Chương 159, để trong suốt yêu, ở trong lòng nải sinh. Chương 159, để trong suốt yêu, ở trong lòng nải sinh. Càng nói càng tức giận. Mập Lao bản một thanh nắm lấy nữ nhi cánh tay, để nhà mình khuê nữ dựa vào ánh lửa càng gần một chút. Không phải muốn đi cứu cậu sao? Đi thôi, ta ủng hộ ngươi đi cứu. Đi a. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Một người bình thường, làm sao có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra như thế không có đầu góc yêu cầu. Giống như là người ta nhân viên chữa cháy làm ra tất cả đều là cần phải một dạng, chẳng những không trong lòng còn có cảm ơn, thậm chí còn vênh mặt hất hàm sai khiến vậy mà để cho người khác nhi tử, người khác đệ đệ, người khác caca, ca, hoặc là người khác phụ thân, người khác trư phụ, đánh bạc mệnh đi cứu một con chó đơn giản đó là chấn vỡ tăng quan. cho nên mặc kệ chính mình khoe nữ là hữu tâm vẫn là vô tâm. lần này hắn đều nhất định muốn hào hảo để nàng nhớ lâu một chút. a, không muốn, ta không muốn đi vào. trên mặt vừa truyền đến thiêu đốt cảm giác, nữ hài liền hô to gọi nhỏ lên. ngươi làm gì? vung ra, mập lao bản lao bà mới từ vô tận hoảng sợ bên trong kịp phản ứng. ngang đầu liền thấy mình lão công dắt lấy mình nữ nhi hướng phía đại hòa đi đến. liều lĩnh, nữ nhân lao đến. Xuất phát từ một cái mẫu thân bản năng, nữ nhân trực tiếp vào tay liền đem nữ nhi đoạt tới nắm ở trong lồng ngực của mình. Mấy cái nhân viên chữa cháy cũng lao đến, sợ nam nhân làm ra cái gì xúc động hành vi, bọn hắn một nhà ba miệng rất nhanh được đưa tới an toàn khu vực. Chỉ là rời đi thời điểm, Mập lão bản còn tại tức giận khiến trách nhà mình quê nữ, mà đồng thân bên này, bên cạnh hổ đã bị viện đi xa một chút. Bất quá xác định trong tiệm cơm không có bị khốn người viên, nhân viên chữa cháy nhóm cũng liền có thể yên tâm lớn mật bắt đầu dập lửa. Cũng cuối cùng, tại phân chiến hơn 2 giờ sau đó, thế lửa rốt cục hoàn toàn bị khống chế tiêu diệt bên cạnh hổ cũng một mực kiên trì tới đại hỏa hoàn toàn dập tắt mới đáp ứng đi bệnh viện xử lý phía sau lưng tổn thương bọn hắn giống như là làm một kiện cực kỳ phổ thông bình thường sự tình một dạng vội vàng đến vội vàng đi đồng thần cũng không có lựa chọn đi theo trở về phòng cháy cục cùng tôn thụy nam nói một tiếng đã hẹn ngày mai gặp lại cũng liền mang theo cầu cầu đi tìm khách sạn nghỉ ngơi ngược lại là bởi vì khách sạn bên trong không có tình tra như núi tiết mục tổ lắp đặt cố định camera tại đồng thần đem cùng chụp đại ca mời quay về chính hắn gian phòng nghỉ ngơi sau cả phòng đều yên lặng xuống tới hô thế giới cuối cùng thanh tịnh đồng thần làm một cái hít sâu cười nhìn về phía cầu cầu kỳ thực tiểu nha đầu hôm nay rất mệt mỏi nhưng bây giờ nhìn lên nhưng như cũng không có buồn ngủ ý tứ ba ba những cái kia nhân viên chữa cháy đại ca ca cứu một lần hỏa có thể kiếm bao nhiêu tiền cầu cầu đột nhiên hỏi ngồi tại trên giường lớn ôm lấy một cái mềm mại cái gối ân tại sao phải hỏi như vậy đồng thân đi qua ngồi ở trên giường đưa bóng bóng ôm lấy đến đặt ở mình trên gối bởi vì cứu hỏa nguy hiểm nguy hiểm công tác nên tiền lương cao a cầu cầu dựa theo mình lý giải nói ra bất quá đồng thần nhưng không có sốt ruột giải đáp cầu cầu hắn ôm lấy cầu cầu hỏi ngược một câu a Vậy ngươi nói, cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi nguyện ý đi mỗi ngày như thế cứu người, không quản là nguy hiểm gì, ngươi đều sẽ xông lên phía trước nhất. Hỏi, đồng thần ánh mắt thật sâu nắm nhìn cầu cầu con mắt. Ân, cầu cầu hiển nhiên bị đồng thần vấn đề làm khó. Trong lúc nhất thời lôi kéo trường âm, cũng không biết nên như thế nào giải đáp đồng thần cười một tiếng, đem cầu cầu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lay động lên. Sau đó, đồng thần ôn ua mở miệng. Nếu là đơn thuần vì tiền, vậy ta làm cái gì ngành nghề không thể? Là cái muốn lựa chọn một chút phong hiểm cùng hồi báo rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp công tác mặc dù vẫn như cũng là hỏi lại, bất quá đồng thần đã bắt đầu đối với cầu cầu tư tưởng tiến hành dẫn đường. sở dĩ phải dùng hỏi lại phương thức, cũng bởi như thế nói, có thể cho tiểu nha đầu cái đầu độc lên. quả nhiên, tại đồng thần sau khi hỏi xong, cầu cầu liền rơi vào trầm tư. có thể nghĩ một hồi lâu, cầu cầu cũng không nghĩ ra một hợp lý đáp án. ta nghĩ không ra. bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía la ba, cầu cầu ăn ngay nói thật đồng thần cười một tiếng. một cái tay nắm nuốt cầu cầu tay nhỏ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng. là bởi vì một loại gọi là tín ngưỡng đồ vật ngươi có thể hiểu thành bọn hắn là bởi vì trong lòng tín ngưỡng đang cứu người, ngươi cũng có thể hiểu thành bọn hắn là bởi vì trong lòng tín ngưỡng lấy loại phương thức này đến bảo vệ quốc gia. lúc có người gặp phải nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ lao ra, không liên quan thù lao, chỉ vì trong lòng cái kia phần vô cùng chân thành tín ngưỡng. đương nhiên, ngươi còn tiểu, khả năng đối với tín ngưỡng vật này cụ thể khái niệm không lý giải ra sao, nhưng chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ chậm rãi rõ ràng. tín ngưỡng lực lượng là trên cái thế giới này cường đại nhất lực lượng. mặc dù biết một cái năm tuổi hải tử không có khả năng hoàn toàn nghe hiểu mình nói đồng thần cũng vẫn là nghiêm túc nói lên. Bất quá hắn vừa nói xong, Cầu Cầu con mắt liền sáng lên một cái. Ta biết, những cái kia nhân viên chưa cháy Kaka ca ca cùng binh ca, ca một dạng, trong suốt yêu chỉ vì Long Quốc. Tiểu Nha đầu nói đến, Huy vũ một cái nắm tay nhỏ. Cầu Cầu nói ngược lại để đồng thần hơi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, đồng thần liền cười ha ha lên. Ha ha ha ha, đúng, trong suốt yêu chỉ vì Long quốc. Đây, đó là những cái kia người hung hán không sợ chết đá mãi tiến lên tín ngưỡng. Cầu Cầu cũng cười theo lên. Con từ đồng thần trong lồng ngực một cái nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất nửa ra sau lên đầu Cầu Cầu cũng hưu tín nửa, câu Cầu cũng muốn bảo vệ quốc gia lớn tiếng hô hào, cầu cầu thân thể nhỏ bé rất thẳng tắp. bất quá, tràn đầy ăn ngon bụng lại là tròn vo nhô lên, có chút phá hư nàng cái kia nghiêm túc lại ngưng trọng hình tượng đồng thần lần nữa bị chọc cười. bất quá cũng không có vội vã cùng cầu cầu tiếp tục cái đề tài này. có nhiều thứ để nó tại hải tử tâm lý này sinh lên tốt. nếu là đốt cháy giai đoạn, ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. chỉ cần để cái này này sinh bảo trì khỏe mạnh trưởng thành, nhiều là cơ hội để nó trưởng thành đại thụ che trời. chuyển hướng chủ đề đưa bóng bóng ngủ, đồng thần mở ra điện thoại. mà giờ khắc này, phủ thành phố dừng dầm phòng cháy bên kia phụ trách quan phương tài khoản tiểu tỷ tỷ cũng trước khi ngủ thói quen mở ra quan phương tài khoản hậu trường chỉ là tin tức nhắc nhở chỗ 99 để nàng lại một cái từ trên giường bật lên lên thẳng trực tiếp tăng fan 120 vạn nhìn hậu trường số phát lượng nàng có chút không thể tin hôm nay bận bịu cả ngày liên quan tới phòng cháy phổ cập khoa học sự tỉnh nàng còn là lần đầu tiên mở ra hậu trường nhìn tin tức điều này cũng làm cho nàng buồn ngủ một cái đều chạy không còn hình bóng nghĩ đến mình hảo hữu tôn thụy nam tại Nạp châu phòng cháy cũng là quản lý quan phương tài khoản ma đồng thần cùng cầu cầu hiện tại cũng tại Nạp châu phòng cháy nàng lúc này cho tôn thụy nam gọi điện thoại Chờ Tôn Thụy Nam biết được phổ thành phố dừng dậm phòng cháy vậy mà một ngày tăng fan hơn 100 vạn sau đó, cũng là bị kinh ngạc một chút. Phát lượng tại nhất định trên ý nghĩa sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc là video lưu lượng mở rộng cơ số đây đối với về sau kéo dài tuyên truyền phổ cập khoa học phòng cháy sự nghiệp rất trọng yếu. Giờ phút này, Tôn Thụy Nam tâm lý chỉ có hai chữ: hâm mộ. Bất quá nàng không biết là, ngay tại nàng lòng tràn đầy hâm mộ lại có chút tiểu thất lạc kết thúc cho chuyện không lâu sau đó đồng thần đủ loại tài khoản cùng một chỗ ban bố một đầu tiên là nhân viên chữa cháy chiến tranh video ngắn. Cũng bởi vì lúc trước mấy ngày góp nhặt xuống tới nhân khí Quy tắc này video ngắn một khi tuyên bố, phát ra, phát, like, bình luận số liệu lại bắt đầu căng gọi. Chính như đồng thần trước đó muốn như thế đã đáp ứng tới Nạp Châu. Liên nhất định phải bang Nạp Châu phòng cháy bên trên đại phân mới được. Chương 160, Nạp Châu phòng cháy fan tăng gọn. Chương 160, Nạp Châu phòng cháy fan tăng gọn. Ban bố video sau đồng thần lại lấy ra giấy vẽ còn có bức vẽ. Khoảng cách cầu cầu sinh nhật còn có 5 ngày thời gian. Muốn cho Hải Tử làm ngân sức đã có thể bắt đầu sớm thiết kế cùng mua sắm tài liệu. Nhu hòa dưới ánh đèn đồng thần thân ảnh bị chiếu rọi ở trên tường, nhất cử nhất động đều là như thế nghiêm túc. Hắn hết sức chăm chú không có gì khác, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra lục soát cái gì. Chỉ cần đối với thiết kế hơi có chút không hài lòng, liền trực tiếp đem thiết kế bản thảo xoa nắn một đoạn, ném vào trong thùng rác. Mà bị hắn tuyên bố đến mình từng cái bình đại video ngắn. Tại ngắn ngủi thời gian đã là nổ lưới đỏ lạc. Bình luận bên trong cũng đều là mọi người bù trừ lẫn nhau phòng viên đủ loại đau lòng. Nhìn khóc, không có bất kỳ cái gì khuyết đại, chân thật làm cho đau lòng người. Câu nói kia tuyệt, người xem thường phạm phải sai lầm, đều cần bọn hắn dùng sinh mệnh đi đi đền bù cứu vãn. Oh oh oh. Ba cái kia nhân viên chữa cháy dẫn theo phòng cháy phục đi vào đại họa bóng lưng nhìn để ta lo lắng. Bọn hắn cùng ta vốn không quen biết nguy cơ khó tiến đến, bọn hắn nguyện ý đánh bạc mệnh cứu ta. Thật, ta nhìn bất kỳ video đều không có điểm quả tán, càng không có qua bình luận, nhưng cái video này ta nhất định phải lưu lại một cái tán. Đồng thân làm sao thật biết kéo à, hắn có phải hay không liền cũng rốn đều là mình kéo? Video này nhìn ta nhiệt huyết sôi trào. A cũng không nói, ta về sau nhất định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bất kỳ phòng cháy quy định. Khổng lồ lưu lượng bên dưới. Video thậm chí bị phát đến mạng bên ngoài. Tại Thần Châu đại địa bên ngoài cũng nhấc lên không nhỏ cơn sóng. Hoa, bọn hắn nhìn lên Nghiêm Trình huấn luyện, rất không tệ. Vì cái gì bọn hắn sẽ ở đại hỏa không có bị dập tắt tình huống dưới đi vào đám cháy. Đối mặt gần tại mấy bước xa nổ tung, bọn hắn thậm chí đều không có lui lại một cm, đây không phải gan lớn liền có thể làm đến. Hôm qua ta xem bọn hắn sơn hỏa cứu viện, ta cảm thấy Long Quốc lớn nhất đặc điểm đó là đoàn kết, bọn hắn có thể sẽ đấu tranh nội bộ, nhưng thật có ngoại địch, như vậy bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt bệnh thành một sợi dây thừng, vô pháp chiến thắng. Bọn hắn thật biết vì người xa lạ đánh bạc bệnh sao? Ta khó có thể lý giải được loại hành vi này. Quốc gia này là có linh hồn, bọn hắn là toàn bộ thế giới duy nhất có linh hồn quốc gia. Cùng lúc đó, nạp châu phòng cháy quan phương tài khoản cũng bắt đầu có động tĩnh. Mặc dù bóng đêm thông trầm, có thể fan nhân số lại là bắt đầu tăng đột lên. Là ban đêm. phủ thành phố rừng dầm phòng cháy phụ trách mở rộng marketing quan phương tài khoản tiểu tỷ tỷ vẫn như cũng là lăn lộn khó ngủ đây chính là hơn 100 vạn fan. Toàn bộ Long Quốc cũng không có so phụ thành phố rừng dầm phòng cháy số fan lượng càng nhiều phòng cháy quan phương tài khoản đi. Ai đợt này đoạn chặn kiếm lời tê. Nang ôm lấy điện thoại, trên giường xoay thành giỏi, Bất quá cao hứng rất nhiều vẫn là là nạp châu phòng cháy cảm thấy đáng tiếc tiết mục còn có phụ cập khoa học quá trình thậm chí là lễ vật danh sách đều là từ nạp châu phòng cháy phòng trực tiếp học được người cũng là người ta nạp châu phòng cháy mời tới phía bên mình cách làm là thật là có chút không chính cống thúy nam xin lỗi rồi ngẫm lại nạp châu phòng cháy tiến hành phát lại khẳng định sẽ hiệu quả không tốt tiểu tỷ tỷ ở trong lòng chân thật cho tôn thụy nam nói một câu xin lỗi bất quá dù nói thế nào đồng thần còn có cầu cầu cũng đi nạp châu phòng cháy bọn hắn quan vương tài khoản cũng không trở thành một điểm fan đều không tăng a tâm lý yếu kỳ lý hồng đỏ cũng tiện tay đóng nhà mình quan Phương tài khoản hậu trường điểm tới nạm châu phong cháy chỉ là vừa nhìn thoáng qua fan nhân số Lý Hồng mặt đỏ bên trên nụ cười liền đọc lại nàng một cái từ trên giường ngồi dậy đến còn dùng sức vướt vứt mình con mắt hai hai trăm vạn xác định hai trăm linh sáu đằng sau còn có cái vạn chữ, Lý Hồng cả người đều nốc trước khi ngủ còn cho Hảo hữu tôn thụy nam đánh qua điện thoại đối phương ngữ khí vẫn là mặt thủ mày cho. chẳng lẽ là trang muốn chơi giả heo ăn thịt hổ không phải đồng thần cùng cầu cầu đi qua sau đó đều đã là trời tối bọn hắn cũng liền trực tiếp một chút thường ngày mà thôi thậm chí liền phát lại đều không có thời gian. Những này lưu lượng nơi nào đến? Khiếp sợ sau khi, Lý Hồng Đỏ chung quy là nhịn không được cho Tôn Thụy Nam gọi điện thoại. Cho ăn. Tôn Thụy Nam âm thanh lười biếng khẳng khàn, hiện nhiên là ngủ chính hương. Nam Nam. Ngươi mau nhìn xem các ngươi nạp châu phòng cháy quan phương tài khoản hậu trường, fan đều tăng tới hơn 200 vạn nhà. Lý Hồng Đỏ là dùng têu đi ra, giống như là chính nàng chúng 500 vạn vé số một dạng. Thanh âm cực lớn, để đại não vẫn còn chưa tỉnh ngủ trạng thái Tôn Thụy Nam một cái liền thanh tỉnh lại. Không có chút gì do dự, Tôn Thụy Nam trực tiếp mở ra hậu trường nhìn lên số liệu 99 tin tức nhắc nhở, mới tăng fan 203 dám bạn nhắc nhở để nàng miệng càng ngoác càng lớn. Đây là tình huống như thế nào? Không khỏi, Tôn Thụy Nam cũng là kinh hô lên. Nếu là hai cái nữ hải tử bây giờ tại cùng một chỗ nói, khẳng định là muốn kích động ôm nhau hưng phấn tại chối ngày lên mấy lần. Rất nhanh, hai người cũng là phát hiện đồng thần biên tập chế tác được video. Trình hợp trên internet đủ loại liên quan tới nhân viên chữa cháy giải nguy cứu tế video, cũng bao hàm tối hôm qua xuất cảnh cái kia tiệm cơm mạo hiểm hình ảnh. Mặc dù phần lớn đều là trước đó tại internet bên trên lộ ra ánh sáng qua đồ vật, nhưng bây giờ từ đồng thần phát ra tới Cái kia sinh ra hành động liền hoàn toàn không thể giống nhau mà nói đây cũng là vì cái gì một chút nhãn hiệu phải bỏ ra giá tiền rất lớn đi tìm mình tinh đại luôn danh nhân hiệu ứng tại mở rộng thủ đoạn bên trong vĩnh viễn không bao giờ quá hạn mà đồng thần tại trong video xảo rượu đem nạp châu phòng cháy bày ra đến đợt này lưu lượng rõ ràng là muốn đút tới nạp châu phòng cháy miệng bên trong lần nữa cùng lý hồng đỏ cút điện thoại tôn Thụy nam phát đồng thần đầu kia video nam ở trên giường trước đó bởi vì đồng thần cùng cầu, cầu bị đoạn chặn tỉ mỉ chuẩn bị tất cả bị tịch thu tập mà sinh ra không tốt tâm tình toàn bộ quét sạch sạch xanh, xanh một đêm này tuổi trẻ cô nương chú định vô tâm ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Đồng Thần sớm lên, cẩn thận từng ly từng tí cầm lên trang quả chanh ba lô ẩn, là nên đánh thức tiểu nha đầu đi hắt nước tiết chơi đùa. Chỉ là, quả chanh đi nơi nào? Kỳ quái, rõ ràng liền chứa ở trong này, đem ba lô lật ra một cái út sấp, Đồng Thần một cái quả chanh đều không có tìm tới. Cũng đang tại Đồng Thần nghi hoặc thời khắc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến cầu cầu âm thanh. Ai? Oan oan tương báo bao thừa a, lão ba. Lại là học đại nhân giọng điệu, cầu cầu túi đầu, trong tay loay hai cái quả chanh. biết Đồng Thần hơi sững sốt một chút về sau, trên mặt gạt ra một vệt có chút xấu hổ nụ cười. Hách, ha ha. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đem ba lô cất kỹ, động thần đi buồn rửa mặt. Mau tới rửa mặt, ăn cơm chúng ta liền đi hát nước tiết chơi. Nghe được hát nước tiết, cầu cầu trong mắt một cái lóe lên ánh sáng. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai người nhi ghé vào buồn rửa mặt trước bận rộn lên. Sau 20 phút, một người mặc đại hoa quần đùi cùng đại hoa ngắn tay thịnh tử, nắm một cái đồng dạng mặc hoa quần đùi hoa ngắn tay tiểu nha đầu xuất hiện ở khách sạn nhà hàng. Hai cha con đều mang kính râm, tiểu nha đầu trên đầu hai cái đầu thịt viên rất là đáng yêu. Mà tại trong nhà ăn đồng dạng có một người mặc quần cộc hoa lớn tử cùng hoa ngắn tay trắng hán. Khiên ra chờ ở nơi đó. Ba người gặp mặt, đều là lộ ra thiện thiện nụ cười. Hắt nước tiết, muốn bắt đầu đi. Chương 161, ta ba ba nói các ngươi một cái có thể đánh đều không có. Chương 161, ta ba ba nói các ngươi một cái có thể đánh đều không có. Một trận bữa sáng kết thúc. Cầu cầu vừa sẹp xuống dưới bụng lại một lần nữa trở nên tròn vo lên. Cũng đang dùng cơm thời điểm. Tiểu nha đầu cách cực kỳ cửa thủy tinh thấy được phố bên trên vội vàng hành tẩu mọi người. Cung Minh cùng ba ba một dạng. Phố bên trên đại đa số người đều là xuyên vô cùng mát mẻ Nhất là một chút đại tỷ tỷ nhỏ. càng là xuyên xinh đẹp hảo phóng bất quá quần áo mặc dù nhiều ít có chút khác nhau nhưng trên mặt mọi người rào rạt nụ cười lại là như thế tương tự khi lại có mấy người mặc lớn mật tiểu tỷ tỷ trải qua khách sạn nhà hàng bên ngoài giờ câu câu đối với bên ngoài người dùng sức thoát tay áo đám tỷ tỷ các ngươi thật xinh đẹp a không có dấu hiệu nào câu câu đối với bên ngoài trải qua người hô lớn một tiếng mấy nữ hải tử kia theo tiếng xem ra trên mặt nụ cười cùng một thời gian ăn ý lại phóng đại mấy phần ha ha ha tiểu muội muội ngươi cũng rất xinh đẹp nhiệt tình đáp lại câu câu mấy cái kia cô nương cũng cười đùa đi xa mà câu câu cũng đã không kịp chờ đợi đi theo dòng người hướng phía mọi người tụ tập địa phương tiến đến. Nàng tăng nhanh ăn cơm tiến độ, đồng thời còn thúc dục lên động thần cùng cùng trụ đại ca đồng thần kỳ thực cũng là lần đầu tiên tham gia hát nước tiết. Thậm chí tại tối hôm qua còn cố ý tra xét một chút công lược hiếu môn. Tỷ như điện thoại phải dùng bịt kín túi nhựa trăng lên, hoặc là dứt khoát không muốn mang điện thoại, tuyệt đối không nên tin tưởng bất cứ người nào, ai đều có thể đột nhiên lấy ra một cái kỳ quái vật chứa hướng ngươi hát nước chờ chút. Tới đi, nhìn xem chúng ta trang bị. An uống no đủ đồng thần lấy ra mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Cái này chạy bằng điện liên phát súng bắn nước, còn có thể tụ lực, màu hồng vây ngoài tạo hình hoa huyễn, người đáng giá có được. cái này, đại đường kính cao su gáo múc nước, vẻ ngoài mặc dù xấu, hỏa lực lại là không nhỏ. còn có cái này, dùng tay súng bắn nước, tính bí mật mạnh, mang theo thuật tiện. cái này, kính bảo hộ, cái này, áo mưa, cái này đồng thần dương hành lý không lớn, nhưng là trang bị là thật không có thiếu chuẩn bị. câu câu đều nhìn sườn sốt một chút, có chút hoa mắt cảm giác. cuối cùng, hai cha con riêng phần mình viện một chút mình muốn dùng vũ khí cũng liền hướng phía khách sạn bên ngoài cách đó không xa một cái đại quảng trường tiến đến tại nơi này, nạp châu đã sớm chọn tốt từng cái dùng để tổ chức hát nước tiết chuyên dụng sân bãi. tiến vào cái này sân bãi, thì tương đương với ký một phần tự nguyện tham gia hát nước tiết hiệp nghị. khi người hoặc là đến du lịch người, sẽ để cho ngươi trải nghiệm đến thuộc về hát nước tiết nhiệt tình đồng thần bọn hắn đi vào quảng trường thời điểm, nơi này đã là người ta tập hợp. quảng trường vị trí trung ương, còn xây dựng một cái to lớn sân khấu, xem ra đến lúc đó còn sẽ có chuyên môn biểu diễn. tại quảng trường các ngõ ngách, khắp nơi có thể thấy được trưng bày một chút đại hào thổi phồng tiểu bể bơi. bên trong đều chứa rất nhiều nước sạch, là cấp mọi người chuẩn bị bên dưới đạn dược dự trữ đương nhiên. Loại này tập thể cỡ lớn hoạt động đối với chị An yêu cầu càng khắc nghiệt. Nhân số quá nhiều, cũng liền đưa đến cặn bã có thể sẽ trộn lẫn trong đó. Nói không chừng đến lúc đó chọc là gì. Cảnh sát thúc thúc là muốn trước tiên có thể bắt được xử lý. Thậm chí tại hát nước tiết bắt đầu một ngày này, toàn bộ nạp châu cảnh sát vũ trang đặc công cũng biết xuất hiện tại các đại hát nước tiết hiện trường, chấn nhiếp đạo trích đồng thần hiện tại trong tầm mắt, liền có không mặc ít lấy chế phục trong đám người vừa đi vừa về tuần sát đặc công. Cái kia một thân trang bị, nhìn lên liền rất là uy vũ, cho người ta một loại cảm giác các bác. Cảnh sát giao thông đồng chí cũng không xa xe cũng đều đổi tới từng cái hắt nước tiết chỉ định hoạt động khu vực giúp đỡ chỉ huy giao thông duy trì trật tự rất nhanh sân khấu bên trên cũng bắt đầu thượng nhân quả nhiên một cái ban nhạc đi tới tính cả hát chính đều là phi thường trẻ tuổi tiểu tử mà một người mặc sáng long lanh áo quần diễn xuất tiểu ca ca nhưng là dẫn đầu cầm lên sân khấu bên trên mịt rộ phồn tích mịt rộ phồn vụ vụ lập tức vang lên cực lớn trên quảng trường tất cả người đồng thời nhìn sang hát. mọi người chuẩn bị kỹ càng cùng một chỗ nên đón hát nước khúc sao tuổi trẻ có sức sống âm thanh cao vút vang lên đến một cái liền để ở đây tất cả người thần kinh đi theo bắt đầu hưng phấn chuẩn bị xong một chút người trẻ tuổi đồng loạt đáp lại trong tay còn cơ mình hôm nay vũ khí tốt vậy liền để chúng ta tại âm nhạc bên trong mở bắt đầu cung hoan quảng trường trung gian sân khấu bên trên người trẻ tuổi đưa tay chỉ thiên âm thanh cũng theo đó tỏ rõ phấn khởi đông cũng theo hắn nói sân khấu bên trên người đọc lên sục sôi bành trướng âm nhạc vang lên theo càng làm cho mọi người tâm trở nên sao động hoa trong một chớp mắt nguyên bản liền náo nhiệt quảng trường trực tiếp loạn thành một đoàn mọi người tiếng cười vui tiếng thét chói tai đinh nhức óc cái gì dùng tay thuốc sốc cơ bình phun gáo múc nước chậu rửa mặt tử đủ loại kiểu dáng súng bắn nước đều tại thời khắc này thành mọi người công kích người bên cạnh vũ khí bởi vì là lần đầu tiên tham gia đồng thần cùng cầu cầu còn không có kịp phản ứng trên thân trên mặt cũng đã bắt đầu trúng chiêu Phúc. cầu cầu lao mặt một cái bên trên nước có vài sợi tóc đính vào nàng bên thay một giây sau tiểu nha đầu liền giơ tay lên bên trong súng nước nhỏ kỳ thực nàng muốn lấy cái kia tự động liên phát lũ lụt súng có thể đồ chơi kia quá nặng đi nàng cầm không được Bất quá tiểu tiểu súng bắn nước cũng không có bất kỳ uy lực có thể nói. Câu câu phản kích ngược lại là cho nàng đưa tới càng thêm điên cuồng trả thù. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, câu câu liền bị nước phun mở mắt không ra, thở đều có chút khó khăn. Trái lại đồng thần đôi tay dẫn theo hai thanh súng bắn nước, điều đến tự động hình thức, lại là có thể một người đuổi theo hai người đánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá vừa chạy ra hai bước sau đó, đồng thần bỗng nhiên đứng ở tại chỗ. Sau đó hắn đột nhiên quay người, hướng phía cầu cầu chạy tới. Câu câu thấy thế, trong lòng nhất thời dâng lên một trận cảm động. Kỳ thực, lão ba phần lớn thời gian vẫn là rất đáng tin cậy đây không. Nhìn mình bị khi dễ không có sức hoàn thủ, tranh thủ thời gian liền đến bảo vệ mình. Ba ba, trong lòng suy nghĩ ba ba tốt, cầu cầu đối với đồng thần liền mở ra ôm ấp. Chỉ là, nên đó nàng, lại không phải ba ba ôm ấp, mà là tư tại nàng hải nhi mập trên bụng nước. Ba ba họng súng lại là nhắm ngay mình bụng, không chút do dự liên tục nổ súng. Cầu cầu đối rối. Ha ha ha. Đến đánh ta nha, đuổi không kịp ta đi, ta chính là cường đại như vậy. Đồng thần từng cái dùng súng bắn nước đánh vào cầu cầu tròn trịa trên bụng, chính ở chỗ này ngây thơ khiêu khích lấy. Giản như vậy, nhìn cùng trụp đại ca đều muốn đi lên đạp hắn một cước vừa nhìn về phía cầu cầu ở đâu là tới chơi tắt nước trận chiến rõ ràng đó là đơn thuần tới bị đánh tiểu tiểu một cái đứng ở nơi đó sợ là một chậu nước rội đi qua người đều sẽ ngồi trồn hổm trên mặt đất bất quá cho dù là trước bị người xa lạ công kích lại bị mình lao ba phản bội cầu cầu lại cũng chỉ là lao mặt một cái bên trên nước mà thôi trên mặt thậm chí không có bất kỳ cái gì bị khuất cảm xúc biểu hiện ra ngoài nhất là đối mặt đồng thần khiêu khích cầu cầu càng là không có bị bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng tới tự thân năng lực phán đoán đánh khẳng định là đánh không lại người tiểu vũ khí cũng tiểu Truy khẳng định cũng đuổi không kịp, dù sao chân có chút ngắn, chạy không nhanh. Thế là Câu Câu liền lạnh lùng nhìn Ba Ba ở trước mặt mình đắc ý trong đầu, chợt nhớ tới đồng thần trước đó nói qua nói. Chỉ cần tìm được chính xác phương pháp, ngươi lực cản cũng có thể là biến thành người trợ lực. Đột nhiên, Câu Câu linh quang chợt lóe, nàng đôi tay khép tại bên miệng, hô lớn lên. Thúc thúc di di, ca ca tỷ tỷ nhóm, ta Ba Ba nói các ngươi nạp châu hắt nước tiết một điểm cũng không dễ chơi, dội nước còn không bằng mưa bụi vì lực lớn. Hắn còn nói, nạp châu hắt nước tiết, một cái có thể đánh đều không có. Tiểu Nha đầu thế nhưng là đem bú sữa khí lực đều dùng đi ra. Mặc dù âm thanh truyền đi khoảng cách vẫn là có hạn, nhưng đã có không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu nha đầu chỉ vào Đồng Thần. Thân tử trang quá mức rõ ràng, cái kia dẫn theo hai súng, khẳng định đó là tiểu nữ Hải Nhi trong miệng cái kia phách lối ba ba. Trong chốc lát, người xung quanh đều tuân hướng Đồng Thần. Triển khai vây công. Mà Cầu Cầu nhưng làm mỉm cười, miệng bên trong nhỉ non một tiếng. Chỉ cần phương pháp đến khi, lực cản liền sẽ biến trợ lực, La Ba, ngươi nói quá đúng, hi hỉ Chương 162, quá vui vẻ, đề nghị toàn quốc mở rộng hát nước tiết. Chương 162, quá vui vẻ, đề nghị toàn quốc mở rộng hát nước tiết. À. nghe được câu cầu nói sau đó, đồng thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khá lắm, hoa thủy đông dẫn, tá lực đả lực xem như để tiểu gia hỏa này cho chơi minh mịn. Bất quá chờ hắn muốn giải thích, người xung quanh liền đã lao đến, có ít người càng là tay so đầu hốc nhanh, đã là làm nước tại hướng hắn trên mặt cùng trên thân chào hỏi. chạy, đồng thần phản ứng đầu tiên đó là chạy, có thể đã trở thành chúng tỷ chi hắn lại thế nào khả năng chạy ra ngoài đối diện một cái buồn lớn nước rồi tới, vừa rồi còn rất là phách lối đồng thần trong nháy mắt biến thành nước xuống, trên đầu tóc cũng toàn bộ đều ghé vào trên da đầu miệng bên trong thậm chí còn uống một ngụn, đồng thần cũng triệt để không có phản kháng, khí lực đại lượng nước quả thực là rồi hắn mở mắt không ra, trong tay hai thanh toàn tự động súng bắn nước cũng mất nước, căn bản là không có cách nào đi tìm địa phương một lần nữa được nước. Cuối cùng đồng thần dứt khoát liền ngồi xổm ở bên trên, trực tiếp đem cái đầu đâm vào hai cái đầu gối trung gian, trang lên chim cút đối với nhân tính, đồng thần có thể rất tốt bát. Hiện tại tốt nhất phương thức đó là nhận sợ, giữ yên lặng để những cái kia điên cuồng công kích mình người cảm thấy không có ý nghĩa, bọn hắn mới có thể rời đi. Đồng thần thậm chí liền một điểm âm thanh đều sẽ không phát ra, làm một cái con buổi, cầu xin tha thứ hoặc là kêu thảm, hoặc là chạy trốn đều sẽ để những thợ săn kia càng thêm hưng phấn Câu câu thừa dịp lao ba trang chim cút thời điểm, còn bất thời gian cầm lấy mình súng nước nhỏ tư mấy lần đồng thần. Hừ, để ngươi tổng lửa ta, ha ha ha. Trên thực tế, đồng thần cách làm đích xác là phi thường minh trí đám người một trận công kích, mà bị công kích người lại là không nhúc ních không dên một tiếng, không chiếm được bất kỳ phản hồi, công kích cũng cũng không có cái gì ý tứ. Tại đưa trong tay vũ khí đạn dược toàn bộ khinh tả tại đồng thần trên thân sau, mọi người cũng mất tiếp tục công kích gì tứ. Bất quá bây giờ đồng thần vẫn như cũ ngồi trồn hổm trên mặt đất, lọn tóc, tuổi trỏ, ống quần nhi, cái mông đàn nhi đều tại tích tác hướng xuống nước chảy, đừng đề cập nhiều chất vấn. Ngược lại là cầu cầu, xuống nước nhỏ bận rộn lo lắng sống, còn tại nắm chặt thời gian báo thủ. Cùng lúc đó, nạp Châu phòng cháy trong cục. Một đám lam bằng hữu đem Tôn Thụy Nam cho vây quần lên. Thăng bao nhiêu? Hai trăm vạn. Ha ha ha, tại ông mất ngựa sao biết không phải phụ đoạn chẳng thì sao, còn không phải bị chúng ta bắt. Để ta xem một chút hậu trường, ta đời này chưa thấy qua nhiều như vậy số fan. Đội trưởng nếu là biết cái tin tức tốt này, đoán chừng đều có thể khiêng chuyển dịch bình từ bệnh viện chạy về đến. Tất cả người đều là vui vẻ ra mặt toàn bộ phòng cháy cục đại viện nhi cũng là tắm rửa dưới ánh mặt trời đúng ta vừa rồi nhìn thoáng qua đồng thần trực tiếp bọn hắn ngay tại cách chúng ta nơi này không xa một cái quảng trường nếu không chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt đống nhiên một cái nhân viên chữa cháy đề nghị lập tức làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kích động lên hắt nước tiết trong lúc đó phòng cháy bộ môn là có tuần phòng nhiệm vụ vừa vặn thừa dịp làm nhiệm vụ đi tìm đồng thần cùng cầu cầu đương nhiên trong cục cũng muốn lưu lại phần lớn người để phòng địa phương khác ngoài ý muốn nổi lên tình hình nguy hiểm cuối cùng ra ngoài tuần phòng nhiệm vụ là lấy cây kéo bao phục truy hình thức tuyển ra đến Hết thảy tám người, một cỗ xe cứu hỏa, ở những người khác hâm mộ ánh mắt bên trong tiêu sái rời đi. Mà Đồng Thần bên kia, Câu Câu đánh giá Đồng Thần cũng sắp đứng lên, sớm kết thúc mình báo thủ. Tiểu Nha đâu biết, lão ba khẳng định là sẽ không bỏ qua mình. Bất quá vừa rồi một màn kia, lại là để phòng trực tiếp tất cả người cũng đã cười tê. Phô ha ha ha, hoạt hoạt hoạt dụng xem như để cầu cầu chơi minh mạch. Đồng Thần, xong con B, đây tiểu áo đông bốn phía là gió. Ô đại hiếu có hay không? Câu Câu cái đầu nhỏ dưa làm sao thông minh như vậy? Ha ha ha, Đồng Thần cũng là gà tậc, vừa rồi bị nhiều người như vậy công kích. Sừng sốt đình chỉ không rên một tiếng ngồi trồm hổm trên mặt đất, đây nếu là phản kháng một cái nói, đoán chừng có thể được đội hoài nghi nhân sinh. Ta cũng tốt muốn đi hát nước tiết ta, đây phá ban ta là một ngày cũng không muốn lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể như vậy vui vẻ? A á á! đề nghị toàn quốc phủ cấp hát nước tiết, hoặc là toàn quốc phủ cấp, hoặc là toàn quốc hủy bỏ, đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Trong màn đạn người xem đều bị hát nước tiết hiệu rõ vui vẻ lây nhiễm, thậm chí có rất nhiều người đều sinh ra muốn đến một trận nói đi là đi du lịch ý nghĩ. Liền ngay cả phòng thu đại sảnh bên trong người chủ trì còn có nuôi trẻ chuyên gia cùng quan sát đoàn, giờ phút này cũng đều thu hồi nghiêm túc khuôn mặt. Toàn đều cười ha hả nhìn trực tiếp màn hình lớn, nhìn không được cũng sinh lòng hướng tới. Trần Tử Hàm trong nhà. Tiểu Nha đầu cùng Trần Phong hai người đều nhìn chằm chằm điện thoại nhìn. Trong tấm hình Cầu Cầu cùng Đồng Thần tại hát nước tiết vui vẻ chơi đùa phân cảnh, để Trần Tử Hàm triệt để đã mất đi lý trí. Lúc này, Trần Tử Hàm liền chạy trở về mình ra phòng, lấy ra mình còn không có ra đầy tháng dương hành lý nhỏ. "Ba ba, Cầu Cầu tỷ cần ta tiếp viện, nàng đều bị tư thành súng, chúng ta cũng đi Nam Châu, ngồi đường sắt cao tốc đi." chỉ là vài phút thời gian, trần tử hàm liền võ trang đầy đủ dẫn theo dương hành lý từ gian phòng đi ra, trần phong tại chỗ sướng suốt, lập tức đại nao bắt đầu điên cuồng xoay tròn, trong mắt vòng vo mấy vòng, trần phong năm ngón tay trái nặn cùng một chỗ, làm một cái dây thun ném đi lên, Hàm hàm, đi nạp châu có thể, bất quá ba ba tay này, có chút gấp, trần phong đem bị dây thun bao lấy năm chỉ khó mà mở ra tay trái cho trần tử hàm nhìn một chút, một mặt bất đắc dĩ, trần tử hàm cũng không dài dằng, trực tiếp quay về mình ra phòng, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, tất cả phí tổn ta thanh lý, đi nhanh đi, nhìn thấy tấm chi phiếu kia thẻ. Trần Phong trên mặt một cái liền lộ ra nụ cười. Nhắc tới cái trong nhà ai có tiền nhất, Một không là đưa thức ăn ngoài mình, hai không phải nghề nghiệp bố xin lão bà, mà là mới vừa lên nhà trẻ chủ Trần Tử Hàm. Không có cái nào. Thổ hào cứu cứu, người ta có bốn cái ép tuổi cho hồng bao bên trong đều không phải là tiền mặt, mà là thẻ ngân hàng. Càng đừng nói là cẩm ngoại tôn nữ làm bảo bối ông ngoại bà ngoại, là xưa nay sẽ không để ngoại tôn nữ tại tiền phương diện nhận quy khuất. Cũng liền Trần Phong cùng Mạnh Phạm Dương hai người này kiên trì mình mang em bé lý niệm, cũng không muốn dựa vào người trong nhà sinh hoạt, có mình độc lập tư tưởng. Không phải nói Trần Tử Hàm đó là thỏa đáng tại phiệt tiểu công chúa. Đi, vậy chúng ta thẳng đến Nam Châu. Mặc dù không có giàu nuôi con gái như dự định, có thể Trần Phong cặp vợ chồng cũng không có nghèo nuôi con gái ý nghĩ. Mặc dù từ trước đến nay yêu cầu mình tự cường tự lập, nhưng đối với người mạnh ra cho tiền, bọn hắn xưa nay sẽ không tự cho là thành cao không cẩm, không tốn. Chỉ là bất kể như thế nào, đều từ đầu tới cuối duy trì lấy mình một phần bản tâm thôi. Sẽ không đi làm ký sinh trùng đối với Trần Tử Hàm giáo dục, cũng một mực là chú trọng tam quan tương đối nhiều một chút, cũng rất nhanh. Trần Phong mang theo Trần Tử Hàm chạy tới Nam Châu bất quá liền tại bọn hắn đạp vào lữ trình thời điểm, thân ở Nạp châu đồng thần cùng cầu cầu đã triệt để chống đỡ không được, bọn hắn lại là bị phan nhận ra được, cũng tự nhiên mà vậy thành tất cả người công kích đối tượng, cầu cầu còn tốt một chút, đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm sẽ đối với nàng lưu thủ, mà đồng thần nhưng là đem dạy đều chạy mất một cái, thật là không thể chịu được được, bị dội con mắt đều không mở ra được, liền ngay cả vẫn luôn là yên tĩnh ăn dưa xem náo nhiệt cùng trụ đại ca, cũng là bị dội hoài nghi nhân sinh, bất quá ngay tại đồng thần cùng cầu cầu chỉ có thể bất lực chạy trốn tứ phía giờ, một cỗ xe cứu hỏa chiếu vào cầu cầu tầm mắt. Xe cứu hỏa ngồi kế bên tài xế, càng là ngồi một cái quen thuộc thân ảnh. Nam Nam tỷ tỷ. Đối với Tôn Thụy Nam hô một tiếng, Cầu Cầu vung ra ngắn nhỏ chân liền chạy đi qua. Hừ, đều đến khi dễ ta súng bắn nước tiểu, lần này ta thay cái đại, có bản lĩnh cấp ngươi đều đừng chạy. Chương 163, hắn không phải tàn tật, hắn chỉ là không tiện. Chương 163, hắn không phải tàn tật, hắn chỉ là không tiện. Cầu Cầu. Tôn Thụy Nam cũng phát hiện Cầu Cầu cùng đồng thần, tuần phòng xe cứu hỏa lúc này liền ngừng lại. Chờ thấy rõ ràng đây hai cha con chật vật bộ dáng, nhất là đồng thần còn chạy mất một cái giày. Tôn Thụy Nam quả thực là dở khóc dở cười. Tỷ tỷ, ta đánh không lại, ta súng bắn nước quá nhỏ. Cầu cầu lắc lắc trong tay màu hồng súng nước nhỏ, mang trên mặt không cam lòng. Ha ha, không có việc gì, chơi súng bắn nước chúng ta là chuyên nghiệp, cũng tỷ tỷ đến, đều không cần cầu cầu mở miệng. Tôn Thụy Nam liền mang theo cầu cầu chui vào xe cứu hỏa, tiếp xuống làm sơ chỉnh đốn, chờ cầu cầu lại xuất tràng thời điểm. Hắn bị một cái nhân viên chữa cháy đánh tại đầu vai, chung quanh đều có người bảo hộ lấy. Mà vị trí đội ngũ phía trước nhất, hai cái cao áp súng bắn nước vô cùng do người, nước chảy áp lực đã thiết trí tốt, chỉ còn chờ cầu cầu ra lệnh một tiếng là được mà vừa rồi đối với cầu cầu còn có đồng thần đuổi đánh tới cùng người nhìn thấy cái này chiến trận sau đó đã là bối rối không phải a đây thế nào đánh cái nước trận chiến đội tuyển quốc gia làm sao còn hạ trạng ta đi chuyên nghiệp chơi súng bắn nước đến chạy mau a trợ trợ hoàn toàn không phải là đối thủ tuyển thủ chuyên nghiệp hành hạ người mới cục vừa rồi còn phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa có người càng là trợt nhanh đảo mắt liền đẩy ra trong đám người biến mất không thấy cầu cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo giọt nước khoe miệng lại là lộ ra một vệt nụ cười ui một cái có thể đánh đều không có ta nói các người không khoa trương, tốt, cái kia đổi ta đến phải lối. nã tháo, hét lớn một tiếng, cao áp súng bắn nước trong nháy mắt bị khởi động điều tiết qua áp lực cùng nước chảy hình dạng sau, cao áp súng bắn nước trực tiếp hóa thân cực lớn vòi hoa sen, bỏ công kích khoảng cách, làm lớn ra phạm vi công kích. bất quá, mạnh mẽ mà nước mặc dù sẽ không đối với nhân tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cũng không phải người bình thường trong tay những cái kia vũ khí có thể đánh động. câu cầu, chỉ để thống trị đây một mảnh chiến trường. cũng ở thời điểm này, sân khấu bên trên âm nhạc lần nữa biến đổi giai điệu. lần này, không phải thả âm tần tài nguyên mà là một cái nam nhân đăng trạng. Cầu Cầu không nhận ra người kia, nhưng này người vừa ra trận, liền đưa tới từng đợt tiêu sợ hãi giêu họ. Có thể thấy được hắn vẫn là có nhất định nổi tiếng. Cũng rất nhanh, một bài nhạc dốc ca khúc khúc nhạc dạo vang lên lên. Rõ nhạc tiếng ca lực xuyên thấu rất mạnh, tựa hồ là đang lên án lấy vận mệnh bất công, lại tựa hồ tại hướng vận mệnh phát động khiêu chiến. Cầu Cầu nghe không hiểu rõ lắm, ngược lại là đồng thần, hát đối từ bên trong mỗi một chữ đều thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lại đối với bài hát này có thuộc về riêng mình hắn mình lý giải. Bất quá lúc này Câu câu lại là tại dưới võ đài cuồng hoan trong đám người phát hiện một cái không giống nhau thân ảnh. Kỳ thực cái thân ảnh kia nàng đã sớm phát hiện, chỉ bất quá trước đó một mực bị người đuổi theo hát nước, cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại, tiểu nha đầu ngồi tại một cái nhân viên chữa cháy đại ca ca đầu vai, ánh mắt cũng lần nữa rơi vào người kia trên thân ánh mắt chỗ đến, một cái ngồi tại trên xe lăn thiếu niên cùng xung quanh nhảy vọt cuồng hoan hình người thành tươi sáng so sánh. Hắn ngồi tại trên xe lăn, tại người khác nhảy nhót thời điểm, chỉ có thể là dùng sức đi theo âm nhạc tiết tấu vùng vẫy đổi tay. Bởi vì ngồi tại trên xe lăn, trước người lại đứng đầy người. Hắn khẳng định là không thể rõ ràng nhìn thấy sân khấu bên trên người. Bất quá đây giống như tuyệt không có thể ảnh hưởng hắn tâm tình, hắn đi theo âm nhạc lắc lư tay, từ bắt đầu liền không có dừng lại qua. Mặc dù ngồi tại trên xe lăn ánh mắt bị che chắn, có thể thiếu niên trên mặt nụ cười, cũng một mực đều tại. Nhìn thấy một màn này, Cầu Cầu không khỏi túi đầu nhìn xem dùng bả vai đem mình nâng lên đến nhân viên chữa cháy. Một cái ý nghĩ, tại nàng trong đầu sinh sôi. Nàng dãy dụa mấy lần, tại nhân viên chữa cháy ca ca nhìn qua giờ biểu lộ mình muốn xuống đất ý nghĩ. Hai chân sau khi rơi xuống đất, Cầu Cầu liền chạy cái kia xe lăn thiếu niên đi đến không quá sớm tại cầu cầu đi qua trước đó, cái tia xe lăn thiếu niên thân ảnh liền bị quay chụp đến trực tiếp hình ảnh bên trong điều này cũng làm cho nguyên bản một mảnh vui vẻ phòng trực tiếp bên trong nhiều hơn mấy phần tranh luận. là ta nhìn lầm sao? hai chân tàn tật ngồi lên xe lăn, chạy đến xem náo nhiệt gì à? không sợ có cái gì nguy hiểm không? đây nhất định không phải mình đến, hắn người nhà đâu? cũng quá không chịu trách nhiệm a, không thấy giúp hắn đẩy xe lăn nữ nhân sao? hẳn là hắn mụ mụ, đây mụ mụ cũng quá không đáng tin cậy. ha ha, đều tàn tật còn không thành thật ở nhà nghỉ ngơi gọi cái gì? các ngươi không thấy hải tử kia cười nhiều vui vẻ sao? Đúng vậy à, hắn như vậy dùng sức đi theo âm nhạc qua tay, khẳng định là đặc biệt ưa thích âm nhạc. Không ai chú ý đến trong tay hắn cũng cầm lấy một cái súng nước nhỏ sao. Hắn đó là đi ra ngoài đến cùng mọi người cùng nhau qua hát nước tiết, người ta ngồi cái xe lăn, liền không hợp với cửa. Không hiểu rõ cái thế giới này tại sao có thể có nhiều như vậy lệ khí, giống như người ta ai đều muốn dựa theo người ý nghĩ đi sống sót một dạng, người tính là cái gì? Phòng thu bên trong, rất lâu không có mở miệng Lý Tĩnh cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Ai? Làm cha làm mẹ tâm tình có thể lý giải, có thể đẩy xe lăn đến tham gia hát nước tiết, cái này thật có chút nguy hiểm. Thật nghĩ đến nói Xa, xa nhìn xem liền tốt nha. Liền như vậy ngồi tại trên xe lăn bóp trong đám người, dập đầu đụng phải làm cái gì? Người khác đều có thể hướng phía trước bóp, đều có thể nhìn thấy sân khấu bên trên phân cảnh, liền chính hắn không nhìn thấy, chẳng lẽ Hải Tử tâm lý liền tốt chịu sao? Cái này mụ mụ nàng, Lý Tĩnh mới mở miệng đó là thao thao bất tuyệt. Bất quá không chờ nàng nói xong, một bên Châu Lộ liền cười ha hả lấy ra một bình thuốc hạ huyết áp đưa cho Lý Tĩnh. Sau đó, Châu Lộ trực tiếp cắt ngang Lý Tĩnh nói: "Ta không tán đồng ngươi ý nghĩ." Hắn là đang ngồi xe lăn, nhưng hắn cũng không phải là đầu óc có bệnh, người bình thường ưa thích, hắn đều có thể ưa thích tham gia hát nước tiết thế nào? có lẽ người ta đó là không muốn người khác lấy chính mình khi người tàn tật đối đãi hắn là nhìn không thấy sân khấu bên trên người, có thể càng là như thế, vậy liền có thể an tâm nhắm mắt lại lắng nghe. hắn nghe được câm nhạc, càng thuần túy. còn có hắn mụ mụ, ngài có tư cách gì lý do gì đi nói nàng, người ta xin ngài làm cái gì bình luận đề nghị sao? người ta đó là mang theo mình hài tử đi ra đến hát nước tiết chơi một chút, nghe một chút hài tử ưa thích câm nhạc, chỉ thế thôi. có cần phải khiến cho giống phạm cái gì tội ác tẩy trời tội giống nhau sao? thật sự là ăn nước sông còn rộng. nếu như nói dĩ vãng đều là quan điểm vã chạm vậy lần này châu lộ đó là công khai hoàn lý tĩnh nàng thật nghĩ mãi mà không rõ có ít người là trời sinh mang theo cảm giác ưu việt vẫn là như thế nào làm sao lại như vậy ưa thích đối với người khác sinh hoạt khoa tay múa chân đơn giản đó là ăn no dối việc người người châu lộ một phen nói thẳng lý tĩnh huyết áp tăng vọt tại nàng tâm lý nàng là thật cho là mình là đang vì người khác tốt mới nói nhiều như vậy làm sao đến châu lộ miệng bên trong liền thành ăn nước sông quẩn chiều rộng hiện tại người trẻ tuổi quả thực là không thể nói lý nàng là tức giận bất quá châu lộ đang nói xong sau đó lại là lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười uống thuốc, uống thuốc, lại đem cái kia bình thuốc hạ huyết áp hướng Lý Tĩnh trước mặt đẩy đầy, Châu Lộ còn ấm lòng cho Lý Tĩnh vặn ra bình nước, mà trực tiếp trong tấm hình, Cầu Cầu đã đi tới cái kia xe lăn thiếu niên trước mặt, xe lăn thiếu niên thật đúng là như Châu Lộ nói như thế, nhắm mắt lại đang hưởng thụ âm nhạc, khỏe môi nướt lên một vẻ đẹp mắt đường cong. Cũng tại lúc này, Cầu Cầu nghe được có hai người đang tại nghị luận, Tan tật, què, nói không chừng còn là cái mù lòa. loại này từ ngữ tại cái kia người vui cười trêu chọc khinh thường khinh miệt trong giọng nói truyền ra, lại cái kia người âm thanh không thấp, bị xe lăn thiếu niên cùng hắn mụ mụ nghe vào trong tai hai người trên mặt đều là lộ ra một vẻ khó xử, câu câu nắm tay nhỏ, một cái liền nở lên. nàng đỗng nhiên quay người, chính diện cái kia hai cái cao hơn chính mình ra còn nhiều gấp đôi người, giống to, hắn không phải tàn tật, hắn chỉ là không tiện mà thôi. hắn không tiện, chúng ta có thể cho hắn tạo thuận lợi. tại sao phải nói như thế để người thương tâm nói? tiểu nha đầu đột nhiên gào thét, ngược lại là dọa cái kia hai cái nói ngồi châm chọc người nhảy một cái. bất quá quay đầu nhìn thấy là cái năm tuổi tiểu bất điểm, hai người lúc nhau đều là lộ ra một vẻ phúng, nhưng bọn hắn còn chưa kịp đua một cái cái này tiểu bất điểm liền thấy có một cái cùng tiểu nha đầu mặc thân tử trang nam nhân đứng ở tiểu nha đầu sau lưng. Cách đó không xa, còn có một đám nhân viên chữa cháy nổi giận đùng đùng đi tới, cũng đều đứng ở tiểu nha đầu sau lưng. Chương 164, anh hoa quốc muốn tới so em bé. Chương 164, anh hoa quốc muốn tới so em bé. Ách! Tiểu muội muội, ngươi nói đúng, chúng ta, chúng ta đi trước. Nhìn thấy cầu cầu sau lưng người, hai người kia đầu tiên là chậm rãi lui lại, sau đó quay người nhanh chân liền chạy. Lúc này, xe lăn thiếu niên cũng mở mắt ra, lại không đi theo âm nhạc lâm vừa rồi cầu cầu non nớt gào thét để thiếu niên giờ phút này tìm mật loạn hắn không phải người tàn tật hắn chỉ là không tiện thiếu niên nhìn cầu cầu trong mắt lóe ra ánh sáng cầu cầu cũng nhìn về phía thiếu niên ánh mắt trong suốt kaka ta cũng giống như ngươi không nhìn thấy sân khấu bên trên người đâu chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt cái mông cầu cầu mở miệng cười mặt mày con con trên xe lăn thiếu niên cũng bị cho cười ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước đúng nha bất quá chúng ta có thể nhắm mắt lắng nghe nói không chừng chúng ta tưởng tượng ra đến hình ảnh so với bọn hắn nhìn thấy còn muốn đặc sắc Tâm mắt lại bởi vì trở ngại bị hạn chế nhưng chúng ta sức tưởng tượng sẽ không bị mặc lên xiển xích. Tinh thần thế giới bên trong, chúng ta đều là mĩ vương, thông thiên trên địa, không gì làm không được. Thiếu niên năm năm đấm, đưa mắt vừa nhìn về phía nơi xa chân trời, suy nghĩ cũng trong nháy mắt bay ra thật xa. Bất quá, hắn nói cầu cầu hiển nhiên là nghe không biết rõ. Tiểu nha đầu nghiêng đầu, những mày. Sau một lát, lại là đột nhiên hỏi một câu. Ngươi có hay không bị giơ lên đã tới? Câu cầu hỏi rất chân thành, xe lăn thiếu niên tâm không hiểu ra tốc mấy phần. Nói cái gì đã nhìn không thấy dứt khoát liền nhắm mắt lại. rộng rãi thái độ nói cho cùng cũng bất quá là một loại bạn thân an ủi thôi. Không có Không có. Thiếu niên giải đáp một tiếng, liền thấy một đám người phần phần xuống lại. Không nói lời gì, mấy cái nhân viên chữa cháy liền đem xe lăn Thiếu niên hợp lực cử đi lên. Lão đạo cảm giác có chút gió người, nhưng Thiếu niên tầm mắt lại là lập tức mở rộng lên. Liền ngay cả nghe được tiếng âm nhạc, cũng so vừa rồi lớn không ít, đồng thần cũng một cái đưa bóng bóng nâng quá đỉnh đầu, để tiểu nha đầu cưới tại mình trên cổ độ cao, cùng xe lăn cơ hồ ngang hàng. A! Câu câu lớn tiếng hoan hô, xe lăn Thiếu niên trên mặt cũng tách ra sàn lạn nụ cười. Mà giờ khắc này sân khấu bên trên đang bị hát vang ca khúc vừa vặn đạt đến cao trào. Hắn nói trong mưa gió, đây chút đau tính là gì, lau khô nước mắt đừng sợ, chí ít chúng ta còn có ngự. hắn nói, xe lăn bị đám người nâng quá mức đỉnh, thiếu niên trên mặt biểu tình cũng từ rời đi mặt đất kinh hoàng, biến thành kinh hỉ, cuối cùng lại dần dần biến thành kích động. hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, thoải mái cười to lên. trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, hai chân tàn tật, giống như cũng không có cái gì quá không được. giờ khắc này, hắn không cần lại dựa vào mình tưởng tượng tới rô danh mình, hắn thật sự rõ ràng thấy được sân khấu bên trên đặc sắc. hắn bỗng nhiên thấy rõ tiếng lên đường, cũng có tiếp tục đi tới đích rúng khí. hắn nhân sinh đạt đến trước đó chưa bao giờ đạt đến qua độ cao. Mà sân khấu bên trên người tự nhiên là dẫn đầu thấy được bị đám người nắm rơi lên đến xe lăn thiếu niên. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn tựa hồ đã tìm được hát ca khúc hàng nghĩa. Sân khấu bên trên tất cả người đều nhìn về xe lăn thiếu niên, tựa hồ cuộc biểu diễn này đó là chuyên môn cho hắn một người chuẩn bị một dạng. Càng nhiều hiện trường người xem cũng phát hiện bị rơi lên đến thiếu niên, càng là có người chủ động lại gần, thay đổi sắp thoát lực nắm năm giả. Một đợt tiếp lấy một đợt, mọi người thay nhau tiếp sức, sừng sốt xe lăn thiếu niên nghe một bài lại một bài phân chấn nhân tâm ca khúc. Mà phòng trực tiếp bên trong. Khán giả sớm đã bị cảm động ảo ảo. Mau nhìn mau nhìn, xe lăn bị bọn hắn dơ bộ dáng, giống hay không là một cái chúng chữ. Hắn cười thật vui vẻ, dơ hắn người cũng đều cười, ta cũng cười. Ta giống như thấy được một loại nào đó tinh thần cụ tượng hóa, nhưng lại nói không nên lợi cụ thể là cái gì tinh thần. Cái này sẽ là hắn cả một đời đều khó mà quên trong đáy mắt. Chúng chữ đó là như vậy với ta, bao nhiêu sinh động bài học. Thế hệ này người, tín niệm kiên định, tâm tư yêu quý, ôn nhu thiệt lương. Ai? Lúc đầu hôm nay tâm tình là không làm sao tốt, không muốn nhìn đến như vậy có yêu một màn, ta ta cảm giác cũng bị cử đi lên không có thương hại, không có kỳ thị, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy hắn nhìn không thấy, giúp hắn một tay mà thôi. giờ khắc này, người người đều là xích tử tâm tình cha như núi trong đại bản doanh. cốc phó khuê nhìn trực tiếp hình ảnh, lại nghe lấy để người tràn ngập đấu trí ca khúc, nhìn không được hốc mắt phía hồng. bất quá không đợi hắn nhiều cảm khái một chút, phó đạo diễn lữ anh tuấn liền vội vã chạy tới. cốc đạo diễn, có chuyện tìm ngươi. đi vào cốc phó khuê bên người, lữ anh tuấn lấy trước mình chén nước, uống thả cửa một miệng lớn. thế nào? cốc phó khuê nhũ mày hỏi, tưởng rằng trực tiếp tuyến đường xảy ra vấn đề. lữ anh tuấn nhưng là ngồi ở cốc phó khuê bên người, nữ khí gấp rút. Anh Hoa Quốc có tiết mục tiết mục, cũng là lại bà mang em bé, cùng chúng ta hình thức không sai biệt lắm. Bọn hắn đạo diễn tìm được ta, nói cái gì muốn tới chúng ta Long Quốc, muốn cùng chúng ta tiết mục tổ ba cái khách quý làm cái gì liên kết. Nói trắng ra là, đó là muốn cùng chúng ta hải tử so một cái, nhìn xem nhà ai hải tử lợi hại hơn. Lữ Anh Tuấn nói đến, nhìn về phía Cốc Phó Khuê con mắt. Cốc Phó Khuê cũng cầm lấy mình chén nước uống ngụm ngụm, lại đem ly chậm rãi thả xuống. Cho nên, cự tuyệt cũng không được, đáp ứng lại một nôn. Nếu là quốc gia khác, cái tiêu cự tuyệt lên cũng không có cái gì áp lực đó là đơn thuần không muốn cùng các ngươi làm cái gì liên kết có thể đối mặt anh Hoa Quốc. Cấp phó Khuê không khỏi suy nghĩ nhiều. Tự tuyệt, có thể hay không lộ ra sợ bọn hắn, gánh không nổi người kia đáp ứng, lại không thèm để ý quốc gia kia người. Lữ Anh Tuấn cũng là ý nghĩ này, cho nên mới vội vã đến tìm Cấp phó Khuê thương lượng. Lập tức, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, vẫn là Cấp phó Khuê dẫn đầu mở miệng. Đáp ứng bọn hắn a, ta cảm thấy chúng ta Long Quốc em bé, không thể so với bọn hắn kém. Không phải muốn so sao? Vậy liên so tốt, nhất là nhớ tới đồng thần cùng cầu cầu Cấp phó Khuê tâm lý không hiểu dâng lên một cỗ tự tin có thể đem lực cản biến trợ lực tiểu hài nhi như thế nào lại thua đây đi ta đi làm bọn hắn ngay tại long quốc du học đoán chừng ngày mai liền có thể đổi tới ngày muốn nói liền có thể chính thức liên kết trực tiếp nói một tiếng lữ anh tuấn cầm điện thoại bắt đầu gọi điện thoại Tháng thua khát nói nếu là liền đáp ứng liên kết dũng khí đều không có nói vậy coi như thật làm cho người chê cười với lại cầu cầu trần tử hàm manh manh ba cái tiểu nha đầu mỗi người đều mang đặc điểm đặc biệt là cầu cầu nhí nhảnh luôn là có thể sử dụng xảo trá góc độ phân tích giải quyết vấn đề Cho nên đối với đây ba đứa hải tử, Lữ Anh Tuấn vẫn rất có lòng tin. Chúng ta hải tử, không thể so với các ngươi kém. Hảo Hảo liên kết còn chưa tính. Nếu là động ý đồ xấu nói, không thể nói trước muốn để các ngươi nếm chút khổ sở. Tốt nhất là lần ba giữa cũng làm cái cái gì liên kết, thi đấu hữu nghĩ cái gì đến lúc đó, chỉ là đồng thần xuất mã, liền có thể một cái đỉnh ba. Cũng trong lúc vô tình đồng thần đã thành không gì làm không được đại danh tử. Chương 165, trời sinh không thích cái chỗ kia người. Chương 165, trời sinh không thích cái chỗ kia người. Thời gian đi vào buổi trưa không đến 12 điểm. Trên quảng trường hôm nay âm nhạc hội tiến vào hồi cuối. Sân khấu bên trên người nhao nhao tìm được xe lăn thiếu niên Độ Quyền. Những cái kia giơ lên quá giáp ghế dựa thiếu niên người cũng đều nhao nhao tới chào hỏi Đồng Thần cùng Cầu Cầu, nhưng là thoáng biến mất tại trong đám người, muốn quay về khách sạn đi, tắm rửa, đổi thân khố mát y phục. Cũng bởi vậy, Đồng Thần cự tuyệt nạp châu phòng cháy lần nữa thì mời. Mấy ngày nay chính là du lịch mùa thịnh vượng, phòng cháy bộ môn là nhất định phải làm tốt tuần phòng công tác, tùy thời ứng đối đột phát sự kiện. Bất quá tại trở về đường bên trên, Cầu Cầu đang nún nhảy một cái đi tới, sau lưng lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu to. Cầu Cầu tỷ Cầu Cầu lúc này sửng sốt, quay người nhìn lại Đồng Thần cũng quay đầu nhìn sang. Trong tầm mắt, một lớn một nhỏ hai bóng người nhanh chóng chạy tới. Trần Phong chạy về phía Đồng Thần, Trần Tử Hàm chạy về phía Cầu Cầu, đây hai cha con lại là đồng thời giang hai cánh tay cầu ôm một cái. Đồng lão Đệ, ta muốn chết ngươi. Cầu Cầu tỷ, ta muốn chết ngươi. Động tác lời kịch đều như thế, tại Đồng Thần cùng Cầu Cầu còn không có kịp phản ứng thời điểm. Người đã là bị Trần Gia Cha Con song song ôm lấy. Trần Phong lại là so Trần Tử Hàm còn kích động hơn, ôm lấy Đồng Thần trở lại như cũng nhảy mấy lần Đồng Thần không khỏi như mày, đôi tay đè xuống kích động Trần Phong ngươi buổi sáng có phải hay không đất cức? Đồng thân hỏi, lại ghét bỏ đem Trần Phong đẩy ra một chút. Trần Phong cũng không tức giận, hướng trên tay mình a một cái khí, lại đặt ở lỗ mũi mình trước người người, dùng sức hấp khí sau đó, biết miệng cười một tiếng. Ngươi mới vừa sáng sớm đớp cức đâu, ta chỉ là vừa mới đi ngang qua một cái nổ đầu hũ thối quán, cứ vậy mà làm hai chối đầu hũ thối mà thôi. Đồng thân ngược lại không có lại nói cái gì, bất quá lại lặng lẽ rút lui một bước, cùng Trần Phong lại giữ vững một khoảng cách. Các ngươi sao lại tới đây? Cũng tới tham gia hát nước tiết sao? Hai cái tiểu nha đầu bên kia, bởi vì Trần Tử Hàm không có ăn nổ đầu hũ thối các nàng hai cái tiểu đoàn tử ngược lại là chăm chú dựa chung một chỗ hắc hắc chơi vui như vậy ngày lễ ta đương nhiên nữa thì đến trần tử hàm nói một tiếng lại ngẩng đầu nhìn liếc nhìn đồng thần câu câu tỷ ta còn nhìn ngươi ba ba cưới xe gắn máy xuống núi thật quá tuấn tú quá dũng cảm trong mắt chỉ là không thể giấu trần tử hàm trong ánh mắt đều là sùng bái câu câu nghe vậy trong lòng cũng là có chút tiểu đắc ý trên mặt cười càng nồng nặc mấy phần các nàng lôi kéo tay đi cùng một chỗ cái đầu hướng cùng một chỗ góc lấy tựa hồ có nói không hết nói mà cùng chụp trần tử hàm gia đình cùng chụp đại ca Hắn tiến tới cùng trụ Đồng Thần bên này cùng trụ bên cạnh Đại Ca, hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng. Cùng lúc đó, cấp phó khuê điện thoại trực tiếp đánh tới Đồng Thần nơi này. Không quản là hữu hảo giao lưu vẫn là quần quật sóng ngầm, Anh Hoa Quốc bên kia liên kết thỉnh cầu, vẫn là có cần phải cùng ba cái Mãi Ba nói một chút. Vừa rồi hắn đã thông chi trung kiếm, cái kia tám ít Mãi Ba không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nói một câu tiết mục tổ an bại thế nào liền làm sao tới, cũng coi là chấp nhận. Uy, Đồng Thần, ta nói cho ngươi một ý chuyện, vừa vận Trần Phong cũng đi cùng với ngươi, ta cũng không cần lại đơn độc thông tri hắn. Cục phó khuê tự nhiên là biết mỗi một cái gia đình động thái, bất quá lần này cùng đồng thần cho chuyện, ngự khí có chút quá nghiêm túc, đồng thần nhìn thoáng qua đối với mình cười, tựa như nợ dỗi cúc hoa trần phong, liếc cái kia người lên nhìn. Cục đạo diễn, chuyện gì ngươi nói? Là anh hoa quốc tiết mục thân tử tiết mục, bọn hắn vừa lúc ở chúng ta long quốc du học, lại vừa vặn đuổi kịp chúng ta tiết mục nổ hỏa, cho nên đối phương người phụ trách đã tìm được trong đài, muốn cùng chúng ta tiết mục liên kết. đương nhiên, nói là liên kết, bọn hắn khẳng định là muốn chỉnh ra điểm nhiều kiểu đến. Ta nghĩ, hỏi một chút ngươi ý tứ. Cốc phó khuê nói cho hết lời, trong ống nghe vang lên cái bật lửa đốt thuốc âm thanh. Mà Đồng Thần, cơ hội không có chút gì do dự, liền nói lên mình ý nghĩ. Có thể nha, bọn hắn cũng là toàn quốc trực tiếp tiết mục hình thức a. Hảo hảo giao lưu nói, liền để bọn hắn cái kia địa phương nhỏ người nhìn xem chúng ta Long Quốc văn hóa bác đại tinh thần Nếu là muốn muốn ra vẻ, cái kia chính là chủ động đem mặt đưa qua đến để cho chúng ta đánh. Người ta đều chủ động, chúng ta sao có thể khách khí đây? Ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ tàn nhẫn, Đồng Thần đối với cái chỗ kia người trời sinh liền mang theo kiêu hận cảm giác. Ngoại trừ hoạt hình cùng một chút lao sư bên ngoài, hắn không thích cái chỗ kia bất kỳ vật gì. Với lại, ta đều thật, các ngươi còn chủ động đụng lên đến. Vậy ta khẳng định phải để cho các ngươi hảo hảo kiến thức một cái cái gì gọi là lễ nghi chi bang. Trần Phong cũng vẫn là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, tại Đồng Thần cùng Cấp Phó Khuê trò chuyện thời điểm xích lại gần một chút đại khái nghe rõ trò chuyện nội dung, Trần Phong cũng lớn tiếng hô lên. Bàn hắn? Thái độ cùng Đồng Thần một dạng, cảm xúc thậm chí so Đồng Thần còn kích động hơn. Một bên khác, Cấp Phó Khuê bỗng nhiên cười lên. Ha ha, tốt, cái kia đã dạng này, chúng ta quyết định như vậy đi, các ngươi ngày mai lại tại Nạp Châu chơi một ngày, chờ ngày muốt, các ngươi quay về Mado, chính thức bắt đầu liên kết. Theo Cấp Phó Khuê cúp điện thoại, chuyện này cũng coi là đánh nghiệm định án. Sau đó thời gian, hai cái ngoại bà mang theo hai cái manh lọ lì tiếp tục hưởng thụ nạp châu hát nước tiết nhiệt tình. Bất quá tại buổi tối thời điểm, Đồng Thần đối với Trần Phong quấn quyết chặt lấy muốn cùng một chỗ chơi game yêu cầu, vẫn là từ chối thẳng thắn. Cũng tại trời tối người liên sau đó, tiếp tục vẽ lên ngân sức bạn vẽ đối với cùng anh hoa quốc ngoại ba nảy sinh liên kết, Đồng Thần là một điểm đều không có để ở trong lòng. Vì ứng đối đặc thủ tình huống phát sinh Đồng Thần hiện tại hệ thống bên trong, còn để đó hơn 500 vạn cảm xúc trị không có sử dụng. Hai lần tự do kỹ năng cơ hội đủ để ứng đối tất cả khả năng xuất hiện vấn đề khó khăn. Cùng lúc đó, mặc dù đã là đêm kia Tại một cái dân túc bên trong, vẫn như cũng là truyền đến binh binh bang bang âm thanh. Trong một cái phòng, có một cái năm tuổi bên cạnh tiểu nữ Hải Nhi, đang đại đối với một cái bao cắt quyền đấm cơ đá. Tiểu nữ Hải Nhi ánh mắt tại dưới ánh đèn lộ ra rất là hung ác, mỗi một lần đập nện bao cắt thời điểm, đều sẽ phát ra hơi à, gào thét. Mà một bên, một cái nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mắt thủy chung rơi vào nữ Hải Nhi trên thân. Chờ nữ Hải Nhi một bộ động tác công kích đánh xong, nam nhân mới là nhàn nhạt mở miệng. "Bất quá, hắn nói, là anh hoang ngữ. Phương tử, ngươi tại khí thế phương diện, còn cần luyện tập nhiều hơn. Khí thế nhất định trên ý nghĩa đại biểu đó là ngươi quyết tâm, ngươi ánh mắt, ngươi gào thét là đánh bại đối thủ tâm lý phòng tuyến vũ khí. Một khi đối phương không có tất thắng tín niệm ngươi cơ hội liền đến. Nam nhân ngữ khí là có chút ôn nhu, tiểu nữ hài nhi nhưng là mãnh liệt xoay người lớn tiếng giải đáp. Vâng, phụ thân. Nói xong, nữ hài nhi lại quay đầu nhìn về phía bao cát, phẫn nộ gầm dù lấy tiếp tục công kích. Mà tại gian phòng một cái góc, một đại ca mê ra đang tại công tác. Nữ hài này chính là tới từ anh hoa Quốc cái tia tiết mục thân tử tiết mục bên trong một tổ gia đình. Ba ba vũ điển nữ nhi phương tử là đến từ tập võ thế ra một đôi cha con. Lần này tới Long Quốc du học, cũng thuộc về bọn hắn tính tích cực cao một chút. Nhất là biết qua 2 ngày muốn cùng Long Quốc Tiết Mục thân tử Tiết Mục liên kết sau, phương tử tâm tình càng trở nên vội vàng lên. Nghe nói Long Quốc người người biết công phu, cũng không biết mình một quyền này có thể đánh khóc mấy đứa cùng tuổi người. Chương 166, Long Quốc ba cái kia tiểu hài nhi, một cái so một cái yếu đuối. Chương 166, Long Quốc ba cái kia tiểu hài nhi, một cái so một cái yếu đuối. Một căn phòng khác bên trong, tên là thải hạ tiểu cô nương đang tại cầm lấy một cái trái bóng bàn đập đổ mồ hôi như mưa. Sáu tuổi nàng, luyện tập bóng bàn đã có 3 năm thời gian. Nàng Ba Ba Lương Thái là một tên chuyên nghiệp bóng bàn vận động viên, đã từng còn cầm qua cấp thế giới thi đấu sự tình kim bài. Tại nàng tâm lý, Ba Ba vẫn luôn là nàng tiêu ngạo, cũng bởi vì Ba Ba, tiểu nha đầu từ nhỏ đã cùng bóng bàn kết duyên. Thải Hạ, đánh xong phát bóng cơ bên trong bóng sau đó cũng không cần lại bắt đầu, người đã liên tục 3 tiếng không có nghỉ ngơi. Nam nhân trầm thấp âm thanh vang lên, vung đẩy vận bóng bàn Thải Hạ nhưng như cũng không hề bị lay động. Trọn vẹn lại qua chừng 10 phút đồng hồ, phát bóng cơ rốt cục chuyển ra không hưởng. Thải Hạ lúc này mới buông xuống vợt bóng bàn, cầm lên bình nước uống lên. Nàng tóc bị mồ hôi rớt nhẹ, dính tại trên trán, thái dương chỗ, trên thân y phục cũng bị mồ hôi thấm đẫm hơn phân nửa. "Ba ba, ta độ chính xác cùng năng lực phản ứng lại tăng lên, ta ta cảm giác mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh mẽ." Lương Thái cầm khăn lau cho Thải Hạ lau trên mặt trên cổ mồ hôi thì, tiểu nha đầu ngẩng đầu vừa cười vừa nói, mặc dù là mắt một mỹ nữ hải, có thể nàng mắt hình nhìn rất đẹp, tựa hồ một mực đều đang mỉm cười. Lương Thái động tác nhu hòa, nhìn mình nữ nhi ánh mắt bên trong đều là cương chiều. "Đương nhiên, chúng ta Thải Hạ cố gắng như vậy, khẳng định là sẽ càng ngày càng cường đại, ngươi là ba ba kiêu ngạo." Nói đến Lương Thái còn tại thải hạ cái chán rơi xuống một hôn. Tốt, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này đi, hảo hảo tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi." Lại dặn dò một câu, Lương Thái xoay người đi thu thập thượng tán lạc đầy đất bóng bàn. Thải Hạ ngon ngọt cười, lại cũng không sốt ruột đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nàng nháy đẹp mắt con mắt, cũng đi theo Ba Ba cùng một chỗ thu thập bên trên bóng bàn. Một bên dọn dẹp, tiểu nha đầu trong lòng cũng đang mong đợi. Buổi chiều hôm nay, Ba Ba liền nói cho mình muốn cùng Long Quốc một cái mang em bé tiết mục liên kết tin tức. Nghe nói đối phương cũng là cùng mình tham gia cái này thân tử tiết mục một dạng đều là Ba Ba mang theo nữ nhi tham gia tiết mục. Sau đó lấy trực tiếp hình thức phát hình ra đi. Với lại nghe Ba Ba cùng công tác nhân viên câu thông thời điểm, còn giống như nâng lên trận đấu loại hình từ ngữ. Khi đó nàng liền muốn, Ba Ba có thể cầm kim bài cho mình quốc gia làm vẻ vang. Hiện tại mình cũng tại tham gia tiết mục toàn quốc trực tiếp loại tiết mục. Nếu để cho mình cùng Long Quốc Tiểu Hải Nhi đánh nhau bóng bàn nói, mình chẳng phải là cũng có thể giống Ba Ba một dạng, vì nước làm vẻ vang. Với lại từ khi tiếp xúc bóng bàn, người đồng lứa bên trong vẫn thật là không có tìm được qua đối thủ đây. Thật thật là không có ý tứ. Cất mình tiểu Tầm Tư, thải hạ khẽ miệng nổi lên một vệt ý cười, mà cái kia một đôi mắt cười cũng càng còn một chút. Bóng Demonyu rơi là tả trên đất bóng bàn cũng dần dần bị thu thập sạch sẽ. Tại một viên cuối cùng bóng bàn bị nhặt lên đến cất kỹ sau đó, Thải Hạ lúc này mới cáo biệt mình phụ thân, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng lại tại nàng quay người công phu. Bên ngoài gian phòng lại là vang lên một đạo tiếng gào thét. Không hẹn mà cùng, Lương Thái cùng Thải Hạ cùng nhau nhìn về phía một cái hướng khác. Lương Thái nhíu mày, Thải Hạ cũng là cắn chặt môi. Là Tạ cũ mị phụ gì đổ ra lại tại cửa trách khinh vũ, hai từ kia, thật sự là đáng thương. Nói đến, Lương Thái đi tới Thải Hạ bên người, nhẹ nhàng đặt nữ nhi vỗ vỗ lên bà vai. Cuối cùng lưu lại một câu sớm nghỉ ngơi một chút. Về sau, lương thái nên rời đi trước đối với người khác ra thế, hắn sẽ không đi quản nhiều cái gì. Thải Hạ đi tới bên cửa sổ, nàng tâm tình nặng nghề, giờ phút này bên thai đã truyền đến một cái tiểu cô nương kiềm chế tiếng nước nở. Truyền đến một cái ghế thả xuống, Thải Hạ đạp tại trên ghế sau đó đem cửa sổ đẩy ra một điểm khe hở. Lập tức, Thải Hạ thấy được sân bên trong hai người anh chàng bên dưới. Một cái tiểu cô nương túi đầu đứng, tay trái vươn ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Tiểu cô nương kia chính là Khinh Vũ. Mà Khinh Vũ bên người, nàng ba ba tạ cụ mỹ phụ di hộ dạ đang cầm lấy một thanh kiếm. Một giây sau, hắn đem thức rơi lên cao cao, đánh vào khinh vũ lòng bàn tay. Ba một tiếng vang giòn, khinh vũ tay phản xạ có điều kiện rút lại, trên mặt nổi lên một vết thống khổ cùng e lại. "Vươn ra, ngươi lại trốn một cái, ta liền đánh ngươi 10 lần." Tạ Cụ Mị phụ gì hộ dạ hiển nhiên là đối với khinh vũ rút tay về động tác rất bất mãn, lại cao giọng quát lớn một câu. Khinh vũ quẹn miệng, kìm nén nước mắt, để nén nước nở âm thanh, đưa tay lần nữa đưa ra ngoài. "Ba." Lại là rất ác một cái. Tạ Cụ Mị phụ dị hộ dạ trong tay vung vậy thức đều vung ra "Ân." Long bàn tay truyền đến kịch liệt đau đớn, Khinh Vũ chỉ có thể là cắn răng chịu đựng, thậm chí cũng không dám kêu ra tiếng. Nước mắt đã từng khóa trở xuống. Lại đem vừa rồi động tác luyện hơn một canh giờ, không phải không cho phép đi ngủ. Có nghe hay không? Liên tục đánh bốn, năm lần, chuyển biến tốt mua không có lại trốn một cái, Tạ Cụ Mỹ phụ Di Hồ Dạ lúc này mới lạnh giọng nói ra. Sau khi nói xong, Tạ Cụ Mỹ phụ Di Hồ Dạ thở phì phì quay người quay về mình giá phòng. Mà tại chỗ, Khinh Vũ một khắc cũng không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian lại bắt đầu nhảy lên vũ đạo. Nàng tay đều bị đánh chết lặng, hiện tại đều còn tại không nghe lời dụ dỗ có thể ánh trăng dưới một cái tiểu nữ hài tại không có bất kỳ âm nhạc trong sân chạy nước mắt nhảy vui sướng vũ đạo hình ảnh kia dù sao cũng hơi quỷ dị thải hạ như mày cuối cùng vẫn là từ trên ghế xuống tới đi tới cửa bên cạnh chạy tới sân bên trong nàng thoải mái đi đến khinh vũ trước mặt nhìn khinh vũ ở dưới ánh trăng xoay tròn nhảy vọt ánh mắt đều mang ý cười một mực chờ khinh vũ dừng lại thải hạ lúc này mới giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay Khinh vũ ngươi vũ đạo nhảy thật là dễ nhìn có thời gian nói có thể dạy một chút ta sao thải hạ từ đấy lòng khen ngợi lên bất quá khinh vũ lại chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng lướt nhìn cũng không có đáp lại thải hạ cái gì nàng tiếp tục dùng sức khiêu vũ đạo không giống hưởng thụ cũng không giống yêu quý càng giống là một loại phát tiết tốt ta vậy ta bồi tiếp ngươi khiêu vũ nói không có người xem sao được kinh vũ lạnh lùng cũng không có để thải hạ tâm lý có cái gì không thoải mái tiểu nha đầu đi tới sân bên trong xích đu trên ghế dài tựa ở thành ghế nhẹ nhàng lung lay làm lên người xem đương nhiên sân bên trong mặc dù không có nhìn thấy cùng chụp nhân viên thân ảnh nơi này từng màn lại là một điểm không rơi đều thông qua internet trực tiếp ra ngoài trong màn đạn anh hoa quốc khán giả cũng đang tại kịch liệt thảo luận phương tử vi vũ đệ Long quốc tiểu hài nhi hảo hảo lãnh giáo một chút người cổ tay chặt, ta còn thực sự đi xem Long quốc cái kia ngăn mang em bé tiết mục, ba cái kia tiểu hài nhi một cái so một cái yếu đuối, ta cảm giác chúng ta phương tử hoàn toàn có thể một trọi ba. Long quốc bóng bàn xưa nay lợi hại, bất quá người đồng lứa bên trong, ta cảm giác chúng ta thải hạ mới là vô địch cái kia, không phục điên chiến. Thải hạ cũng quá ấm đi, lại chạy tới An núi kinh vũ. Ai? Kinh vũ cũng quá đáng thương, mỗi ngày không phải bị mắng đó là bị đánh, tiết mục đều chuyển ra đã lâu như vậy, nàng thậm chí đều không có cười qua. đúng vậy à, thải hạ đều chủ động tiếp cận qua bao nhiêu lần. Kinh Vũ thủy Trung đều không có cùng thái hạ nói chuyện qua, nàng đã đem mình phong bế đi lên. Thật muốn cùng Long Quốc ba cái kia tiểu hài tử liên kết sao? Nhưng ta nghe không hiểu Long Quốc nói làm cái gì? Có thể hay không để cho bọn hắn toàn bộ nói chúng ta anh hoang ngữ? Còn không biết đâu, quan phương còn không có cho ra tin tức, bất quá cũng cơ bản không có cái gì huyền niệm. Sẽ không Long Quốc ngữ không có việc gì, có thể nghe hiểu bọn hắn kêu thảm cùng kêu rên liền tốt, ha ha ha, ngẫm lại phương tử một trọi ba, ta đã cảm thấy buồn cười. Chương 167, 2k như vậy cùng sao 2k. Chương 167, 2k như vậy cùng sao 2k. Lại là một ngày mới đến. Câu câu cùng Trần Tử Hàm hai cái tiểu nha đầu tại hát nước tiết triệt để giết đi rồi. Trần Tử Hàm càng đem sãng nhu thuộc tính phát huy đến cực hạn. Hát nước chơi chán phía trên sau đó, lại là chạy lên trong sân rộng sân khấu, tại sân nhà trong tay muốn tới mịp rộ phồn. Sau đó, tiểu tiểu bộ dáng cứ như vậy đối với mịp rộ phồn hô hào, đối với người xem nhảy. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là thống nhất khẩu hiệu cùng nhịp bước, làm một đợt vạn người nhảy disco cuồng hoan. Phòng trực tiếp bên trong, bầu không khí muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bao nhiêu vui vẻ. Bất quá vẫn là câu nói kia, vạn vật tương đối, có người cười, liền nhất định có người khóc chỉ có thể thông qua trực tiếp xem náo nhiệt khán giả đều bị thèm khóc ahaa ta điên rồi ta khi làm việc bị lão bản mắng bọn hắn làm sao có thể như vậy vui vẻ ta đề nghị đừng để bọn hắn bên trên vườn trẻ để bọn hắn lên tiểu học tất cả luyện tập để ta bao hết ta là bán văn phòng phẩm hâm mộ nói ta đã không muốn nói thêm cùng một chỗ hủy gì ta vừa ra tay liền chỉ huy vạn người lộ thiên nhảy disco hiện trường hàm hàm cũng không phải bình thường sáng nhưu nha trần phong di chuyển ta hắc hắc đau thống khoái nhanh chơi cho tới trưa câu câu cùng trần tử hàm cũng chơi hết hưng đồng thần cùng trần phong cũng mệt mỏi đốc quay về khách sạn đường bên trên, Trần Phong để tay tại đồng thần trên bờ vai, muốn tìm kiếm điểm dựa vào. hắn nhìn đi ở phía trước còn tại lênh lợi hai cái tiểu nha đầu, âm thanh bất lực hỏi: sáng sớm, thần ca, ngươi nói như vậy chút ít đồ chơi, bình thường liền cái đồ uống nắp bình tử đều vẫn không mở, này làm sao khỏe lên như vậy có lực, thật sự là mệt chết ta. Mặc dù là nổ nước bọt, bất quá Trần Phong nhìn về phía hai tiểu chỉ thời điểm, trong mắt ý cười là không thể giấu. bất quá hắn cũng không có chờ đến đồng thần gật đầu phụ họa khoác lên đồng thần trên bờ vai tay bỗng chốc bị đồng thần vứt bỏ, đồng thần còn quăng hắn một cái ghét bỏ ánh mắt có hay không một loại khả năng là ngươi quá hư. Trần Phong xoa xoa mình eo, không thể nào phản bác đi mau mấy bước đuổi kịp đồng thần. Trần Phong lại hỏi thần ca, ngươi cảm thấy anh Hoa Quốc cái tia tiết mục là muốn cùng chúng ta nghiêm chỉnh liên kết không? Mặc dù mình so đồng thần phải lớn 2 tuổi, nhưng Trần Phong mở miệng một tiếng thần ca, gọi đừng đề cập nhiều thuận miệng đồng thần nhẹ nhàng lắc đầu, con mắt nhìn nhìn chạy ở phía trước Hải Tử. Không quản là bọn hắn phải hay không nhớ hảo hảo liên kết, giao lưu, chỉ cần là cùng anh Hoa Quốc dính liễu quan hệ, chúng ta liền nhất định phải ép bọn hắn một đầu. Nói chuyện thời điểm, đồng thần ngữ khí tăng thêm mấy phần, đại biểu cho hắn quyết tâm. Trần Phong gật đầu, nhãn tình sáng lên. Nói đúng, chính là muốn ép bọn hắn một đầu. Cung đồng thân bình tĩnh kiên quyết không giống nhau. Trần Phong đang nói câu nói này thời điểm, lại là mang theo một cỗ tuổi trẻ xúc động sức mạnh. Bất quá, cũng thật hưng phấn một giây, Trần Phong mặt lại bỗng nhiên nghiêm túc xuống tới. Thế nhưng, nếu như bọn hắn đã sớm chuẩn bị, làm chút gì so sánh chuyên nghiệp đồ vật đi ra tìm chúng ta so, vậy chúng ta chẳng phải là rất an toàn tuyệt Mặc dù đều là 5, 6 tuổi hải tử, thật có chút tiểu hải nhi, tại cái tuổi này đã là có thành tựu một nghề. Mặc dù chưa nói tới ngành nào không chuyên nghiệp, nhưng độ thuần thục vật này khẳng định là cùng thời gian có quan hệ quen tay hay việc cũng là một cái phi thường lớn ưu thế đồng thần nghe trần phong nói loại tình huống này hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua khoe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đồng thần chủ động nắm tay khoác lên trần phong đầu vai phong ca ngươi lo lắng là có nhất định đạo lý bất quá bất kể như thế nào liền tính đây là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị mưu kế chúng ta cũng chỉ có thể là binh đến tướng chán nước đến đất chặn đây chính là một cái vô pháp cự tuyệt dương ưu không quản ngươi làm thế nào bọn hắn đều sẽ có lời nói tựa như là ngươi nói Nói không chừng bọn hắn mang em bé tổ hợp bên trong, ba ba đều là tại ở một phương diện khác có thành tựu to lớn, nữ nhi cũng đều là từ nhỏ đã tại cái nào đó phương diện tỉ mỉ nghiêm ngặt bồi dưỡng. Dùng bọn hắn ngày đêm khổ luyện kỹ năng, hướng chúng ta khiêu chiến, loại này không biết xấu hổ sự tình, cái chỗ kia người hoàn toàn lặng ra. Trần Phong sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra một vệt lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Không thể cự tuyệt, người ta vẫn là đã sớm chuẩn bị, cũng không thắng được. Ván này làm sao phá? Đồng thân lại là cười một tiếng, khoác lên Trần Phong đầu vai nhẹ tay vô nhẹ nhẹ. Ha ha, rau trộn. Hắn nói nhẹ nhõm. Trên mặt cũng thủy chung là lạnh nhạt bộ dáng, lần này ngược lại là càng làm cho Trần Phong sốt ruột. Giao trộn, hắn cũng không phải dưa leo bánh thở, làm sao giao trộn? Đám này sẹp con bê đồ chơi, làm sao lại nhiều như vậy ý đồ xấu, chủ yếu là da mặt làm sao lại dày như vậy đây? Hắn tâm lý dâu không được chuyện, lại gặp Đồng Thần cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trong mắt không khỏi đi lòng vòng. "Ôi, thần ca, ngươi có phải hay không có biện pháp nào nha? Làm sao bình tĩnh như vậy?" Nói xong, Trần Phong trông mong nhìn Đồng Thần đồng Thần nhẹ nhàng lắc đầu, lực khí vẫn như cũng là không vội không chậm. Ta liền đối mặt người đều không có nhìn thấy cũng không biết đến lúc đó cụ thể là tình huống như thế nào, có thể có biện pháp nào. lại vô vô trần phong phía sau lưng, đồng thần nói tiếp đi. ta biết ngươi lo lắng điểm, bất quá cũng không có người quy định chúng ta hải tử không quản như thế nào đều nhất định phải thắng a. ân. đồng thần câu nói này nói xong, trần phong càng bối rối. không đúng, ngươi để ta vuốt vuốt. hắn hất đầu một cái, nghiêm túc phân tích lên. ngươi nói, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn ép bọn hắn một đầu, hiện tại còn nói chúng ta hải tử không nhất định phải thắng. thần ca, lời này của ngươi trước sau sùng nổ ta. không thắng, làm sao ép bọn hắn một đầu. trần phong cau mày giờ phút này ánh mắt vô cùng trong suốt đồng thần đối với Trần Phong tính cách cũng là có một ít hiểu rõ. Con hàng này lòng hiếu kỳ so mẹo đều lớn hơn. Nếu là không nói nói, đoán chừng hắn liền lên nhà vệ sinh đều muốn đi theo mình. Cho nên ánh mắt cùng Trần Phong mắt đối mắt một cái, đồng thần cũng liền nói lên trong lòng mình ý nghĩ. Đầu tiên, quân chúng con mắt là sáng như tuyết. Nếu là bọn hắn thật dùng một chút thời gian dài huấn luyện ra thành tựu được khiêu chiến chúng ta hại tử. Như vậy cho dù là thua, người chúng ta cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề, ngược lại còn sẽ cho chúng ta can thiệp chuyện bất bình, khiển trách bọn hắn không biết xấu hổ hành vi với lại chúng ta hải tử chỉ cần là không lùi bước, có can đảm vượt khó tiến lên, vậy liền đã coi như là thắng. dù sao mặc kệ bất kỳ vận động cũng tốt, thi đấu cũng tốt, so sánh phân thắng thua là một mặt, kỳ thực căn bản nhất nội hạch là đột phá mình. bọn nhỏ biết rõ không địch lại lại có can đảm phân đấu, liền đã đứng ở thế bất bại. chúng ta không thể tổng thấy kết quả, muốn nhìn hải tử gặp phải sự tình sau đó phản ứng, còn có làm ra lựa chọn cùng hành động. những này phẩm chất mới là chúng ta nên quan tâm, nên bồi dưỡng. đừng quên, chúng ta đây là biết mang em bé tiết mục, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là mang em bé. đương nhiên, thật đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy ngậm bù hòn, bọn hắn có thể tìm chúng ta, chúng ta tự nhiên cũng có thể tìm bọn hắn. cùng chúng ta Long Quốc so với ai khác thiên tài nhiều, bọn hắn điểm này nhân khẩu cơ số, liền xem như trăm phần trăm đều là thiên tài cũng không đáng chú ý. đây cũng là xấu nhất kết quả, mặc dù là gậy ông đập lưng ông, bất quá cũng lộ ra chúng ta không phong khoáng. ta muốn là mang em bé tiết mục cũng không chỉ là so Hải tử, còn có thể liệu tra. liền xem như ba cái em bé không sánh bằng bọn hắn em bé, chúng ta cũng muốn tại chỗ phản kích, mà lại là tất thắng phản kích. đến lúc đó liền muốn chúng ta những này làm ba bà, bà đứng ra nói một hơi mình ý nghĩ, đồng thần tăng nhanh một chút nhị bước, hải tử chạy quá nhanh, đến đuổi theo một chút mới được. bất quá, trần phong lại sững sở ngay tại chỗ. không phải, chúng ta là có thể đứng ra đến, nhưng nếu như bọn hắn bên kia ba ba cũng là một chút tại chuyên nghiệp lĩnh vực tương đối lợi hại người đâu. trần phong cũng không phải sợ mình mất mặt, là sợ hải tử thua ba ba lại thua, đến lúc đó coi như thật trò lòng quốc bôi đen. nghe được sau lưng trần phong nói, vừa rồi đem đôi tay cắm vào túi đồng thần lại đem đôi tay móc ra. không quan trọng, ta sẽ ra tay. có cần phải nói, ta có thể một suy ba. tùy ý lời nói, đơn giản động tác. Trực tiếp thấy choáng chân phong. Trong đầu, Đồng Thần nói đang không ngừng tuần hoàn phát ra. Không quan trọng, ta sẽ ra tay. Gãi gãi đầu, Trần Phong nhìn Đồng Thần bóng lưng nhịn không được cảm thán hai ca như vậy cùng sao hai k Chương 168, tóm lại là không thể để Hàm Hàm ăn thiệt tỏi. Chương 168, tóm lại là không thể để Hàm Hàm ăn thiệt tỏi. Khoảng cách khách sạn cách đó không xa một nhà trong nhà hàng nhỏ Đồng Thần, Câu câu, Trần Phong còn có Trần tự Hàm bốn cái người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Trên bàn bày biện bốn phần cơm gà kho, thịt gà cùng cơm mùi thơm để người nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Cũng may là hai cái tiểu nha đầu cũng chơi chán. Biểu thị buổi chiều ngay tại khách sạn nghỉ ngơi lên tốt, cũng không đi ra ngoài chơi. Trần Phong nghe vậy, lúc ấy liền bật cười. Cũng đừng lại đi ra chơi, hắn đợi này đều không có uống qua nhiều như vậy nước. Hát nước tiết lợi hại, hắn là thật sự rõ ràng linh giáo. Cũng tại mấy người đang dùng cơm thời điểm, Đồng Thần điện thoại lại vang lên lên. Nhìn một chút dãy số về sau, Đồng Thần ấn nghe. "Uy, Đồng Thần, cùng bên kia nói xong, bọn hắn sáng mai tới Ma đô đài truyền hình, chúng ta cũng đều ở nơi đó tập hợp a." Cốc Phó Khuê âm thanh truyền đến, nghe lên tâm tình coi như không tệ. "Tốt, chúng ta đang dùng cơm." Buổi chiều quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng liền bay về Mado. Đồng Thần nhìn thoáng qua Trần phòng, từ Tô nói, hắn thậm chí đều không có nghĩ đến hỏi thăm một chút đối diện tình huống căn kẽ. Cấp phó Khuê cầm lấy điện thoại, trên bàn công tác bày biện 3 phần tư liệu, là Anh Hoa Quốc 3 cặp cha con tổ hợp tin tức. Lần này gọi điện thoại, cốc phó Khuê nhưng thật ra là muốn cùng Đồng Thần nói một chút đối diện tình huống. Phòng trước vô hại, tình đối phương kể đến không tiện, có thể sớm một chút làm chút chuẩn bị, đến lúc đó liền nhiều một chút thong dong. Lão nhân gia vẫn luôn là dạng này, luôn là ưa thích đem có thể nghĩ đến chuẩn bị đều làm hoàn thiện một chút bất quá bây giờ đồng thần liền hỏi một cái cũng không hỏi, lại thái độ là như thế thông dong. cốc phó khuê lúc này cũng không có nói thêm cái gì. hảo hảo, vậy các ngươi đường bên trên chậm một chút, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai ma đô đại truyền hình thấy. lại đơn giản dặn dò một tiếng, cốc phó khuê cúp điện thoại, nắm bút điện thoại ngồi trên ghế làm việc, lão nhân trong đầu không khỏi hiện lên đồng thần bộ dáng, cùng hai tử so với ai khác khấp vang. mang hải tử khoai lang nướng, chợt tuyết, Bán phòng, vũ sư, cái này hai cả tiểu tử, nói đến không giống nhau đạo lý, cũng làm lấy không giống nhau sự tình. ha ha, tiểu tử này lắc đầu cười cười, cốc phó khuê lại cầm lên bút tại tập vở bên trên tô tô vẽ vẽ, muốn đem ngày mai liên kết chi tiết chế định kỹ càng một chút. Lông Lộc long Quốc, Lễ Nghi Chi Bang, cũng không thể để người chê cười Đồng Thần bên kia ăn cơm xong sau đó, hắn lúc này mới chợt nhớ tới cái gì. Không được, không thể đợi thêm nữa, hiện tại liền phải quay về đô. Trần Phong sững sờ, kém chút bị thịt gà nghẹn lại. A? Tình huống gì? Không phải nói nghỉ ngơi một hồi mới đi sao? Đồng Thần nhìn hai bên một chút, tựa như là sợ ai đuổi theo một dạng. Không sai biệt lắm, trước đó cố ý để quay phim lại cache giấu vào ở khách sạn danh tự. Hiện tại đoán trường đã có phóng viên đội tới. Đồng Thần cũng không quên mình là vì tránh né phóng viên phỏng vấn mới đến Hạ Châu. Hướng núi cứu người sự tình trên internet đã lộ ra ánh sáng đủ nhiều, hắn cũng liền không muốn đi tiếp nhận những cái kia phỏng vấn, kể một ít đường đường chính chính lời nói. Ngươi nói là trước đó ngươi hướng núi cứu người dẫn tới phóng viên. Trần Phong uống một ngụm bình lớn trang hồng cha tra đá, hỏi Đồng Thần cũng thu hồi bốn phía xem xét ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Hại, chúng ta đây mặc dù là trực tiếp, ngươi cũng không cần quá lo lắng mình bại lộ, phóng viên lại không phải thám tử tư, hơi phân tích liền có thể biết rõ chúng ta ở nơi nào. Trần Phong buông xuống đồ hướng cái bình, vừa lòng thỏa ý hít một hơi sau, vừa chỉ chỉ cách đó không xa phụ trách cùng chụp nhà hắn tợ quay phim. Liên lấy ta đến nói, ta đủ thông minh a, nhưng nếu không phải nhà ta cùng chụp đại ca cùng ngươi gia cùng chụp đại ca rất quen, ta đều quá sức có thể tìm tới ngươi. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, vì mau chóng tìm tới đồng thần, lúc ấy còn vác một hộp hoa tử, có thể tránh khỏi tận lực tránh cho a, lại nói lúc ấy hướng sơn giá bất quá là thuận tay cứu mấy người, không phải cái đại sự gì, không cần thiết không phải tiếp nhận phỏng vấn đồng thân lại nói một câu, bất quá câu nói này hiển nhiên là muốn muốn thông qua trực tiếp đối với những cái kia truy mình đàm phóng viên nói, không có gì tốt phỏng vấn, đều trở về đi. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, đồng thân hay là tại ăn cơm về sau liền lập tức trở về khách sạn thu thập hành lý. Sau đó dẫn băng bóng không ngừng không nghỉ lại trở lại Mado. Cũng may mắn hắn chạy nhanh, ngay tại hắn chân trước tính tiền rời đi tiệm cơm sau đó Dương Ngụ phóng viên Lam Bang Bang, Mado phóng viên Lưu Hầm, còn có một số đủ loại áp cái gọi là chính năng lượng sợ trẻ à mẹ, cơ hội là cùng một thời gian mò tới bọn hắn vừa rồi ăn cơm địa phương. Sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được đồng thần ở địa phương. bất quá, giờ phút này đã là người đi nhà trống. ai nha? lại để cho hắn trốn thoát. lang băng băng tức dậm chân một cái. còn là lần đầu tiên có người có thể để hắn cái này đến từ gương ngụ phóng viên chạy tới chạy lui lấy đuổi theo muốn phỏng vấn. lưu hâm cũng là một mặt táo não, bất quá nàng hiện tại cũng định từ bỏ, bởi vì đồng thần vừa rồi đang trực tiếp bên trong đã nói, không muốn bị phỏng vấn. nói một cách khác, người ta hiện tại không muốn bị quấy rầy. băng không thì cũng sẽ không đối với phóng viên trốn tránh. ai? xem ra người ta là không nguyện ý bị phỏng vấn cho nên mới ẩn nút chúng ta, được rồi, không theo đuổi. khi lấy tất cả phóng viên còn có sở chế ạ mẹ mặt, lưu hâm nhìn như không sợ hãi lại đem đồng thần ý tưởng chân thật lại cao giọng nói một lần, cái này mới là quay người rời đi. thời gian khoảng cách đồng thần hướng núi cứu người đã qua hai ngày thời gian, lại trung gian còn thỉnh thoảng có cái khác hot xệ ở sông đi lên. phỏng vấn thời cơ tốt nhất đã qua, những người khác nghe vậy, cũng có mấy người từ bỏ tiếp tục đuổi đuổi đồng thần, sau đó tiến hành phỏng vấn ý nghĩ. ngược lại là lam băng băng, vẫn còn có chút lưu luyến không rời. cái kia bị toàn bộ internet truyền thần hộ kỳ thần 2 k ba. Nàng là thật muốn nhìn một chút. Bất quá bây giờ, đích xác là muốn trước quay về kinh đô trong đài. Dù sao còn có cái khác công tác muốn làm, không thể một mực bị Đồng Thần chơi rượu nắm đi. Mà liên tại Đồng Thần còn có Trần Phong bọn hắn quay về Ma Đô thời điểm. Tại Ma Đô một tòa thương vụ cao ốc tầng cao nhất, một cái nữ thư ký đem một phần văn kiện đưa đến một cái tuổi trẻ tiểu tử trong tay. "Mạnh tổng, đây là ngài muốn văn kiện." Điềm Điềm nói một tiếng sau đem văn kiện thả xuống đợi Mạnh tổng nhẹ nhàng gật đầu sau đó, nữ thư ký mới dám quay người rời đi. Sau đó, Mạnh Phạm anh cầm lên cái kia phần văn kiện cẩn thận chu đáo lên. Sau khi xem xong, Hắn khoẻ miệng nhịn không được phai nhạt ra khỏi một vệt cười lạnh. Một cái là kịch buộc xỉn tay, một cái trái bóng bàn tay, một cái vũ đạo sở trường. Đây không phải là vì đối ứng tình cha như núi đây ba cái gia đình tình huống sao? Thật sự đem chúng ta bên này người toàn đều làm đồ đần. Cười lạnh đồng thời, Mạnh Phạm anh trực tiếp ở gia đình trong nhóm kêu gọi mặt khác ba cái đệ đệ. Cùng anh Hoa quốc so đấu, người khác bọn hắn đều không quản. Có thể cái kia kịch buộc xỉn tay phương tử, khẳng định là chạy nhà bọn hắn hàm hàm đến. Khi cứu cứu, sao có thể không lo lắng? Cũng tại giọng nói trò chuyện đang tại kêu gọi thời gian. Mạnh phàm Dương âm thầm suy tư mình phương pháp giải quyết. Nếu không cùng lão gia tử nói một tiếng, cho bên kia Tiết Mục tổ một điểm áp lực, để bọn hắn thả chung thực một chút. Thực sự không được, liền để cái kia Tiết Mục tổ tài trợ phương toàn bộ phá sản, Tiết Mục ngưng phát hình. Tóm lại là không thể để hàm hàm ăn thiệt đòi. Chương 169, mạnh ra bốn huynh đệ. Chương 169, mạnh ra bốn huynh đệ. Rất nhanh, Mạnh Phạm anh phát động trò chuyện liền bị lần lượt nghe. Thể trạng trắng kiện, cao lớn và mỡ, một mặt dâu quay nón Mạnh Phạm Hùng xuất hiện tại trong màn ảnh. Trong tay đang cầm lấy một bình nước uống vào. Thế nào ca, ta đây vừa lột sát lột một nửa mới mở miệng, cái kia ôn nhu thì thầm âm thanh cùng thu kịch cường trắng vẻ ngoài tạo thành cực lớn tứ phản. Không đợi mạnh phàm anh giải đáp cái gì, mạnh Phạm hùng liền đưa điện thoại di động đặt ở giá đỡ bên trên, mình tiếp tục đi làm quét ngang. cái kia phòng tập thể hình thiết bị còn có rơi ngoài cửa sổ hải cảnh, ngược lại là lộ ra hắn cái này cơ bắp nam lại không như thế chói mắt. cũng tại lúc này, lại một cái bị tiêu gọi người tiếp thông video trò chuyện. lập tức, một cái mang theo kính gọt vàng nhìn lên hào hoa phong nhã tướng mạo tinh xảo nam nhân xuất hiện ở trong màn ảnh. mạnh Phạm hào nâng đỡ mình mắt kính, cầm lấy một phần văn kiện xem xét đồng thời, nhàn nhạt hỏi một câu có chuyện gì sao ca? ta đây một đống lớn bản án cần xử lý đâu, buổi chiều còn có hai cái bản án cần mở phiên tòa. mấy huynh đệ bên trong muốn nói bận rộn nhất, vẫn là hắn mạnh phàm hảo. một tay chế tạo kim bài luật sư sự vụ sở, mặc dù mình là lão bản, nhưng là rất nhiều vụ án, hắn vẫn là ưa thích tự mình xử lý. không phải là vì kiếm tiền, đơn thuần đó là ưa thích loại kia khống chế tất cả, mở rộng chính nghĩa cảm giác. bất quá hai người bọn hắn ra sau đó, mạnh phàm anh cũng không có suốt ruột giải đáp cái gì. thân là đại ca, hắn uy nghiêm một mực đều tại đại ca không nói lời nào. Mạnh Phàm Hùng cùng Mạnh Phạm Hảo cũng không dám trực tiếp cú máy, chỉ có thể chờ đợi lấy. Lại qua nửa phút thời gian, một đạo rất là ánh nắng có sức sống âm thanh lập tức truyền đến. Mạnh Phàm Kiệt cũng tiếp thông video trò chuyện. Kheo đồ, các ca ca buổi sáng tốt lành. Hoan lên đi vào, vạn mét không trung, phi thường ánh nắng âm thanh còn cùng với hô hô tiếng gió, lập tức liền dẫn tới cái khác ba huynh đệ nhìn sang. Video trong tấm hình, một cái mang theo kính bảo hộ, mặc màu xanh ra trời quần áo bó quần nam nhân đang tại không trung vật rơi tự do, theo hắn thân thể chuyển động, cực kỳ trời xanh mây trắng bối cảnh cũng tại chuyển động. Cái này để người ta nhìn lên có chút cho v้าง. Lao tứ, ngươi lại đi chơi nhãi dù. Mạnh phàm anh trung quy là không miễn được mở miệng gian dại, nửa khi có chút bất ra dĩ. Tôi, đừng nói ta, ngươi nếu là dám nói ta, ta liền trực tiếp cầm dù túi cho ném. Mạnh phàm anh vừa nói một câu, Mạnh phàm kiệt lại bắt đầu phản kích, chủ đánh đó là một cái phản nghịch. Ngươi ném, cả ngày chơi những cái kia thể thao mạo hiểm, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Mạnh phàm anh có bị tức đến, hết lần này tới lần khác còn cầm Mạnh phàm kiệt không có cái nào. Ra hỏa kia, 130 cân thể trọng, khoảng chừng 80 cân phản cốt, còn lại 50 cân Có 25 cân là la gan, có 25 cân là tâm nhã tử. Ôi, đây chính là ngươi để ta ném a, một hồi ngươi cũng đừng cầu ta. Bá, để ngươi không nghĩ đến là. Mạnh phàm kiệt thật sự trực tiếp đem con rùa nhảy túi cho thoát, tiện tay ném một cái, bạc lộ rùa liền bay ra ngoài. Ngoa tạo, còn lại ba huynh đệ đều là bị giật nảy mình, đồng loạt phát nổ nói tục. Mạnh phàm hùng cũng không tập thể hình, Mạnh phàm hào cũng không nhìn văn kiện. Mạnh phàm anh càng là từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, mặt đều đỏ lên vì tức. Lão tứ đừng làm rộn a. Thế nhưng là sẽ chết người. Mạnh Phạm hùng dùng cái kia cùng ngoại hình có cực lớn tương phản ôn nhu thì thầm hô, Mạnh Phạm hào ngược lại là không có gấp thuyết phục cái gì, nghề nghiệp nguyên nhân, để hắn đối với mình cảm xúc quản lý phi thường đúng chỗ. Mặc dù vừa rồi có bị đe dọa, nhưng qua trong giây lát đã là bình tĩnh lại. Vừa vận giống như là từ lão tứ trong màn ảnh thấy được một chút đồng dạng vật rơi tự do người. Lần này lão tứ hẳn là tổ đội này dù, an toàn bên trên có bảo hộ. Lại nói, lão tứ nhiều như vậy bạn gái, hắn cũng không bỏ được chết. Mà Mạnh Phạm anh đã tức có chút nói không ra lời. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Tốt tốt tốt, không nghe lời của ta đúng không? Cái kia để tỷ tỷ Hàn Huyền với ngươi. Thở phi phi, Mạnh Phàm anh trực tiếp cũng đối Mạnh Phàm Dương phát khởi video trò chuyện. Dù sao cũng là muốn thảo luận liên quan tới hàm hàm chủ đề, tỷ tỷ ý kiến trọng yếu nhất. Rất nhanh, Mạnh Phàm Dương cũng gia nhập trò chuyện. Bất quá khi nàng hình ảnh xuất hiện tại tất cả mặt người lúc trước, bốn huynh đệ đều ngây ngẩn cả người. Video trong tấm hình Mạnh Phàm Dương nửa bên mặt đều xương lợi hại, một con mắt đã toàn bộ phong bế, chỉ có thể là nghiêng mặt dùng một con mắt nhìn điện thoại. Nàng trên quần áo, còn có mảng lớn vết máu, nhìn người nhìn thấy mà giận mình. Bởi vì nửa bên miệng cũng xương lợi hại. Cho nên Mạnh Phàm Dương ngậm miệng nói chuyện thời điểm có chút mơ hồ không rõ. "Làm gì?" Mở miệng rất đơn giản, lời ngầm, "Ngươi tốt nhất có việc." Bất quá nàng hình tượng này, lập tức liền để bốn huynh đệ đều căng thẳng trong lòng. Giống như lão tứ Mạnh Phàm Kiệt ném bạ lộ dù sự tình cũng liền như vậy. "Tỷ, Người không sao chứ?" Cơ hồ là trăm miệng một lời, bốn huynh đệ cùng một chỗ mở miệng quan tâm. Mạnh Phàm Dương khoát khoát tay, đồng thời vi vi vận vẹo một cái điện thoại camera quay chủ góc độ. Lập tức, Mạnh Phàm Dương sau lưng hình ảnh hiện lộ ra. Cái kia tựa như là trên lôi đài, một người nằm trên mặt đất, bên người còn vây quanh mấy cái áo khoác trắng. Giống như là tại khẩn cấp thi cứu. Ta trên thân máu là đối thủ, nàng năng lực kháng đòn thật sự là lợi hại, đều cùng Trần Phong có liều mạng, bất quá thật đáng tiếc, ta nắm đấm cứng hơn một chút. Sương bờ môi lộ ra mỉm cười đường cong, mạnh phàm dương nửa bên mặt là đáng yêu mặt em bé, nửa bên mặt bị đánh thành đầu heo, có không hiểu vui cảm giác. Nghe được nàng chút nói, bốn huynh đệ lúc này mới yên lòng lại. Mà tại lúc này, mạnh phàm anh lại là mở miệng cáo lên lao tứ mạnh phàm kiện hình dáng. Tỷ. Tiểu tứ nhi lại không nghe lời. Hắn đang chơi nhảy dù, còn cầm dù túi cho mất đi, đây không phải thuần thuần tìm đường chết sao? Ngươi lúc nào về nhà? cơn phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Giọng nói kia, cái kia dòng điệu, nơi nào còn có vừa rồi đại ca phất phạng. Mạnh Phạm Dương nghe vậy, lập tức liền điệu danh. Mạnh Phạm Kiệt. Đến. Mạnh Phạm Kiệt lớn tiếng trả lời. Mà giờ khắc này, hắn vừa rồi ném ra bên ngoài bạ lộ dù đã hảo hảo vác tại trên vai. Ngươi lập tức mở ra cho ta dù nhảy, không phải ta lần sau về nhà thời điểm, bắp chân nhi cho ngươi vệnh lên gãy, để ngươi ngồi xe lăn người tin hay không?" Nghiêm khắc quát lớn một câu, Mạnh Phạm Dương đều không cần nổi giận, Mạnh Phạm Kiệt liền trung thực. Hắn tâm lý nhưng thật ra là nghĩ đến ngươi quyền kia kích cũng so ta đầy thể thao mạo hiểm an toàn không đến địa phương nào bằng cái gì ngươi có thể làm ngươi thói quen sự tình, lại không cho ta làm ta thích sự tình? Nhưng hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, thậm chí không dám ở trên mặt mang ra bất kỳ tâm tình gì. Được rồi thì, ta cái này mở dù. Hoa, một mặt định nọt nụ cười đáp ứng một tiếng. Mạnh Phàm Kiệt lưu loát mở ra dù nhảy. Cứ việc hiện tại mở dù quá sớm, hắn còn muốn ở trên trời tung bay thật lâu mới có thể rơi xuống đất, cũng là không dám nhiều chậm trễ một cái. Buồn cười. Khi còn bé bọn hắn bốn huynh đệ ai không phải tại lao thiết quyền bên dưới lớn lên, hắn tàn bạo hình tượng đã thâm nhập mỗi người não hải. Đời này cũng không dám cùng tỷ tỷ mạnh miệng. Nói đến, tỷ phu Trần Phong thật đúng là cái há tử. Vậy mà có thể hàng phục lão tỷ dạng này như hùng lưng đồng dạng nữ nhân. Thấy Mạnh Phạm Kiệt trung thực mở ra dù nhảy, Mạnh Phạm Dương lại dùng một con mắt nhắm ngay Mạnh Phạm Anh. "Người cho ta đánh video chính là vì cáo trạng." Lập tức, một cú cảm giác gáp bách đánh nút về phía Mạnh Phạm Anh. Mạnh Phạm Anh liên tục quất tay, đảo ngược mình camera quay chụp hình ảnh về sau, chiếu lên trên mặt bàn vấn kiện. "Không phải a tỷ, ta có rất trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi, là liên quan tới nhà chúng ta hàng hàng." Chương 170, trưởng thành đường bên trên, cần những này gặp gỡ chưa 170, trưởng thành đường bên trên, cần những này gặp đèn. Liên quan tới Hàm Hàm sự tình. Hàm Hàm thế nào? Nghe được nói lên Hàm Hàm, Mạnh Phạm Dương một cái liền khẩn trương lên đây chính là nàng mệnh. Người trước đừng kích động, Hàm Hàm không có việc gì, là có một cái anh hoa quốc mang em bé tiết mục tìm được tình cha như núi tiết mục tổ, muốn liên kết. Sau đó bọn hắn cũng là ba cái gia đình. Ta tra xét một cái bọn hắn bối cảnh, đây ba cái gia đình thật không đơn giản, cho nên mặc kệ bọn hắn là lâm thời khởi ý cũng tốt, sớm có dự nưu cũng được, ta đều cảm thấy lần này liên kết có mở ám. Bọn hắn cái kia 8333 là một cái vũ đạo huấn luyện tổ chức lão sư, trước kia còn tham gia qua không ít tổng nghệ, cầm qua một chút rất có hàm lượng vàng giải thưởng. Cho nên hắn Nữ Nhi cũng từ nhỏ đã bị bồi dưỡng học tập vũ đạo. Mà người này đối với Nữ Nhi yêu cầu cùng quan giáo, có thể xưng làm cho người giận xôi. Mạnh Phạm Anh nói đến, còn cầm một tấm tạ cũ mỹ phụ giỗ giả cùng khinh vũ chụp ảnh chung cho đám người nhìn một chút. Sau đó, tiếp tục giới thiệu đến hai ca cha con tổ hợp, Ba Ba đã từng là quốc gia chuyên nghiệp bóng bàn vận động viên. Về sau dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, làm toàn chức Mai Ba. Hắn Nữ Nhi Trước đó không lâu vừa rồi thu hoạch được Anh Hoa quốc một cái toàn quốc tính bóng bàn thi đấu sự tỉnh tổng quán quân. Nói đến, Mạnh Phạm Anh lại lấy ra lương thái cùng thải hạ chủ bệnh trung. Bất quá Mạnh Phạm Anh vừa nói xong, Mạnh Phạm Kiệt đột nhiên xen vào một câu miệng. Bọn hắn toàn quốc tổng quán quân, còn không có chúng ta tỉnh thi đấu hàm lượng vàng cao a, đây không có gì tốt kiêu ngạo, dắt rưỡi. Y miệng. Mạnh Phạm Anh quát lớn một cái, cuối cùng nói đến tổ thứ ba cha con, cũng là hắn lo lắng nhất cha con tổ hợp. Bọn hắn 9123, gọi là Vũ Điển, ta muốn tỷ tỷ ngươi hẳn là đối với người này có chút ấn tượng. Hắn là Anh Hoa quốc võ thuật kỳ tài, tại mệnh Cả Tê Đô, Tiết Quyền Đạo, Nhẫn Thuật, Tán Thủ, chờ một chút phương diện đều có rất cao thành tựu. Hiện tại người này còn tại đảm nhiệm Anh Hoa Quốc võ đạo hiệp hội phó hội trưởng chức vị. Tuổi còn trẻ lại lấy hạ thủ tàn nhẫn lấy sưng, mà hắn nữ nhi phương tử, từ ý nha học nói cũng đã bắt đầu tập võ. Như cũ mạnh phàm anh sau khi nói xong lấy ra vũ điển cùng phương tử ảnh chụp chúng phiến điện thoại cái kia đầu mạnh phàm dương híp mắt nhìn một chút. Tâm lý đối với vũ điển người này vẫn thật là có chút ấn tượng. Giá hỏa này ngoại hiệu gọi mặt lệnh tu la, bất quá dựa theo niên kỷ đến nói vũ điển cũng còn tại đang tuổi phơi phới vì cái gì lui ra lôi đài làm lên cái gì võ đạo hiệp hội phó hội trưởng mạnh Phạm dương liền không được biết rồi cho nên đây đối với chúng ta gia hàm hàm có ảnh hưởng gì tâm lý hiểu mạnh Phạm anh ý nghĩ mạnh Phạm dương cũng vẫn là cố ý hỏi mạnh Phạm anh tranh thủ thời gian thu hồi những tài liệu kia tăng nhanh một chút tốc độ nói nghiêm mà nói người khác ta không còn á, bất quá ta có dự cảm kia là cái gì vũ điển cùng hắn nữ nhi phương tử tuyệt đối sẽ tìm chúng ta gia đình hàm làm cái gì liên kết một cái từ nhỏ bị võ đạo cao thủ bồi dưỡng hai tử cùng nhà chúng ta tự hàm lên lôi đài chúng ta tự hàm làm sao khả năng đánh qua đến lúc đó tổn thương làm cái gì Long tự trọng bị nhục làm cái gì? Tâm lý có cái gì bóng mở làm cái gì? Mạnh phàm anh nói xong lời cuối cùng, lại là kích động lấy vô vô mình bắt đuổi đây cũng là vị này tuổi trẻ tập đoàn lão tổng hiếm ai biết một mặt. A. Đệ tử Hàm cùng một cái từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ nữ hải nhi lên lôi đài. Không thể, tuyệt đối không thể. Mạnh phàm hùng ôn nu thì thầm âm thanh vang lên lần nữa, trên thân cái kia tráng kiện cơ bắp đều theo cảm xúc nhảy lên lên. Muốn làm thế nào? Vũ Điền nói, ta bên này có thể cân nhắc đem hắn đưa vào đi nhốt mấy ngày, Dùng sao. Mạnh phàm hào lại nâng đỡ mình viền vàng mắt kính, nữ khí trầm ổn. Hắn nói đưa vào đi nốt mấy ngày, thật đúng là không phải hắn quá lác. Kim bài luật sư sự vụ sở, có thể mở rộng chính nghĩa, cũng có thể dùng cho đủ loại đặc thù tình huống. Mạnh Phạm Kiệt giờ phút này cũng rốt cục rơi xuống đất. Thời ra dù nhảy, hắn cầm một bình vận động đồ uống uống lên. "Không được à, cũng không thể để ta hàm hàm đi cùng người khác đánh nhau." Nàng bị đánh khóc đả thương nói, "Ta, ta liền không sống được." Bốn huynh đệ trong nháy mắt toàn bộ tỏ thái độ, sau đó đồng loạt trở lấy nhìn Mạnh Phạm Dương có ý tứ gì. Bất quá Mạnh Phạm Dương vẫn là một bộ không chút hoang mang bộ dáng, cầm băng thoa nàng cái kia xương lợi hại mặt. "Sau đó thì sao? Tiểu anh ngươi nghĩ như thế nào?" nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng tiểu anh, tựa như là khi còn bé như thế. Ta muốn là có thể thông qua đầu tư phương cho bọn hắn bên kia tiết mục tổ áp lực, thủy bỏ lần này liên kết đều chơi đều không tốt sao? Nếu là bọn hắn bên kia tư bản không đồng ý, ta liền nghĩ biện pháp để bọn hắn phá sản, tiết mục trực tiếp tiết mục mà thôi. Phía sau tư bản đại không đến đi đâu, ta có thể nhẹ nhõm bát. Mạnh phàm anh nói ra mình ý nghĩ, hắn cũng không có khoác lác, đối với tư bản vận hành đây một khối hắn có tương đương sắc bén thủ đoạn, bằng không thì cũng sẽ không trở thành mạnh lao ra từ khâm điểm gia tộc xí nghiệp người thừa kế. Mạnh phạm anh đề nghị vừa ra, cái khác ba huynh đệ cũng là liên tục gật đầu. Bất quá, Mạnh Phàm Dương lại là lắc đầu. "Không được, ta không đồng ý. Nàng không phải đang thương lượng, là tại biểu đạt nàng nội tâm thái độ. Vì cái gì? Ngươi không phải cũng hầu như sợ Hàm Hàm tổn thương cái gì sao? Trước đó Hàm Hàm đi dòng suối nhỏ chơi nước ngươi đều không cho. Đúng nha, ngươi không phải thương nhất Hàm Hàm sao?" Mạnh Phàm Dương kiên quyết phản đối thái độ làm cho bốn huynh đệ đều có chút nghi hoặc. Dù sao trước đó tỷ tỷ đối với Hải Tử yêu cơ hồ đạt đến yêu chiều trình độ, hiện tại Hải Tử khả năng gặp phải lớn như vậy, thậm chí là nguy hiểm như vậy sự tình, nàng làm sao còn phản đối ngăn trở đây? Mạnh Phàm Dương làm một cái hít sâu đem khối băng đổi một cái vị trí tiếp tục băng mặt, từ từ nói lên: ta đương nhiên là đau lòng hàm hàm, bất quá ta cũng biết, ta không bảo vệ được nàng cả một đời, nàng về sau người còn sống trưởng, cũng không có khả năng vẫn luôn là thuận buồn xuôi gió, cũng nên gặp phải một chút ngăn trở. cái kia đã ngăn trở không thể tránh né, không bằng sớm làm để nàng học được như thế nào đối đại ngăn trở. không phải nói, nàng nếu là quen thuộc luôn là thuận buồn xuôi gió, như vậy về sau nếu là hơi gặp phải khó khăn, liền sẽ hoài nghi nhân sinh. thất bại cũng tốt, bị nhục cũng tốt, trưởng thành đường bên trên, cần những này gặp ghen. chuyện này, các ngươi ai đều đừng nhúng tay, nghe được không? không phải nói giang dác mạnh phàm dương trong tay khối băng bị nàng giang dác một cái nạn vỡ nát cũng cùng ngày đồng thời đồng thần cùng cầu cầu trần phong cùng trần tử hàm cũng sắp trở lại ma đô mà anh hoa quốc cái kia ngăn mang em bé tiết mục một chút nhân viên kỹ thuật đã đến ma đô đài truyền hình tình cha như núi đại bản doanh muốn để long quốc người đều nói anh hoa quốc ngôn ngữ đó là si tầm vọng tưởng bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua nhân viên kỹ thuật kết nối lợi dụng một chút kỹ thuật thủ đoạn hoàn thành tự động phiên dịch cũng bởi vì cái này liên kết sự kiện để tình tra như núi nhân khí lại tăng lên nữa một mảng lớn chỉ là cầu cầu hàm hàm còn có manh manh đây ba cái tiểu nha đầu còn không biết mình sau đó phải đối mặt là cái gì. Chương 171, Đồng Thần tính tỉnh tỉnh. Chương 171, Đồng Thần tỉnh tỉnh. Mọi người tốt, hoan nên đi vào tình tra như núi trực tiếp tiếp mục trực tiếp lại sảnh, ta là người chủ trì, Tiểu Ni. Ngày thứ 2 sáng sớm. Theo người chủ trì Tiểu Ni tự giới thiệu cùng tính tiêu chí mỉ cười. Một ngày này trực tiếp cũng coi như chính thức mở màn. Cũng bởi vì trực tiếp đã tiến hành vài ngày, khán giả đối với ủng hộ phiếu hệ thống đều hết sức quen thuộc. Bây giờ Tiểu nhi lại không mỗi ngày mở màn đều trước giới thiệu ba cái loại ba bại dành tình huống bọn hắn ủng hộ số phiếu bị biểu hiện tại màn hình lớn một góc đồng thần không hề nghi ngờ xếp hàng thứ nhất. lại số phiếu bỏ lại xa xa trần phong cùng trương kiếm. ngược lại là trần phong cùng trương kiếm, hai người kia số phiếu cắn rất chết, thỉnh thoảng trần phong phản siêu trương kiếm một cái, trương kiếm lại đuổi tới đem trần phong siêu việt. hoa. tiểu ni nhân khí cùng người xem duyên cũng khá, mỗi lần nói ra lời dạo đầu sau đó đều sẽ đạt được một trận rất nhiệt liệt vô tay. mỗi lần lúc này hắn đều sẽ khiêm tốn xoay người cảm tạ, chờ đợi vỗ tay kết thúc về sau lại mở miệng. hôm nay cũng là như thế, chờ vỗ tay bình lặng sau đó, tiểu ni vừa cười nói lên. hôm nay chúng ta tỉnh tra như núi nên đón mấy vị đường xa mà đến khách nhân đồng dạng là nỗi ba mang manh loa màn nỗi ba nhóm cũng đồng dạng là đến từ 8 ít 9 ít cùng 2 ca cũng ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong hai cái quốc độ sáu cái gia đình sẽ tại trực tiếp tiết mục bên trong liên kết đương nhiên cái gọi là liên kết tự nhiên là muốn cùng một chỗ làm những gì sự tình như vậy hiện tại liền để bọn hắn trước nhận thức một chút lẫn nhau a cũng cho chúng ta nhận thức một chút bọn hắn mời đi theo chúng ta ông kính đi đến chúng ta ngoại tràng nhìn một chút cấp phó khuê thật là trả bất cứ giá nào phía trước chế tác cái tiết mục này thời điểm cũng đã là đặt lên cả một đời tích xúc, mà hiện nay tiết mục nổ hỏa, hắn cũng vẫn không có muốn kéo tài trợ, thực quảng cáo ý nghĩ. vì lần này bố trí ngoại cảnh, dựa theo giải trí chân nhân tú phương thức lấy xuống, hắn càng là trực tiếp thế chân bất động sản tiến hành vay đương nhiên, sở dĩ dám làm như vậy, cũng là bởi vì quốc phó khuy biết, điểm này đầu tư sẽ lấy gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần bội suất kiếm về. ngoại trang an bài tại ma đồ sân vận động bên trong, giờ này khắp này không riêng gì tổ sáu gia đình toàn bộ trình diện, còn có không ít người xem cũng tràn đầy phấn khởi ngồi ở đây quán bên trong đồng thần. trần phòng còn có trương kiếm hiện tại đang cùng một chỗ đợi tại một gian trong phòng nghỉ. Ba cái tiểu nha đầu tụ cùng một chỗ, không biết tại hương phấn trò chuyện cái gì. Nhận các nàng ảnh hưởng, Đồng Thần chạy người cũng mỉm cười có một câu không có một câu trò chuyện. Bất quá Trần Phong nói quá nhiều, nói là ba người nói chuyện phiếm, không bằng nói là một mình hắn nói một mình. Sát vách trong phòng nghỉ, tổ ba anh hoa quốc gia đình cũng là một cái không ít đến. Bất quá, trong phòng nghỉ bầu không khí lại là có chút kiềm chế. Vũ Điền, Lương Thái, còn có tạ cụ mỹ phụ gì ổ dạ ba người đều là không nói một lời, riêng phần mình nhìn mình trầm trầm hài tử. Mà mỗi người bọn họ hài tử, cũng tất cả đều bận rộn mình sự tình. Phương Tử đối với không khí huy quyền, đa chân vẫn đang làm lấy công kích cùng lần tránh động tác. Dưới chân giày trên mặt đất ma sát di động, còn sẽ phát ra bén nhọn chít chít tiếng vang. Thải Hạ nhưng là cầm lấy một cái điện thoại, chơi lấy vấn luyện phản ứng để trò chơi nhỏ, tinh thần lực mười phần chuyên chú. Ma Khinh Vũ, nàng tại ba nhìn chăm chú dưới, lại nhảy lên hai ngày trước vừa học vũ đạo. Bất quá vui sướng vũ đạo bị nàng nhảy cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt cũng tại thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút 33, sợ chỗ nào phạm sai lầm sau đó, lại muốn bị côn đồ tâm. Giờ phút này, mặc dù là hai cái tiết mục riêng phần mình khách quý còn không có gặp mặt, bất quá trực tiếp hình ảnh đã đồng bộ, hai cái tiết mục người xem đều có thể rõ ràng nhìn thấy sáu cái gia đình hiện tại động thái. với lại không riêng gì ngôn ngữ âm tần sẽ bị tự động phiên dịch, cho song phương người xem mang đến càng tốt hơn quan sát trải nghiệm. thậm chí liền phòng trực tiếp mưa đạn cũng có tự động phiên dịch công năng, thuận tiện người xem giao lưu. lúc này phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã phá trận, nhất là anh Hoa quốc người. lúc này tại quần khen Hải tử nhà mình, Hoa, chúng ta bọn nhỏ quá cố gắng, thật giỏi nha. dạng này Hải tử về sau đều là muốn đi trở thành tinh anh, các nàng thật sự là quá khắc khổ chăm chỉ. ha ha. Long quốc ba cái kia Tiểu Hải Nhi đang làm gì? Chơi nhà tròi sao? Các nàng từ nhỏ đã như vậy lòng lẹo, không có một chút lòng cầu tiến sao? Liên kết nhanh bắt đầu đi. Long quốc người thật giống như còn không biết sự tình tính nghiêm trọng đâu. Ha ha ha. Cái kia gọi cầu cầu tiểu nữ Hải Nhi, ta nhìn cũng không có cái gì đặc biệt nha. Trên mạng đều sinh động, ta nhìn còn không bằng chúng ta thải hạ đáng yêu. Ha ha. Ba cái kia mãi ba nhìn lên cũng đều bình bình thường thường. Một cái lớn mập thúc, một cái chủ ưu ni bị ủ, một cái mau đầu tiểu tử. Ui, đây là liên kết, ta cảm thấy có thể ủng hộ người nhà mình, nhưng là cũng không có tất yếu nâng dám mạnh một à không biết mất mặt sao? đó là chính là, thật làm trận đấu, dùng chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị người đi thắng người ta không có chút nào để phòng người, cái này cũng ám muội à, mặt không muốn, làm không rõ ràng mang tiết tấu người nghĩ như thế nào, đều tốt giao lưu không được sao? nhất định phải chứng minh chút gì? ha ha, ta là muốn không do nói những này, chào phúng nói có thể chứng minh cái gì? thằng hề một dạng. Anh Hoa Quốc người vừa tiến vào liên kết phòng trực tiếp liền dùng beng lên, trong đó phần lớn người quan điểm vẫn là phi thường chính phái, mà Long Quốc bên này, tại mưa đạn bên trên xuất hiện những cái kia âm dương quái khí nói sau đó. Mọi người triệt để điên cuồng đời này văn học bản lĩnh đều dùng tại mắng chửi người bên trên, là tuyệt không khả năng luông chiều đối phương đến cuối cùng. Tiết mục tổ không thể không làm ra điều chỉnh, mỗi người mỗi 10 phút đồng hồ mới có thể phát một đầu mưa đạn. Dạng này nói, hơi có một cái giảm sóc thời gian, cũng liền không đến mức xúc động như vậy. Cũng rất nhanh, hai cái trong phòng nghỉ người đều nhận được thông tri, để đi sân vận động sân bóng tập hợp đồng thần nắm cầu cầu tay cái thứ nhất phòng nghỉ. Cũng đúng lúc sát vách lương thái nắm thải hạ đi ra. Xuất phát từ bản năng, đồng thần ghé mắt nhìn sang. Khi hắn ánh mắt cùng lương thái bốn mắt nhìn nhau thời điểm, lương thái dẫn đầu thấp túi đầu. Lộ ra một vệ thân thiện khiêm tốn nụ cười đồng thần cũng theo đó gật đầu mỉm cười, cũng coi là cùng đối phương bắt chuyện qua. Bất quá đối với lương thái đằng sau đi tới vũ điển còn có tạ cụ mỹ phụ gì cơ dạ, đồng thần cũng không có phản ứng. Mặc dù đây là tiết mục trực tiếp tiết mục, hơn nữa còn tương đương hòa bạo. Thân là khách quý, lại là đối mặt quốc tế bạn bè, cần thiết phải chú ý địa phương rất nhiều. Một cái sơ sẩy, liền khả năng gây nên không nhỏ dư luận, cũng sẽ bị một chút dụng ý khó dò người cố ý cầm lấy kính lúc đi xem, đi bình phán. Nhưng đồng thần vẫn như cũ sẽ trực tiệt khi bày ra mình chân thật thái độ. Người đánh với ta chào hỏi, ta tự nhiên sẽ lễ phép đáp lại. Nhưng muốn để ta chủ động cùng các ngươi trò hỏi, không có ý tứ. Ta thắt lưng không tốt, xương cổ cũng không tốt, con không được một điểm eo, cũng thấp không giới gật đầu một cái. Nói cái gì ở xa tới là khách, muốn hiển lộ rõ ràng đại quốc khí lượng, cũng không tiện. Ta không có mời ngươi tới ta chỗ này làm cái gì khách. Ta chính là bình thường một cái chợ bữa tiểu dân, khí lượng liền như vậy lớn, đừng cùng ta nói cái gì đại đạo lý, ta nghe không hiểu. Ngươi có thể không ưa ta, cũng có thể cho ta xét ý kiến, nhưng ta sẽ không nghe, càng sẽ không đổi đây, đó là ta đồng thần tính tình. Chương 172, buồn cười chiến thư trước 172 buồn cười chiến thư bởi vì lần này liên kết ý nghĩa trọng đại cho nên quốc phó khuê liền tự mình đảm nhiệm lần này gặp mặt người chủ trì lão nhân gia người mặc một thân thằng âu phục liền ngay cả ngày bình thường luôn là có chút còn xuống eo giờ phút này cũng là rất thẳng tắp đồng thần một đoàn người đi đến lão nhân gia trước mặt sau đó từng cái cùng lão nhân gia nắm tay bắt chuyện qua câu câu trần Tử hàm còn có manh manh càng là mỗi người điểm điểm kêu một tiếng cốc ra ra trực tiếp để quốc phó khuê đường máu trị số tăng vọt lên bất quá hắn cũng không thể giống đồng thần đối đại những cái kia anh hoa quốc khách quý một dạng hờ hững thân là một cái người chủ trì lão nhân ra thời khắc có thể bày ngay ngắn mình vị trí, nói một chút đơn giản hoan nên tử, cũng liền bắt đầu hướng song phương giới thiệu lẫn nhau. gia họ tạ vẫn là trước sau như một trên mặt nụ cười, một mực cho người ta một loại mười phần khiêm tốn hữu lễ cảm giác. mà tạ kệ đã cùng tạ cú mỉ phụ di hổ dạ tại gốc phó khuê giới thiệu đến bọn hắn thời điểm, hai người cũng rốt cục lộ ra nụ cười, chủ động hướng đồng thần bọn hắn đưa tay ra lấy lòng đồng thần khuôn mặt nhìn không ra cái gì, hắn biểu tình không hề bận tâm, không có lộ ra nửa phần trong lòng cảm xúc. chân phong thì không phải vậy. Hắn tâm lý dâu không được chuyện, một mực đều dùng cựu thị cùng khinh bị ánh mắt nhìn đối diện ba người điều này cũng làm cho võ đạo cao thủ Tạ Kệ đại quân ánh mắt bên trong nhiều một chút hàn mang, có ý tứ gì? Cái kia gọi Trần Phong người là ánh mắt gì? Hắn giống như chỉ là một cái thức ăn ngoài viên a, dựa vào cái gì dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Mặc dù không nói nhiều, có thể Tạ Kệ đại tâm lý hoạt động là một điểm đều không ít, bởi vì anh Hoa quốc thừa võ, cho nên hắn võ đạo hiệp hội phó hội trưởng thân phận thế nhưng là rất thụ người tôn kính. Nơi nào sẽ có cái kia gọi Trần Phong nỡ ngẩn nhìn mình ánh mắt xuất hiện, đơn giản đó là muốn chết. Trong lòng mặc dù chưa đầy Trần Phong ánh mắt. Có thể tạ kệ đạ tâm lý đang tức giận đồng thời lại không khỏi cười lạnh. À, hy vọng ta nữ nhi hành hung ngươi nữ nhi thời điểm, ngươi còn có thể giống bây giờ lớn lối như thế. Đồng dạng là chín ít tạ kệ đạ lòng dạ tàn nhẫn cùng Trần Phong cảm xúc toàn viết lên mặt tạo thành so sánh rõ ràng. Mà giờ khắc này Trương Kiếm, hắn ánh mắt nhưng là rơi vào đứng tại tạ cụ mỹ phụ Di ổ dạ sau lưng khinh vũ trên thân. Nha đầu kia cùng manh manh thoạt nhìn là giống nhau nhiên kỷ. Nhưng tại nha đầu kia trong mắt, Trương Kiếm không nhìn thấy bất kỳ một điểm ánh sáng. Từng có lúc, ngay tại trước mấy ngày, manh manh trong mắt ánh sáng cũng thiếu chút biến mất không thấy. May mắn mình tham gia mục này trực tiếp tiếp mục may mắn mình gặp đồng thần, may mắn mình dừng cường trước bờ vực, càng may mắn manh manh còn tiểu, chính mình lúc trước đủ loại hành vi còn không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Không phải nói, manh manh hiện tại trạng thái hẳn là cũng cùng tiểu nữ hải kia không kém bao nhiêu đâu. Thật sự là quá đáng thương. Trong lòng có nhận thấy thán, trương kiếm nắm luốt manh manh tay nhỏ, túi đầu nhìn xem khuê nữ của mình, khoe miệng, phai nhạt ra khỏi một vẻ ôn nhu. Lúc này, cốc phó khuê đang cấp song phương làm xong giới thiệu sau đó, là nghĩ đến để mọi người làm một chút trò chơi nhỏ, càng hiểu hơn một cái lẫn nhau. Hôm nay toàn bộ ngoại tràng Hắn cùng đối phương tiết mục tổ phái tới người phụ trách đã chế định một bộ quá trình. Dựa theo quá trình đi, lần này liên kết liền cũng sẽ không lộ ra đột ngột, càng thêm tự nhiên một chút. Bất quá, ngay tại quốc phó khuê muốn đem chủ đề giao qua tiếp xuống khâu bên trên giờ, anh hoa quốc bên kia 9x33 tạ kệ đã lại là đi ra. Hắn thân cao có chừng 172 cm, cũng không trắng kiện. Có thể một đôi sắc bén ánh mắt lại tổng cho người ta một loại cảm giác các bách, nhìn lên rất hùng, thật không tốt tiếp xúc. Hắn đột nhiên tiến lên hấp dẫn tất cả người ánh mắt, cũng làm cho tất cả người tâm lý đều sinh ra chưa đầy cảm xúc. Bởi vì dạng này đường đột lỗ mãng hành vi, không thể nghi ngờ là đối với tình cha như sơn cái tiết mục này có chút không tôn trọng. Tạ Kệ đại tiên sinh, ngươi có việc. Liền ngay cả đang tại đóng vai người chủ trì nhân vật Cốc Phó Khuê, cũng là tăng thêm một chút ngữ khí. Lao đầu tử vốn chính là cái có nguyên tắc có điểm mấu chốt người. Hắn cũng dám tại phát ra tiếng có can đảm chống lại. Không phải nói, cũng sẽ không đem mình người lãnh đạo trực tiếp cho thu thập thành thành thật thật. Cái này Tạ Kệ đại hành vi, quả thực để lão nhân ra có chút tức giận đang hỏi Tạ Kệ Đạt thời điểm. Cốc Phó Khuê ánh mắt còn nhìn lướt qua trực tiếp ống kính bên ngoài anh hoa quốc mang em bé tiết mục người phụ trách. Tiêm người cũng tại mặt mỉm cười nhìn hắn, cốc phó khuê một cái liền hiểu cái gì đối phương, căn bản là không có muốn dựa theo hôm qua chế định quá trình đi xuống dưới ý tứ. Tạ kệ Đại ánh mắt nhìn về phía cốc phó khuê, nói chuyện đồng thời, tại mình trong túi lấy ra một cái phong thư. Cốc phó khuê tiên sinh, chúng ta nhất trí cho rằng không cần thiết tại một chút không cần thiết khâu cùng hoạt động bên trên lãng phí thời gian. Chúng ta Hải Tử là Lai Long Quốc du học, các nàng muốn học được đồ vật, các nàng khát vọng trưởng thành, các nàng thời gian rất quý giá. Cho nên, thỉnh cho phép ta trực tiếp khi nói ra chúng ta mục đích. Nói đến, ta kệ đã đưa trong tay phong thư hướng phía trước một đưa. Đây là chiến thư. Chúng ta song phương đều đúng lúc là tổ ba gia đình, ba ba đều là tạm ít, chín ít còn có 2K, hai tử cũng đúng lúc đều là nữ nhi. Cho nên, chúng ta muốn cùng đắt tiết mục tổ ba gia đình giao lưu luận bàn một cái. Bọn nhỏ cũng có thể lẫn nhau giữa nhận thức đến mình không đủ, từ đó trong tương lai đường càng thêm gấp bước chân. Nói, nói khá lịch sự. Bất quá dạng này không nhìn thẳng tiết mục tổ trước đó thương lượng chế định quá trình, còn lấy ra một phong cái gọi là chiến thư ở trong đó khiêu khích ý vị quá mức rõ ràng. A. Cấp phó khuê tính tình một cái liền đi lên. Người mặc dù lão, có thể tại giờ khắc này hắn ánh mắt bên trong lại là nhiều một vệt lạnh thấu xương hàn quang nhưng không đợi lão nhân ra nói cái gì, cái kia vẫn luôn là cười ha hả bộ dáng do tạ cũng hướng về phía trước một bước, mở miệng cười, không có ý tứ. Chúng ta biết dạng này đích xác là rất đường đột, rất mạo muội. Đối với cái này, chúng ta thâm biểu ấy nấy. Bất quá, chúng ta cũng đích xác là xuất phát từ giao lưu học tập bản tâm mới đưa ra dạng này thỉnh cầu. Tiểu hai tử nếu là từ nhỏ đã có thể bồi dưỡng hắn không ngừng vươn lên tính cách, đồng thời dùng loại tính cách này biến thành làm bạn bọn hắn cả đời tốt đẹp phẩm chất. Như vậy dạng này tiểu hai tử tương lai không thể đo lường. đương nhiên, chúng ta hải tử tại các nàng am hiệu trong lĩnh vực đã có một chút thành tựu cũng đã nghiên cứu luyện tập rất dài thời gian, đây đối với đắt tiết mục ba cái kia hải tử đến nói là không công bằng. cho nên chiến thư bên trong viết rõ ràng, nếu là ba cái kia hải tử không dám hoặc là không nguyện ý cùng chúng ta giao lưu học tập nói, ngài có thể tại Long quốc toàn quốc phạm vi bên trong tìm kiếm các nàng người đồng lứa đến đón chiến thư. nếu là toàn bộ Long quốc đều không có tiểu hải tử tiếp, kia yeah, chúng ta sẽ mau chóng rời đi, bởi vì chúng ta du học đường còn rất dài, bọn nhỏ rất khát vọng biến tướng. dài họ ta nói chuyện thời điểm nhẹ giọng thì thầm, hàn âm thanh cũng bị toàn bộ tự động phiên dịch thành Long quốc ngữ, toàn bộ sân vận động tất cả người đều có thể nghe rõ ràng cũng là những lời này để trên mặt hắn kia nguyên bản chân thật nụ cười, toàn bộ bị rối trá thay thế. với lại họ tạ sau khi nói xong, một mực không có lên tiếng âm thanh tạ cùmỉ phủ gì hồ dã cũng đung nhiên tiến về phía trước một bước, nửa khí cứng nhắc lớn tiếng hỏi một câu. đến cùng có tiếp hay không a, thật sự là dày vò khốn khổ. hắn đây một cú họng, trực tiếp điểm đốt ở đây không ít người trong lòng lửa giận. trần phong cái thứ nhất nhảy ra ngoài, trực tiếp bị tức sổ một câu nói tụ. ta mẹ nói đầu góc hắn nóng lên liền muốn xông lên đi lý luận, lại tại trải qua đồng thần bên người thời điểm bị đồng thần kéo lại đồng thần cho trần phong một cái yên tâm coi ta ánh mắt, đem trần phong kéo về đội ngũ sau đó. Chính hắn đi ra ngoài đi vào tạ cái đạ, dài họ ta, tạ, tạ phụ gì hồ dạ ba người trước mặt. Một người mắt đối mắt ba người, đồng thần trong con ngươi lóe ra nồng đậm khinh thường cùng mỉ thị. Còn chưa lên tiếng, hắn nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Chương 173, thoại thuật. Chương 173, thoại thuật. Sớm tại đồng thần đứng ra trước đó, phòng trực tiếp bên trong long quốc người xem liền đã sắp khí bạo nổ. "Mẹ hắn, đây là thái độ gì? Đây gọi giao lưu? Đây gọi liên kết? Đây không phải bên trên nhà chúng ta cửa ra vào đến khiêu khích sao?" Nhìn lao tử huyết áp tăng giọng. "Đúng rồi à, đi lên liền hạ chiến thư." con đường đường chính chính nói như vậy một đống âm dương quái khí nói đặt chỗ này buồn nôn ai đây ngươi quan điểm ta là nhìn việc không nhìn người mấy cái này hàng nơi nào đến cảm giác ưu việt ai cho bọn hắn dũng khí như vậy cuồng ta không làm vực hắc, cũng sẽ không làm quốc gia hắc, nhưng là các ngươi có thể hay không đừng như vậy nhảy thật không biết mình có bao nhiêu thẳng hề sao còn dung phép khí tướng thật buồn cười ha ha ta vừa rồi còn cùng bằng hữu nói đừng lúng túng hắc cái chỗ kia người hiện tại xem ra thật sự không có mấy cái đồ tốt ngày này nhớ hại người đến chúng ta long quốc tìm cái gì tồn tại cảm đương nhiên Long quốc bên này người xem quần tình xúc động, Anh Hoa quốc bên kia người xem cũng không chút nào yếu thế. Vội cái gì? Sợ cái gì? Không nói sao, khiêu chiến là các ngươi Long quốc tất cả tiểu hải tử, đây ba cái không được, chẳng lẽ toàn quốc tiểu hải nhi đều không được? Không được, vậy cũng chớ tiếp chiến sách a, nhận sợ liền tốt. Ha ha ha, cũng liền ngoài miệng lợi hại, có bản lĩnh liền tiếp chiến sách, so một lần, không dám đừng nói là nói, khi rùa. Liên khiêu khích, các ngươi có thể thế nào? Liên dung phép khí tướng, các ngươi liền nói có dám hay không tiếp chiến sách là được rồi. Hèn nhát. Mặc dù là Tiết mục tổ đã hạn chế mưa đạn gửi đi, có thể không chịu nổi quan sát trực tiếp người xem nhân số quá nhiều trong lúc nhất thời trong màn đạn khắc khẩu trong nháy mắt liền dẫn phát trở thành mang chiến bất quá nói cho cùng Long Quốc nhiều người lại thêm Anh Hoa quốc trong màn đạn ngoại trừ một số người cố ý gây sự nhi bên ngoài cũng còn có hơn phân nửa người là thanh tỉnh cũng đang giúp Long quốc bên này nói chuyện cho nên những cái kia khiêu khích trí vị mười phần mưa đạn vừa phát ra tới liền sẽ bị dìm ngập vô tung vô ảnh đương nhiên hiện trường người xem tâm tình cũng là đồng dạng tức giận nếu không có bảo an làm đầy đủ đúng chỗ lại đây là hiện trường trực tiếp nói đoán chừng trực tiếp đóng quán quần đấu tạ kệ đại mấy người cũng là phi thường có khả năng Mà đồng thần đang cười lạnh xong sau khuôn mặt lại khôi phục dị vãng lạnh nhạt nhìn thoáng qua tạ kệ đại lại nhìn xem tạ kệ đại trong tay chiến thư đồng thần lạnh giọng mở miệng không có ý tứ ta không có rõ ràng các ngươi đến cùng là muốn khiêu chiến ai là chúng ta đạo diễn sao hiển nhiên đồng thần tại biết rõ còn cố hỏi đều không có đi đón dò tạ vừa rồi nói gốc dặn đem một cái vấn đề khác ném cho tạ kệ đại bọn hắn nắm giữ lời nói quyền chủ động tạ kệ đại nghe vậy đó là nhú mày, phản xạ có điều kiện trả lời một câu dĩ nhiên không phải chúng ta chiến thư là bên dưới cho các ngươi ba đứa hải tử cũng có thể nói là bên dưới cho toàn bộ long quốc hài tử Tạ Kệ đả ngữ khí có chút cứng cứng rắn, gia hỏa này nói chuyện rõ ràng sẽ không dễ ngoặt, cũng không thể giấu tâm lý cảm xúc đồng thần nghe được hắn nói, lại là không mặn không nhạt nợ nụ cười. Ha ha, kia nếu là bên dưới cho chúng ta bọn nhỏ, ngươi đem chiến thư giao cho cấp đạo diễn làm cái gì? Ngươi là cảm thấy hắn có thể thay bọn nhỏ làm chủ sao? Hay là nói, các ngươi tại các ngươi cái kia tiết mục bên trong, tất cả đều muốn nghe đạo diễn ăn bài? Vấn đề này có chút xảo trá. Tạ Kệ đã nếu là giải đáp không phải. Vậy liền gặp phải đồng thần càng nhiều chất vấn, triệt để từ chủ động biến thành bị động. Bởi vì giải đáp cứ phải, chẳng khác nào thừa nhận mình sai lầm. Ngươi không cho là như vậy, vậy ngươi tại sao phải đem chiến thư giao cho đạo diễn? Có thể đồng thần cũng kết luận. Tạ Kệ Đa không dám giải đáp là, loại này tới cửa khiêu khích, làm không tốt liền dễ dàng ra đại sự, xuất hiện tương đối lớn dư luận dẫn hướng, mà đem khả năng xuất hiện hỏng kết quả đẩy lên tầng dưới chót nhất người, sau đó đến một câu hành vi cá nhân, lại tượng trưng trừng trị một cái, cũng liền không giải quyết được gì đồng thần phán đoán. Tạ Kệ Đa, giải họ Ta, còn có Tạ Cụ Mị phụ dạ, ba người này đó là bị người khi súng nhân vật. Không quản chuyện này được hay không được. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ được vứt ra, bình lặng dư luận. Quả nhiên đồng thần câu này hỏi lại, trực tiếp để tạ kệ đã xứng sở tại chỗ cũ, thậm chí có phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Hắn nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể là thở phì phì nhìn chằm chằm Đồng Thần. Lúc này, luôn là một mặt cười bộ dáng giở tạ lại bu lại. Bất quá hắn hiện tại mặc dù trên mặt vẫn là cười ha hả, nhưng nhìn về phía Đồng Thần ánh mắt lại là có chút cảnh giác. Vì phong ngừa tạ kệ đã tiết tấu bị Đồng Thần tiếp tục dẫn dắt, giở họ tạ lúc này mới muốn xen vào. Chỉ là thật đáng tiếc Đồng Thần dự đoán trước hắn dự phán. Giở họ tạ vừa muốn há mồm nói chuyện, Đồng Thần liền mắt lạnh tập trung vào hắn con mắt. Ta không có nói chuyện với ngươi. Quốc gia các ngươi người đều ưa thích tại người khác đang tại nói chuyện với nhau hoặc là nói còn chưa dứt lời thời điểm xen vào sao? Cùng là hai ca mãi ba đồng thần thân cao cùng hình thể phương diện là muốn so nhỏ gầy giò tại uy mánh rất nhiều. Nhất là đồng thần giờ phút này ánh mắt. Thâm thúy bên trong, vậy mà còn mang theo một vẻ khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm đây một ánh mắt đảo qua đi, cũng trực tiếp để họ tạ cứng ở tại chỗ. Trên mặt kia rối chán đụ cười, đều đọc lại đồng thần lườm giò tạ lướt nhìn, đương nhiên sẽ không để cái này ăn nói khéo léo ra hỏa tìm tới xen vào cơ hội. Vừa rồi cấp phó khê đạo diễn nói còn chưa dứt lời, liền bị tạ kệ đả ba người bọn họ căn năng Quân chủ động cũng một mực bị bọn hắn nắm giữ. Hiện tại, các ngươi vẫn là thành thành thật thật đi theo ta tiết tấu đi thôi. Vừa nhìn về phía Tạ Kệ Đạt, đồng thần âm điệu đống nhiên cất cao một điểm. Hỏi ngươi đây, ngươi chiến thư là muốn bên dưới cho ai? Đồng thần trên mặt mang lên không kiên nhẫn thần sắc. Cho các ngươi Hải Tử. Tạ Kệ Đạt cắn răng, đồng thần thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Là cho Hải Tử, vậy liền đi giao cho Hải Tử, còn xử lấy làm gì? Lại là không kiên nhẫn nói một câu, đồng thần còn vứt cho Tạ Kệ Đạt một cái liếc mắt. Hắn ra lệnh thêm dằn dạy ngữ khí, để Tạ Kệ Đạt nắm chiến thư tay đều tại run nhẹ nhẹ có như vậy một cái chớp mắt, Tạ Kệ Đã đều muốn trực tiếp xuất thủ. Bất quá phát giác được giờ họ Tạ đang điên cuồng túm mình góp áo về sau, Tạ Kệ Đã trên mặt cơ bắp nảy lên, vẫn là nhịn được. Trung điệp dùng cái mũi thở ra một hơi sau đó, Tạ Kệ Đã cũng chừng mắt liếc đồng thần, sau đó nhìn về phía đứng chung một chút một. Câu câu, Trần Tử Hàm còn có manh manh mặc dù tiểu, có rất nhiều sự tình cũng không hiểu, nhưng các nàng lại là có thể phát giác trong sân bây giờ bầu không khí không bình thường. Nhất là Trần Tử Hàm. nàng đã sớm phát hiện Tạ Kệ Đã thỉnh thoảng liền hung dữ nhìn mình lão ba liếc nhìn ánh mắt, kia, so mụ mụ tức giận thời điểm còn đáng sợ hơn. Với lại mình lao ba cũng cùng cái gà trọi một dạng, cứng cổ một mực dùng cái mũi mắt thấy những cái kia người. Vừa rồi những cái kia người còn nâng lên cái gì? Chiến thương. Là tới gây chuyện sao? Nàng đây tiểu bạo tính tỉnh, sao có thể nhẫn? Ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Trần Phong, lại liếc mắt nhìn mặt trầm như nước Tạ Kệ Đạt. Trần Tử Hàm cất bước muốn đi tiến lên triển khai nàng xem náo nhiệt giờ cùng cái kia Hồng Ý đại mụ học ma pháp. Bất quá, nàng vừa đưa tay, thì pháp động tắc liền bị Cầu Cầu cắc ngang. Liền như là đồng thần ngăn lại Trần Phong như thế, Cầu Cầu cũng một cái đem Trần Tử Hàm kéo đến mình sau lưng. quay người, Cầu Cầu trực diện Tạ Kệ Đạt. Tiểu Nha đầu ngửa đầu, không nói lời nào, lại là cũng như đồng thần trước đó một dạng, lộ ra một cái khinh thường cười lạnh. Chương 174, đây hai cha con cũng quá bất thường. Chương 174, đây hai cha con cũng quá bất thường. Nhìn thấy trước mặt tiểu nha đầu cũng như vừa rồi nam nhân kia một dạng, đối với mình lộ ra một cái khinh thường cười lạnh. Tạ Kệ Đa lúc ấy bộ não liền ông một tiếng, huyết áp có chút cao. Bất quá tứ chi phát triển, đầu não hơi đơn giản hắn nghị không ra ứng đối đồng thần đặt câu hỏi, cũng chỉ có kiên trì đem chiến thư đưa cho muốn khiêu chiến người. Thậm chí, cũng đừng nói Tạ Kệ Đa Liền ngay cả đầu não thông tuệ nhất họ Tạ cũng bị Đồng Thần bỗng nhiên cường thế làm có chút quá tải đến. Lại là cũng chơ mắt nhìn Tạ Kệ đã cầm lấy chiến thư đi hướng ba đứa hài tử. Bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp Đồng Thần đã có thể cầm khiêu chiến ai liền đem chiến thư bên dưới cho ai nói sự tình. Vậy bọn hắn cũng hoàn toàn có thể trái lại, để người khiêu chiến đi cho bị người khiêu chiến hạ chiến thư. Dạng này, bọn nhỏ sự tình để bọn nhỏ đi giải quyết, liền không đến mức bị động như vậy đương nhiên. Liền xem như bọn hắn làm như vậy, Đồng Thần cũng có khác lại nói. Mà bây giờ, Tạ Kệ đã đi tới mặt trước mặt, câu câu một ngựa đi đầu sau lưng bên trái đứng lô mang hướng trần tử hàm, bên phải đứng ôn nhu nhu thuận manh manh. tiểu băng hưu, đây là một phần chiến thư, các ngươi phải tiếp nhận sao? tạ kệ đã thậm chí còn mạnh mẽ gạt ra một vệt mỉm cười, rất giống ăn người sói bà ngoại. bất quá trước mặt tiểu nha đầu mặc một bộ nhu tử của liếm, trên đầu một trái một phải ghim hai cái đầu thịt viên, nghiêng đầu nhìn mình đồng thời, đôi tay lại đều mang tại sau lưng đừng nói tiếp chiến sách, ngay cả lời đều không có nói một câu, cứ như vậy nháy mắt to nhìn mình. điếc, lô thai không tốt, tạ kệ đã tâm lý hoài nghi, lại vi vi đem LF còn một chút, càng tới gần cầu cầu một điểm. tiểu băng Hữu ta nói đây là chiến thư ngươi có muốn hay không tiếp nhận nói chuyện thời điểm tạ kệ đã thậm chí còn khoa tay một cái lúc này đồng thân ánh mắt cùng cầu cầu mắt đối mắt một cái vừa chạm liền tách ra đồng thần tâm lý tự nhiên là biết tiểu nha đầu là nghĩ như thế nào luận cùng người liên hệ tâm nhã tử mặc dù mình hơi thắng cầu cầu đoạn đường nhưng là tiểu nha đầu này nếu là muốn hú người nói cũng là có chút thực lực thưa như hiện tại nàng cũng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn tạ kệ đã không nói lời nào liền để tạ kệ đã tâm lý loạn thành một đoàn dù sao ta không vội ngươi yêu có vội hay không tạ kệ đã gấp vừa bị đồng thần tức quá sức, còn bị huân tiểu hải nhi một dạng gian dạy mình. hiện tại tiểu nha đầu này lại là cái gì ý tứ? nhìn xem cầu cầu, nhìn xem đồng thần. tạ kệ đã xác định đây là cha ruột hòa thân quê nữ, liền làm người tức giận bộ dáng đều không có sai biệt. lại đảo mắt một vòng, thấy tất cả người ánh mắt đều tập trung ở mình trên thân, tạ kệ đã chán nhi đều nhanh toát mồ hôi mẹ, lên lôi đài thi đấu đều không có khẩn trương như vậy qua đây hai cha con cũng quá bất thường. trên mặt cơ bắp lại nhảy một cái, tạ kệ đã ánh mắt nhìn về phía cái kia chủ nhị bị ủ tiểu tử quê nữ, tiểu nha đầu kia giống như vừa rồi còn muốn hung hăng đi ra thật là cùng cha nàng giống nhau là cái xúc động không có đầu góc mặt hàng. bất quá ngay tại hắn muốn đối Trần Tử Hạm mở miệng nói cái gì thời điểm trước mặt Tiểu Nha Đầu lại là Đông Nhiên nói chuyện câu câu bạch nhãn nghiêng qua Tạ Kệ Đa một cái nữ khí rất là khó có thể tin hỏi. thư khiêu chiến ngươi ngược lại là nói một chút khiêu chiến cái gì nha nếu là so với ai khác ăn ba ba nhiều chúng ta cũng không cùng các ngươi so. Tiểu Nha Đầu trong ánh mắt ghét bỏ đều muốn tràn ra ngoài. Tạ Kệ Đa cảm giác Tiểu Nha Đầu kia nhìn mình ánh mắt giống như là nhìn một kẻ ngu ngốc tựa hồ là cùng mình nhiều lời một chữ đều dư thừa. ta Tạ Kệ Đa bị tức nhẹ lời. Đại não đều xuất hiện ngắn ngủi tính đứng máy. Ai sẽ tìm người khác hạ chiến thư trận đấu An Ba Ba? Cái này hùng hài tử, cũng quá có thể bẩn thỉu người đi. Hắn là bị tức quá sức, có thể cầu cầu một câu nói kia, trực tiếp để phòng trực tiếp bên trong nguyên bản dương cung bản kiếm bầu không khí trở nên dễ dàng lên. Phốc ha ha ha ha, cười không sống được, Đồng Thần cùng cầu cầu quả thực là tức chết người không đền mạng hoàng kim hợp tác. Đồng Thần, ngươi khiêu chiến ai, liền đem thư khiêu chiến giao cho ai, hiểu không? Đồng Nguyên Tử Bóng, ngươi đều không nói khiêu chiến cái gì, ta dựa vào cái gì tiếp ngươi chiến thư? Vạn nhất ngươi muốn cùng ta trận đấu đấp tức làm cái gì? ân, di tính rất mạnh, hỏi có lý có cứ, nên hỏi. Ha ha ha, chết cười ta, cái kia tạ kệ đạ vừa rồi còn rất phách lối móc ra chiến thư nói khoác không biết ngượng, lúc này mới bao lâu, liền bị làm chán bước lên đổ mồ hôi. Vừa rồi cầu cầu cái kia khinh thường cười lạnh cùng đồng thần cái kia cười lạnh quả thực là giống như lúc, không hổ là hai cha con, ha ha. Nhìn thấy không? Gặp chuyện chớ có xúc động, bình tĩnh đem đối thủ tức điên, mới là thích nhất. Giờ phút này, ta khỏe miệng so a cờ cũng khó khăn ép. Mưa đạn đều không đi cùng những cái kia anh hoa quốc kiếm chuyện chơi phần tử mắm nhau. Nhao nhau khích lệ lên đồng thần cùng cầu cầu. Hiện trường cốc phó khuê khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ dương lên, nhìn xem cầu cầu, cốc phó khuê nhịn không được buồn bực đồng thần đến cùng là làm sao giáo dục ra như vậy cái nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu nha. thú vị, hả giận, ha ha ha. trần phong liền đứng tại bật sau lưng, lúc này cũng là không chút nào che giấu cười, bả vai đều cười lắc một cái lắc một cái. về sau a, muốn bao nhiêu để nhà mình khuê nữ cùng cầu cầu chơi, có thể trưởng tâm nhãn, liền ngay cả luôn luôn thói quen biểu hiện mọi phần ổn trọng trung kiếm, giờ phút này cũng là chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái đồng thần mang ra em bé đó là không tầm thường, cũng mắt thấy tạ kệ đã bị buộc sắp mất trí dải họ tạ vẫn là tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên mấy bước nhận lấy tạ kệ đại trong tay chiến thư cười cho tạ kệ đại một cái dao cho ta ánh mắt trở lại nhìn về phía cầu cầu giờ. dải họ tạ không có bảo trì túi đầu xoay người tư thế bởi vì chiến thư tính đặc thủ, đưa ra thời điểm là muốn đôi tay cầm nếu là mình xoay người túi đầu lại đôi tay đưa lên chiến thư nói trang diện kia cũng quá giống cái nào đó lịch sử hình ảnh cho nên dải họ tạ dứt khoát trực tiếp ngồi xuống xuống nhìn ngang cầu cầu liền đây một cái chi tiết cũng đủ để nhìn ra rằng họ tạ cùng tạ kệ đại giữa uy trinh lệnh tiểu băng hưu thúc thúc đến cùng ngươi nói một chút khiêu chiến hạng mục, sau đó ngươi quyết định muốn hay không tiếp nhận khiêu chiến có được hay không. giải họ tạ nói luôn là nhẹ như vậy mềm, trên mặt mỉm cười cũng rất dễ dàng rút ngắn giữa người và người khoảng cách. câu câu khe gật đầu, giải họ tạ lúc này mới tiếp tục em thay nói, chẳng những nói muốn khiêu chiến kịch buộc xỉm, bóng bàn, vũ đạo, còn trực tiếp nói rõ chi tiết là ai, dùng cái nào hạng mục khiêu chiến ai. chờ giải họ tạ nói xong, bọn không hẹn mà cùng đều nhìn về liêu yếu khiêu chiến mình người, câu câu nhìn về phía mặt mỉm cười thải hạ chân tử hàm nhìn về phía mặt trầm vào nước phu tử. Manh, manh nhưng là nhìn về phía ánh mắt vô thần, đần Độn đứng tại tạ cụ mỹ phủ gì gỗ dạ bên người Khinh Vũ. Sau đó, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía mình 33, ba ba. cũng cơ hồ là không hẹn mà cùng đồng thần, Trần Phong cùng Trương Kiếm đều nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Kỳ thực sớm tại tối hôm qua đồng thần liền cùng Trần Phong còn có Trương Kiếm thông qua nói ở trong điện thoại, đồng thần cũng bảo đảm mình có một xuyên ba thực lực để hài Tử tiếp nhận khiêu chiến, cũng là vì thông qua chuyện này, để bọn nhỏ rõ ràng một chút đạo lý, cũng không phải là nhất định phải làm cho Hại Tử thủ thắng. Tất cả tất cả, có hắn là thấy. Cho nên giờ khắc này ba cái 33 thái độ nhất trí. Ba cái em bé tự nhiên cũng sẽ không đem kia là cái gì chiến thư để vào mắt. Cầu Cầu, không phải liền là bắp bản, tên của ta liền gọi Cầu Cầu, còn sợ ngươi. Chân Tử Hàm, không phải liền là đánh nhau sao? Ta tại trong bụng mẹ liền bắt đầu học được chiến chiến chiến. Manh manh, cô bé kia thật đáng thương. Nàng ba ba, nhất định sẽ không cho nàng mua kẹo ăn đi. Tâm lý riêng phần mình có mình tiểu tâm tư. Bọn mắt đều nhìn về giở tạ ta trong tay chiến thư. Cuối cùng Cầu Cầu tiến lên một bước, nói, các ngươi thỉnh cầu, chúng ta đã ứng. Thỉnh cầu hai chữ ngữ khí rất nặng, sau đó Tiểu nha đầu một thanh nhận lấy giỏ tạ trong tay chiến thư ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 175, phản hạ chiến thư, kinh ngạc đến ngây người lắm người. Chương 175, phản hạ chiến thư, kinh ngạc đến ngây người lắm người. Chiến thư bị tiếp qua trong ngay mắt, Giải Hỏa Tạ tâm cuối cùng là đã thả lòng một chút, nhẹ nhàng đứng thẳng người, giải họ Tạ quay đầu vừa nhìn về phía Đồng Thần. Bất quá hơi do dự một chút về sau, hắn vẫn là lại đem ánh mắt rời về phía Cốc Phó Khuê. Cái kia Đồng Thần vẫn là tận lực bất trêu cho tốt. Lao tiên sinh, chiến thư chúng ta cũng xuống, sự tình cũng nói liếc, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Chúng ta hài tử đều rất chân quý thời gian, bọn hắn thời gian này, nhưng thật ra là hiện đang tinh tiến mình sở trường. Thái độ vẫn như cũ khiêm tốn, dài họ tạ tựa tự như muốn đi hảo hữu ra làm cách xong, đang cùng hảo hữu tạm biệt một dạng. Đi thôi. Cốc Phó Khuê cũng mất vừa mới bắt đầu khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng đáp lại một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không truy vấn mấy người này, vì cái gì không dựa theo trước đó chế định quá trình đi, nhưng chuyện này, hiển nhiên là không tính xong. Tối thiểu nhất muốn tìm tới lần này đối diện tiết mục tổ người phụ trách, muốn một cái thuyết pháp. Không phải nói, ta quản ngươi khiêu chiến không tiêu chiến, liên kết không liên kết trực tiếp ra thông báo khiến cái này tự cho là đúng ra hỏa lăn ra mình tiết mục đó là dù sao tiết mục này chính mình nói tính ai mặt mũi đều không cần cho gia họ tạ cũng lại không để ý quốc phó khuê thái độ sắp từ nói bọn hắn cũng không để ý ở đây tất cả người thái độ bọn hắn mục đích đó là hạ chiến thư sau đó tiến hành tiêu chiến đạt được thắng lợi bất quá đã sớm nhìn thấu bọn hắn tiểu tâm tư đồng thần lại thế nào khả năng liền dễ dàng như vậy thả bọn họ đi mặc dù đã để bọn hắn chiến thư bên dưới chẳng phải thuận lợi cũng làm cho đem bọn hắn khí thế chèn ép không bằng trước đó phép lối coi như như vậy để bọn hắn đạt đến mục đích sau đó tiêu sái rời đi, đồng thần vẫn là sẽ cảm thấy bất tức. không riêng gì đồng thần có loại cảm giác này ở đây tất cả người cùng phòng trực tiếp khán giả cũng đều là như thế. tựa như là có người nhảy chân tại ngươi trước cửa nhà kêu gào khiêu khích một trận, nếu là cứ như vậy để hắn ngước cổ rời đi, ai đều sẽ tâm lý tức giận. dừng lại. mười phần một nhột, đồng thần tại tạ kệ đã đám người toàn bộ quay người sắp rời đi thời điểm hô một tiếng. lập tức toàn trường tất cả người ánh mắt đều nhìn về đồng thần. cùng chủ đại ca cũng phi thường cấp tốc đem ống kính nhắm ngay đồng thần, cho đồng thần một cái đả tạ. đồng thần tiên sinh, còn có chuyện gì sao? giai họ tạ quay đầu, mỉm cười ôn nu hỏi. đương nhiên có chuyện. đồng thần giải đáp một tiếng, ánh mắt tùy theo biến sắc bé lên. các ngươi chiến thư xuống, chúng ta chiến thư còn không có bên dưới đây. một câu, trực tiếp để tạ kệ đạ những cái kia người đều là sững sờ. không riêng gì tạ kệ đạ bọn hắn, tất cả nghe được câu này lòng quốc người cũng đều là sững sờ. cốc phó khuê càng là nghi hoặc, không biết đồng thần vừa rồi nói là có ý gì. thậm chí cốc phó khuê đều nghĩ xong, chờ tạ kệ đạ bọn hắn đi sau đó, liền cùng đồng thần bọn hắn mở tiểu hội, thương lượng một chút ứng đối lần này khiêu chiến biện pháp. cốc phó khuê trong lòng nghĩ là, mặc dù chiến thư là cầu cầu tiếp. Nhưng Tạ Kệ Đạt những cái kia người nói rõ ràng, có thể từ toàn bộ Long Quốc tìm kiếm tiếp nhận khiêu chiến tiểu hải tử. Tại cấp Phó Khuê Tâm lý đối diện với mấy cái này người khiêu chiến, tuyệt đối không thể thua. Nhưng bây giờ, Đồng Thần đây là muốn làm gì? Hắn Tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, có phải hay không đã có giải quyết vấn đề này phương pháp? Vạn Chúng Trú Mục bên trong Đồng Thần lạnh nhạt từ mình túi bên trong lấy ra một chi bút máy cùng một tấm giấy viết thư. Hiển nhiên, là sớm chuẩn bị tốt. Tại Tạ kẻ Đạt, gia họ Tạ, Tạ Cụ Mĩ phụ gì ô dạ ba người nghi hoặc dưới con mắt Đồng Thần không chút hoang mang đem giấy viết thư đặt ở một cái bàn nhỏ bên trên, cầm lấy bút máy tô tô vẽ vẽ lên sau một lát đồng thần thu bút đứng dậy cầm lấy tấm kia giấy viết thư đối với tạ kệ đại đám người lắc lắc ta đồng thần lấy một cái long quốc nại ba thân phận hướng ba người các ngươi còn có toàn bộ anh hoa quốc đám nam nhân khiêu chiến kịch bộ xỉm bóng bàn vũ đạo các ngươi hải tử làm sao khiêu chiến chúng ta hải tử ta liền làm sao khiêu chiến các ngươi đây là chiến thư dám tiếp nhận các ngươi liền đến lấy nếu như các ngươi sợ thua nói đồng thần lộ ra một cái cười lạnh tiện tay một chỉ kia vừa viết chiến thư liền để nó theo gió bay đi liền tốt các ngươi liền giả bộ như không có chuyện này tốt Yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi không dám tiếp nhận chiến tư hèn nhát hành vi nói ra." Cuối cùng một câu, Đồng Thần dùng đến vô cùng chân thật ngữ khí nói đến. "Phốc." Trong đám người, Trần Phong một cái không có đình chỉ, cười ra tiếng. "Con sẽ không nói cho người khác biết, đây chính là hai quốc gia đồng bộ trực tiếp. Còn cần ngươi đi nói cho người khác biết sao? Đây phép khích tướng dùng, liền không có kẻ hở. Thật sự là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng." Trong màn đạn, anh hoa quốc người đều bị Đồng Thần tức lời nói không mạnh lạc. "A a a." "Hỗn đản, đây là ý gì? Nói ai hèn nhất đây? Gia hỏa này một bụng đều là ý nghĩ xấu." Nói cái gì? Muốn một người khiêu chiến chúng ta toàn quốc nam nhân, hắn làm sao dám nói ra miệng? Khẩu suất cùng nôn ra hỏa, hắn là muốn một người dùng đây ba cái hạng mục tới khiêu chiến chúng ta sao? Hắn cho là hắn là toàn năng sao? Đơn giản quá buồn cười, loại này người thường thường là loại kia hào nhõang bên ngoài người, gọi càng hùng, kỳ thực cũng liền càng không có bản lĩnh thật sự. Tiếp nhận khiêu chiến, trước chiến thắng bọn hắn hai tử, tái chiến thắng bọn hắn 23, để bọn hắn triệt để không ngóc đầu lên được. Thế cục triệt để xoay chuyển, đến phiên bọn hắn bị động thời điểm. Một số người sắc mặt liền triệt để hiện lộ ra đương nhiên đồng thần làm hiển nhân so với bọn hắn vừa rồi còn muốn phía lối thậm chí đều không có lại nhìn tấm kia hiện viết chiến thư liếc nhìn, đồng thần đều chẳng muốn lại cùng bọn hắn nói nhảm. đi, chiến thư có tiếp hay không, chính các ngươi thương lượng một chút ta, chúng ta đi trước. đi trước người không thể nghi ngờ tới một mức độ nào đó sẽ chiếm theo một chút khí chàng bên trên ưu thế. bị ném tại hiện trường người khó tránh khỏi sẽ có một loại thất lạc thất bại cảm giác đồng thần đương nhiên sẽ không để bọn hắn đi trước. cho cấp phó khuê nháy mắt, cấp phó khuê hiểu trong vài giây, cũng lúc này đối với công tác nhân viên vung tay lên. thậm chí là liền hiện trường khán giả cũng đều ngầm hiểu. hô hô lạp lạp, mọi người bắt đầu rút lui. bất quá đi ra mấy bước sau đó đồng thần lại là dừng bước. Quay đầu ghé mắt nhìn về phía dọa tạ những cái kia người. Đúng, ta đối với các ngươi khiêu chiến, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, bất kỳ hình thức, tất cả các ngươi định liệu tốt, ta bên này tùy thời phục hồi Nhan nhạt nói xong một câu, đồng thần nắm cầu cầu tay, chậm rãi rời đi. Trần Phong nắm Trần Tử hắng tay, trương kiếm nắm manh manh tay, mấy người cũng đi theo đồng thần sau lưng, cùng rời đi. Trong mấy mắt, họ tạ, tạ kẻ đã, tạ cũng bị phụ gì hồ giả những cái kia người, tựa như là bị trục xuất tội nhân dạng, không ai nguyện ý nhìn nhiều bọn hắn lướt nhìn. Lại kêu phong cái gọi là chiến thư liền đặt ở chỗ đó. Muốn tiếp, mình đi lấy mất mặt xấu hổ. Không tiếp, bầu không khí đều tô đậm đến nơi này. Không tiếp nói, mất mặt ném càng lớn. Hảo hảo kế hoạch bị làm vỡ nát, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là bị làm một bụng khí. Bọn hắn không rõ, làm sao lại mơ mơ hồ hồ bị đối phương nắm mũi dẫn đi? Cái kia gọi đồng thần ra hỏa, thật sự là đáng hận. Cuối cùng, vẫn là Tạ Kệ đạn mặt đen lên, đi tới đồng thần tiện tay viết xuống chiến thư trước, đem cầm lấy. Nắm đuốt giấy viết thư tay bởi vì dùng sức, khớp xương đều tại vang lên ken kẹt, Tạ Kệ đã nhìn chầm chầm đồng thần bóng lưng, hung dữ nói, chờ lấy, ta sớm muộn muốn xé nát ngươi. Chương 176 Là quân vọng, vẫn là cẩn thận. Chương 176, là quân vọng, vẫn là cẩn thận. Hảo Hảo liên kết bắt đầu thấy cuối cùng tan rã trong không vui. To lớn mùi thuốc súng cũng làm cho vô số người xem vì đó tinh thần phấn khởi. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Sự tinh phát triển thế trạng thái lại là hướng thẳng đến mất khống chế phương hướng đi đầu tiên là tạ kệ đả những cái kêu người cố ý không dựa theo song phương tiết mục tổ chế định quá trình trực tiếp khiêu khích. Sau là đồng thần gặp chiêu phá chiêu, làm rối loạn đối phương tiến đồng thời thành công thay đổi bị động cục diện, bá khí đánh trả. Từ gặp mặt đến tác cuộc, cũng bất quá 10 phút đồng hồ không đến thời gian lại trực tiếp tại trên internet nhấp lên sóng to gió lớn phong thu đại sảnh bên trong tiểu nhi nuôi trẻ chuyên gia còn có những cái kia quan sát đoàn cũng đều là nhìn nắm tay những mày nếu không phải đồng thần đứng ra chỉ sợ người ta khiêu khích một tay sau đó liền sẽ dĩ thắng lợi giả tư thái nên ngang rời đi a không nói trước sau đó kết quả thế nào tối thiểu nhất tại ngay từ đầu khí thế bên trên liền thua mọi người đang giận giận tạ kệ đại đám người phách lối sau khi cũng đang cảm thán đồng thần thủ pháp xử lý chính yếu nhất là đồng thần so với cái kia người còn phách lối các ngươi hải tử khiêu chiến chúng ta hải tử ta liền trái lại khiêu chiến các ngươi tất cả nam nhân cứ như vậy, thắng thua, quan hệ đến cấp độ cùng ảnh hưởng, liền hoàn toàn không tại một cái cấp độ. nhất là một câu kia, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, bất kỳ hình thức, tùy thời tùy chỗ phục hồi. nói bóng gió, ta vô địch, ngươi tùy ý đơn giản đó là bá khí bắn ra động lòng người nhiều đồng dạng một việc, cũng hầu như sẽ có người nắm giữ không giống nhau cái nhìn đồng thần bên này vừa vứt xuống tạ kệ đã bọn hắn vung tay rời đi. Phòng thu quan sát đoàn bên trong, liền có một cái mập mạp mang theo mắt kính mắt nhỏ nam nhân mờ mạch. đồng thần làm như vậy, cũng có chút quá keo kiệt đi. dù sao đối phương là quốc tế bạn bè, long quốc đối ngoại cũng vẫn luôn là tuân theo đại quốc tự có đại khí lượng hình tượng hắn làm như thế, đơn giản đó là bị hư hỏng lòng Quốc quốc tế hình tượng. còn có, làm như vậy, không thể nghi ngờ cũng biết đối với Hải Tử sinh ra nhất định ảnh hưởng. để Hải Tử lòng dạ biến hẹp hòi lên. đây người ngược lại là trung khí mười phần, nói nói rõ ràng thông qua mịt rộ phồn truyền đến phòng thu mỗi người lỗ thai bên trong. lập tức, Tiểu Nhi, Lý Tĩnh, còn có Châu lộ đám người đồng loạt biểu mày. quan sát đoàn bên trong, cũng có không ít người đều nhìn về nam nhân kia. hiển nhiên, nam nhân quan điểm cũng không thể bị phần lớn người tán thành. không chỉ không đồng ý, thậm chí còn ẩn ẩn chọc giận phần lớn người. Lý Tính cầm qua chén nước, hết sức quen thuộc tự nhiên ăn một viên thuốc hạ huyết áp, lại là trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên đến, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cái kia nam nhân mập. "Ngươi ý là, chúng ta nên lấy ơn bạc toán, đối mặt bọn hắn khiêu khích, còn muốn khuôn mặt tươi cười đỡ lấy? Cứ thế mãi, quốc máu người tính ở đâu?" Đương nhiên, Lý Tính báo nổi. Nàng mặc dù thường xuyên cổ vũ muốn giáo dục hải tử tại cùng đồng nghiệp ở trung bên trong muốn kiếm lượng, còn rộng lượng hơn. Có thể tại đối đãi sự kiện lần này, nàng giơ hai tay ủng hộ đồng thần cách làm đối ngoại. Lý Tính thái độ thậm chí so một chút người trẻ tuổi còn muốn cấp tiến. Nhìn chằm chằm nam nhân kia con mắt, Lý Tính lại cao giọng nói ra: Ngươi có biết hay không một câu? Bằng hữu đến có rượu ngon, nếu là xài làm đến, nên còn nó cũng chỉ có côn đồng cùng súng săn. Đại quốc khí lượng, nếu là lạm dụng nói, sẽ chỉ làm một ít không tự biết người được đả lần tới. Đối đãi lòng mang ý đồ xấu người, ngươi chỉ có hai to cạo tử phiến tại hắn trên mặt, cho hắn biết đau, hắn mới có thể biết nghe lời. Đồng thân cách làm, không có bất kỳ cái gì ma bệnh, ngược lại còn đáng giá để sướng. Danh rơi cuối cùng, muội tử vừa mới bắt đầu liền nói rõ, lại không tiếc bất cứ giá nào thủ vững. Không phải nói, liền không có người sẽ tôn trọng ngươi. Lý Tính nói nói năng có khí phách, cuối cùng lại khinh miệt nhìn thoáng qua cái tên mập mạp kia về sau, một lần nữa chậm rãi ngồi ở mình trên chỗ ngồi. Cũng tại nàng ngồi xuống về sau, hiện trường Đỗng nhiên vang lên nhiệt liệt vỗ tay, thật lâu không thể bình lặng. Mà cái kia nam nhân mập cũng không có lại kiên trì mình quan điểm, xấu hổ nhìn hai bên một chút về sau, thầm hực ngồi xuống. Bất quá, thính phòng bên trong rất nhanh lại chuyển tới một đạo mang theo phê phán khẩu khí âm thanh. Đồng thần cách làm đích xác là hạ giận, đối mặt vô cơ khiêu khích, nên lập tức tiến hành phản kích. Đón lấy tạ kệ đã những cái kia người chiến thư quyết định cũng còn có thể lý giải, dù sao chúng ta Long quốc hải tử nhiều như vậy lại nỗ lực, lại thiên tài hài tử cũng có rất nhiều, hoàn toàn có thể ứng đối lần này khiêu chiến. Nhưng là một mình hắn dùng ba cái hạng mục quay trở lại khiêu chiến Anh Hoa Quốc tất cả nam nhân, cái này có chút thật ngông cùng đi. Kịch bùa xỉn, bóng bàn, vũ đạo, có thể đều là có rất mạnh chuyên nghiệp tính. Vì phản kích không che đậy miệng nói rằng có lác, chẳng lẽ liền không sợ đến lúc đó mất mặt xấu hổ sao? Nói cho cùng, đồng thân vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá vọng động rồi. Hắn không nên phản hạ chiến thư, dạng này tính không xác định thật sự là quá lớn. Người này nói cho hết lời. Toàn bộ phòng thu bên trong lập tức yên tĩnh trở lại đúng nha ba cái kia khiêu chiến hạng mục có thể cũng phải cần rất mạnh chuyên nghiệp tính đồng thần hắn thật có thể làm sao có cá tính là tốt nói rõ mình danh giới cuối cùng cũng là đúng nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực kia nếu là chỉ nói lời nói xuông khoác lác đến lúc đó ngược lại càng thêm mất mặt không ngóc đầu lên được lý tính sở lấy mình ly đối với người này đưa ra nghi vấn lý tính cũng biểu thị có chút lo lắng đương nhiên không chỉ là phòng thu bên trong người Phạm la nhìn thấy đồng thần phản hạ chiến thương người cũng không khỏi ở trong lòng sinh ra một cái nghi vấn đồng thần hắn được không ma đô mục dương mậu dịch tổng bộ tô mục cao mày nhìn chăm điện thoại nhìn cũng là đối với đồng thần cách làm có chút không hiểu. cam đoan hải tử có thể thắng là có thể nha. tại sao phải phản hạ chiến thư? t. đồng thần nha đồng thần, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? hít một hơi thật sâu, tô mục nhìn chằm chằm trực tiếp trong tấm hình một mặt phong khinh vân đạm đồng thần. muốn hay không, liên hệ lao đầu tử kia ra mặt, giúp đỡ đồng thần. không quản là vì cầu cầu, vẫn là lòng quốc mặt mũi, lần này cũng không thể để đồng thần mất mặt ta. trong đầu nổi lên một người mặc đồ giản dị lão nhân thân ảnh, tô mục lập tức một trận tâm phiền ý loạn. trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn thật không muốn đi tìm này lao đầu tử thế nhưng là đồng thần đến cùng vì cái gì làm như vậy đây ai nha suy nghĩ loạn thành một bầy tô mục đốt một điếu thuốc lại ép buộc mình tỉnh táo lại từ đầu rút một lần một điếu thuốc hút xong tựa ở lão bản ghế dựa thành ghế bên trên tô mục đống nhiên mở mắt một vệt ánh sáng tại hắn trong ánh mắt bắn ra chẳng lẽ đồng thần có tất thắng nắm chắc càng nghĩ tô mục chỉ muốn đến đây một cái khả năng bởi vì tại hắn tâm lý đồng thần đã dám nói thế với làm như thế khẳng định không phải là bởi vì không có đầu hốc cùng cuồng vọng chuyện này hắn nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ trên ghế làm việc lên. Tô Mục chắp tay sau lưng, tại mình to lớn văn phòng bên trong dạo bước lên đi tới lui tầm vài vòng, Tô Mục Động nhiên đứng tại to lớn cửa sổ phía trước. Sau đó, hắn trên mặt hốt nhiên nhưng nở rộ một vệt nụ cười. Đã hiểu, Đồng thân không phải cuồng vọng tự đại, tương phản, hắn đây là cẩn thận biểu hiện. Hắn đang cấp trong chuyện này an toàn, không quản hai tử thắng hay thua, hắn đều sẽ đứng ra, lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, đem vinh diệu đều lưu tại Long Quốc. Tiểu tử này, rất có thể có một xuyên ba thực lực. Chương 177, đi Ninh thị, mang hài tử tham quan một ít đồ vật. Chương 177, đi Ninh thị mang hải tử tham quan một ít đồ vật, cốc phó khuê vẫn là đem đồng thần bọn hắn đều lưu lại, mời đến sân vận động bên trong một gian phòng họp bên trong. Về phần tạ kệ đại những cái kia người, thích thế nào a ngươi không tôn trọng ta, ta cũng đương nhiên sẽ không lại nhìn cùng ngươi mắt mũi. Hình chữ nhật trên bàn hội nghị, dài họ tạ giao cho cầu cầu kia phong chiến thư yên tĩnh nằm lên bàn. nửa tháng thời gian chuẩn bị, căn bản là không đủ dùng a. lấy mắt kiếm xuống, cầm mắt kính vải sát thấu kính, cốc phó khuê trên mặt có chút lo lắng. kia chiến thư bên trên viết là cho long quốc bên này bọn nhỏ nửa tháng thời gian làm chuẩn bị, có thể trong nửa tháng này đối với cầu cầu, manh manh. Trấn tử hàng ba người tăng cường huấn luyện để các nàng ba cái tiếp nhận khiêu chiến, cũng hoặc là có thể lợi dụng nửa tháng thời gian tại toàn quốc phạm vi bên trong tìm kiếm tại kinh buộc xỉn bóng bàn, cùng vũ đạo phương diện có rất cao tạo nghệ tiểu hải nhi đến ứng chiến, có hai con đường có thể chọn, nhưng không quản là cái nào một đầu, về thời gian cũng là có chút vội vàng. huấn luyện nửa tháng thời gian rõ ràng không đủ để các nàng đi đối chiến bên kia từ nhỏ đã nghiêm ngặt huấn luyện hải tử, không nói là không có phần thắng chút nào, cũng là hy vọng xa vời. lại nói đầu thứ hai, toàn quốc tìm kiếm có thể ứng chiến đồng thời bảo đảm có thể thắng hải tử, về thời gian cũng là gấp vô cùng bức bách bởi vì 5 tuổi đến 7 tuổi nên kỳ, nhưng không có giống trưởng thành một dạng chuyên nghiệp thi đấu sự tình. Mọi người vô pháp một cái liền biết, tại hạng mục này bên trong, ai là đỉnh tiêm cái kia. Làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tìm đến tất cả khả năng có lực đánh một trận bọn nhỏ làm một cái toàn quốc tính sàng lọc so đấu. Cuối cùng xa ra mấy cái tối cường, đi ứng đối khiêu chiến. Với lại, thật làm như vậy nói, huy động nhân lực, không khác nâng toàn quốc chi lực đi nên đón khiêu chiến. Liền xem như thắng xinh đẹp, cũng biết cho người ta một loại thắng mà không võ cảm giác. Cho nên quốc phó khuê nhàn nhạt nói một câu sau đó, ánh mắt nhìn về phía đồng thần, Trần Phong còn có chứ kiếm. Sau đó, tất cả người nhìn lẫn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đều rơi vào Đồng Thần trên thân Đồng Thần cười một tiếng, cầm lấy kia phong chiến thư nhìn một chút lại tùy ý để lên bàn. Nửa tháng thời gian đương nhiên không đủ dùng, đây kỳ thực đó là bọn hắn một cái chút mưu kê thôi. Tránh khỏi đến lúc đó có người nói, bọn hắn là sớm bố cục, tỉ mỉ chuẩn bị, tháng lần này khiêu chiến. Nửa tháng này, đó là bọn hắn đến lúc đó dùng để tự chứng trong sạch cớ. Bọn hắn sẽ nói, không phải cho bọn hắn nửa tháng thời gian làm chuẩn bị sao? Bọn hắn không còn dùng được, trách ai được. Đồng Thần như vậy vừa phân tích, trong phòng tất cả người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Phong trực tiếp bên trong, khán giả cũng là hiểu ra. Ngoa tạo, nói chúng tim đen nha, tỉ mỹ nghĩ lại thật đúng là dạng này. Chuyện này tuyệt đối là có dự mưu, từ vừa mới bắt đầu khiêu khích, đến khiêu chiến quá trình, lại đến cuối cùng kết quả, đều là bị nghiêm túc thiết kế thôi diễn qua. Không sai, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có an hảo tâm, may mắn chúng ta có đồng thần. Đồng thần tuyệt đối học qua tâm lý học, hắn quá biết suy đoán nhân tâm, bắt trong lòng. Lời này của ngươi nói, mỗi ngày cùng cầu cầu ngươi lừa ta ta ngươi, chơi không phải liền là trong lòng sao? Cầu cầu, ta đến qua bao nhiêu thua thiệt, ta ba ba liền có bao nhiêu thông minh vậy làm sao bây giờ bọn hắn có chuẩn bị mà đến bất kể như thế nào chúng ta thắng tỷ lệ đều là không lớn lâu bên trên ngươi quên đồng thần đã phản hạ chiến thư sao ân Ngoa tạo đồng thần sẽ không phải muốn cho lần này khiêu chiến trước an toàn a không quản hải tử thắng thua hắn đều sẽ đem mặt mũi tìm trở về ta đi thật là như thế này nói nói đúng là đồng thần từ vừa mới bắt đầu liền đã đoán được đối phương tất cả chiêu số đồng thời hắn đã sớm làm xong gặp chiêu phá chiêu chuẩn bị tê ta ngay từ đầu phỏng đoán tuyệt đối là đúng đồng thần cái gì đều biết hắn đó là xuất ngũ binh vương một trận mưa đạn đại Bạ phát cũng có rất nhiều người đều đoán được đồng thần phản hạ chiến thư ước nguyện ban đầu. chỉ là bởi vì khiêu chiến ba cái hạng mục đều cần cực mạnh chuyên nghiệp tính. mọi người đại đa số vẫn là đối với đồng thần có chút không tín nhiệm. hỏi thử một cái người bình thường cùng một cái tại võ đạo phương diện đã lấy được không tiểu thành liền người đánh nhau. ai sẽ cho rằng người bình thường có thể thắng? đương nhiên đồng thần cũng sẽ không đi để ý tới những cái kia chất vấn âm thanh, càng sẽ không đi giải thích cái gì. bởi vì kết quả lại so với bất kỳ giải thích đều hữu lực. hiện tại làm ra đáp lại chỉ sẽ khai ra càng nhiều chất vấn. hắn lời nhắc lãng phí tinh lực như vậy vậy chúng ta muốn làm thế nào? mặc dù là trong phòng này lớn tuổi nhất, lịch duyệt phổ biến nhất người, cốc phó khuê hiện tại cũng là trông mong nhìn về phía đồng thần, muốn biết người trẻ tuổi này nội tâm ý tưởng chân thật đồng thần mỉm cười, lại đem để lên bản chiến thư cầm lên. đã tiếp nhận khiêu chiến, kia chiến liền song, suy nghĩ nhiều vô ích. bất quá đồng thần đống nhiên nhìn về phía cầu cầu, trần tử hàm cùng manh manh, là thời điểm nên để đây ba cái nha đầu biết một cái các nàng đối thủ có bao nhiêu lợi hại. chính như lúc đầu dự đoán như thế đồng thần cho rằng lần này khiêu chiến là một lần khó được lịch luyện cơ hội để hải tử biết ở trong đó độ khó như đang một cái nhóm tại gặp phải cản đường đại sơn về sau có hay không leo lên dũng khí. Ách. Đồng thần, ngươi xác định mấy người các ngươi có thể ứng phó đến. Ngươi phải biết rõ, nếu là vấn đề này một cái xử lý không tốt nói kia trên internet, cấp phó khuê hay là nói ra mình lo lắng. Hiện tại tình tra như sơn đã trở thành trong nước nóng này nhất trực tiếp tiết mục. Người xem càng là đã bao hàm toàn bộ xã hội từng cái giai tầng người. Lần này anh Hoa quốc người đến đây khiêu khích, nếu là bởi vì đồng thần phán đoán hoặc là ứng đối sai lầm mà rơi hạ phong nói, như vậy rất có thể bọn hắn sẽ lâm vào dư luận thâm liên bên trong với lại xác suất lớn còn sẽ ảnh hưởng cuộc sống thực tế. Ân, ta xác định chúng ta có thể ứng đối, ngài yên tâm đi. Đồng thần tự nhiên là biết cốc phó khuê ý tứ, hắn lần nữa cấp ra xác định trả lời chắc chắn. Được thôi, vậy các ngươi cố lên, ta liền không nói nhiều cái gì, có gì cần nói, một mực tìm ta. Tại chỗ ngồi bên trên đứng lên đến, cốc phó khuê vô vô đồng thần bả vai, ánh mắt cũng nhìn thoáng qua trần phong cùng trương kiếm. Lão đầu tử biết nếu là giao cho mình toàn quyền xử lý chuyện này, mình là khẳng định xử lý không tốt chỉ ít giống đồng thần như thế để tạ kẻ đã bọn hắn phách lối mà đến chật vật mà về, còn phản hạ chiến thư trên khí thế triệt để ngăn chặn những cái kia người mình là làm không được, kia đã mình không bằng đồng thần, liền ít nói chuyện, cho thấy thái độ, toàn lực ủng hộ, đừng thêm phiền đây, mới là chính xác cách làm. cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười, cốc phó khuê quay người rời đi. tại cốc phó khuê rời đi đóng cửa phòng lại sau đó, trần phong lập tức liền kéo một cái mình cái ghế, xích lại gần đồng thần. hắn là một mặt hưng phấn, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì lo lắng thần sắc đối với đồng thần trước đó nói có thể một xuyên ba, hắn tin tưởng không nghi ngờ lời này. Ngoại trừ Kim Công Baby Dương bên ngoài, Trần Phong bội phục nhất, đó là Đồng Thần đầu giảm xuống đất, tâm phục khẩu phục. "Thần ca, tiếp xuống chúng ta làm gì?" Trần Phong hỏi. Trương Kiếm không nói chuyện, bất quá cũng lôi kéo cái ghế, xích lại gần một chút, Đồng Thần cười khẽ một cái ánh mắt nhìn về phía ba đứa hải tử. "Đi Ninh thị, mang bọn nhỏ tham quan một ít đồ vật, trước hết để cho các nàng xác định mình đối đãi các nàng riêng phần mình đối thủ thái độ, sau đó lại để các nàng biết các nàng đối thủ cường đại cỡ nào. Nhìn xem huyết mạch có thể hay không thức tỉnh." Vẫn là câu nói kia, thắng thua trước không quan, ta muốn là thái độ, là dám cùng không, dám. Nói đến Ninh thị, Trần Phong cùng Trương Kiếm tự nhiên biết Đồng Thần là muốn dẫn bọn nhỏ đi xem cái gì. Cái chỗ kia, không có một cái nào Long quốc người có thể nội tâm không có chút nào gợn sóng đi đến toàn bộ hành trình. Đi. Chương 178, gào khóc lao Binh. Chương 178, gào khóc lao Binh. Nói đi là đi. Ba người ước định xong đi Ninh thị tập hợp, cũng liền riêng phần mình mang theo em bé về nhà. Về nhà đường bên trên. Cầu Cầu chơi lấy Đồng Thần ngón tay, nói ra: "Ba ba, ta cảm giác những cái kia người thật hung ác, chúng ta là có chỗ nào đắc tội qua bọn hắn sao? Bọn hắn tại sao phải tới khiêu chiến chúng ta?" Hảo hảo chơi không được sao? Nhớ tới những cái kia người giữ dàn bộ dáng, Câu Câu liền cảm thấy tâm lý không thoải mái, Đồng Thần chợt tay nắm chặt tiểu nha đầu thịt hồ hồ tay nhỏ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cấp tốc lui lại phong cảnh. Chúng ta không có đắc tội qua bọn hắn, là bọn hắn đắc tội qua chúng ta, với lại bọn hắn sai lầm, không thể được tha thứ. Câu Câu, ba ba dẫn ngươi đi Ninh thị xem chút đồ vật, ngươi liền sẽ biết bọn hắn vì cái gì như vậy hung. Có ít người, là không thể cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Mặc dù không thể phủ nhận ngay trong bọn họ cũng có người tốt, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là muốn thường xuyên cảnh giác, để phòng vạn nhất. Đồng Thần nói rất là nghiêm túc, Câu Câu cũng rất chân thành nghe. Tiểu nha đầu cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, cũng theo ba ba ánh mắt nhìn về phía bên ngoài nhà cao tầng. Ma Đồng Thần quyết định muốn dẫn bọn nhỏ đi đến thị. Phong trực tiếp người xem đã là đoán được hắn muốn dẫn Hải Tử đi chỗ nào đối với cái này. Vô số dân mạng trực tiếp tại internet bên trên ồn ào lật ra. Không phải, Hải Tử mới nhỏ như vậy, thật muốn để bọn hắn gánh vác nhiều như vậy sao? Đúng nha, Đồng Thần không phải từ trước đến nay chủ trương không cho Hải Tử bất kỳ áp lực sao? Lần này là thế nào? Ha ha, sợ không phải đến tiêu phí ái quốc tình cảm a, mượn danh nghĩa chuyện này, đến hiển lộ rõ ràng mình có bao nhiêu ái quốc ta ngược lại thật ra không phản đối hắn để hài tử hiểu rõ lịch sử, có thể hài tử mới năm tuổi, các nàng thật có thể đối với đoạn lịch sử kia có cảm giác chịu sao? dạng này để hài tử tùy tiện đối với một quốc gia một cái dân tộc sinh ra hận ý không tốt à? đồng thân mình vừa rồi đều nói, cái chỗ kia người cũng không đều là người xấu à? dạng này có phải hay không cũng có chút quá cực đoan? không sai, hiện tại đều niên đại gì, mọi người nên nhiều một chút bao dung, nhiều một chút yêu, mà không phải cũng nên chuyện cũng nhắc lại, hồi ức cùng gia tăng cử hận. phong trực tiếp bên trong, trong diễn đàn, một ít công việc thất biên tập trong video giờ này khắp này liên quan tới đồng thần muốn dẫn hải tử đi ninh thị hành vi triển khai chưa từng có nhận nghị, có một ít táo bạo, càng là đi lên liền trực tiếp tân cần thăm hỏi đối phương tổ tiên, ta người cái a, còn đừng đi hồi ức cựu hận, đừng đi chuyện cũ nhắc lại, ngươi kia đầu góc là bị cường thi ăn chưa? ta thật người cái, ha ha, nếu không phải đám tiền bối ném đầu người vậy nhiệt huyết bảo vệ dưới chân thổ địa, nào có ngươi bây giờ có thể trên điện thoại di động lung tung phun phân cơ hội, chúng ta ghi khắc lịch sử, bảo trì tình táo, cái này cực đoan, cầu đồ vật, ta giơ hai tay ủng hộ đồng thần. Có nhiều thứ chúng ta có thể không quan tâm, nhưng có nhiều thứ nhất định phải chăm chỉ. Không phải, vừa rồi có người nói cái gì đừng cho hải tử như vậy tiểu liền gánh vác nhiều như vậy áp lực, ái quốc chẳng lẽ không phải một loại lực lượng sao? Làm sao đến ngươi miệng bên trong đó là áp lực? Chúng ta quốc gia đích sắc không hoàn mỹ, thân là xã hội tầng dưới chóp nhất, ta cũng có rất nhiều đoán giận hơn địa phương, nhưng ta muốn nói là, tổ quốc cho ngươi, xa xa so ngươi suy nghĩ một chút muốn bao nhiêu, nếu ngươi thân ở chiến loạn, ngươi liền sẽ biết mình có bao nhiêu Hình hạnh phúc. Uy, cái kia nói đồng thần tiêu phí ái quốc tình cảm, ngươi có bản lĩnh cũng đi tiêu phí một cái. Ta nhìn người đến Anh Hoa Quốc những cái kia người trước mặt, sợ là liền thở mạnh cũng không dám một cái đi. Khắc khẩu, tại rất ngắn thời gian bên trong tràn ngập toàn bộ Internet đồng thần sau khi về nhà đơn giản thu thập hai cái dương hành lý, cũng liền mang theo cầu cầu ra cửa. Bất quá trong nhà thu thập hành lý thời điểm đồng thần lặng lẽ cho Tô Mục phát một cái tin tức. Muốn Tô Mục hỗ trợ trang một chút tạ kệ đà những người kia tin tức cặn kẽ đại nhân, hai tử, đều muốn đây đối với Tô Mục đến nói, cũng chính là một câu chuyện. 5 phút đồng hồ, ta muốn mấy người kia toàn bộ tư liệu đường sắt cao tốc bên trên đồng thần cùng cầu cầu song song ngồi tiểu nha đầu mặc dù trước kia ngồi qua mấy lần đường sắt cao tốc nhưng vẫn là hiếu kỳ trái xem phải xem phát hiện có một cái ba tuổi nhiều tiểu nam hải luôn là đang không ngừng khóc giống về sau câu câu từ mình trên trâu ngồi đứng lên đến tiểu nha đầu cầm cát nước lại là mang theo cái kia tiểu nam hải bắt đầu lao lên đường sắt cao tốc lần này cái kia tiểu nam hải cũng không khóc náo loạn xung quanh trong nháy mắt yên tính trở lại đồng thần khỏe miệng phai nhạt ra khỏi một vệt ý cười túi lầu mở ra mình điện thoại bởi vì lúc trước cùng nạp châu phòng cháy tương tác mình một cái xã giao tài khoản là lộ ra ánh sáng rồi hiện tại mình cái kia trong số tài khoản gì vắt chặt đã là nhiều không kể xiết. Có người nghi ngờ, có người ủng hộ, thậm chí còn có người chửi rủa đối với cái này. Đồng thần chỉ là khẽ quét mà qua, tâm tình không chút nào bị hắn ảnh hưởng nửa phần. vẫn là câu nói kia. Yên tước, sao biết trí lớn thay? Cũng chỉ là hơi biết một chút trên internet đối với chuyện này rất nhiều cái nhìn. Đồng thần liền đóng lại điện thoại, tiếp lấy hắn nhắm mắt lại tựa ở thành ghế, suy nghĩ câu thông hệ thống. Bởi vì việc này tại internet bên trên gây nên doanh động khá lớn, đồng thần hiện tại nắm giữ cảm xúc trị mức đã là tiếp cận ngàn vạn. tự chủ lựa chọn ban đầu nói. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối lần này nguy cơ. Với lại lại nhận lấy hai lần ban thưởng, thần cấp rút thưởng liền muốn mở khóa đó là hệ thống trước mắt bên ngoài tối cường phương thức tưởng thưởng động thần trong lòng cũng tự nhiên là sẽ có một ít chờ mong. Bất quá động thần hiện tại cũng chỉ là tại hệ thống tự chủ rút thưởng giao diện tìm được liên quan tới võ đạo bóng bàn, còn có vũ đạo phương diện ban thưởng cũng không có lập tức nhận lấy. Vì câu ổn, hắn sẽ không ở chân chính bắt đầu so đấu trước đó quá sớm nhận lấy ban thưởng. Một mực lấy bất biến ứng và biến. Kênh điện thoại tin tức nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Một phần văn kiện chờ đợi tiếp thu. Sách thật đúng là nhanh cho Tô Mục quay về một cái cảm ơn, đồng thần điểm kích tiếp thu văn kiện. Bất quá nhìn qua tạ cái đạ, ban công còn có tạ cụ mỹ phụ dị hổ dạ đám người cùng bọn hắn hài tử tin tức cặn kẽ, sau đó đồng thần trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Quả nhiên, Cung Minh phòng đoán một dạng, đây ba cặp cha con đều không phải là người bình thường. Với lại anh hoa quốc cái kia mang em bé tiết mục, cùng tình cha Như Sơn cơ hồ là đồng thời phát sóng. Nhưng tại tình cha Như Sơn nổ hỏa chi về sau, anh hoa quốc cái kia mang em bé tiết mục liền lập tức đem nguyên lai like tổ ba gia đình toàn bộ đổi đi, trực tiếp đổi lại tạ kệ đạ những này người, còn lập tức lên đường đến Long Quốc, nói là cái gì du học. Đám này vương bắt con bê, lòng dạ đáng chếm nha. Tâm lý lạnh lùng nói một câu, Đồng Thần đem văn kiện trực tiếp cất giữ. Sau đó, Đồng Thần nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại là Cầu Cầu, mang theo cái kia Tiểu Nam Hải nơi này lao lao, chỗ nào lao lao, một điểm đều không chê mệt mỏi. Khăn nước sử dụng hết, Tiểu Nam Hải mụ mụ còn đặc biệt lại lấy ra đến hai bao cho bọn hắn chơi. Nàng quyết định, về sau chỉ cần là ngồi đường sắt cao tốc, liền mang nhiều hai bao khác nữa, tỉnh nhà mình kia thối nhi tử lại lớn ồn nào đại náo khiến người chán ghét. Lại là hao phí một bao nữa khác nữa, Cầu Cầu cùng Đồng Thần mục biết đến Bọn hắn cũng không chậm trễ, tìm xong khách sạn sau đó, trực tiếp đón xe tiến về lần này lựa trình mục tiêu cuối cùng nhất địa điểm. Trước khi lên đường đồng thân mình đổi một thân hắc ý liễu, còn đặc biệt cho Cầu Cầu đổi một thân tạo hình có chút phong cách cổ xưa tiểu con trang. Trên mũ, khỏa kia màu đỏ ngôi sao năm cánh vô cùng lóa mắt. Bởi vì chọn khách sạn vị trí ngay tại muốn đi nhà bảo tàng phụ cận, đánh lên xe sau đó, cũng liền mười mấy phút đã đến. Chỉ là vừa xuống xe đồng thần cùng Cầu Cầu liền bị một cái thân hình gầy gò, thân thể còn xuống lão nhân hấp dẫn. Lão nhân kia bị một đám người đỡ lấy, cũng không biết là đã tham quan xong nhà bảo tàng, vẫn là muốn đi tham quan Bất quá nhìn lão nhân một thân trang phục, kia một thân quân trang, kia trước người quân trường, hẳn là một tên đi lên chiến trường lập qua công lão binh. Giờ này khắc này, lão binh cảm xúc có chút kích động. Hắn nhìn bên cạnh con cái, nước mắt chảy ngang nói ra: "Các ngươi nhất định đừng đi cùng cái kia tiểu quốc người kết giao bằng hữu. Hòa binh kiếm không dễ a. Bọn hắn, bọn hắn quá ác quá độc nha." Chương 179, để bọn hắn nhìn xem, đây tình thế, như bọn hắn mong muốn. Chương 179, để bọn hắn nhìn xem, đây tình thế, như bọn hắn mong muốn. Lão binh người bên cạnh người đều đang khuyên an ủi, thuyết phục để hắn cảm xúc không muốn quá kích động có thể bọn nhỏ càng khuyên lão binh cảm xúc liền càng kích động đến cuối cùng thậm chí xuất hiện hô hấp khó khăn tình huống ba ba cái kia ra ra thế nào cầu cầu vừa rồi còn tại hiếm lạ trước mắt kia một tòa trang nghiêm nghiêm túc nhà bảo tàng tại chú ý đến lão ra ra tình huống về sau tiểu nha đầu lập tức có chút lo lắng lên đồng thần lôi kéo cầu cầu tay nhỏ không khỏi làm một cái hít sâu hắn nhớ tới một số người một số việc hắn tại khuyên bảo cầu cầu chờ chúng ta tham quan xong nhà bảo tàng sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng cái lão ra ra này vì sao lại kích động như vậy không cần quá nhiều giải thích lại nhiều lời nói đều không thể đem cái kia lão binh tâm tình hoàn toàn miêu tả đi ra chỉ có mắt thấy mới là thật chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh người khác chỉ có tận khả năng cảm động lây mới có thể tổng tình đến một chút bọn hắn chân thật tình cảm tìm một chỗ ngồi xuống đồng thần nhìn một chút thời gian khoảng cách cùng trần phong trương kiếm bọn hắn nước định thời gian còn có nửa giờ đồng thần cũng liền cùng bọn hắn cùng chung định vị sau đó để cầu cầu tại phụ cận chạy trước chơi tiểu hài tử luôn là có thể nhanh chóng tìm tới mình bạn chơi dùng nhanh nhất phương thức dùng nhập quần thể cầu cầu rất nhanh liền cùng mấy đứa cùng tuổi người cùng nhau đùa giỡn lên bởi vì cầu cầu mặc một thân tiểu con trang, nàng cũng tự nhiên mà vậy thành một đám tiểu hài nhi bên trong tiêu điểm. nhà bảo tàng ngoài cửa chính to lớn trên quảng trường, gió nhẹ chậm chậm, trời trong gió nhẹ. muôn hình muôn vẻ người tại nơi này ngừng chân, hoặc là một nhà ba người, hoặc là lao đến đi cùng lão nhân, hoặc là hang hái thiếu niên, còn có giống cầu cầu như vậy hồn nhiên ngây thơ hài đồng. mọi người cười nói, trò chuyện với nhau, trong mắt có ánh sáng, cái eo thẳng táo, nhất là một tòa cực đại khắp đầy tên người bịa kỳ trước, càng là vây quanh không ít người, cẩn thận ngắm nghĩa trên tấm bia những cái kia chưa từng quen biết lại cảm giác vô cùng thân cận dính tự cầu cầu cùng mấy cái tiểu hải nhi cũng chạy tới đám người tụ tập địa phương. bọn hắn vốn là nghĩ đến chen vào đám người đi xem một chút các đại nhân đều đang nhìn thân địa, có thể bóp mấy lần không có chen bảo, còn chưa tính. bất quá quay người công phu, mấy tiểu tử kia liền phát hiện một cái chơi vui đồ vật bên trên, lại là còn có một khối thân địa, cùng kia một khối lập địa một dạng bên trên nằm nghiêng thân địa bên trên cũng khắc lấy rất nhiều tên người. năm tuổi niên kỷ, căn bản là không biết những cái kia đều là chữ gì. bất quá nằm nghiêng thân địa, lại là để mấy đứa bé đều là hai mắt tỏa sáng. chúng ta tới chơi chân bóng bậc thang a, ta cái thứ nhất đông nhiên có một đứa bé trai cầm đầu trực tiếp từ thân bia phía trên nằm lên, tia thân bia không trưởng cũng không ngắn, tiểu hải nhi nằm sắp đi lên, nghiêng độ vừa vặn có thể làm cho hải tử hoạt động lên, mắt thấy tiểu nam hải mướt từ phía trên tuột xuống, lập tức tất cả hải tử đều hưng phấn lên, tranh nhau mô phỏng, xuống dưới đi, ha ha ha ha, hào hảo chơi a, ta sẽ dùng cái mông phanh lại, chỉ một thoáng, hai tử tiếng cười liền thanh thúy vang lên lên, dẫn tới rất nhiều người nao nao ghé mắt, nơi xa chạm gác bên trong, phiên trực bảo an nhìn thấy một màn này, khoe miệng không khỏi phát họa lên đẹp mắt đường quang, trải qua thân bia chỗ nào mọi người. Khi nhìn đến chơi vui sướng bọn về sau, cũng phần lớn là sẽ lộ ra yêu thương ưa thích đủ cười. Phối hợp trầm trầm rõ nhẹ, trời xanh mây trắng cùng không nóng này ánh nắng. Nghiễm nhiên là một bức thuế người tiên tính tốt tốt đẹp hình ảnh, nhưng lại tại lúc này, một đạo có chút bén nhọn âm thanh đống nhiên vang lên. lên. Đây đều là nhà ai hùng hải tử. Cầm nơi này khi nhạc viên sao? Đại nhân đâu? Làm sao quản giáo hải tử? Một cái mang theo kính dâm vác lấy bọc nhỏ đại mụ giận hô hào, trực tiếp dọa mấy đứa bé sững sờ tại đường trường. Với lại đây đại mụ còn tay mắt lanh lẹ bắt lại một đứa bé trai, chỉ vào bên trên bia kỷ niệm quát. Biết đây là cái gì ư? Biết phía trên danh tự đại biểu cho cái gì sao? Ngươi vậy mà cầm cái này khi tham trường. Ngươi cái nào trường học? Tiểu Nam Hải nơi nào thấy qua địa bộ này? Lại làm miệng cong lên, trực tiếp bị dọa khóc ra tiếng. Thế nào thế nào? Ngươi bắt chúng ta Hải Tử làm cái gì a? Bung ra. Cũng rất nhanh, Tiểu Nam Hải phụ mẫu cùng cái khác mấy cái tiểu Hải Nhi phụ mẫu đều bu lại đồng thần cũng nhẹ nhàng như mày, đứng ở cầu cầu bên người. Cái kia đại mụ đối mặt nhiều người như vậy, cũng không có chút nào nhát gan ý tứ. Bung ra cái kia Tiểu Nam Hải, đại mụ lại là một chỉ bên trên thân địa. Ta làm gì? các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? các ngươi hải tử đang làm gì? phía trên này đều là liệt sĩ, đều là anh hùng danh tự. bọn hắn đây, vậy mà cầm bia kỷ niệm thần thánh như vậy, nghiêm túc như vậy đổ vật khi thang trượt, khi đồ chơi. tiểu hải tử không hiểu chuyện. các ngươi những này đại nhân cũng không hiểu sự tình sao? đây là đối với những cái kia đổ máu hy sinh đám tiền bối không tôn kính, thậm chí có thể xưng là khinh nhẫn. các ngươi tới nơi này cũng là tham quan nhà bảo tàng a, sơ tâm là cái gì? muốn cho bọn nhỏ quán thâu cái gì tư tưởng? chẳng lẽ cũng chỉ là đơn thuần tới du ngỏ sao? như đối với tiên liệt đều không có lòng kính sợ kia loại địa phương này ta khuyên các ngươi vẫn là đừng tới nơi này tốt sân chơi càng thích hợp các ngươi tháo xuống mình tính dâm đại mụ quang minh lẫm liệt nói ra nàng nói cũng đưa tới không ít người phụ họa nhao nhao bắt đầu chỉ trích lên vừa rồi mấy cái kia chơi thang trượt tiểu hải tử mà đối mặt xảy ra bất ngờ chỉ trích những hải tử kia nhao nhao đều nuốt ở mình ba ba mụ mụ sau lưng làm gì nha hải tử lại không phải cố ý làm cái gì phá hư cũng không phải nói năm cái gì ý đồ xấu hung ác như thế làm cái gì nhà mình hoa hoa chịu bị khuất làm cha mẹ đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nhất là làm mụ mụ, có mấy cái mụ mụ đều xuống tới, hiện trường lập tức liền ồn ào thành một đoàn đồng thần nhưng thật ra là không muốn lẫn vào loại chuyện này, cũng không có ai liền nhất định là sai, không có ý nghĩa khắc khẩu thôi, chỉ sẽ lãng phí tinh lực cùng tâm tình, chỉ là đồng thần vừa nắm cầu cầu tay chuẩn bị rời đi, cái kia đại mụ lại là một cái nhảy tới, bắt lấy đồng thần tay, chớ đi, nhà ngươi hải tử vừa rồi cũng tại liệt sĩ bia kỷ niệm bên trên chơi thang trượt, nhất định phải để nàng cho liệt sĩ xin lỗi. Đại mụ nói đến, quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy cái kia trốn ở ba ba mụ mụ sau lưng hải tử, còn có các ngươi, các ngươi cũng đều muốn cho liệt sĩ nhóm xin lỗi mới được nhìn tư thế kia, nếu không xin lỗi nói, hôm nay ai cũng đừng hòng đi. vừa rồi vẫn là một bức tuế nguyễn tiên tính tốt hình ảnh, bây giờ lại là kiếm bạt nỗ trương lên đồng thần mậy nhữ lại càng thêm lợi hại. bất quá ngay tại hắn vừa muốn nói cái gì thời điểm, một cái bị đám người đỡ lấy lão binh động nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. lão nhân ra cảm xúc đã ổn định, hiện tại trên mặt còn mang theo nhàn nhạt đủ cười. nói cái gì xin lỗi a, không cần nói xin lỗi. gia mua âm thanh mặc dù ôn hòa, lại là rất có lực xuyên thấu đây một tiếng hấp dẫn tất cả người ánh mắt. đám người nhao nhao nhìn về phía lão nhân. Cái kia đại mụ nghe được lão nhân nói sau đó nộ khí lập tức lại tăng vọt một đoạn, nhưng nhìn đến già binh tiêm một thân quân trang cùng trước ngực treo hơn chương sau đó, trong lòng nộ khí cũng liền lập tức tiêu tán. Trong mắt lập tức dâng lên một cỗ kính ý, cái kia đại mụ liền sắc mặt đều trong nháy mắt biến nhu hòa lên. Lão, lão binh đồng chí, ngài nói cái gì? Vung ra nắm lấy đồng thân tay, đại mụ hỏi. Lão binh cười một tiếng, túi lầu nhìn một chút mặt quân trang cầu cầu đi đến cầu cầu bên người, lão nhân ra xoay người, đưa tay vớt vẹt một cái cầu cầu nón lính bên trên ngôi sao năm cánh. Ta nói, không cần nói xin lỗi. Khoe miệng ngập lấy ý cười lão nhân ra lại quay người nhìn về phía khắp đầy liệt sĩ danh tự bia kỷ niệm. bọn hắn liều chết bảo vệ quốc gia, không phải là vì nhìn thấy bây giờ hòa bình thịnh thế sao? đừng nói là bia kỷ niệm, cho dù là dùng mình mộ bia cho bọn nhỏ khi tham trận, bọn hắn cũng sẽ không tức giận, bọn hắn sẽ cười, còn sẽ đắc ý. bởi vì bọn hắn làm được, bọn hắn đem trận chiến đều đánh xong, bọn hắn liều mạng, không phải là vì để bọn nhỏ không cần lại đánh trận sao? bọn hắn danh tự liền khắp vào chỗ nào, chẳng phải tương đương với bọn nhỏ mỗi một lần trượt, bọn hắn đều có tham dự trong đó sao? lão binh em thanh lần nữa trở nên nhẹ nào, hắn đi tới bia kỷ niệm trước, đưa tay vút ve nước mắt nhỏ xuống tại bia kỷ niệm bên trên. Có lẽ, bọn hắn cũng muốn nhiều cùng bọn nhỏ thân cận, cùng bọn nhỏ chơi đùa đây. Người bên trong mang nước mắt ngẩng đầu, lão binh ánh mắt vừa nhìn về phía cầu cầu cùng những đứa trẻ khác nhi. Nha đầu, bọn nhỏ, tới chơi a. Thay những cái kia bị khắc vào trên tấm bia người chơi, cũng làm cho bọn hắn nhìn xem, đây tình thế, như bọn hắn mong muốn. Chương 180, đừng quên lúc đến đường. Chương 180, đừng quên lúc đến đường. Lão binh một fan. Trực tiếp chọc ở đây rất nhiều người đỏ cả vành mắt đúng nha. Bọn hắn lúc ấy liều mạng đánh trận, không phải là vì mình hậu bối có thể không nhận khi dễ, lại không trải qua chiến hỏa sao? Bọn họ đều là tại hỏa lực không nớt bên trong chiến tử, trước khi chết có thể nghe được, cũng chỉ có mưa bom báo đạn tiếng vang a mà bây giờ bọn hắn nằm tại nơi này, bên người quay chúng quanh đều là hài tử tiếng cười. Bọn hắn như thế nào lại không cao hứng đây? Tất cả đều là vui mừng a, cũng biết đắc ý a. Nhìn, lão tử không có phí công chết, bọn nhỏ cười nhiều vui vẻ nha. Tức giận. Thế nào cái khả năng tức giận đủ, chúng ta còn đang lo không ai không có chúng ta chơi đâu. Ha ha ha. Vừa mới bắt đầu ngăn cản bọn nhỏ đại mụ cũng là tốt bụng. Nghe lão binh nói sau đó, lập tức có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác đúng nha. Ai nói nhớ lại tế bái liền nhất định phải chết dồn khí trệ. Các bậc tiên liệt căn bản là không quan tâm cái gì tên gì phần, bọn hắn căn bản liền sẽ không đem mình bay ở cái gì cao cao tại thượng vị trí, không quản lấy cái gì hình thức tồn tại. Bọn hắn đều ưa thích cùng tầng dưới chốt nhất nhân dân đứng chung một chỗ, cùng đắng, cùng vui. Bọn hắn sẽ không ngừng tính dâng. Đúng. Thật xin lỗi, ta vừa rồi có chút thất thố. Thay đổi trước đó hùng hổ dọa người thái độ đại mụ lại là hướng phía bọn nhỏ cùng các cha mẹ bái, đồng thời chân thật xin lỗi. Lần này ngược lại để những cái kia vừa rồi hận không thể cùng đại mụ đánh một trận các cha mẹ tại châu ngây ngẩn cả người. Phản ứng nhanh nhất lại là Cầu Cầu. Tiểu Nha Đầu đã tử vừa rồi khắp khẩu trong lúc nói chuyện với nhau nghe rõ cái gì? Bất quá, Cầu Cầu cũng không có cho đại mụ xin lỗi. Nàng quay người lần nữa đi vào khắp đẩy danh tự bia kỷ niệm trước, lộ ra một cái điểm điểm nụ cười. Sau đó, Tiểu Nha Đầu ba một cái đứng nghiêm, đưa tay kính một cái không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Tiểu tiểu cái đầu cùng to lớn bia kỷ niệm tạo thành rất lớn tương phản. Kính lễ cũng không tính tiêu chuẩn. Có thể một màn kia, lại là vô cùng xúc động nhân tâm. Tiểu Nha Đầu đang dùng mình phương thức, biểu đạt mình nội tâm đối với các bậc tiên liệt kính sợ cùng nhớ lại ánh năng dưới. Cầu Cầu mang theo cái kia nón lính bên trên màu đỏ, ngôi sao năm cánh càng phát ra sáng tỏ, lóa mắt. Kính hành lễ về sau, Cầu Cầu xoay người nhẹ nhàng đuốt ve bia kỷ niệm. Chúng ta cùng nhau chơi đùa à, thang trượt chơi rất vui. Bất quá, các ngươi phải xếp hàng à, hì hỉ, hỉ. Dứt lời, Tiểu Tiểu thân ảnh chạy hướng bia kỷ niệm phía trên. Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Tiểu Nha Đầu ngồi tại trên tấm bia, hai cánh tay ra. Cố lên. Trượt quá trình bên trong, Cầu Cầu hô to. Nón âm thanh cơ hồ pha âm tựa hồ là sợ sau lưng người theo không kịp bị mất lần này nàng cầm đầu sung phong chỉ là sung phong quá trình bên trong chạm mặt tới chỉ có chậm chậm thanh phong chỉ có tiếng cười cười nói nói chỉ có thịnh thế thái bình cùng ta xông lên đi các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành lần này sung phong không có mưa bom báo đạn các ngươi cũng không cần lại phụ trọng tiến lên các ngươi lớn nhất mong đợi thành sự thật lần này chúng ta cười sung phong có cầu cầu cầm đầu vừa rồi cùng cầu cầu cùng nhau chơi đùa tiểu hải nhi cũng lần nữa chậm rãi gia nhập tiến đến chỉ là khác biệt trước đó lần này bọn hắn biết rồi phần này vui vẻ là tại cái gì phía trên thành lập được đến. Thời khắc đó tại trên tấm bia thiên người, tựa hồ là từng đôi bàn tay, tại vững vàng nâng bọn hắn. trong bất chi bất giác, có hải tử đã là lệ rơi đầy mặt đặc biệt là trong đó mấy cái đã tham quan xong nhà bảo tàng, khóc càng là khóc không thành tiếng. giờ khắc này bọn hắn đối với trong viện bảo tàng chứng kiến hết thảy có khắc sâu hơn lý giải đối với những cái kia khắc vào trên tấm bia danh tự cũng có khắc sâu hơn nhận thức. muốn nhớ lại thiên liệt, muốn ghi khắc lịch sử, muốn không nên quên quốc sĩ từng ái quốc hạ giống, trong khoảnh khắc mầm, điên cùng sinh trưởng. nguyên lai like hôm nay mình có được tất cả đều là như thế kiếm cũng dễ. Ân, tốt, tốt. Ha ha ha. Lão Binh cười vô cùng thoải mái. Hắn trong những năm tháng ấy chém giết qua, ngã xuống qua, bỏ lên qua. Những cái kia ông bạn già nếu là cũng có thể sống đến bây giờ nói, chắc hẳn lại so với mình cười càng lớn tiếng a đương nhiên. Cứ việc Lão Binh có thể cảm động lấy nói ra những cái kia tiên liệt ý nghĩ. Xã hội này đối với bọn nhỏ bao dung độ cũng đầy đủ cao. Có thể đồng thần vẫn như cũ cảm thấy, dạng này có chút không ổn. Hắn nhìn chăm chú lên còn tại chơi đùa bọn nhỏ, trong lòng đã có một cái vẹn cả đôi đường phương pháp. Hai tử thiên tính đó là thích chơi. Nhưng đang chơi thời điểm, bọn hắn cũng không phải là không thể suy nghĩ. Chỉ cần dẫn đạo tốt, cũng có thể đang chơi thời điểm rõ ràng một chút đại đạo lý. Lại loại này cảm ngộ, muốn so mọi người nếu lấy lô thai thuyết giáo càng xâm nhập thêm nội tâm, khiến người tỉnh ngộ. Vậy liền tại nhà bảo tàng lối đi ra, tìm một cái đường xuống dốc đoạn, chuyên môn thiết trí một cái thang trượt lối ra. Có thể phối hợp bên trên chuyên môn giảng giải nhân viên, để bọn nhỏ trước đây liệt nhóm nắm nâng bên trong vui vẻ rời đi. Sau đó, chỉ cần là phụ mẫu làm sơ dẫn đạo, bọn nhỏ liền có thể càng thêm khắc sâu nhận rõ đến lần này nhà bảo tàng chi hành thu hoạch đương nhiên đây cũng chỉ là động thần một cái ý nghĩ mà thôi về phần nói ra có thể hay không bị người tiếp nhận vậy liền không được biết rồi. bất quá tại hắn tâm lý khác biệt độ tuổi là phải dùng khác biệt phương thức giáo dục. giống cầu câu ở độ tuổi này hài tử bọn hắn đối với đặc biệt nghiêm túc sự tình vốn cũng không sẽ quá cảm thấy hứng thú. ngược lại là tại trong hoan lạc làm sâu sắc bọn hắn đối với một ít chuyện nhận biết càng thêm hữu hiệu. mà đối với đã đi vào tuổi dậy thì hoặc là trưởng thành như vậy bởi vì đủ loại nhớ mong khác biệt. thế tất sẽ dẫn phát một chút quan điểm va chạm đi ra đương nhiên. loại này quan điểm va chạm không có đúng với sai khác nhau. sơ tâm đều là tốt. thần ca, cầu câu tỷ. Thời gian từng giờ trôi qua, hai đạo la lên đống nhiên tại đồng thần vang lên bên thay đồng thần gãy mắt, liền thấy Trần Phong mang theo Trần Tử Hàm đi tới. Trần Phong sau lưng cách đó không xa, Trương Kiếm cũng nắm manh manh tay, mỉm cười đi tới. Cầu cầu. Đồng thần lúc này chào hỏi cầu cầu một tiếng, mang theo Tiểu Nha đầu đi qua tập hợp, xếp hàng tiếp nhận sau khi kiểm tra. Tổ ba gia đình sáu người cũng liền tiến vào trong viện bảo tàng đồng thần, càng là trực tiếp hóa thân bình luận viên. Một bên đi, một bên cho ba đứa hải tử già giải lịch sử sự kiện, anh hùng sự tích, thảm thiết chiến dịch, cảm động quân dân tình trở chút. Hán em thay nói thuộc như lòng bàn tay nghe ba cái tiểu nha đầu đều là sừng sốt một chút, Trần Phong cùng Trương Kiếm đều nốc đối với đồng thần, hai người đều là lần nữa ở trong lòng dân lên ý kính nghệ. không riêng gì bọn hắn, còn có rất nhiều tới tham quan người cùng gia đình cũng bị đồng thần giải thích hấp dẫn, nhau nhau gia nhập vào bọn hắn đội ngũ, đi theo vừa đi vừa nghe đội ngũ càng ngày càng dài, mà phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đều ít đi rất nhiều, khán giả cũng đều đang lặng lặng lắng nghe, đi theo đồng thần giải thích đi vào kia đoạn nghĩ lại mà kinh tuyến nguyệt mà khi hành trình kết thúc giờ, những cái kia trước ở đồng thần sau lưng người tham quan cùng nhau vỗ tay lên. Vỗ tay cũng không tính bao nhiêu nhiệt liệt, nhưng lại như thế chân thật đưa cho đồng thần giải thích, đưa cho những năm tháng ấy trải qua giả, thủ hộ giả. Cuối cùng một đám người hướng phía lối ra đi đến đồng thần nhìn qua hẹp dài đen kịt lên dốc thông đạo, lại nhìn xem đi theo bên cạnh mình cầu cầu. Hỏi, cầu cầu, ngươi biết cái cửa ra này vì cái gì thiết kế thành lên dốc, với lại vừa đen vừa dài sao? Hắc Ám kiềm chế hoàn cảnh bên trong, mọi người thấy không rõ người bên cạnh khuôn mặt, cầu cầu ngẩng đầu nhìn lên. Lối ra cuối cùng, có một vệt ánh sáng. Bất quá nàng không biết ba ba yêu cầu vấn đề đáp Vì cái gì? Dưới chân hướng lên bước đến bậc thang. Câu cầu trả lời một câu. Chân tử Hàm cùng manh manh, cũng ở thời điểm này nhìn lại đồng thần cũng ngẩng đầu, nhìn về phía một màn kia ánh sáng âm thanh, tại đen kịt rất dài lại kiềm chế trong thông đạo ung dung vang lên. Bởi vì những năm tháng ấy là hắc cám, là kiềm chế, tựa như là cái thông đạo này một dạng. Nhưng cái thông đạo này lại cùng những năm tháng ấy không giống nhau, bởi vì lối đi ra có ánh sáng. Biết kia chỉ là làm sao tới sao? Là vô số các bậc tiên liệt cam nguyện yên lặng trong bóng đêm, bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy lối ra ánh sáng, bọn hắn lựa chọn cùng hắc đồng quy vô tận. Mà chúng ta, chúng ta những kẻ người đến sau. Chúng ta muốn làm, đó là đi lên đi lên phía trước, hướng lối ra đi, bởi vì lối ra có ánh sáng, hữu nhân gian khói lửa, có cướp thái dân an, có bọn hắn đánh xuống, thái bình tĩnh thế. Thế nhưng, không quản lối ra bên ngoài như thế nào phồn hoa, ba ba đều muốn dặn dò ngươi một câu. Nói đến Đồng thân bỗng nhiên dừng lại, lôi kéo cầu cầu tay, nhìn về phía phía sau đi qua hơn phân nửa Hắc ám. Chờ cầu cầu cũng quay đầu nhìn lại thì, Đồng thân lúc này mới tiếp tục nói, đáp ứng ta, đáp ứng những cái kia vì dùng mệnh đánh vợ Hắc ám người. Đừng quên lúc đến đường, cũng đừng quên lưu tại Hắc ám bên trong bọn hắn. Chương 181, gia không khi đạo binh. Chương 181: Ta không khi đào binh. Đồng Thần nói tại thật dài lối ra trong thông đạo quanh quần, làm cho cả trong thông đạo người nội tâm đều lật lên kinh đảo hải lãng. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả càng lạ kích động. Ô ô, ô Khóc chết ta, không nên quên lúc đến đường, cũng không cần quên cùng Hắc cám Đồng quy vu tận bọn hắn. Đã từng ta cũng đi qua cái kia nhà bảo tàng, ta nhi tử còn đã từng hỏi qua ta lối ra vì cái gì không thiết kế sáng tỏ điểm, ta lúc ấy không biết nói thế nào, nhưng là hiện tại, ta biết nên như thế nào giải đáp hắn. Đi lên, hướng về lối ra đi, lối ra có ánh sáng, lối ra hữu nhân gian khói lửa. Lối ra có thái bình tình thế, nhưng cái kia lưu tại hắc cám bên trong người, nếu là bọn hắn cũng có thể đến lối ra bên ngoài nhìn xem tốt biết bao nhiêu à. Đồng Thần giải thích tuyệt. Mặc dù Đồng Thần khẳng định là giới này tình tra như sơn mang em bé quan quân, nhưng ta vẫn là muốn đem ta hôm nay ủng hộ phiếu đầu cho hắn, bởi vì hắn đáng giá. Thật sự là, lúc đầu thức ăn ngoài đến, chuẩn bị vui vẻ hưởng thụ mỹ thực, kết quả lại bị làm vừa khóc lại cười, đồng nghiệp cho là ta điên rồi. Trực tiếp trong tấm hình. Theo Đồng Thần bọn hắn khoảng cách lối ra càng ngày càng gần. Cái kia vốn là xa xôi hốt ánh sáng cũng càng phát ra mấy liệt, loa mắt. Hắc bị dần dần móc chết. Kiềm chế bị dần dần xua tan đau lãnh cũng bị ấm áp thay thế. Nặng nghề tâm tình có rộng mở trong sáng cảm giác. Mỗi người đều tại triệt để đi ra sau đó thở dài ra một hơi, tựa như giành lấy cuộc sống mới. A, thắng lợi. Bất tâm tình càng kích động. Các nàng ba cái nắm lẫn nhau tay làm thành hơi quét một vòng, hương phấn giật này mình. Trần Phong dùng sùng bãi ánh mắt nhìn đồng thần, không khỏi xuất phát từ nội tâm cảm thán. Chơi chơi lợi hại như vậy, sẽ nhiều như vậy, hiểu được lại nhiều như vậy, miệng còn như vậy sẽ nói, sách xem ra ta chỉ có tại nhàn trị bên trên có thể cùng ngươi phân cao thấp. Trương Kiếm kém chút liền cười ra tiếng, đưa tay tại Trần Phong trên bờ vai vỗ một cái, tự tin điểm, kỳ thực có một cái phương diện, Đồng Thần khẳng định không bằng ngươi. Nghe vậy, Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên. Phương diện nào? Trương Kiếm cười một tiếng, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, ra mặt độ dài. Trần Phong, Đồng Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, trong lòng suy nghĩ, một hồi cũng nên để bọn nhỏ tìm hiểu một chút các nàng đối thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ba cái lao phụ thân đi theo ba cái tiểu lọ ly sau lưng, khoe miệng không hẹn mà cùng nổi lên một vệt ý cười, không hề nghi ngờ, nếu là hắc ám lần nữa Hà Lâm, bọn hắn lựa chọn đem cùng những cái kia các bậc tiên liệt một dạng, lại vây quanh nhà bảo tàng ngoại vi đi một vòng. Đồng thần cũng liền chuẩn bị lấy hô cầu cầu quay về quán rượu. Hôm nay cũng không suốt ruột trở về Mado. sẵn còn nóng gian sát. Tại hai tử tín niệm so sánh kiên định thời điểm, để các nàng dũng khí cùng tín niệm càng thêm khỏe mạnh. Chỉ là đồng thần vừa muốn mở miệng kêu gọi, trong tầm mắt liền đỗn nhiên nhiều một vệ ngụy trang, một nhóm quân nhân hiện dịch bước đến chỉnh tề nhi bước xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. bọn hắn đi đến nhà bảo tàng cửa vào quảng trường chỗ, tại kia mấy tòa bia kỷ niệm trước xong đội hình. Sau đó, theo một vị lĩnh đội tiếng hét lớn. Sếp Phương trận những quân nhân lại là cùng kêu lên hò hét, kéo ra quân thể quyền tư thế, chỉ là một cái khởi thế, liền lập tức đem quảng trường tất cả người ánh mắt hấp dẫn tới. Mọi người nhao nhau lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp, đều bị trước mắt một màn rung động thật sâu lấy. Trong viện bảo tàng các bậc tiên liệt dùng sinh mệnh đặt xuống thái bình tình thế, mà bọn hắn biết dùng sinh mệnh bảo vệ các bậc tiên liệt đánh xuống giang sơn, giết, giết, giết, quyền thế lâm liệt đồng thời, tiếng la giết bỗng nhiên vang lên, sắc cơ nổi lên bốn phía trực trùng vân tiêu đồng thần bọn hắn nhìn binh sĩ đến, cũng nhìn minh sĩ đi. Nội tâm rung động đồng dạng là khó mà dùng lời nói mà hình dung được mặt trời lặn sau buổi cơm tối tổ ba gia đình tập hợp một chỗ đồng thần trực tiếp đưa điện thoại di động văn kiện ném màn hình tại khách sạn trên TV phát ra lên cái thứ nhất là khinh vũ linh hoạt vũ bộ độ khó cao kỹ thuật động tác nhất cử nhất động đều tại hiện lộ rõ ràng ở độ tuổi này cao nhất vũ đạo tiêu chuẩn manh manh ngươi muốn cùng nàng trận đấu ngươi dám không khinh vũ tư liệu phát ra hoàn tất đồng thần cười hỏi dám ta cũng ưa thích yêu vũ manh manh nu nhu nhu dài đáp một tiếng nhu thuận ôn nhu bộ dáng rất là làm cho người ta yêu thương vậy ngươi sợ thua sao đồng thần lại hỏi không sợ Kiều Vũ vốn là không có gì phong hiểm, với lại ta cũng không có như vậy yếu ớt, ta sẽ cố gắng." Manh manh ngần ngay nói thật. Nàng nói, cũng làm cho ba cái lao phụ thân lộ ra nụ cười. Trương Kiếm càng là vui mừng sờ lấy manh manh đầu, cảm giác nhà mình khuê nữ lại lớn lên một chút. Cái thứ hai người tư liệu là liên quan tới Phương Tử. Cùng Khinh Vũ so sánh, Phương Tử tư liệu liền nổ tung rất nhiều đủ loại lôi đài bên trên đánh bại đối thủ đặc tả đủ loại thi đấu sự tinh quốc, giấy chứng nhận, lấy được thưởng tấm ảnh đủ loại loại hình võ đạo thành tựu, đẳng cấp chứng minh đều hiện lộ rõ ràng tiểu nữ hài này vũ lực trị cường đại cỡ nào. Nhất là Phương Tử đánh bại đối thủ những hình kia trong đó còn có mấy tấm thuật nhìn là so sánh nhìn thấy mà dân mình đánh đối thủ rất thảm đường nói muốn mặt đối mặt đối kháng riêng là nhìn những hình kia tư liệu nhát gan người liền sẽ bắt đầu nhát gan sợ hãi sinh ra lùi bước trong lòng mặc dù đều là khiêu chiến chân tử hàm muốn đối mặt hiện nhiên càng thêm cần đảm lượng bất quá tư liệu vừa phát ra hoàn tất không đợi đại nhân hỏi thăm chân tử hàm lại là một cái đứng lên đến tiểu nha đầu siết quả đấm ánh mắt vô cùng sắc bén ta muốn bàn nàng đồng thần trương kiếm chân phong tân không hổ là kim công baby dương khoe nữ hổ mẫu không có chó nữ Hắn một mặt đắc ý, đưa tay tại khuê nữ của mình vỗ vỗ lên bả vai lại nghiêm túc nói ra. Hàm hàm, nàng có thể lợi hại rất, ngươi muốn bàn nàng nói, tiếp xuống trong nửa tháng, cần phải tiếp nhận ma quỷ huấn luyện, không phải đó là đi bị đánh, lao mất mặt. Trần Tử Hà mặc dù tính tình thẳng, thích sung động, nhưng nàng cũng là biết mình cùng Phương Tử giữa trên lệnh, luyện qua cùng chưa từng luyện đánh nhau, không khác miêu hí lao thử, tựa như là mụ mụ đánh ba ba giờ một dạng, ba ba ngoại trừ kêu thảm cầu xin tha thứ bên ngoài, một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Ân, ta tìm ta mẹ, để ta mẹ huấn luyện ta. Chuyên nghiệp cùng một, nhà mình liền có cao thủ. Trần Tử Hàm lúc này biểu lộ thái độ, cái cuối cùng đã đến thải hạ giới thiệu tư liệu. Một đoạn thải hạ đứng tại phát bóng cơ đối diện, đưa bóng đập khiêu vũ như bay, từ từng cái góc độ tiếp được phát bóng cơ phát ra bóng bản video. Trực tiếp để trong phòng mấy người đều mở to hai mắt nhìn. Quả bóng tiếp lập, đều vung ra tàn ảnh. Bình binh bang bang âm thanh bên tai không dứt, tất cả bóng đều bị thải hạ nhẹ nhõm chặn đường, đánh về đối diện. Lần này áp lực cho đến cầu cầu đồng thần tại tư liệu phát ra hoàn tất sau đó, ánh mắt nhìn về phía cầu cầu. Ba người bên trong, Khinh Vũ tính cách không có gì đặc điểm, bình thường đều theo chiếu nàng ba bà tạ cụ mỹ phụ dị hộ phân phó làm việc. Phương Tử tính tình so sánh táo bạo dễ dận, còn có một chút hung ác. Về phần Thải Hạ, nàng tính cách là các nàng ba người bên trong thành thục nhất, làm việc nói chuyện đều siêu việt người đồng lứa phạm chủ. Với lại, nàng lớn nhất đặc điểm đó là cứng cỏi. Từ ba tuổi lên, nàng liền mỗi ngày đều kiên trì ít nhất vung đập ba giờ, cùng người đánh nhau, cùng phát bóng cơ đánh nhau, chưa bao giờ có một ngày lười biến qua. Câu câu, nếu như nói Minh manh cùng Trần Tử Hàm có nhất định tỷ lệ có thể thắng, như vậy ngươi, có thể nói là căn bản là không có phần thắng chút nào. Cho dù là thua, cũng nhất định sẽ thua rất thảm rất thảm. Hiện tại, ta muốn ngươi nói cho ta biết, ngươi có dám hay không tiếp cái này khiêu chiến? Đồng Thần ít có nghiêm túc như vậy cùng Cầu Cầu nói chuyện, có thể Cầu Cầu lại là đứng lên đến, cũng không có trực tiếp giải đáp Đồng Thần vấn đề. Nàng xem thấy Đồng Thần, nhẹ giọng hỏi lại, những cái kia danh tự bị khắc vào trên tấm bia người, bọn hắn tại cùng Hắc Ám Đồng Quy vu tận thời điểm, cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không thắng a. Cho nên thắng thua khác nói, bọn hắn là đến khiêu khích, ta liền không có lý do né tránh. Ta không khi nào binh. Chương 182, vậy liền khuyên nữ đối với khuyên nữ, lao tử đối với lao tử. Chương 182, vậy liền khuyên nữ đối với khuyên nữ. Lao tử đối với Lao tử. Tốt. Nói như vậy, ba người các ngươi đây là đều đồng ý. Nghe được câu cầu nói, Đồng Thần xoát một cái đứng thẳng người. Tiếp theo, hắn lại ấn xuống một cái điều khiển. TV bên trên lại là bắt đầu phát ra ba cái tiểu nha đầu riêng phần mình đáp ứng đón lấy khiêu chiến hình ảnh. Chứng cứ ta đã ghi âm tốt, các ngươi đã không có đổi ý đường sống, không phải nói, ba người chúng ta lão phụ thân cần phải chê cười ngươi nhóm cả một đời. Vừa khi mở một trò đua Đồng Thần cũng liền định để Trần Phong cùng Trương Kiếm riêng phần mình mang theo mình hại tử về nghỉ ngơi. Dù sao dựa theo kế hoạch, bọn nhỏ chỉ cần là rung cảm đối mặt khiêu khích, không lùi bước, dám ứng chiến cũng đã đủ rồi. Đồng thần cũng không có trông cậy vào các nàng có thể thắng được đối phương. Dù sao cũng phải cần tích lũy tháng ngày mới có thể luyện thành một thân bản lĩnh. Trừ phi là gặp phải thiên tài, hoặc là đột phát tình huống ngoài ý muốn. Không phải bên kia ba cái tiểu hải nhi, căn bản là không có thua rơi khiêu chiến khả năng đồng thần muốn. Đó là mượn cơ hội này, tôi luyện một cái hải tử dung khí, ý chí. Về phần đem tất cả vinh diệu lưu tại Long quốc, chuyện này còn phải chính hắn tự thân xuất mã. Ân, làm sao không đi? Đồng thần đều nói để Trần Phong cùng Trương Kiếm mang hải tử quay về mình khách sạn gian phòng. Lại tại xoay người uống một hớp nước sau đó phát hiện không nhúc nhích hai người. Chờ Đồng Thần nhìn qua, Trần Phong bỗng nhiên lộ ra một cái sán lạn nụ cười. "Hắc thần ca, tiểu hài nhi nhóm tư liệu nhìn, bọn hắn lao ba tin tức chúng ta còn không có nhìn đây. Ngươi không phải đã phản xuống chiến thuật sao? Chúng ta là không phải cũng còn biết người biết ta một cái." Trần Phong cười định nhẩm, tựa như là phim truyền hình bên trong hoàng đế bên người thái giám một dạng. "Ách, khiêu chiến bọn hắn đại nhân sự tình, trong lòng ta năm chắc, khẳng định biết làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Đồng Thần coi là Trần Phong bọn hắn là đang lo lắng, cũng liền nhàn nhạt giải thích một chút. "Chỉ là Trần Phong cùng Trương Kiếm vẫn không có muốn đi ý tứ, ta cảm thấy vấn đề này không nên để ngươi một người khiêng. Trong phòng an tĩnh phút chốc, Trần Phong đống nhiên mười phần nghiêm chỉnh nói một câu đồng thần sức sở, có chút không có rõ ràng Trần Phong ý tứ. Mà Trần Phong thở một hơi thật dài sau đó, đầu tiên là để bật đi căn phòng cách vách chơi, lại đối đồng thần nói tiếp lên: "Thần ca, chúng ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ta có không đồng dạng cái nhìn. Hôm nay mang bọn nhỏ đi tham nhà bảo tàng, để các nàng nội tâm gieo xuống một viên không quên đi qua, không sợ tương lai hận giống." Kỳ thực ta nội tâm cũng là phi thường xúc động. Thựa như trước ngươi nói như thế, Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu lớn hơn ngôn chuyện. Ta nếu là chỉ đứng tại nhà ta trần tử hàm sau lưng cho nàng hô cố lên nói, vậy làm sao mới có thể cho nàng làm một cái gương tốt? Nàng cần không riêng gì một câu cổ vũ mà thôi, nàng còn cần một cái nhìn thấy, sợ được người dẫn đường. Đối diện là bà cái gia đình, chúng ta cũng là bà cái gia đình. Có lẽ đối mặt lần này khiêu chiến, chúng ta thật liền không nhất định phải thắng. Chúng ta chỉ cần lấy mạng đi đụng một cái, cùng bọn nhỏ một dạng vượt khó tiến lên không lùi bước không né tránh. Chúng ta muốn làm là để những cái kia đến đây khiêu khích chúng ta người nhìn xem mặc kệ bọn hắn là như thế nào tỉ mỉ bố cục, hoạch định đã lâu, lại đã làm tốt bao nhiêu súng tốc chuẩn bị, chúng ta cũng dám ứng chiến. Long quốc bọn nhỏ có can đảm này, Long quốc người trẻ tuổi có can đảm này, Long quốc tất cả mọi người đều có can đảm này. Đối mặt khiêu khích, chúng ta thời khắc đều đang chuẩn bị lấy, tùy thời dám chiến, tùy thời có thể chiến, không liên quan thắng thua, chỉ vì cho thấy một loại thái độ. Muốn khi dễ chúng ta Long quốc người, không có cửa đâu. Trần Phong nói có chút kích động, lại ngẫu nhiên bên mặt nhìn về phía trương kiếm thời điểm, nước bọt đều phun tại trương kiếm trên mặt, hắn cũng bị chính mình nói hưng phấn lên đi đến đồng thần trước mặt, một thanh nắm chặt đồng thần đôi tay. Cho nên thần ca, lần này liền để chúng ta cùng bọn nhỏ cùng một chỗ kể vai chiến đấu a. Chúng ta liền khê nữ cùng khuê nữ so, lão tử cùng lão tử so. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy mạng đi liều. Trần Phong nói một hơi thật nhiều. Sau khi nói xong, hắn liền trông mong nhìn đồng thần, trong hai mắt thậm chí đều treo lên khẩn cầu thần sắc. Trương kiếm cũng giống như vậy, mặc dù là Trần Phong nói chuyện, nhưng hắn chỉ là nghe, liền làm mình nhiệt huyết sôi trào. Loại kia đã lâu người trẻ tuổi xúc động, cũng lần nữa sông lên hắn trong lòng. Đồng thần, ta cũng là ý nghĩ này. Chúng ta không riêng gì giống như bọn họ đều là tổ ba gia đình, thậm chí còn trùng hợp đến Liêu Yếu Khiêu chiến so đấu gia đình cũng đều là đem đối ứng độ tuổi. Tối tăm bên trong tựa hồ đó là phải như vậy, hai tử cùng hai tử so, đại nhân cùng đại nhân so. Chúng ta liền thản nhiên lên chiến, liền xem như ngã xuống, cũng phải như cái nam nhân một dạng ngã xuống. Hai chúng ta không có người dũng khí cùng thực lực, có căn đảm phản hạ chiến thư chủ động hướng bọn hắn phát động khiêu chiến. Nhưng là hai chúng ta cũng không thể sợ không hề làm gì, mắt thấy một mình ngươi xông vào phía trước. Đồng thần, lần này, liền để chúng ta đều riêng phần mình cho mình hai tử làm xong tấm gương, được không? Trương Kiếm cũng phát ra từ phế phủ nói ra mình ý nghĩ, sau đó cũng học trần phòng, trông mong nhìn về phía Đồng Thần, đồng thần khuôn mặt bình tĩnh, không có nóng lòng phản bác, cũng không có gấp khẳng định. Hắn trầm tư, trong phòng cũng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ bất quá, phòng trực tiếp bên trong bầu không khí lại không làm sao bình tĩnh. Có ý tứ gì a? Đều đi theo Đồng Thần hội nháo sao? Hai tử mất mặt còn chưa đủ, đại nhân cũng gấp đi để cho người khác đánh mặt. Ha ha, ba người này xem như đem loại người chơi minh bạch, đều là thằng hề. Chính là, ngay từ đầu ta đối với Đồng Thần ấn tượng vẫn rất tốt, nhưng là từ hắn phản hạ chiến thư bắt đầu, Nói cái gì muốn một người khiêu chiến toàn bộ anh hoa quốc nam nhân, ta liền bắt đầu phản cảm hắn, thật ngông quẳng đi cũng, làm việc đều không cân nhắc hậu quả sao? Chuyện này ổn thỏa nhất xử lý phương pháp, đó là tiếp nhận khiêu chiến, sau đó từ toàn quốc phạm vi bên trong chọn lựa có thể thắng được đối phương người đi ứng chiến, hiện tại, sừng sốt bị làm giống như là nhà tròi mở dạng. Muốn ta nói, hai ca đó là khó tin tệ nhất, đây không phải là muốn mình mất mặt xấu hổ, còn muốn liên lụy toàn bộ long quốc tôn nghiêm. Đúng. Không chỉ muốn từ toàn quốc phạm vi bên trong chọn lựa tối cường hải tử, liền ngay cả đồng thần bên dưới chiến thư, cũng muốn từ toàn quốc phạm vi bên trong chọn lựa một chút cường giả đi tuyệt đối không thể thua một chút vốn là không coi trọng đồng thần hoặc là có ý nghĩ của mình người xem đều đang điên cuồng phát tiết tâm lý chưa đầy tương phản cũng có rất nhiều người ở thời điểm này biểu thị ủng hộ đồng thần ủng hộ tình cha như sơn ba cái gia đình ha ha những cái kia nói toàn quốc phạm vi bên trong chọn lựa cường giả tiếp nhận khiêu chiến các ngươi đầu óc là quên tùy thân mang theo sao người ta một cái phím a người liền muốn thả đại có biết hay không cái gì gọi là mất mặt nhiều ngày như vậy trực tiếp nhìn xuống tới ta cảm thấy đồng thần tuyệt đối không phải loại kia không đáng tin cậy người hắn dám phản hạ chiến thư đã nói lên hẳn có tuyệt đối nắm chắc ứng đối khiêu chiến Tại trên Internet thời điểm ngược lại là một cái so một cái có thể nói, có bản lĩnh các ngươi đi xử lý một cái, sợ không phải kết nối bên dưới khiêu chiến dũng khí đều không có a. Ta cảm thấy đồng thần không làm sai cái gì, Trần Phong cùng Trương kiếm Thỉnh cầu cũng không phải không đạo lý. Bất kể nói thế nào, đây là mang em bé tiết mục, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là mang em bé, cho Hải Tử làm tấm gương, điểm này phi thường trọng yếu. đều dư thừa, cái gì cái này cái kia, đồng thần nhất định có biện pháp giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề, ta tin tưởng hắn. Phong trực tiếp mưa đạn ồ rất là kỳ liệt, người tại khách sạn đồng thần cũng ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn gật đầu, nói. Được thôi, vậy liền khuê nữ đối với khuê nữ, lao tử đối với lao tử. Chương 183, bố cục, luận tình báo tầm quan trọng. Chương 183, bố cục, luận tình báo tầm quan trọng. Tốt. Đồng Thần gật đầu một cái, Trần Phong cùng Trương Kiếm Tâm lập tức đều để đề xuống. Không biết lúc nào, cái tiết mục này bên trong trẻ tuổi nhất Mai Ba, Nghiêm Nhiên đã thành tất cả người tâm phúc. Tùy theo Đồng Thần lại đem tư liệu ném màn hình đến trên TV. Ba cái lại ba ngồi hàng hàng, nghiêm túc nhìn lên đem so sánh với Khinh Vũ, thải hạng, cùng Phương Tử ba cái kia hài tử. Tại cụ mị phụ gì cô dạ? dài họ tạ còn có tạ kệ đại ba người trên thân quang hoàn thì càng nhiều, trong đó tạ cú mì phủ di hộ dạ yếu nhất. mặc dù trước sớm bản thân hắn cũng cầm tới qua một chút cỡ lớn vũ đạo thi đấu sự tình giải thưởng, nhưng cũng đều không phải là quá quân. lại người đã trung niên, thân thể phát tướng tính linh hoạt tính cân đối trên phạm vi lớn giảm xuống không nói, hắn còn có một cái chí mạng khuyết điểm. bởi vì lao bà không thể cho hắn sinh ra một cái nhi tử đến. trọng nam kinh nữ tạ cú mì phủ di hộ dạ nhiễm lên say rượu thói quan xấu, cũng bởi vì say rượu, tạ cụ mì phủ di hộ dạ tình huống thân thể mấy năm gần đây chuyển tiếp một Có thể nói, hắn hiện tại đó là chỉ có bề ngoài mà thôi. Trên thân quan hoàn, càng giống là trâm trọng. ma trương kiếm, mặc dù không chuyên nghiệp, dáng người cũng có chút biến dạng. Nhưng từ tầng dưới chót một đường phấn đấu đến tại trong đại thành thị An Gia. Trên người hắn cố này tinh khí thần còn tại. Nhất là gặp phải đồng thần sau đó, hắn cảm giác mình đang tại một chút xíu phát sinh thổi biến. Liền xem như kỹ thuật phương diện có chút khiếm quyết, nhưng tại trạng thái tinh thần phương diện, trương kiếm đối với mình rất có lòng tin. Mà đà gia hỏa kia tư liệu vừa mới bắt đầu liền để trần phong cảm nhận được một trận tê cả da đầu đủ loại quan phương chứng nhận võ đạo tạo nghệ đủ loại trận đấu giờ đem đối thủ đánh tìm không ra bắc tấm ảnh đủ loại thi đấu sự tình quốc huy hiệu giấy chứng nhận thành tích thân thể các hạng chỉ tiêu chờ một chút đều đang nói rõ cái nam nhân này chính vào đang tuổi phơi phới bưu hãn hung ánh mà giới thiệu tạ kệ đã dòng cuối cùng vẫn tự là dùng bắt mắt màu đỏ kiểu chữ cuối cùng một trận trận đấu tạ kệ đã thất thủ đem mình đối thủ tại chỗ đánh chết nhưng bởi vì gia tộc kia cường đại bồi thường tiền xong việc đồng thời sau đó còn tại võ đạo hiệp hội đảm nhiệm phó hội trưởng chức vị màu đỏ tiểu chữ sau đó ngay sau đó lại là tỉnh táo màu vàng tiểu chữ chú là thất thủ vẫn là cố ý chỉ có tạ kệ đã bản nhân cùng hắn ra tôi biết đây hai hàng chữ trực tiếp giống như một cái búa tạ đập vào trần phong trên đầu để hắn giờ phút này đại não loạn thành hỗn loạn nói thật trong sinh hoạt hắn lá gan thật sự đồng dạng đời này liền vì ái tình liều qua một lần vậy đem mạnh phàm dương cho đội tới tay lúc khác trần phong thế nhưng là thiết mệnh rất mặc dù vừa rồi nói là nhiệt huyết sôi trào muốn cho hải tử khi tấm gương như thế nào như thế nào nhưng bây giờ thật nhìn thấy đây hai hàng chữ trần phong tâm vẫn là đập mạnh lên bất quá ngay cả lấy nuốt hai cái nước bọt sau đó, chân phong đó là cắn răng một cái. mẹ, không thể sợ. hai từ nhìn đâu, phong trực tiếp bên trong không biết bao nhiêu người xem cũng nhìn đây. mình kia tiểu tiểu thê cùng bốn cái em vợ nói không chừng cũng đang nhìn trực tiếp. mình vừa rồi lời nói hùng hồn đều lưu tại trên internet. nếu là hiện tại lùi bước, sẽ bị người cười đến rụng răng. cưỡng chế trong lòng bất an cùng sợ hãi. chân phong gắng gượng lại ép buộc mình bình tĩnh lại. còn tốt chứ. đồng thân nghiêng đầu nhìn xem chân phong, hỏi, nói cho cùng ba cái trong gia đình liên đếm trần phong cùng trần tử Hàm muốn đối mặt khiêu chiến nguy hiểm đây chính là quyền quyền đến thị thật đánh thật ngã tổn thương là khẳng định với lại vừa rồi kia hai hàng chữ đối với một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại người bình thường đến nói đích xác là có chút khiếp người chữ tử nói lên đến nhẹ nhõm có thể ngươi thật sự rõ ràng cùng nó liên hệ thời điểm mới có thể ý thức được nó đáng sợ ân ta không sao tiếp lấy xem đi trần phong gạt ra một cái nụ cười ra vẻ nhẹ nhõm đồng thần cũng không có nói thêm gì nữa bất quá tại tivi bên trên bắt đầu phát ra dọt tạ tà tài liệu cá nhân giờ hắn suy nghĩ lại là bay rất xa Ngay tại tham quan xong nhà bảo tàng trở về đường bên trên Đồng Thần lại thu vào tô mục đánh tới một trận điện thoại. "Đồng Thần, ta vừa lấy được tin tức, Anh Hoa Quốc bên kia, Tạ Kệ Đạ Ca Ca tiểu đỏ đã làm tốt Lai Long Quốc chuẩn bị. Với lại bọn hắn lần này khiêu chiến, trọng tâm kỳ thực trên Võ đạo Mặt. Cái Tiêu tiểu đỏ cùng Tạ Kệ Đạ còn không giống nhau, gia hỏa này là cái Võ si, vũ lực trị luận võ ruộng còn phải cao hơn một màn lớn. Người này, mới là lần này khiêu chiến hạch tâm. Cho nên, không quản trước ngươi có cái gì dạng lực lượng, hiện tại ngươi đều phải điều chỉnh một chút ngươi sức lực, ngươi đối thủ là Võ si đỏ. Lúc ấy gọi điện thoại thời điểm, đồng thần tránh đi camera cũng tránh đi Trần Phong cùng Trương Kiếm cũng vào lúc đó đồng thần cũng đã bắt đầu một lần nữa bố cục nói cho cùng mình coi như là có thể nhận lấy võ đạo vòng bản còn có vũ đạo phương diện ban thưởng thật gia thân đơn đả độc đấu đứng ở thế bất bại có thể nói đến cùng mình cũng vẫn là một người mà người thể lực là có hạn thật một xuyên ba nói đối với tinh lực thể lực tiêu hao đều là to lớn đến lúc đó nếu là đối phương đột nhiên lại nhảy đi ra một cái võ xi si tiểu đỏ vậy mình rất có thể liền bất lực chống đỡ lúc ấy đồng thần càng nghĩ ý nghĩ đầu tiên là kêu gọi ngoại viện các ngươi có võ xi si. Long Quốc cũng không phải không có cao thủ Chân chính công phu là kỹ thuật giết người, là sẽ không cầm tới sân khấu lên biểu diễn. Nhưng khi tổ quốc tôn nghiêm nhận uy hiếp thời điểm, cũng khẳng định sẽ có ẩn sĩ chủ động xuất thủ. Thế nhưng chỉ là muốn nghĩ, Đồng Thần cũng liền bỏ đi ý nghĩ này, đối phương phát động khiêu chiến thân phận là ai ba, là Manhua. Lại là lấy hai cái mang em bé tiết mục liên kết hình thức phát động khiêu chiến. Cái này để lần này khiêu chiến biến rất là huyền diệu. Có thể nói lớn chuyện ra, cũng có thể nói nhỏ chuyện đi. Cho nên, Đồng Thần nghĩ đến vẫn là tận lực không muốn liên lụy cái khác người tiền đến. Với lại, học nơi tay, mình có trăm phần thắng, khiến người khác chiến định Ngược lại là sẽ ra tăng sự tình tính không xác định. Hắn tại lúc ấy liền đã bên dưới tốt quyết định bảo trì thể lực, tinh lực vẫn là mình đến đối mặt cái này tiểu đỏ. Ma đồng thần cũng đã sớm đoán được Trần Phong cùng trương kiếm sẽ đưa ra muốn gia nhập đối kháng yêu cầu, hắn cũng liền cố mà làm đáp ứng xuống đây hết thảy đều là tại hắn trong kế hoạch. Ân luận tình báo tầm quan trọng, căn bản liền lười nhắc chú ý họ tạo tư liệu. Đồng thần ngồi trên ghế, khỏe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Chờ tất cả tư liệu đều phát ra hoàn tất, đồng thần lúc này mới từ trên ghế đứng lên đến. Tốt, chúng ta cũng đều lớn gửi tới hiểu rõ mình đối thủ, kế tiếp còn có thời gian nửa tháng làm sao để mình biến tưởng vậy liền đều bằng bản sự là cho hải tử khi tấm gương hay là làm mặt trái tài liệu giảng dạy nửa tháng sau xem hư thực đồng thần trên mặt nhìn không ra bất kỳ một điểm lo lắng bất an hoặc là cái gì khẩn trương cảm xúc hắn nhẹ nhõm bộ dáng hoàn toàn đó là một bộ học sinh trung học trước mặt bày một tấm tiểu học bài thi số học một dạng hoàn toàn sẽ không lo lắng nào chỉ là tự tin đơn giản như vậy mà đồng thần nhẹ nhõm để trần phong cùng trương kiếm không khỏi nói thầm hâm mộ và sùng bái lên nhất là trần phong nhìn đồng thần trong ánh mắt đều có tiểu tinh tinh đầy can đảm khí pháp này, năng lực này, đây là căn bản là không, có đem hắn đối thủ để vào mắt tiết tấu a, như bức. Bất quá sùng bái đồng thần là một mặt. Tại mang theo Trần Tử Hàm trở lại mình gian phòng sau đó, Trần Phong lập tức liền gọi cho mình lá bà. Hiện tại không riêng gì Hải Tử muốn tăng lên thực lực, mình cũng muốn cùng cái kia tạ kẻ đã đánh nhau 15 ngày này mà quỷ huấn luyện, chỉ có để mình tiểu tiểu thê đến đóng vai ma quỷ. Gọi điện thoại. Trần Phong trong đầu nhịn không được nổi lên Mạnh Phàm Dương tấm kia đáng yêu hoạt bắt mặt em bé, hắn khẽ miệng, trồi lên một vệt ý cười. Chương 184, đều lưu đủ kình. Chương 184, đều lưu đủ kình. Ba ba, chúng ta đêm nay liền về nhà a. Trần Phong chờ đợi điện thoại kết nối thời điểm. Trần Tử Hàm ngẩng đầu nói một câu. Vì cái gì? Dù sao điện thoại cũng không có kết nối, Trần Phong cũng liền túi đầu cùng tiểu nha đầu Hàn Huy lên. Bởi vì thời gian không đủ dùng a, phương tử từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, mà ta chỉ có nửa tháng thời gian. Trần Tử Hàm nghiêm túc phân tích, lông mày nhỏ nhăn thành một cái tiểu tiểu chữ xuyên. Nói xong, Trần Tử Hàm còn đồng tình liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Ngươi thảm hại hơn, cái kia phương tử ba ba đều luyện đã bao nhiêu năm, ngươi cùng hắn chênh lệch càng lớn. Trần Tử Hàm cảm thán, bỗng nhiên mãnh liệt nhớ ra cái gì đó một mặt kinh hoàng nhìn Trần Phong, ba ba, ngươi có thể hay không bị đánh chết ta? Trần Phong, sẽ không, mụ mụ ngươi như vậy hung, ta cùng nàng sinh sống nhiều năm như vậy đều không có bị đánh chết, cùng cái Tiêu Tạ kệ đại trận đấu cũng liền mấy hiệp, càng không khả năng bị đánh chết. Trần Phong rất là ấm lòng Trần An lấy nữ nhi, tâm lý còn có từng tia hơi cảm động. bất quá, hắn không để ý đến một chuyện, gọi ra ngoài điện thoại, được kết nối, một câu kia mụ mụ ngươi như vậy hung, vừa lúc bị Mạnh Phạm Dương nghe được. Trần Phong, một thanh âm sắc vô cùng dễ nghe gào thét từ điện thoại ống nghe truyền đến, Trần Trần Phong lô thay đều phát ra tích vụ vụ Vô ý thức đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra một chút, Trần Phong cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Trần Tử Hàm phản ứng càng nhanh, khi nghe thấy mụ mụ tiếng gào thét thì, tiểu nha đầu cũng không đóng tâm ba ba đến lúc đó có thể hay không bị đánh chết, trực tiếp một cái nhảy vọt liền đâm vào trong chăn, mê đầu ngủ say. "Ngươi, Ai nha hố cha nha." Trần Phong khóc tâm đều có, có trời mới biết, hắn có hay không ý muốn nói lao bà đại nhân nói xấu. "Uy, Dương Dương, lão bà, bà bối, ta không phải nói ngươi hùng, ta ý là ngươi." "Ai nha." Trần Phong lập tức con xuống tới, thậm chí chán bên trên còn ra một tầng mồ hôi dị, Nói vậy là ngươi có ý tứ gì? ngươi giải thích cho ta nghe. Mạnh Phạm Dương âm thanh lần nữa truyền đến, Trần Phong đại não cũng tại xoay tròn cấp tốc ý đồ tìm một chút cái gì lý do thoái thác, lừa dối quá quan. lão bà, là như thế này, ngươi nghe ta. ta không nghe, ta không nghe. ngươi chính là đang nói ta hung. nói, ngươi có phải hay không không yêu ta? Trần Phong nói còn chưa dứt lời, Mạnh Phạm Dương liền lại hô lên. cái này Trần Phong lại là tại toàn quốc trực tiếp bên trong nói mình hung, đơn giản đó là, đó là ở không đi gây sự, là phỉ báng. vẫn là câu nói kia người buồn vui cũng không tương thông. Trần Phong đều vội một chết. Hán phòng trực tiếp bên trong khán giả lại là cười điên rồi. Ha ha ha, trên một giây hô hào giải thích cho ta nghe, một giây sau liền ta không nghe ta không nghe, chết cười ta. Ngươi có phải hay không không yêu ta, câu nói này mới là kinh điển. Ai, Trần Phong đoán chừng lại muốn bị phạt ngủ phòng khách, hâm mộ. Xong, Trần Phong tốt, chín ít gia đình, để cho Kim Công Baby Dương đối chiến tạ kẻ đã buồn. Không quản lúc nào, phòng trực tiếp bên trong khán giả đều là cười trên nỗi đau của người khác một tay hảo thủ. Bất quá, Trần Phong đã có thể đuổi kịp mạnh Phạm Dương, đồng thời cặp vợ chồng cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy. Hàn đối với mình lão bà tính tình vẫn là hiểu rõ vô cùng, cũng chính là đi ra ống kính bên ngoài không đến một phút đồng hồ. Trần Phong trở lại thời điểm, lưng liền đã đứng thẳng lên lên, nhìn về phía từ trong chăn thò đầu ra xem náo nhiệt Trần tử Hàm giờ. Trần Phong còn duỗi ra hai cái ngón tay bóp một cái trước mặt không khí đồng thời, còn đối với Trần tử Hàm nói một câu khẩu ngữ. Bắt. Sau đó, Trần Phong cùng Mạnh Phạm Dương cũng liền nói lên chính sự. Cùng Trần tử Hàm một dạng, Mạnh Phạm Dương ý tứ cũng là để Trần Phong đi suốt đêm quay về Mado. Huấn luyện các ngươi sự tình, để ta làm, nửa tháng, đầy đủ để cho các ngươi thoát thai hoàn cốt. Cuối cùng, Mạnh Phạm Dương ngữ khí kiên định lại khẳng định nói một câu, mới dập máy trò chuyện. Thôi ta. về nhà, ta phải lập tức bắt đầu huấn luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đem Vương Tử răng đánh đuụng." Nghe được muốn về nhà, vừa rồi còn trốn ở trong chăn Trần Tử Hàm một cái liền nhảy ra ngoài. Nàng trên giường nhảy một cái cao bao nhiêu, còn bắt chước chiến đấu vi quyền động tác. "Tốt tốt tốt, hai người chúng ta cùng một chỗ biến cường có được hay không?" Trần Phong Cưng Triều nhìn nhà mình khuê nữ, đưa tay tại Trần Tử Hàm trên đầu rướn rướn. "Đi." Trần Tử Hàm miệng đầy đáp ứng, trong mắt đều là hưng phấn thần sắc sau đó hai cha con thu thập một chút đồ vật cũng không có đi quấy giày đồng thần cùng trương kiếm ngay đêm đó chạy về ma đô một bên khác trương kiếm cùng manh manh riêng phần mình rửa mặt hoàn tất bất quá hai cha con đều không có buồn ngủ ý tứ cùng chủ đại ca tại đã vừa mới rời đi khách sạn bên trong cũng không có lắp đặt cố định quay chụp cơ vị cho nên trương kiếm cùng manh manh hiện tại là ở vào thoát ly trực tiếp trạng thái ba ba ta đều không có học qua khiêu vũ ta sợ ta sẽ thua phút chốc sau khi trở mặt manh manh nhiên mở miệng Nàng âm thanh bên trong mang theo một chút lo lắng trương kiếm nghe vậy nhìn về phía manh manh thời điểm lộ ra một cái mỉm cười, hắn cũng biết, khuê nữ của mình tín nhiệm khẳng định là phi thường dễ dàng dao động, mỗi người tính cách cũng không giống nhau, không giống với Trần Tử Hàm không sợ trời không sợ đất, còn có cầu cầu nhí nha nhí nhảnh can đảm cẩn trọng, nhà mình khuê nữ tính cách là so sánh mất cảm, hàm xúc, thậm chí là nhát gan, loại tính cách này có một phần là di chuyển thiên tính như thế, cũng có một bộ phận là cùng mình trước đó phương thức giáo dục có quan hệ, căn bản là không có đã cho hài Tử bất kỳ tự chủ suy nghĩ cơ hội, chỉ cần nàng như cái con rối một dạng thi hành mệnh lệnh liền tốt, mà bây giờ trước đó tham quan nhà bảo tàng thành lập được đến tình cảm tín nhiệm dũ khí đều tại tỉnh táo lại sau đó dần dần biến mất nàng tính cách chiếm cứ đại não suy nghĩ chủ đạo vị trí bắt đầu khống chế nàng cả người tư duy bản thân hoài nghi lùi bước đều là tất nhiên đây cũng là trường kiếm tại sao phải cùng trần phong mở dạng chủ động muốn đối chiến đối phương ba ba là đó là tại hải tử nhà mình mê mang nhát gan thời điểm cho hải tử làm một cái tấm gương cho nàng dựng nên một cái cọc tiêu chỉ dẫn hải tử tiến lên không có việc gì chỉ cần tận lực liền tốt ngươi nhìn ba, ba ta dáng người đều phát tướng thành bộ dáng này ta cũng dám đứng ra lên chiến Ngươi thế nhưng là so ba ba xinh đẹp hơn đâu, cũng so cái kia khinh vũ xinh đẹp nhiều. Nửa tháng thời gian, ba ba cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực. Đến lúc đó hai ta cùng một chỗ kinh diễm tất cả người có được hay không? Không nói gì thêm nữa đại đạo lý. Trương Kiếm chỉ là nhẹ giọng an ủi lên đổi lại trước kia, hắn khẳng định là phải thật tốt thuyết giáo một phen, không quản manh manh cảm thụ, đem mình tất cả ý chí đều áp đặt tại manh manh trên thân. Nhưng bây giờ, không, là lúc sau, hắn đều sẽ không lại làm như vậy. Manh manh nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì ba ba cổ vũ còn có cùng một chỗ nỗ lực nói, nội tâm an ổn rất nhiều. Nàng chủ động tới gần ba ba Đưa tay đem bà bà cánh tay ôm lấy. Ba ba, ta biết lần này khiêu chiến ý vị như thế nào, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ba ba. Ngươi thật tốt chương 185, nhận lấy ban thưởng, giải tỏa thần cấp rút thưởng. Chương 185, nhận lấy ban thưởng, giải tỏa thần cấp rút thưởng Đinh Linh Linh. Đồng Thần vừa giàn xếp cầu cầu nằm ngủ, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra ấn nút tiếp nghe, lại liếc mắt nhìn cầu cầu không có bị đánh thức, lúc này mới đi tới căn phòng cách vách nhận điện thoại. Cốc đạo diễn, có chuyện gì sao?" Đồng thân hỏi, nhưng kỳ thật hắn đã đoán được cốc phó khuê vì sao lại gọi điện thoại tới đồng thần, không có quay giày đến ngươi nghỉ ngơi đi. khác biệt dĩ vãng vô cùng lo lắng. cốc phó khuê lần này trước khách khí một câu. không, ta còn không có chuẩn bị ngủ, là có quan phương người tìm tới cửa sao? đồng thân ngồi trên ghế, mở rảnh tay sau đó cầm một bình nước mở ra uống một ngụm. ha ha, ngươi là thật thông minh, không sai, là quan phương người tìm tới cửa. long quốc võ thuật hiệp hội, vũ đạo hiệp hội, còn có bóng bàn vận động hiệp hội, còn có to to nhỏ nhỏ cùng đây ba loại có quan hệ tổ chức, cơ cấu, rất nhiều đều liên hệ chúng ta. Cốc phó khuê âm thanh có chút dừng lại, điện thoại kia đầu truyền đến cái bật lửa nhóm lửa thuốc lá âm thanh. bên này. Đồng Thần cầm lấy bình nước, tiếp lấy cốc Phó Khuê nói nói đi xuống. Bọn hắn có phải hay không đều muốn đến đúng tay, muốn để cho chúng ta ba cái gia đình rời khỏi khiêu chiến, sau đó để bọn hắn những cái kia chuyên nghiệp người đi qua lên chiến. Đúng, chính là như vậy, nhất là Võ thuật hiệp hội còn có bóng bàn vận động hiệp hội, bọn hắn thái độ thậm chí có thể dùng cường ngạnh để hình dung. Cốc Phó Khuê giải đáp một câu, nói lên Võ thuật hiệp hội cùng bóng bàn vận động hiệp hội, trong bụng còn có chút tức giận. Cho nên, kết quả là cái gì? Đồng Thần lại uống một nước, lạnh giọng hỏi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tại đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến một khắc này, đồng thần cũng đã nghĩ đến khả năng gặp phải tất cả lực cản đương nhiên. Không quản gặp phải trợ lực gì, đồng thần đều không có sở nhượng bộ. Hắn mục đích là thủ hộ Long quốc tôn nghiêm, là ma luyện cầu cầu tâm tính, đồng thời dùng cái này làm ra tấm gương, chân chính đem giáo dục con người bằng hành động gương mẫu lớn hơn ngôn truyền dùng hành động thực tế biểu hiện ra ngoài. Chuyện này đối với biểu đạt hắn mang em bé lý niệm có rất sâu xa ý nghĩa. T. Cấp phó khuê hút một hơi thuốc, ngựa khí biến kiên định lên. Ta không có đồng ý, không quản chuyện này ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cũng đều là hai cái tiết mục giữa liên kết. Chúng ta tôn chỉ là như thế nào mang em bé. Đồng Thần, ngươi mang Hải Tử đi tham quan nhà bảo tàng, lại đáp ứng Trần Phong cùng Trương Kiếm cho Hải Tử dựng nên tấm gương tỉ cầu. Những sự tình này toàn quốc người đều nhìn ở trong mắt. Ngoại trừ những cái kia nhiệt huyết thái quốc người, ta tin tưởng chỉ cần là thân là phụ mẫu người, cũng sẽ ở trong nội tâm có chỗ xúc động. Còn có Hải Tử. Câu câu, Trần Tử Hàm, manh manh, các nàng biểu hiện cũng là đang cấp toàn quốc bọn nhỏ dựng nên tấm gương. Bất kể như thế nào, ta sáng tạo cái tiết mục này sơ tâm đều sẽ không phát sinh cải biến, chết đi. Lão nhân nói tại đồng thần bên thai từng câu từng chữ vang lên điều này cũng làm cho đồng thần đối với lão nhân ra kính ý tự nhiên sinh ra. Những cái kia người tới thương lượng khẳng định cũng biết liên lụy đến một chút thượng vị giả ý tứ ý nguyện, khẳng định là có một ít áp lực muốn cho đến cốc phó khuê cái này tổng đạo diễn trên thân. Mà lão nhân ra vừa rồi kia đoạn nói đã biểu lộ có lòng, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, sẽ không để cho cái tiết mục này tính chất có bất kỳ chết đi. Cốc phó khuê bên kia dừng lại một chút, tiếp lấy còn nói thêm, bất quá cự tuyệt nói không có đến phiên ta đến nói, đồng thần, ngươi mang em bé lý niệm đã gây nên một số nhân vật trọng yếu coi trọng. Ta lúc ấy đều nhanh cùng những cái kia người trở mặt, nhưng lại tại lúc kia, những cái kia người vậy mà đồng thời nhận được cái gì người điện thoại. Đối phương không biết là ai, cũng không biết cùng những cái kia người nói cái gì. Dù sao đó là không cho bọn họ chạy tới lẫn vào, nhất là không thể quấy nhiễu ngươi. Chỉ là một trận điện thoại mà thôi, những cái kia người liền toàn đều xám xịt từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Đây chính là cấp quốc gia tổ chức cơ cấu, ngươi suy nghĩ một chút, có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ người, năng lượng lớn bao nhiêu. Nói đến đây, cấp phó khue ngữ khí lại nhịn không được dần dần kích động lên đồng thần nghe cấp phó khue nói. Hai mắt nhịn không được nhắm lại, có đại nhân vật chú ý đến mình, đồng thần là sớm có đoán trước. bất quá đối phương là đến cho mình trải đường, vẫn là đào hố, cái này không được biết rồi. Chỉ ít trước mắt xem ra đối phương là thưởng thức mình. ân, đi, ta biết. đồng thần đương nhiên rõ ràng cấp phó khuê đây cú điện thoại hàng nghĩa. câu nói sau cùng nói vô cùng nghiêm túc. bất quá cấp phó khuê lại là không có cúp điện thoại ý tứ, nói tiếp. đúng, mặc dù những cái kia người mục đích không có đạt đến, nhưng bọn hắn vẫn là rất hào phóng. nói là các ngươi như cần chuyên nghiệp sân bãi, hoặc là chuyên nghiệp lao sư, huấn luyện viên chỉ đạo đều có thể liên hệ bọn hắn ta cảm thấy cái này vẫn rất có tất yếu, liền lưu lại bọn hắn phương thức liên lạc. dạng này, cúc điện thoại ta liền đem bọn hắn phương thức liên lạc phát cho ngươi, còn lại chính ngươi làm quyết định tốt. đối với đồng thần người trẻ tuổi này, cấp phó khuê đưa thích không được, cũng tự nhiên biết đồng thần hiện tại là tổ ba gia đình tâm phúc. lại nói vài câu, nói chuyện một tiếng sớm nghỉ ngơi một chút sau đó, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. cũng tại vài giây đồng hồ qua đi, đồng thần thu vào một chút liên quan tới võ thuật, vũ đạo còn có bóng bản những này chuyên nghiệp cơ cấu phương thức liên lạc. bất quá võ thuật nói, trần phong sát suất lớn là không cần ngành nào sân bãi cùng chỉ đạo lần trước vũ sư thời điểm gặp qua mạnh phạm dương kia mặt em bé phối hợp một thân cơ bắp nổ tung hình tượng đồng thần đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ nàng huấn trần phong cùng trần tử hàm cái kia chính là chuyên nghiệp của một mình cùng cầu cầu nói mình bây giờ liền có thể nhận lấy liên quan tới bóng bàn ban thưởng cấp thế giới siêu nhất lưu kỹ thuật hoàn toàn không cần người khác lại chỉ đạo cái gì huấn luyện cầu cầu mình là có thể ngược lại là trương kiếm cùng manh manh bọn hắn vẫn là cần chuyên nghiệp sân bãi cùng nhân viên chuyên nghiệp huấn luyện cấp nhất là trương kiếm kia vi vi hở ra bụng địa cùng người đã trung niên tản mát ra vi vi đẩy mỡ cảm giác thấy thế nào, cũng cùng vũ đạo cái từ này không khớp. duy nhất đáng được ăn mừng là hắn đối thủ cũng không tốt lắm. say rượu chán trường trung niên nam nhân, cùng hùng tâm chưa mẫn đẩy mở trung niên nam nhân. Chứng kiếm bên ngoài lại so với cái kia tạ cung mỹ phụ gì hổ dạ còn mạnh hơn một chút. bóng đêm thâm trầm, khách sạn bên ngoài trên đường phố ngẫu nhiên truyền đến ô tô chạy qua âm thanh, đồng thần uống nước, nhìn ngoài cửa sổ ánh sao như có điều suy nghĩ. ngày mốt, đó là cầu cầu sinh nhật, ngân sức thiết kế chế tác phải tăng tốc, không phải nói liền đến đã không kịp. lãnh thưởng, đúng, trước tiên đem võ đạo cùng bóng bàn nhận, đem thần cấp rút thưởng cho mở khóa lại nói. Dù sao cùng họ tạ đánh nhau bóng bàn là khẳng định. Cái kia tạ kệ đạ ca ca tiểu đỏ cũng phải tự mình ra tay giải quyết. Hai cái này ban thưởng một lính vừa vận góp đủ 10 lần cao cấp rút thưởng, có thể giải tỏa thần cấp rút thưởng. Nghĩ đến, Đồng Thần trực tiếp trao đổi hệ thống. Ân, 1263 vạn cảm xúc trị, hệ thống thăng cấp sau đó, cảm xúc trị thu hoạch tốc độ tăng nhanh không ít. Hệ thống, tìm kiếm liên quan tới võ đạo tốt bóng bàn kỹ thuật ban thưởng Đều không cần mình từng cái từng cái ban thưởng nhìn, Đồng Thần trực tiếp phân phó hệ thống đem cần thiết ban thưởng tuyển hạng 7 ở mình trước mặt. Rất nhanh Đồng Thần chọn lựa ban thưởng, trực tiếp ban thưởng. Trong đầu, lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng ký chủ nhận lấy tông sư cấp bát cực quyền thuật, văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định cả khôn, công phu, là kỹ thuật giết người, người hợp lý sử dụng chúc mừng ký chủ nhận lấy cấp thế giới bóng bàn kỹ thuật, từ đó, người đem đạp vào vô địch không đường về kèn kiểm tra đến ký chủ hoàn thành 10 lần cao cấp rút thưởng, thần cấp rút thưởng giải tỏa bên trong. Chương 186, không tệ, rất không tệ. Chương 186, không tệ, rất không tệ. Nghe được thần cấp rút thưởng bắt đầu giải tỏa, đồng thần khẽ miệng phai nhạt ra khỏi một vệt nụ cười. Hắc, đương nhiên là càng lớn càng không hợp thói thưởng càng vô địch càng tốt. Trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở hơi dừng lại một hồi, tiếp lấy lại không nhanh không chậm vang lên "Ken thần cấp rút thưởng đã hoàn toàn giải tỏa một lần thần cấp rút thưởng, cần tiêu hao đồ 1200 vạn cảm xúc trị, lại trước mắt chỉ có thể lấy rút thưởng hình thức tiến hành giải thưởng nội dung đã đổi mới hoàn tất, ký chủ có thể xem xét cụ thể ban thưởng nội dung." Thanh âm nhắc nhở kết thúc, đồng thần trong đầu lập tức nổi lên một cái to lớn giải thưởng. Bên trong ban thưởng đều hiện ra vô cùng lóa mắt hào quang, đồng thần ánh mắt nhìn thấy cái nào ban thưởng, nên ban thưởng cụ thể tin tức liền sẽ hiện lên ở đồng thần trong đầu. Ách, những phần thưởng này, có chút đổ vật nha. Từng cái ban thưởng cha sẽ đi đồng thần tâm tình cũng trở nên có chút kích động. Chỉ có thể nói, đề 1200 vạn cảm xúc trị rút một lần thưởng, vẫn là phi thường có lợi. Không giống với cao cấp rút thưởng đều là thăng cấp cá nhân thực lực ban thượng. Thân cấp rút thưởng bên trong, tùy tiện lấy ra một cái ban thường đến, đều là kinh động như gặp thiên nhân tồn tại. Dùng lý tính lời cửa miệng. Nói nhỏ chuyện đi, có thể tùy tiện ảnh hưởng một cái xí nghiệp tập đoàn mệnh mạch, có thể từ không sinh có, cũng có thể khởi tự hồi sinh. Nói lớn chuyện ra, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến một quốc gia phương hướng, tư thái, năng lực, còn có mạnh yếu. Ân dựa theo trước mắt cảm xúc chỉ thu hoạch tốc độ 1200 vạn nhất lần rút thưởng cũng không coi là nhiều đắt đồng thần là thật tâm hài lòng dù sao chỉ là cao cấp rút thưởng tùy tiện có thể thu hoạch một cái ban thưởng đều là người bình thường dốc cả một đời vô pháp đạt đến độ cao đồng thần tin tưởng nếu là đem những cái kia thành lập công khai ghi giá bày ra đến bán nói không quản là bao nhiêu tiền cũng đều có người sẽ hào ném mức vạn tài phú nguyện ý mua sắm người khác cầu còn không được đồ vật mình có thể dùng chơi miễn phí phương thức thu hoạch được đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề thôi còn muốn cái gì xe đạp lại là hai hạng kỹ năng gia thần đồng thần tâm tình cũng trở nên mỹ lệ rất nhiều. Thông sư cấp bắt cực quyền thuật, không biết uy lực như thế nào, không có cái nào bình thường nam nhân là đối với võ thuật không có hứng thú đồng thần cũng cùng nam nhân khác một dạng. Khi còn bé liền vô số lần huyễn tưởng qua mình có thể trở thành võ lâm cao thủ, mà bây giờ hắn nguyện vọng thực hiện. Nhẹ nhàng trên ghế đứng lên đến, đồng thần đi tới gian phòng rộng rãi chỗ. Nhắm mắt, nín hơi, cả người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới chợt im lặng xuống tới đồng thần trước mắt sự vật kịch liệt biến hóa, cả người tựa hồ đưa thân vào một cái kỳ dị trong trời đất nhỏ bé bên trên cỏ xanh treo lộ châu, sau lưng thác nước bạc bạc rơi xuống, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đất hương thơm sau lưng xung quanh là đại giang đại hà là kéo dài sông núi đồng thần thậm chí cảm giác mình có thể nhìn thấy thời gian trôi qua không khí lưu thông lại hắn tâm niệm chuyển động giữa xung quanh cảnh tượng liền cũng theo hắn ý nghĩ phát sinh biến hóa nhắm mắt nghiêm túc hưởng thụ lấy loại này kỳ diệu cảm giác đồng thần tâm tình dần dần bình tĩnh đương nhiên hắn mở ra khép hờ hai mắt một đạo thuần triệt lạnh lẽo ánh mắt lập tức chợt hiện sau đó đồng thần đưa tay khởi thế bắt cực quyền tùy tâm mà động đá chân huy quyền giữa thỉnh thoảng sẽ vang lên từng trận không khí tiếng nổ đùng đoàng hắn ánh mắt sắc bén hắn quyền thế cường mãnh bá đạo chiêu thức không tính là hoa lệ thậm chí là nhìn lên có chút thường thường không có gì lạ, nhưng lại lộ ra một cố để người sợ hai thế, cường đại lại vô địch. Mặc dù bây giờ mình trước mặt không có bất kỳ cái gì đối thủ, nhưng là đồng thân cảm thấy liền xem như trước mặt mình hiện tại đứng một đầu đại hắc yêu, mình một cái đứng tâm chịu cũng có thể đem tại chỗ đánh chết. Quyền thuật đại thành, đồng thân quyền pháp đã không có cơ bản xáo lộ, nhất cử nhất động ở giữa quyền pháp tự nhiên một chiêu một thức ở giữa không thể địch nổi. Cuốn phong bạo vũ đánh một bộ quyền, đồng thân rất là hài lòng thu chiêu hình thái. Không tệ, rất không tệ. Đem so sánh với cái khác kỹ năng, bắt cử quyền cho hắn rất lớn cảm giác an toàn nhớ kỹ một cái vị nhân nói qua tôn nghiêm chi tại trên mũi kiếm ta có thể có kiếm không cần nhưng tuyệt không thể trong tay vô kiếm lại đi vọt lên một cái tám bởi vì thời gian quá muộn đồng thần hôm nay cũng liền không có đi làm ngân sức bạn thiết kế một đêm không có chuyện gì xảy ra đảo mắt đó là bình minh khách sạn bên trong không có quả tranh cầu cầu đưa lên mình mua thơm đánh thức đồng thần tiểu nha đầu tâm lý cất giấu sự tỉnh kìm nén kình tỉnh lại cũng liền hơi sớm ba ba ngươi sẽ đánh bóng bàn sao chúng ta muốn hay không tìm một cái lão sư hảo hảo học một cái cầu cầu chưa thấy qua nhà mình lão ba chơi qua bóng bàn cũng ngay tại trong tiềm thức cho rằng cha và mình một dạng đối với bóng bàn là một khiếu không biết lão sư ha ha đồng nghiên cứu bóng nữ sĩ ngươi rất may mắn bởi vì ngươi lập tức liền có thể có được trên cái thế giới này đánh bóng bàn lợi hại nhất người làm lão sư đồng thần nhìn cầu cầu nghiêm túc bộ dáng cho đùa nói ra a cầu cầu a một tiếng cực kỳ con mắt nháy nháy không có rõ ràng đồng thần nói bóng gió a kêu một tiếng có chút ngốc manh đồng thần cũng bất quá giải thích thêm đứng dậy xoa xoa cầu cầu cái đầu cố ý thần thần bí bí còn nói làm sao ngươi không muốn có được thế giới bên trên lợi hại nhất bóng bàn lão sư sao ta đã thông chí hắn để hắn tới dạy ngươi đánh bóng bàn, ngươi không cần sao? Vậy ta để hắn trở về. Một câu, để lúc đầu hơi nghi hoặc một chút cầu cầu trong nháy mắt tin tưởng Đồng Thần chuyện ma quỷ, tranh thủ thời gian nghiêm túc phủ nhận. Không không không, ta nghĩ, ta thật muốn có một cái thế giới bên trên lợi hại nhất bóng bàn lão sư." Nàng lớn tiếng nói đến, sợ Đồng Thần nghe không được một dạng. "Tốt tốt tốt, vậy chúng ta thu thập một chút đồ vật, lập tức tiến đến Kinh Đô à, chỗ nào có nhất chuyên nghiệp sân bãi cùng lợi hại nhất lão sư." Đồng Thần mình là không cần phải sư dạy, có thể cầu cầu không phải. Tiểu Nha đầu chưa từng có tiếp xúc qua bóng bàn, vẫn là cần từ cơ sở bắt đầu học tập. Mà Đồng Thần hiện tại mặc dù đã có được cấp thế giới bóng bàn kỹ thuật bóng, khiến cho người đánh bóng bàn hắn cũng không chuyên nghiệp. Lại nói, hắn còn có cái khác việc cần hoàn thành, cho cầu cầu tìm một cái cấp quốc gia bóng bàn huấn luyện viên, đầy đủ. Cũng thừa dịp cầu cầu đi rửa mặt thời điểm Đồng Thần đem Long Quốc Vũ Đạo Hiệp Hội lưu lại phương thức liên lạc phát trò trường kiếm. Chính hắn, nhưng là liên hệ Long Quốc bóng bàn vận động hiệp hội, báo lên danh tự bên kia nói chuyện thái độ cũng liền trở nên 10 phần khách khí. Lại ước định xong đại khái thời gian, địa điểm, đối phương còn chủ động muốn đi qua kinh đô đường sắt cao tốc đứng lại tiếp Đồng Thần. Nửa tháng thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Mặc dù không có trông cậy vào cầu cầu các nàng có thể thắng, nhưng là cũng tuyệt đối phải thông qua sự kiện lần này, hảo hảo lịch luyện một cái tiểu nha đầu nhóm tâm tính ép khô kích phát ra các nàng lớn nhất tiềm năng, để các nàng tâm lý sinh lý đều trở nên càng thêm cứng cỏi. bữa sáng đều là đơn giản đối phó một ngụm đồng thần cũng liền mang theo cầu cầu lên chạy tới kinh đô đường sắt cao tốc. Cũng ở thời điểm này, Ma đô liệt dương kịt bộ xỉn trong câu lạc bộ. Mạnh phàm dương bỗng nhiên một cái nhảy vọt hồi toàn cước, một cước đem Trần Phong cả người đều đạp bay ra ngoài. Trần Phong hai chân cách mặt đất, mặc dù tốt tốt mặt lấy hộ cụ, nhưng toàn bộ phần bụng truyền đến đau đớn vẫn là để hắn khuôn mặt đều trở nên vặn méo. Vừa rồi, hắn cảm giác mình không phải là bị người đạp một cước, mà là bị một cỗ xe hơi nhỏ đụng. Giờ này khắc này, hắn muốn thổ huyết. Bay lên đến ngược lại đâm vào trên hàng rào, cuối cùng lại bắn ngược trở về một đoạn, ngã trên đất, Trần Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bất quá mạnh phàm dương lại là lộ ra một cái điểm điểm nụ cười, đi tới đứng tại hàng rào bên ngoài Trần Tử Hàm trước mặt. "Hàm hàm, thấy rõ ràng chưa? Đây gọi về đả xoáy. Cái mặt em bé còn có lọ lì âm, nào chỉ là một cái manh chữ có thể hình dung." Trần Tử Hàm cười vô tay, có bị vừa rồi mụ mụ xoáy đến. Hồi toan cước, nàng cũng muốn học Hồi đá xoáy thật là lợi hại, mụ mụ một lần nữa. Chương 187, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chương 187, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Không cần. Không cần một lần nữa, loại này biểu thị một lần là được rồi, nhiều sẽ chết người. Mạnh Phàm Dương còn chưa lên tiếng, Trần Phong liền giáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò lên lên. Lắc lư lắc lư đi hướng Mạnh Phàm Dương mẹ con, Trần Phong xoa mình ngực, nỗ lực điều chỉnh mình hô hấp. Vừa rồi một đợt kia, thật suýt chút nữa thì hắn mệnh. Đức hạnh. Mạnh Phàm Dương liếc Trần Phong lên nhìn, quay đầu vừa nhìn về phía Trần Tử Hàm. hàm hàm tiếp xuống huấn luyện có thể sẽ rất thống khổ, ngươi chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị xong, ta đều không thể chờ đợi. Mạnh Phàm Dương vấn đề còn chưa rơi xuống đất, Trần Tử Hàm liền biểu lộ mình thái độ. Nàng nắm đấm nắm chặt, trong đầu không khỏi hiện lên tại Ninh thị trong viện bảo tàng tham quan giờ nhìn thấy nghe được một chút anh hùng sự tích. Có cái gì không thể kiên trì, mình bất quá là đang huấn luyện trên sân chạy mồ hôi mà thôi, những cái kia đám tiền bối trên chiến trường, lưu thế nhưng là máu. Tốt, ngươi là mụ mụ kiêu ngạo. Mạnh Phàm Dương đối với Trần Tử Hàm thái độ mười phần hài lòng. Nàng lập tức đứng lên, chỉ chỉ bên cạnh một chút tiểu hào lực lượng huấn luyện thiết bị. Những thiết bị kia vẫn là chuyên môn từ cái khác vật lộn quán mà tới, Trần Tử Hàm dùng duyệt vạn mà vật lộn đối với cơ sở lực lượng yêu cầu rất cao, thậm chí rất nhiều thời điểm, lực lượng ở trong trận đấu tầm quan trọng còn một lần siêu việt kỹ xảo, cho nên cơ sở nhất huấn luyện cũng thường thường là từ lực lượng thăng cấp bắt đầu, chờ lực lượng tăng lên tới nhất định trình độ mới có thể ngược lại bắt đầu huấn luyện kỹ xảo tính đồ vật. bất quá chưa bao giờ tiếp xúc qua loại huấn luyện này người bình thường, phổ thông tiểu hải nhi. tại trận ngay từ đầu cường độ cao huấn luyện sau đó, loại kia mọi mệnh cùng thống khổ sẽ để cho bọn hắn tại rất ngắn thời gian bên trong liền hoài nghi nhân sinh cảm giác. mạnh phàm dương còn cố ý mời tới mình lao huấn luyện viên huấn luyện trần tử hàm, mà chính nàng nhưng là đi dạy bảo mình tiểu lang quân. Một bên, Trần Phong mặc hộ cụ, bị Mạnh Phạm Dương đánh chết đi xuống lại. Một bên, Trần Tử Hàm đang huấn luyện viên trị huy bên dưới tiến hành theo chất lượng lấy. Không bao lâu thời gian, Trần Tử Hàm chán bên trên liền bắt đầu rịn ra mồ hôi dị, tiếp theo đó là từng viên lớn mồ hôi lan xuống. Vật lộn quán một cái trong phòng nghỉ, Mạnh ra bốn huynh đệ đều bó ở phòng nghỉ cửa sổ thủy tinh trước, tâm lý gọi là một cái đau lòng. Mạnh Phạm Kiệt đều khóc, hắn không thể lao ra đem mình bảo bối cháu gái ông đi, mình đi thay cháu gái bị cái kia tội. Cái khác ba huynh đệ cũng là hốc mắt đỏ đỏ đều không thể gặp mình đấy lòng nhạy bén cháu gái chịu khổ chịu tội. Có thể lão tỷ trước đó tuyên bố qua chuyện này ai cũng không cho phép đúng tay. Từ khi Trần Tử Hàm xuất sinh, nhà bọn hắn giáo dục luôn luôn là tùy tâm sở dụng, chỉ câu một cái vui vẻ là được rồi. Đây là Trần Tử Hàm đã lớn như vậy đến nay, lần đầu tiên muốn thông qua chuyện nào đó bồi dưỡng tạo nên một cái nàng tâm tính, tuyệt đối không thể bị ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào quấy rầy đến. Mà tại Mạnh Gia, Mạnh Phàm Dương nói, thậm chí so Mạnh Gia Lão Gia Tử còn tốt dùng. Cho nên hiện tại cứ việc Mạnh Gia bốn huynh đệ đau lòng đều khóc, cũng không dám đi qua quấy rầy nhà mình cháu gái. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm huấn luyện, bắt đầu sớm nhất, lại ngay từ đầu đó là ma quỷ cấp bậc, điều này cũng làm cho phòng trực tiếp bên trong người nhao nhao là Trần Phong cố lên động viên. Hắn ủng hộ phiếu, cũng so ngày bình thường tăng nhanh hơn. Ngoa tạo, Trần Phong thật là một cái hắn tử, bị đánh thành cái dạng kia, đều không rên một tiếng, đổi ta nói, đã sướng khóc. Không phải, Trần Phong đây là ánh sáng luyện bị đánh sao? Làm sao không thấy hắn hoàn thủ a? Ha ha ha, nếu muốn đánh người, trước luyện bị đánh. Hàm Hàm thật tốt nỗ lực a, hy vọng có thể một mực kiên trì. Sách, nhìn xem nỗ lực Hàm Hàm, nhìn lại một chút ta kia đang tại ăn mình nước mũi nhi từ nốc. Ai, quyết định, năm nay muốn hai thai luyện thêm một cái tiểu hảo. Một bên khác, trương kiếm cùng manh manh sớm đồng thần bọn hắn một bước tới trước đạt kinh đô, vũ đạo hiệp hội huấn luyện quán bên trong, một loạt chuyên nghiệp cấp quốc gia vũ đạo lao sư đứng thành một loạt. Bọn hắn bình thường đều là cao cao tại thượng, bị người thổi phồng, có thể tại lúc này lại là biểu hiện như thế khiêm tốn, nhất là khi chú ý đến ống kính đang tại nhắm ngay mình thời điểm, một chút lao sư càng là sẽ thả thấp tư thái, tận lực biểu hiện hiền hòa, không câu nệ tiểu tiết, khiêm tốn hữu lễ. Cho cười đây chính là bây giờ toàn bộ long quốc lớn nhất lực ảnh hưởng trực tiếp đến mục mặc dù chỉ đang quan sát tổ ba gia đình như thế nào mang em bé, có thể chỉ cần là mình xuất hiện tại trong màn ảnh, cái kia chính là bị toàn quốc dân mạng chú ý ai cũng biết, mình bất kỳ khuyết điểm cũng có thể sẽ bị hữu tâm người bắt lấy vô hạn phóng đại lẫn lộn một phen. cho nên đối đại trương kiếm hai cha con vũ đạo các lao sư là một chút kiêu ngạo đều không có. trải qua đơn giản sau khi thương lượng, manh manh quyết định học tập điệu nhảy dân tộc, cũng xác định từ cái nào vũ đạo lao sư đến dạy manh manh. bất quá đến chương kiếm nơi này, trong phòng bầu không khí lập tức liền biến vi diệu lên. vũ đạo là phi thường ăn cơ sở đối với tuổi tác hình dạng cùng dáng người cũng có nhất định yêu cầu. Manh manh nhỏ tuổi tạo nên tính mạnh, thân thể mềm dẻo độ cũng cao, có thể trái lại trương kiếm. Ai? Trương kiếm, ngươi có muốn học vũ đạo loại hình sao? Một cái múa cổ điển lão sư hỏi một câu, trong đầu thật nghị không ra thích hợp trường kiếm vũ đạo loại hình. Nếu không, nhẹ cái quảng trường múa. Thấy trương kiếm có chút không biết trả lời như thế nào, một cái tân tấn hai k múa hiện đại lão sư yếu ớt nói một câu. Hắn một câu nói kia, trực tiếp làm ở đây tất cả người đều dở khóc dở cười. Sao? Người ta tỉ mỉ bố trí tới khiêu chiến, ngươi lên đấu sân khấu, liền thả cái tôi nguyễn dân tộc phong đi nhảy quảng trường múa. Đây cũng quá hồ nháo a. Tiểu lưu, nói chính sự đâu, ngươi đừng làm rộn. Một cái tuổi già tế tự vũ lao sư lạnh dọn quát lớn một cái, quay người vừa nhìn về phía trương kiếm. Trương kiếm, nếu không ngươi có thể thử một chút tế tự múa, loại này vũ đạo bản thân không cần quá nhiều kỹ xảo, đối với dáng người cùng tướng mạo tuổi tác cũng đều không có quá lớn yêu cầu. đương nhiên, là trương kiếm cân nhắc đồng thời, cái này tế tự múa lao sư cũng có mình tư tâm, thành công hoặc thất bại để một bên. nàng nghĩ đến là có thể hay không mượn cơ hội lần này để càng nhiều người xem đến tế tự múa loại này truyền thừa đã lâu vũ đạo hình thức đã nhanh muốn diệt tuyệt nếu là trương kiếm đồng ý nói đối với tế tự múa bản thân đến nói là một loại rất có giá trị tuyên truyền không được ta nghĩ cái này lưu lão sư nói có lẽ có ít đạo lý khiến mọi người ngoài ý muốn là trương kiếm lại là từ chối nhã nhận tế tự vũ lão sư chủ động tình mời đi trả lời trước đó cái kia hai ca múa hiện đại tiểu lưu lão sư kia nhìn như hoang đường đề nghị trong khoảnh khắc ở đây tất cả vũ đạo lão sư bối rối phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem cũng bối rối liền ngay cả nói đùa tiểu lưu lão sư cũng bối rối, ta là nghiêm túc, tiểu lưu lão sư, ngươi có thể dạy ta quảng trường mùa sao? thấy mọi người kia giật mình không thể tin biểu tình, trương kiếm lại lặp lại một câu, Ách. đương nhiên có thể, càng khiến người ta nghĩ không ra là tiểu lưu lão sư vậy mà đáp ứng, nói là cho đùa, kỳ thực tiểu lưu lão sư đề nghị nàng cũng là nghiêm túc nghĩ tới, vũ đạo cũng không chỉ là đơn thuần huyết kỹ, nó trọng yếu nhất tác dụng, nhưng thật ra là biểu đạt tình cảm, chỉ cần là có thể đem tự thân cảm xúc hoàn mỹ biểu đạt, sau đó gây nên một số người của mình, vậy cái này vũ đạo đó là tốt, trương kiếm người đã trung niên không có bất kỳ cái gì vũ đạo cơ sở, có nhiều thứ qua tuổi tác cũng sẽ không có huấn luyện cần thiết. Lưu cho trương kiếm lựa chọn, không nói là không nhiều lắm đâu, cùng một con đường chết cũng không có cái gì khác nhau. Quảng trường múa đó cũng là múa nha, chi bằng để quảng trường múa đi lên một lần quốc tế sân khấu, nói không chừng có hiệu quả đây là tiểu lưu ý nghĩ. Mà trương kiếm sở dĩ lựa chọn tiểu lưu, thật đúng là không phải hắn muốn nhảy quảng trường múa, hắn chọn tiểu lưu hoàn toàn là bởi vì tiểu lưu là cái hai ca có đồng thần vết sẽ đủ, trương kiếm đối với hai ca não mạch kín, rất là tin phục. Lưu cho mình thời gian cũng không nhiều, cho nữ nhi làm tấm gương trương kiếm vẫn là nghĩ đến tận lực có thể thắng được trận đấu. Liều kỹ thuật, liều bản lĩnh, hiển nhiên mình đây lao cánh tay lão chân cũng không thích hợp. Vậy liền, chỉ có suất kỳ chế thắng, chỉ hy vọng cái này tiểu Lưu lao sư, bộ não có đồng thần một nửa thông minh liền tốt. Chương 188, không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ a. Chương 188, không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ a manh manh bị điệu nhảy dân tộc lao sư mang đi. Chương kiếm cũng đi theo hai ca múa hiện đại lao sư tiểu Lưu đi. Lần này, nhưng làm cùng chụp đại ca cho gấp một đầu mồi hôi, bởi vì luyện vũ đạo cần hết sức chăm chú trung kiểm tra con lại đều là lần đầu tiếp xúc vũ đạo, cho nên tại học tập thời điểm đều cần một cái tương đối yên tĩnh không bị quấy rầy hoàn cảnh. Không có cách nào. Cùng chụp đại ca chỉ có thể là hai bên chạy tới chạy lui, ngồi đến một chỗ đều giòn rén, cùng làm tập một dạng. Ân, tốt, phi thường tốt, chân còn có thể lại nâng lên một chút sao? Tốt, phi thường đồng. Manh manh bên này, điệu nhảy dân tộc Lao sư đang chỉ đạo manh manh hai cái vũ đạo động tác sau đó cũng đã là vui vẻ ra mặt đã bao nhiêu năm, nàng đều không có gặp qua như vậy có thiên phú tiểu hài tử. Mình cũng chính là tùy tiện chỉ đạo cùng làm mẫu một cái hai cái động tác. Manh manh lại là làm ra dáng có bài bản hẳn hoi. Với lại tiểu nha đầu này tư thái, tính lẹo dai tính linh hoạt tính cân đối đều so với bình thường tiểu hài tử muốn tốt một chút. Thật là cái luyện vũ đạo hạt giống tốt. Manh manh cũng tại lão sư liên tục khích lệ chuyển xuống núi lòng có chút hẩn trương tâm tình. Lực chú ý độ cao tập trung, nghiêm túc nhìn lão sư động tác, nghe lão sư nói, nàng vốn là nhu thuận, mình không thích sự tình cũng có thể làm nhìn rất đẹp. Hiện tại làm mình thích sự tình. Cũng tự nhiên mà vậy cầm 200% nhiệt tình đi đối đãi. Tiểu tiểu học viên cùng lão sư giữa ở chung rất hòa hợp. Một cái nguyện ý học, một cái nguyện ý dạy, mặc dù chỉ có hai người học tập không khí cũng là khí thế ngất trời. trái lại trương kiếm bên kia tiểu lưu lão sư ngồi tại ghế dựa bên trên đôi tay nâng cầm lên khuỷu tay sử trên bàn ánh mắt đỡ đẫn nhìn trương kiếm trương kiếm cũng nhìn tiểu lưu lão sư hai người bốn mắt tương đối sau đó lại là đồng thời thở dài một tiếng không được dạy cho ngươi vũ đạo cơ sở bình thường khiêu vũ nói khẳng định là không kịp Người đã trung niên thân thể tính cân đối hạ xuống không phải trong thời gian ngắn có thể huấn luyện được hiệu quả cho nên chúng ta dạng này sau đó lại như thế đổi một góc độ đối đại trận này vũ đạo biểu diễn có lẽ sẽ có không đồng dạng hiệu quả Trải qua dài đến chừng 10 phút đồng hồ chờ mặc. Tiểu Lưu rốt cục muốn ra một biện pháp tốt. Thời cùng Trương Kiếm nói chuyện, Trương Kiếm con mắt lập tức liền sáng lên lên. Hắn cũng biết hai ca đều là khoáng thế kỳ tài, luận toàn bộ công việc, hai ca tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Đi, ta toàn nghe ngươi an bài, ta sẽ đem hết toàn lực. Trong đầu huyễn tưởng một cái Tiểu Lưu nói hình ảnh, Trương Kiếm mình đều cảm giác có chút rung động. Hắn đã là không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tập luyện. Đi, bất quá chúng ta cái này vũ đạo là thuộc về xuất kỳ chế thắng, tuyệt đối không thể bị trực tiếp ra ngoài làm cho đối phương có chuẩn bị. Tiểu lưu lão sư cũng lập tức nhiệt tình mười phần, lại dặn dò Trương Kiếm một câu: "Ừ, tốt, quay phim bên kia ta đi câu thông." Trương Kiếm gật đầu, hai người lại bắt đầu thương lượng lên một chút cụ thể chi tiết. Không giống với Trần Phong Trần Tử Hàm bên kia kêu thảm không ngớt cùng đổ mồ hôi như mưa, Trương Kiếm bên này lộ ra ôn nhu lại kiên định. Mà Đồng Thần bên kia, câu câu khi nhìn đến cực đại phòng huấn luyện còn có mười mấy cái đang tại đánh nhau bóng bàn người về sau, tâm tình một cái liền trở nên phấn khởi lên. Hưng phấn đồng thời, câu câu còn phát hiện mấy cái cùng mình không chênh lệch nhiều tiểu bằng hữu cũng đang lưới bóng. Thậm chí còn có một đứa tiểu Hải Nhi bên cạnh khóc vừa đánh toàn bộ trong phòng huấn luyện người đều là một mảnh bận rộn. đồng thân đúng không? kẹo lồ cầu cầu. vừa bị lễ tân nhân viên dẫn tiến vào phòng huấn luyện, mấy cái người mặc vận động trang phục nam nữ trẻ tuổi liền đều vây quanh đồng thân liếc mắt một cái liền nhận ra vây tới tất cả người. không phải xuất ngũ thế giới thi đấu quán quân, đó là tại ngũ thế giới thi đấu quán quân. dù sao đều là quán quân. ách đồng thân thấy thế, nhịn không được tâm lý lén lút suy nghĩ. vốn là không có ý định để cầu cầu nhất định thắng, dù sao người ta khổ luyện 3 năm, động lực còn tại đó. có thể nếu là những thế giới này quán quân đến dạy cầu cầu nói, vậy liền nhất định phải thắng không phải nói những quán quân này chẳng phải là thật mất mặt trong lòng suy nghĩ đồng thần đã là lộ ra nụ cười chủ động đưa tay đi cùng những quán quân này lần lượt nắm tay những này người có thể cũng là vì long quốc vinh dự tại quốc tế trên sàn thi đấu lập xuống công lao hiển hách người đồng thần trong lòng vẫn là rất tôn kính một bên nắm tay đồng thần cũng lần lượt cùng những quán quân kia đều trao đổi danh tự câu câu càng là thoải mái làm tự giới thiệu bị mấy cái nữ vận động viên nhóm vây quanh hiếm có không được thế nào trước làm quen một chút hoàn cảnh cân nhắc đến các ngươi còn tại tham gia tiết mục địa điểm cung cấp hai gian chuyên môn phòng huấn luyện cho ngươi cùng cầu cầu chúng ta trước đi qua xem một chút đi. Tên là Triệu Dương Lão bài vận động viên cười đi đến Đồng Thần trước mặt, nói ra. Tốt. Đồng Thần đáp ứng một tiếng, cũng liền theo mấy người bước chân đi hướng một cái độc lập tiểu trong phòng huấn luyện. Thông qua Triệu Dương giới thiệu, Đồng Thần biết rồi trong mấy người này chỉ có Triệu Dương bản nhân cùng một cái gọi Lôi Vân nữ hải nhi là bị phái tới dạy hắn cùng cầu cầu đánh bóng bàn. Về phần những người khác đều là thông qua tình tra như Sơn Tiết mục thích cầu cầu, nghe nói cầu cầu một tới, cố ý tới thấy cầu cầu đơn giản Hàn Huyên qua đi. Lôi Vân liền không kịp chờ đợi cầm lên bóng bàn, muốn nhìn cầu cầu vận động thiên phú. Những người khác đều đứng ở một bên xem náo nhiệt, cũng có người đem ánh mắt rơi vào Đồng Thần trên thân. Đồng Thần, ngươi hẳn là sẽ đánh một điểm bóng bàn a?" Một cái gọi tại nước hướng về phía Đồng Thần cười hỏi một câu đương nhiên. Hắn nói sẽ đánh một điểm, lời ngầm nói là ngươi hẳn phải biết bóng bàn quy tắc a. "Ừm, biết một chút." Đồng Thần cũng cười nhạt một tiếng giải đáp. Tại nước gật đầu, bất quá vẫn là tiếp tục bổ sung một câu. "Biết một chút thế nhưng là không được, cái kia dòng họ Tạ vẫn còn có chút bản lĩnh, còn tại một lần quốc tế thi đấu sự tình bên trên cầm qua một lần bóng bàn quán quân. Chỉ sẽ một điểm nói, chỉ sợ đến lúc đó ngươi thất bại rất thảm. Không có muốn phúng ý tứ." Tại nước chỉ là rất thiện ý nhắc nhở Đồng Thần, muốn nói tại nước có tư tâm. Cái kia chính là không muốn nhìn thấy Long Quốc bóng bàn bại bởi Anh Hoa Quốc. Như vậy đi, ta đánh với ngươi đánh, cũng làm cho Triệu Dương đại ca nhìn xem ngươi tình huống thật. Sau đó tốt nhắm vào ngươi tình huống, chế định đối với ngươi dạy học kế hoạch. Nói đến, tại nước cũng cầm một bộ vận bóng bàn, thuận tay liền ném cho đồng thần một cái đồng thần vẫn thật là có chút hiếu kỳ mình bây giờ kỹ thuật đến cùng tại cái gì cấp độ. Cùng vô địch thế giới đánh nhau, hẳn là sẽ không rơi xuống hạ phong a dù sao mình nhận lấy cũng là cấp thế giới bóng bàn kỹ thuật đây. Tốt, vậy ngươi cần phải nhường ta điểm, ta vẫn là tại trung học thời điểm ở trường học đánh qua mấy lần bóng bàn, sau đó liền không có chơi qua. Đồng thân ăn ngay nói thật, tại nước lại là khép cười một cái, trong tay bóng bàn hướng lên ném đi, hô một tiếng bắt đầu. 3. Vật bóng bàn đánh vào bóng bàn bên trên, tiểu tiểu bi trắng lập tức liền bay ra ngoài. Mà khi nhìn đến bóng bàn hướng phía phía bên mình bay tới thời điểm, đồng Thần bỗng nhiên tựa như là phản xạ có điều kiện một dạng, trực tiếp liền một cái xoay tròn gọt bóng đánh ra ngoài. Một tiếng vang dọn. Bóng bàn sẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đập vào tại nước bên kia mặt bàn, sau đó lại là lấy một cái xảo trá góc độ bay ra ngoài. Tại nước phản ứng cũng không chậm, nhưng quả cầu này, hắn hiển nhiên là không nghĩ đến. Vung vật bóng bàn khoảng cách bóng bàn chừng 3 cm. Tại nước cũng không có tiếp được động thần đây một cái xoay tròn quả bóng. Chỉ là lần này, toàn bộ phòng huấn luyện bầu không khí chợt im lặng xuống tới. Tất cả người ánh mắt đều nhìn về động thần. Tại nước càng là một mặt ngộng, có chút chất vấn hỏi động thần một câu. "Ngươi, thật là từ sơ trung sau đó liền không có chơi qua bóng bàn. Gia hoàn này, không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ a chương 189, đây là cái gì tuyệt thế thiên tài tuyển thủ? Chương 189, đây là cái gì tuyệt thế thiên tài tuyển thủ? Thật, ta thật là từ sơ trung sau đó liền không có chạm qua bóng bàn, khả năng là ta so sánh có thiên phú a." nhớ đến lúc ấy chúng ta trường học đại hội thể dục thể thao bởi vì hiệu trưởng ưa thích bóng bàn còn chuyên môn tổ chức bóng bàn thi đấu chúng ta trường học tất cả lao sư cùng học sinh đều đánh không lại hiệu trưởng chỉ có ta đánh hiệu trưởng tìm không ra bắp đồng thân giải thích nghe những người khác đều là không còn gì để nói người khác đó là đánh không lại hiệu trưởng sao đó là đánh không lại đối nhân xử thế tốt vậy ta hơi nghiêm túc một chút chúng ta nghiêm chỉnh đánh một ván thu hồi suy nghĩ tại nước cũng không có đem vừa rồi thất thủ sự tình để ở trong lòng dù sao mình vừa rồi là thật không có phòng bị đồng thần con tưởng rằng hắn sẽ chính chính thường thường đem bóng cho đánh trở về tại nước đi nhạt bóng, đồng thần lại là ở thời điểm này nhàn nhạt, nhạt nói một câu, không cần hơi nghiêm túc, ngươi liền trực tiếp xuất toàn lực liền tốt, ta muốn nhìn xem mình nhược điểm ở nơi nào, không có muốn trang bức ý tứ. khi lấy đây một phòng vô địch thế giới mặt đồng thần là thật muốn nhìn một chút mình nhận lấy kỹ thuật bóng ban thưởng có cái gì thiếu hụt. bất quá, người nói vô ý, người nghe hưu tâm đồng thần nói trực tiếp để triệu dương cùng vài người khác đều cười lên. đồng thần, vậy ngươi có thể chuẩn bị xong, tại nước nếu là thật nghiêm túc đánh với ngươi, vậy ngươi toàn thân cao thấp liền đều là nhược điểm. triệu dương càng là nói một câu đối với nước kỹ thuật, hắn là phi thường tán thành. Mình xuất ngũ năm thứ hai tại nước liền cường thế pha vây người trực tiếp ôn đồn cả năm tất cả cấp thế giới thi đấu sự tỉnh bên trên bóng bàn thi đấu quán quân. một năm kia được xưng là tại nước năm mặc dù bây giờ tại nước cũng đã xuất ngũ làm lên huấn luyện viên có thể kỹ thuật cấp độ tại nước hiện tại cũng chỉ so đỉnh phong trạng thái trên lệch không bao nhiêu dốc hết toàn lực đồng thần sợ là sẽ phải một cái bóng đều không tiếp nổi những người khác cũng đều là cùng triệu dương không sai biệt lắm ý nghĩ cũng không phải nói xem thường đồng thần thật sự là tại nước thực lực còn tại đó trên thân quang hoàn quá nhiều đại biểu cho không thể chiến thắng mà đồng thần cứ việc vừa rồi may mắn đánh ra một cái xoay tròn quả bóng, nhường cho nước thất thủ. nhưng ai đều nhìn không ra, tại nước vừa rồi là không có đem đồng thần khi đối thủ. một cái chỉ ở sơ chung đánh qua mấy ngày bóng bàn người, cùng một cái ở thế giới trên sàn thi đấu sương bá nhiều năm cường giả. giữa hai người trên lệch không phải kém một cái cấp bậc, mà là kém một cái thứ nguyên. căn bản là không thể so sánh. bất quá những này vận động viên nhóm đều là thẳng tính, chẳng qua là cảm thấy đồng thần nói có chút buồn cười, cũng không nói nhiều, cười trở lấy xem náo nhiệt. muốn kiểm tra cầu cầu thiên phú lôi vân cũng không nóng nảy cùng cầu cầu tương tác, cũng cười mỉm hướng phía đồng thần bọn hắn nhìn bên này đến trong đầu đã hiện lên đồng thần luôn cuống tay chân bộ dáng. a, toàn lực. tại nước sừng sốt một chút, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, nhón một cái trong tay mình vớt bóng bàn. tốt, toàn lực liền toàn lực. trong lòng vẫn là nóng trong đồng thần cuối cùng có thể thắng được khiêu chiến, chiến thắng giải họ ta. cho nên tại nước hiện tại cảm thấy có cần phải để đồng thần biết một chút chuyên nghiệp cùng nghiệp dư dựa trên lệnh. chỉ có nhận thức đến trên lệnh, mới có thể muốn nâng cao bản thân. không phải nói, thật sự cho rằng ai đều là cái kia bị hắn hành hung hiệu trưởng trình độ coi như hỏng. lại là lộ ra một cái mỉm cười sau đó, tại nước một cái trong tay bóng bàn nhận một cái đồng thần ánh mắt. Một giây sau, né bóng, vung đập, một cái xa gọt bóng liền đánh ra ngoài. Hắn động tác nhìn như rất lớn, có thể bóng chân chính bay ra ngoài, điểm rơi lại là 10 phần tiếp cận bên trong lưới. Tại nước 10 phần xác định. Liền đây một cái tiểu tiểu kỹ thuật bóng, cũng đủ để cho đồng thần phản ứng không kịp. Cũng sớm tại nhìn thấy tại nước kích bóng động tác sau. Triệu Dương đám người khỏe miệng đều là lộ ra một vẻ hiểu ý nụ cười. Bọn hắn cũng đều cho rằng đồng thần là căn bản không tiếp nổi cái này điểm rơi cực kỳ quỷ dị bóng. Nhưng mà, Vạn Chúng nhìn chừng chừng bên dưới, một đạo tàn ảnh động tác cực nhanh lóe lên một cái lệch lệch theo đồng thần thò người ra vung đập đưa bóng đập nện trở về trên mặt mọi người nụ cười trong nháy mắt đọc lại đây làm sao khả năng đám người tâm lý gần như đồng thời gào thét lên tiếng cả người đều bị khiếp sợ tràn ngập bản thân tại nước cũng là bị khiếp sợ không nhẹ trên mặt nụ cười trong nháy mắt tú liễm trong mắt lóe lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi bất quá khiếp sợ đồng thời hắn cũng phản xạ có điều kiện đồng dạng tiếp nhận đồng thần đánh trở về bóng tinh thần một cái căng thẳng lên tiếp xuống liền thấy một cái màu trắng bóng bàn tại giữa hai người nhanh chóng vừa đi vừa về bay lượn thanh thúy có tiết tấu kích bóng âm thanh cũng là như thế thanh thúy em hai ách mắt thấy hai người đánh một cái thế lực ngang nhau lần này tất cả người đều không bình tĩnh lôi vân lặng lẽ cong thấp một chút thân eo tiến tới cầu cầu trước mặt hỏi cầu cầu người ba ba có chuyên môn học qua bóng bàn sao cầu cầu cũng thấy thoáng ánh mắt theo di động với tốc độ cao bay lượn bóng bàn cũng tới quay về di động tới cầu cầu nghiêm túc nhớ lại một cái trước kia không biết dù sao là từ ta biết hắn sau đó đây là ta lần đầu tiên thấy hắn đánh bóng bàn lôi vân khá lắm đây thế nào nghe lên đây hai cha con còn không phải rất quen bộ dáng phòng trực tiếp bên trong. Khán giả cũng nổ. Ngoa Tào, đây chính là tại nước a, ta quốc binh nam thần, Đồng Thần vậy mà có thể cùng tại nước đánh có đến có quay về. T, ta hiện tại một chút đều không muốn biết Đồng Thần còn biết cái gì, ta muốn biết là hắn có cái gì là sẽ không sao. Đây cũng quá mạnh a. Lâu bên trên, ngươi vấn đề này ta có thể trả lời, Đồng Thần chắc chắn sẽ không sinh em bé. Nói nhảm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cầu câu mụ mụ rốt cuộc là ai a? Ta đều nhanh hiếu kỳ chết. Thỏa Nha mọi người trong nhà, liền trình độ này, Đồng Thần đánh cái kia do họ tạ còn không phải tay cầm đem bóp sự tình sao, bóng bàn đây một cái hạng mục mọi người có thể yên tâm. Phúc, ta mới từ số 2 Trần Phong phòng trực tiếp tới, Trần Phong đã bị lao bà hắn đánh không bỏ dậy nổi, hiện tại Trần Phong đang dùng ngón tay dính máu tại chiến đấu lôi đài bên trên viết thảm chữ. Số 1 phòng trực tiếp bên trong manh manh cũng đi theo lao sư bắt đầu học tập một chút cơ sở động tác, cũng không biết trương kiếm bị lao sư mang đi làm cái gì, đến bây giờ cũng không lộ diện. Hắc hắc, muốn ta nói, vẫn là đồng thân như bước, chắc không được lúc ấy phản hạ chiến thư thời điểm như vậy cũng tuyên bố muốn lấy sức một mình đơn đấu tất cả anh hoa quốc nam nhân. Ha ha ha, chính là ta đã sớm nói đồng thần không phải loại kia chỉ có một bộ xoáy túi ra mà không đầu óc người nếu là hắn không có tuyệt đối nắm chắc làm sao lại phản hạ chiến thư đồng thần sơ trung hiệu trưởng ân xem ra năm đó cũng không phải là ta muốn ăn mà là đồng thần quá mạnh trong màn đạn không phải như bước đó là 666. mà hiệu trưởng đồng thần cùng tại nước chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn những người khác càng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm khóa kia bóng bàn sợ bỏ qua hai người phân ra thắng bại đặc sắc trong nấy mắt triệu dương kích động đều từ trên ghế đứng lên đến ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đồng thần tiểu tử này có thể nha động tác tốc độ phản đứng kỹ xảo Chờ một chút phương diện đều là siêu nhất lưu tồn tại. Nhất là mỗi lần vùng đánh ra bóng, động tác kia tự nhiên linh động, không mang theo một tia hoàn loạn, rõ ràng là tại nước vẫn không có thể để hắn dùng xuất toàn lực. Tại nước, lại thêm sức lực. Kim Long không được, Triệu Dương hô một cú họng. Hắn muốn nhìn một chút, đồng thần xuất toàn lực giờ là cái dạng gì. Tốt. tại nước cũng giống lớn một tiếng. Giờ phút này hắn cũng là toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, kia cổ đã thật lâu chưa từng xuất hiện thắng bại muốn lại chiếm linh hắn đại náo. Bá, lần nữa cái bóng, tại nước cuối cùng dùng hết toàn lực. Lần này đánh ra bóng tốc độ càng nhanh, góc độ cũng càng thêm xảo trá. Hán, dùng tới toàn lực. Ba ba, người cũng cố lên. Cầu cầu đương nhiên là bất công mình lão ba, cũng hô lớn một tiếng đồng thần vẫn như cũng là không chút hoang mang. Lại tại lúc này ngẩng đầu nhìn liếc nhìn tại nước. Đã rằng này, vậy ta liền dùng tay phải cùng ngươi đánh một trận. Tại nước, tất cả người, mắt thấy đồng thần một cái đưa bóng gọt trở lại tại nước trước mặt, đem tay trái vợt bóng bàn ném đến trong tay phải. Trong cả căn phòng không khí tựa hồ đều đọc lại một cái chớp mắt. Xảy ra chuyện gì? Cái kia hai can hai ba, lại là dùng tay trái cùng đã từng vô địch thế giới đánh thế lực ngang nhau, thậm chí một lần chiếm thượng phong. Ta thích mẹ, đây là cái gì tuyệt thế thiên tài tuyệt thủ, chương 190, ý chí chiến đấu sục sôi giải họ ta. Chương 190, ý chí chiến đấu sục sôi giải họ ta. Vẹn vẹn một cái vợt bóng bàn đổi tay động tác. Phong trực tiếp người xem trực tiếp điên cuồng. Ngoa Tào, Ngoa Tào, đáng ghét. Bị hắn chưa vào. Tình huống như thế nào, trước đó hắn vẫn luôn là dùng tay trái sao? Thế con hàng này không phải đến học tập a, là đến phá quán a. A a a. Không hổ là ta sùng bái ưa thích nam nhân, mạnh, thật sự là quá mạnh. Không phải, ta thế nào ta cảm giác ra tại nước nam thần đánh không lại đồng thần a. Đây một đũa tay phải, tại thủy minh đánh rõ ràng, cố hết sức. Không tiến nổi, tại nước sắp không tiến nổi, hiện tại tiết tấu đã hoàn toàn bị đồng thần nắm trong tay. Màu trắng tiểu cầu vẫn như cũ di động như bay, bị đồng thần cùng tại nước đánh xoay quanh. Mà tại nước tâm tính, cũng đã từ nhìn thấy đồng thần sau đó liên tục 360 độ liên tục chuyển biến lớn. Từ vừa mới bắt đầu không coi trọng, biến xem trọng, lại biến chậm rãi coi trọng. Không riêng gì giờ phút này vừa đi vừa về bay lượn bóng bản, liền ngay cả tại nước tâm cảnh, cũng hoàn toàn bị đồng thần nắm trong tay. Tựa như vừa rồi, tại nước vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào muốn bạo phát toàn lực cho đồng thần một điểm màu sắc nhìn một cái nhưng hắn lại phát hiện nguyên lai đồng thần đang dùng tay trái cùng mình đánh nhau. liên lần này tại nước liền đã không có khả năng lại tâm như chỉ thủy, cho nên hắn lại từ dốc hết toàn lực trạng thái tiến nhập phấn khởi trạng thái. trên trán rìa ra tinh mịn mồ hôi, hai mắt tựa như là liệp ương đang ngó chừng mình con muỗi một dạng chăm chú tập trung vào bóng bàn. trái lại đổi thành tay phải chơi bóng đồng thần liền lộ ra thong dong rất nhiều. hắn tâm lý cũng đối với chính mình nhận lấy đến cấp thế giới bóng bàn kỹ thuật bóng có nhất định hiểu rõ. giờ này khắc này chỉ cần hắn nghĩ liền có thể một kích vào khoảng nước đánh bại. bất quá tại nước thực lực mạnh mẽ, đồng thân vẫn cảm thấy có cần phải nhiều cùng đối phương dây dưa một cái, tốt đến nhiều kiểm nghiệm một cái mình thực lực. Với lại, đồng thân liền xem như muốn thắng, cũng biết để cho nước lưu đủ đủ mặt mũi. Không liên quan đối nhân xử thế, toàn bằng tôn trọng. Những này vận động viên vì nước làm vẻ vang, phía sau nỗ lực nỗ lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mình nếu là thật ỷ vào hạc tại những này người trước mặt díu võ dương ai nói? Vậy thì có điểm quá thiếu thông minh tử đánh nhau, vẫn còn tiếp tục, lại đã tiến nhập gây cấn trạng thái. Cũng cùng này đồng thời, tại Madu một nhà cấp 5 sao xa hoa khách sạn bên trong, tạ kẻ đã, giải họ tạ. Còn có Tạ Cụ Mĩ phụ gì hộ dạ ba cái gia đình đều tụ cùng một chỗ, nhìn tình cha như sơn trực tiếp. Ngươi nói là, bọn hắn dây bằng dạ từng cặp, cha đối với cha. Ta đối thủ là cái kia Trần Phong. Tạ Kệ đà cao mày nhìn giải họ Tạ, một đôi tròng mắt sắc bén. Giải họ Tạ cười gật đầu. Giờ phút này bọn hắn đang chờ tại Trần Phong số 2 phòng trực tiếp, nhìn Trần Phong bị Mạnh Phàm Dương từng cái đánh bay ra ngoài. Phải, ta một mực đều đang chăm chú bọn hắn, hôm qua buổi tối, ba người bọn hắn thương lượng kết quả chính là ba cái gia đình phân biệt đến ứng đối chúng ta đây ba cái gia đình chiến. Ngươi, đối thủ, đó là cái kia Trần Phong muốn nói tâm nhãn tử, bọn hắn bên này thuộc về do họ tạ nhiều nhất. mặc dù là cảm giác mình có tất thắng năm chắc, nhưng vẫn là nghĩ đến biết người biết ta trăm trận trăm thắng. hừ, để ta cùng như vậy cái phế vật đánh, ta thậm chí thắng liên tục dục vọng cũng không có. tạ kệ đại hừ lệnh, không chút nào che giấu đối với trần phong kinh thường. kia trần phong xem xét đó là cái yếu gà, hiện tại vẫn là bị một cái nữ nhân hành hung lấy. tạ kệ đại đều cảm giác đi cùng trần phong đánh có chút mất mặt. ôi, tạ kệ đại quân, không cần thiết không thể khinh địch, võ đạo một đường, trọng yếu nhất chính là muốn không tiêu không nạo. dài họ tạ nhiêu như mày. Tâm lý đối với Tạ Kệ Đạt ngạo mạn có chút không thích. A. Đối mặt với họ Tạ lời hay khuyến bảo, Tạ Kệ Đạt cũng chỉ là nở nụ cười gằn, cũng không nhiều lời. Bất quá ở trong lòng, hắn là thật một điểm đều không có đem Trần Phong coi ra gì đã muốn tới muốn chết, vậy liền lôi đài bên trên thấy là được rồi, đến lúc đó hắn phải dùng thực lực đến nghiền ép Trần Phong. Lại liếc mắt nhìn đang tại khắc khổ huấn luyện lực lượng Trần Tử Hàm. Tạ Kệ Đạt cũng vẫn như cũng là khịt mũi coi thường. Liên loại này nu nhu nhược nhược tiểu nữ hài nhi, nhà mình quê nữ một cái có thể đánh 10 cái. Được rồi được rồi, về sau bọn hắn huấn luyện ngươi cũng không muốn để ta xem một đám tự dứt lấy nục giắt rời mà thôi, có cái gì tốt chú ý, lãng phí tinh lực. cuối cùng vứt xuống một câu không kiên nhẫn nói, tạ kệ đã trực tiếp rời khỏi. giải họ tạ chỉ có thể là thở dài lắc đầu, cũng liền không nói gì thêm nữa. quay đầu, giải họ tạ lại thấy được đang ôm lấy bình rượu uống bia tạ cù mỉ phụ gì hồ dạ. uy, tạ cù mỉ phụ gì hồ dạ? ngươi không thể uống nữa, rượu cồn sẽ giết ngươi. đối mặt không có bất kỳ cái gì bối cảnh lại ở vào nhân sinh thung lũng tạ cù mỉ phụ gì hồ dã. giải họ tạ ngữ khí liền trở nên phi thường nặng. bất quá, tạ cù mỉ phụ gì hồ dã hiển nhiên cũng không có đem dò tạ để vào mắt tâm lý mang một câu ngươi tính là gì cầu đồ vật dựa vào cái gì quan lão tử ngoài miệng nhưng như cũ uống rượu một ngụm lại một ngụm thấy thế giải thế, họ tạ có chút gấp hắn đem trực tiếp hoán đổi đến số một phòng trực tiếp trong tấm hình manh manh đã tại lao sư dạy bảo dưới có thể làm một chút so sánh chuyên nghiệp động tác tiến bộ thần tốc người cùng kinh vũ đối thủ là trương kiếm còn có hắn nữ nhi manh manh hiện tại bọn hắn đã tìm được đỉnh cấp chuyên nghiệp vũ đạo lao sư học tập ngươi còn tại mỗi ngày say không còn biết gì thua làm cái gì giải họ tạ đứng lên đến đi vào tạ củ mì phủ di hồ dã trước mặt ở trên cao nhìn xuống gào thét nhưng mà Tạ cụ Mĩ Phụ gì hồ dạ chỉ là nghiêng nhìn hắn một cái, tiếp lấy liền khiêu khích giống như lại dơ chai rượu lên tự uống một ngụm. Hôn đàn, lão tử cần ngươi để ý, ngươi tính là cái gì? Tạ cụ Mĩ Phụ Dị hồ dạ không có nổi giận, rất là bình tĩnh mắng giỏ tạ một câu. Tiếp lấy hắn đống nhiên đứng dậy, đầy người mùi rượu lập tức liền hướng phía dọa tạ ép tới, cố ý phá tan dọa tạ bà vai. Tạ cụ Mĩ Phụ gì hồ dạ hướng phía mình nữ nhi gian phòng đi đến. Về phần thắng thua, hắn đương nhiên cũng quan tâm, bất quá hắn cũng không để ý mình thắng thua, dù sao phía sau màn người mời hắn đến cũng chỉ là cho tạ kệ đã đánh nhiệm trợ thua cũng là cầm những số tiền kia, thắng cũng là cầm những số tiền kia, làm gì liều mạng? ngược lại cơ hội này đối với khinh vũ đến nói là một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể tại tiết mục bên trong chiến thắng cái kia lâm thời ôm chân phật manh manh, hảo hảo tích lũy một chút trong nước phan. như vậy thì xem như trở lại trong nước tùy tiện làm cái vong hồng nghệ nhân, đời này cũng coi là có lời rồi. Về phần mộng tưởng cái gì? học vũ đạo không phải là vì kiếm tiền sao? cũng coi là không quên sơ tâm, tâm lý tự nhiên là không có khả năng đem cái kia chưa từng tiếp xúc qua vũ đạo manh manh để vào mắt. thứ này rất an thiên phú và nỗ lực cũng không phải 10 ngày nửa tháng luyện tập liền có thể đi, trừ phi cái kêu manh manh là cái vạn người không được một học vũ đạo thi tài. Ngươi, giải họ tạ bị tạ kệ đang ngạo mạn cùng tạ cụ mỹ phụ di hổ nằm thẳng tức không nhẹ, cuối cùng chỉ có thể là lại trở lại máy tính bảng nhìn đằng trước lên trực tiếp. Hừ, không nghiên cứu đối thủ, các ngươi liền đều chờ đợi thua a. Tâm lý hung dữ chửi mắng một câu, giải họ tạ đem trực tiếp hình ảnh hoán đổi đến số 3 đồng thần phòng trực tiếp. Chỉ là với hoán đổi đi qua, giải họ tạ liền ngây ngẩn cả người. Lúc này trực tiếp hình ảnh bên trong, mình đối thủ kia đang cùng một cái nam nhân đánh nhau bóng bàn đồng thần hắn đương nhiên nhận thức để rõ tạ khiếp sợ là cùng đồng thần đánh nhau người kia, là hắn cẩn thận nghiên cứu phân tích học qua một cái tiền thế giới quán quân. Tại nước, lốp bốp chơi bóng âm thanh không ngừng tiến vào giò tạ lỗ hai bên trong đồng thần cùng tại nước điên cuồng di động, vung đập, cái bóng cũng nhìn giò tạ có chút mắt trợn tròn. Đây là mã, giống như nghiên cứu đối thủ cũng không thắng được. Chương 191, bị đồng thần khiến cho hoài nghi nhân sinh giải họ tạ. Chương 191, bị đồng thần khiến cho hoài nghi nhân sinh giải họ tạ. chương chưng nhìn vài giây đồng hồ đồng thần cùng tại nước đánh nhau dải họ tạ cũng có chút hỏng mất, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, cái kia đồng thần làm sao khả năng cùng tại nước như vậy chuyển kỳ nhân vật đều đánh có đến có quay về, thậm chí hắn còn loáng thoáng chiếm thượng phong, khẳng định là tại nước ngừng hắn, tìm lý do bản thân an ủi một cái, bất quá ngay sau đó dải họ tạ liền lại hỏng mất, bởi vì sự thật chính là tại nước đánh rất cố hết sức, muốn nói để cũng là đồng thần tại để cho tại nước, ngẫm lại mình vừa rồi còn đang vì tạ kệ đã lo nghĩ, là tạ cụ mỉ phụ gì ổ dạ lo lắng, dải họ tạ bây giờ muốn chết tâm đều có, này làm sao đánh? Long quốc có phải hay không tùy tiện xách đi ra một người, bóng bàn đều là mắt cấp. Làm sao mình liền xui xẻo như vậy? Gặp gỡ như vậy cái cường đại đối thủ. Mặc dù chỉ nhìn vài giây đồng hồ, giải họ Tạ liền đã xác định mình căn bản là không có khả năng đáp ứng đồng thần. Vẹn vẹn trong nếp mắt, hắn vừa rồi tinh khí thần toàn tất cả giải tán, eo cũng cong, lưng cũng cong, ánh mắt cũng tăng dã, mặt cũng sụp đổ, tay cũng túi. So uống nhiều quá Tạ Cú Mỹ phủ gì hồ dạ đều tăng thương, mà đồng thần bên này, hắn không có điều tra đến mình cực hạ. Ngược lại là đem tại nước cực hạn cho thăm dò ở chỗ nước lại một lần đem bóng bàn đánh về phía bên mình thời điểm đồng thần vô dụng vận bóng bàn đánh trả mà là đưa tay trái ra đem bóng bàn một cái nắm ở trong tay không được không thể lại đánh lại đánh ta đều mệt chết Sát trên chán không tồn tại mồ hôi đồng thần trò đùa lấy cho tại nước một bậc thang người ta là vì quốc tranh qua ánh sáng chuyên nghiệp vận động viên xuất ngũ sau đó còn đang vì tổ quốc bóng bàn sự nghiệp phát huy nhiệt lượng thừa đồng thần sẽ không nốc đến một cái tuyệt sát đem người ta mặt mũi trực tiếp giấm nát trên internet có thể loại người gì cũng có vạn nhất để cho vành đai nước đến cái gì không tất yếu phiền phức coi như sai lầm đương nhiên đồng thần cũng không có khả năng cố ý thua rơi như thế nói sẽ chỉ làm tại nước về sau đều sẽ đối với lần này đánh nhau canh cánh trong lòng thu bóng không đánh mình lại nói điểm sinh động bầu không khí mềm nói là tốt nhất kết thúc công việc phương thức hô đi ta biết ngươi là nhúng ta đồng thần thật đánh nói ta không phải ngươi đối thủ ngươi rất cường đại để ta khó có thể tưởng tượng cường đại tại nước cũng là thở dài ra da một hơi cầm lôi vân đưa qua khăn lau lau lau trên trán trên mặt trên cổ mồ hôi hắn tự nhiên là biết đồng thần thu bóng không đánh là cho mình lưu mặn muối nhưng làm một cái đem cả đời đều dâng hiến cho thể dục sự nghiệp người mà nói tài nghệ không bằng người liền muốn nhận người ta có thể cho ngươi mặt nhưng là tại thủy tuyệt không cho phép mình giả bộ hồ đồ đương nhiên hắn nói cũng là hắn lời trong lòng triệu dương những cái kia người cũng đều vây quanh lại nhìn về phía đồng thần ánh mắt biến là vô cùng nóng bỏng đồng thần đều bị nhìn có chút sợ hãi nắm vuốt vật bóng bàn lui về sau nửa bước ha ha ha ha tốt tốt nghĩ không ra còn phát hiện một cái tuyệt thế thiên tài triệu dương bỗng nhiên cười ha ha lên một thanh nắm chặt hiểu rõ cánh tay xích lại gần đồng thần đồng thần ngươi cân nhắc qua đánh nghề nghiệp sao đội tuyển quốc gia có muốn hay không vào chuyên gia xem môn đạo triệu dương có thể nói cả một đời đều đang cùng bóng bàn giao thiệp nhưng là đồng thần mạnh như vậy người hắn là lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần nhìn thấy thật muốn đem đồng thần kéo vào bóng bàn vận động hiệp hội thậm chí đều muốn phái đồng thần tham gia trận tiếp theo cấp thế giới thi đấu chuyện tiểu tử này khẳng định có thể mở ra một cái thuộc về chính hắn hào quang thời đại không không được ta còn muốn mang em bé đồng thần khách khí từ chối nhã nhặn thấy thế triệu dương cũng không thất vọng mà là tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại vậy chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc Về sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại. Ngươi cần ta hỗ trợ cái gì, ta cần ngươi băng cứu cái gì trận cũng tốt, tùy thời liên hệ. Nếu không nói gừng càng già càng cay. Liên đồng thần tài nghệ này đã viễn siêu tại ngũ bất kỳ một tên xuất gia đầu tiên cầu thủ cũng không cần mỗi ngày trẻ kỷ huấn luyện, cũng không cần làm từng bước tuân theo một ít quy tắc, hoàn toàn có thể coi như một cái dự bị kỳ mình. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người loại kia. Ách, tốt, vậy ta thêm ngài, tăng thêm phương thức liên lạc. Đồng thần không có cách nào cự tuyệt cũng không muốn cử tuyệt đây đều là nhân mạch. Trước kia đều chỉ có thể tại trong tivi ngưỡng vọng tồn tại không riêng gì triệu dương, tại nước lôi vân còn có ở đây tất cả người đều tăng thêm đồng thần phương thức liên lạc, lại nói vài câu về sau, đồng thần nhìn về phía lôi vân, vậy ta ra cầu cầu liền giao cho ngươi huấn luyện, nàng thế nhưng là phi thường có nghị lực, có thể chịu được cực khổ, cố ý đem khích lệ cầu cầu lại nói rất vang đây để đứng tại lôi vân bên người cầu cầu nhịn không được gỡn mình tiểu tiểu lồng ngực, đúng không cầu cầu, cho lôi vân tỉ tỉ tỏ thái độ, trước tiên đem cảm xúc giá trị cho đúng chỗ, đồng thần rèn sắt khi còn nóng, lần này cầu cầu triệt để lấy trở thành ba ba trong miệng cái kia có nghị lực, có thể chịu được cực khổ tiểu hải nhi làm vinh. Tiểu nha đầu tiến về phía trước một bước, trực diện lôi vân, rồi ra một cái thịt hồ hồ tay nhỏ hướng lên giơ lên, la lớn, dũng cảm cầu cầu, không sợ khó khăn, hướng lên xong, cố lên nào. Mai hung mãi hung khí thế trực tiếp chọc cười trong phòng tất cả người, lôi vân tức thì bị cầu cầu manh tình thương của mẹ trả lan, tiểu cô nương đều còn không có nói qua yêu đương, cũng đang nghĩ đến muốn sinh một cái cầu cầu dạng này nữa như môi. Tốt tốt tốt, tỷ tỷ nhất định đem ta sẽ đổ vật đều dạy cho ngươi. Xoa bóp cầu cầu khuôn mặt nhỏ, lôi vân cười mặt mày con cong Lúc này tại nước nghi hoặc hỏi một câu, ôi, ngươi bóng bàn đánh tốt như vậy chính ngươi làm sao không dạy ngươi hoa hòa chơi bóng? nghe được hắn vấn đề, tất cả người nhất thời lại đều đưa ánh mắt nhìn về phía đồng thần đồng thần vút vút vợt bóng bàn, nghiêm túc hồi đáp. Kỳ thực ta, ta cũng là vừa mới biết ta chơi bóng lợi hại như vậy. với lại ta tự đánh mình tốt, cũng không nhất định dạy người liền tốt. chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm, càng có hiệu suất. hắn nói đều là lời nói thật. bất quá câu kia vừa mới biết mình chơi bóng lợi hại như vậy nói, tại mọi người nghe tới là có chút vỡ sau đó đồng thần liền bị mấy cái tại ngũ vô địch thế giới lôi kéo lại đi luận bàn trao đổi. cầu cầu đi theo lôi vân lưu tại căn này phòng huấn luyện chính thức bắt đầu mình nên vì giờ nửa tháng ma quỷ huấn luyện. Số 3 đồng thân phòng trực tiếp, đem so sánh với Trần Phong chỗ nào thảm thiết, chương kiếm chỗ nào thần bí, lộ ra là như thế thư dạn thích thú thậm chí là vui vẻ. Nhưng nhìn như vui vẻ bầu không khí bên trong, cũng lộ ra đồng thần cường đại. Hắn vẫn luôn là chuyện trò vui vẻ bình thản ung dung, tựa hồ tại Tuyên Dương một loại thái độ. Nhất là giờ phút này đang tại thông qua trực tiếp nhìn lén hắn giải họ ta. Càng là có như vậy một loại ảo giác. Trong ảo giác, đồng thần đối mặt ưng kính, tựa hồ tại nhìn mình chầm chầm con mắt. Cái kia trong cặp mắt lộ ra đồng đậm kinh thường, vẫn không có gì quan trọng đối với mình mở ra đôi tay, nói Không phải liền là khiêu chiến sao? Ta vô địch, ngươi tùy ý. Ba. Dạng họ ta một cái đập vào trên mặt bàn, chấn mình ngượng tay đau, cũng chấn máy tính bảng lắc một cái, kém chút lẻ ra. Trong đầu hiện tưởng ra hình ảnh tiêu tán theo. Dài họ ta đóng trực tiếp đi ra khỏi phòng. Hắn tâm lý bắt đầu xoắn xuýt. Nâng cao bản thân nói, giống như lại thế nào thăng cấp cũng vô pháp chiến thắng đồng thần. Nam thằng nói, mình thế nhưng là cầm qua vinh dự người, thua bóng có thể, nhưng thể dục tinh thần không thể thua, tuyệt đối không thể nằm thẳng. Có thể vận mệnh, làm sao lại có thể như vậy đùa cợt người đâu? Tạ kẻ đạ cùng tạ củ mì phủ gì dạ đều không đem mình khiêu chiến đối thủ coi ra gì, hết lần này tới lần khác bọn hắn gặp phải đó là phế vật. Mà mình là khắp nơi cẩn thận. Có thể long cốt nhiều người như vậy, mình làm sao lại xui xẻo như vậy, một cước đá vào tấm sắt bên trên. Sau 5 phút, tạ củ mì phủ gì bổ dạ cửa phòng trước. Già họ tạ cùng tạ củ mì phủ gì dạ song song ngồi tại trên bậc thang, mỗi người trong tay đều cầm lấy một cái chai rượu. Già họ tạ vừa uống vừa khóc, nhìn tạ củ phủ ra suốt một phủ Con hàng này không phải mới vừa còn nói rượu cồn sẽ giết người, như vậy một hồi công phu, hắn cũng muốn chết. Chương 192, cầu câu một lần nữa xem kỹ kiên định mình mục tiêu. Chương 192, cầu câu một lần nữa xem ký kiên định mình mục tiêu đồng thần còn không biết. Mình cái gì đều không có làm, liền cách không đánh nát một người tự tin. Vốn là muốn tới bóng bàn vận động hiệp hội hắn, bây giờ lại thành trạm tay có thể bỏ quán quân bồi luyện. Những cái kia đã từng các quán quân căn bản là không sợ thua. Thậm chí còn tại bại bởi đồng thần sau đó hưng phấn dở chân hò hét. Bởi vì mỗi một lần thua bóng, bọn hắn kia đã đứng tại bình cảnh kỹ thuật liền sẽ hướng về phía trước đột phá một điểm thua đối với bọn hắn đến nói không phải chuyện xấu mà là bọn hắn hấp thụ giáo huấn tìm kiếm đột phá một loại phương thức đồng thần cũng là không chút nào keo kiệt lấy ra mình không ít sát chiêu lần lượt trong thực chiến biểu thị cho những cái kia người nhìn đương nhiên hắn tại không có cùng rõ tạ quyết chiến đồng thời chiến thắng trước đó đồng thần cũng sẽ không tại ống kính trước đem mình thực lực toàn bộ bạo lộ ra nói không chừng cái kia họ tạ bây giờ đang ở nhìn mình trực tiếp nghĩ đến nghiên cứu mình chơi bóng thói quen cùng kỹ thuật đây cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đồng thần nhưng không có khinh địch thói quen coi như mình đối thủ là đầu heo đồng thần cũng biết trong tiềm thức quên mình kia đầu heo nhất định có chút đặc biệt bản lĩnh. Được rồi được rồi, để Đồng Thần nghỉ ngơi một chút a, các ngươi ngược lại là đem xe luân chiến chơi minh bạch, ha ha. Vừa kết thúc một vòng đánh nhau, lại có người hứng thú bừng bừng cầm banh đập sông đi lên thời điểm. Triệu Dương khoát tay để kia người ngừng. Tại nước còn tự thân cho Đồng Thần tiếp một chén nước, đưa cho Đồng Thần. Tạ ơn bu Ca. Đồng Thần cười tiếp nhận, thật đúng là có chút khác. Tiếp xuống thời gian, cũng liền thành Đồng Thần giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thời gian đủ loại vấn đề, đủ loại mấu chốt. Các quán quân tựa như là gào khóc đòi ăn học sinh, câu học như khát Đồng Thần trò chuyện là vui vẻ. Nam Mơ đều không có nghĩ đến đã từng thần tượng, bây giờ lại là muốn cùng mình thỉnh giáo vấn đề bất quá sát vách trong phòng huấn luyện cầu cầu tâm tình liền không làm sao tốt dù sao chỉ có 5 tuổi khi kéo dài làm lấy vung đánh ra bóng những cái kia đơn nhất động tác mãi cho đến cánh tay đau nhức mồ hôi rơi như mưa thời điểm cầu cầu ý chí lực dần dần sụp đổ tán loạn mệt mỏi sao cầu cầu lôi vân nhìn ra tiểu nha đầu cảm xúc biến hóa rất nhỏ quá quyết ngừng cho cầu cầu ném bóng bàn động tác vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút ta tỉ tỉ chuẩn bị cho ngươi điểm đồ uống uống cười kéo cầu cầu tay lôi vân một cái đem tiểu nha đầu ôm lên đương nhiên chuyên nghiệp vận động viên đối với ăn uống đều có nghiêm ngặt tiêu chuẩn Mặc dù lách cách vận động viên không giống như là cử tạ vận động viên vận động điển kinh viên những cái tiêm người một dạng cần nghiêm ngặt không chế ẩm thực, nhưng toàn bộ hiệp hội địa điểm bên trong nước ngọt có ga loại vật này là không thể nào tồn tại, cho nên lôi vân ôm lấy cầu cầu, liền hướng phía địa điểm đi ra ngoài. Nửa tháng thời gian, khi thực tại động thần cùng cầu cầu trước khi tới đây, triệu dương liền tổ chức qua một trận hội nghị đặc biệt nhằm vào động thần cùng cầu cầu hai người làm ra hai bộ khác biệt phương pháp huấn luyện. Hiện tại động thần rõ ràng là không dùng được bị giáo huấn, trái lại còn có thể khách mời một thanh huấn luyện viên, có thể cầu cầu lại không được kia một bộ huấn luyện phương án chỉ có thể là ra giỏi thúc ngựa thực hành, tuyệt đối không thể có một chút xíu lời biếng. bất quá, ban đầu chế định huấn luyện phương án thời điểm, có một cái điểm, là triệu dương nhiều lần công điệu, cái kia chính là không thể để cho cầu cầu đối với bóng bàn sinh ra chán ghét cảm xúc. một khi loại kia cảm xúc xuất hiện, vấn đề liền sẽ theo nhau mà tới. một cái năm tuổi em bé, nàng liền hoa hoa khóc lớn, ném vợt bóng bàn không đi chơi bóng, Người cũng cầm nàng không có biện pháp nào. hôm nay là ngày đầu tiên, việc cấp bách là để cầu cầu rất tốt dung nhập vào hoàn cảnh này, đối với bóng bàn có nhất định nhận thức liên tốt cũng không dám tại ngay từ đầu liền bên trên cường độ cao huấn luyện ôm lấy cầu cầu, Lôi vân nghĩ đến là cho cầu cầu làm một bình nước ngọt có ga haha, vẫn là làm một bình hóa ha, ha sữa cùng uống vừa quát. Bất quá vừa đi ra phòng huấn luyện không bao xa, Lôi vân cùng cầu cầu liền cùng giờ bị hét lớn một tiếng âm thanh hấp dẫn lực chú ý to lớn ngoại tràng huấn luyện trong sảnh. Mười mấy cái khác biệt độ tuổi người đang tiếp thụ huấn luyện thường ngày. Lúc này một cái nam huấn luyện viên đang theo lấy một cái tiểu nữ hài giữ dần gào khét. Cô bé kia cầu cầu còn có chút ấn tượng. Vừa đến nơi đây thời điểm, nàng liền chú ý tới cô bé kia, tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm đi một cái ngắn ngủi bím tóc đuôi ngựa, chơi bóng thời điểm bím tóc đuôi ngựa vừa đi vừa về vùng bậy lấy. ngươi đến cùng có muốn hay không đánh, không muốn đánh nói ngươi bây giờ liền có thể về nhà. ngươi cho ta bày biện cái mặt là có ý gì? để ngươi lợi bóng, ngươi đây đánh là cái gì? kiến thức cơ bản đều không vững chắc, ngươi liền lên đấu trưởng tư cách đều không có, không có thiên phú, còn không nỗ lực, cũng giống như ngươi một dạng, dựa vào nằm mơ cầm kim bài sao? đi cho ta đứng một bên đi. ngươi nếu là không nguyện ý đánh, ta buổi chiều liền thông chi cha mẹ ngươi tới tiếp ngươi. về sau đừng nói ngươi mộng tưởng là cầm bóng bàn vô địch thế giới liền ngươi bây giờ cái này không muốn ăn đắng trả thái, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đổi một cái mơ ước. Giấc mơ này ngươi thực hiện không được. Nam huấn luyện viên lại nói rất nặng. Tiểu nữ hải kia bị gào hơn túi đầu, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, miệng phít lấy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Ngươi tới đánh với ta. Nam huấn luyện viên lại đối một tiểu nam hải nhi hô một tiếng. Kia tiểu nam hải lúc này lại bắt đầu cùng nam huấn luyện viên đánh nhau. Về phần cô bé kia, nhưng lại bị khuất ba ba đứng ở chân tường, thỉnh thoảng dùng tay lau một cái nước mắt. Lôi vân cũng chỉ là nhìn một chút, tâm tình cũng không có cái gì ba động. Bởi vì ban đầu nàng học đánh bóng bàn thời điểm, chịu cũng không phải mắng, mà là đánh đoán chừng là cô bé này đang nháo cảm xúc, không hảo hảo lượi bóng, lúc này mới chọc giận huấn luyện viên phát cáu. Lôi Vân là không cảm thấy kinh ngạc, có thể câu cầu lại là nhìn nhìn không chuyển mắt, mà cái kia nam huấn luyện viên nói, cũng từng câu từng chữ chui vào câu cầu lỗ thai bên trong. Đống như giữa, Câu Câu một cái nghĩ đến rất nhiều đứa bé trai kia tới đây là vì một tượng. Mình đây, Câu Câu nhớ tới Ninh thị nhà bảo tàng, nhớ tới những cái kia người, những chuyện kia, nhớ tới biến thành mộ bia nâng mình tại thang trượt bên trên chở người. Nhớ tới đầu kia đen kịt không ánh sáng không thể quay đầu đường hành lang. Nhớ tới, những cái kia bị lưu tại H8, không có cơ hội có thể nhìn thấy ánh sáng người. Cũng muốn lên. Ngày đó, những cái kia người bên dưới kia cái gọi là chiến thư giờ ngạo mạn phân cảnh. Ba ba nói, những người kia là đang khiêu khích. Không quản về sau tìm lý do là bao nhiêu đường đường chính chính, cũng là đang khiêu khích. Bọn hắn coi là hiện tại Long Quốc cùng trước kia không có gì khác biệt. Bọn hắn cho là bọn họ có thể chiếm được tiện nghi, sau đó tiêu sái rời đi. Không, tuyệt đối không được. Những cái kia lưu tại trong bóng tối người đem mệnh đều mất đi. Bọn hắn lúc ấy khẳng định rất đau á bọn hắn cũng dám cùng đến đây khiêu khích người liều mạng. Ta lại có lý do gì sợ mệt mỏi? Đột nhiên một cái chốc mắt não hải thành mình, câu câu mục tiêu trong nháy mắt trở nên rõ ràng, rõ ràng, kiên định. Mộng tưởng hẳn là kiên trì, tín ngưỡng càng cần hơn kiên trì. Không quản bao lớn niên kỷ, chỉ cần ngươi biết ngươi mục tiêu là cái gì, ngươi liền sẽ biết dưới chân đường làm như thế nào đi, là vũ bùn, là đường bằng phẳng, là bụi gai, là long Đông đều ứng ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng tiến không lùi đi xuống. Năm tuổi niên kỷ mặc dù không lớn, chỉ khi nào xác định mình mục tiêu, rõ ràng trong lòng tín ngưỡng Tiểu gia hỏa kia tinh khiết tâm linh, lực lượng càng lớn. "Tỷ tỷ, ta không uống thức uống, chúng ta cũng tới bên ngoài luyện bóng a, cùng mọi người cùng nhau luyện." "Đương nhiên." Vừa rồi còn một mặt mỏi mệt có chút mặt ủ mày cho cầu cầu tinh thần tỉnh táo đối với Lôi Vân nói một tiếng, trong mắt lần nữa dâng lên ánh sáng. "Ách." Lôi Vân đưa bóng bóng đặt ở mặt đất, bộ não có chút động. Bất quá." Giờ phút này cầu cầu đã là lại toàn thân tràn đầy lực lượng. Trong đầu cũng đã nghĩ đến muốn làm sao đem bóng bàn đánh vào đối thủ mình trên mặt để ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đến tìm sự tỉnh. Chương 193, Đồng thần cho cầu cầu chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Trước 193, Đồng Thần cho Cầu Cầu chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Rất nhanh, Cầu Cầu liền lại bắt đầu huấn luyện. Cơ sở nhất nhận bóng, phát bóng, mỗi một lần vung đập, Tiểu Nha Đầu đều rất chân thành. Mà vừa rồi cái kia bị huấn luyện viên huấn khóc Tiểu Nữ Hải Nhi cũng đã lau khô nước mắt. Một lần nữa đi tới bóng trước sân khấu Đồng Thần cùng những quán quân kia hàn huyên một hồi lâu, cũng liền chủ động đứng dậy, muốn nhìn một chút Cầu Cầu huấn luyện tình huống. Hắn suy đoán lấy, Tiểu Nha Đầu kia hiện tại cũng đã đứng tại muốn lùi bước biên giới. Dù sao người quá nhỏ, thật nhiều sự tình cho dù là ngươi nói với nàng rõ ràng, nàng cũng biết rõ ràng. Nhưng cảm xúc đi lên sau đó vậy liền tất cả đều dựa vào bên cạnh đứng tiểu hai từ đặc điểm đó là cảm xúc trí thượng bất quá khi đồng thần đi tới sát vách phòng huấn luyện nhìn thấy bên trong trống rông sau đó hắn đó là sự sở ân người đâu cảm xúc đi lên chạy đại nào đang miên man suy nghĩ đồng thần từ cái kia phòng huấn luyện đi ra ánh mắt công bằng rơi vào bên ngoài công cộng huấn luyện bộ một cái bóng đài Khuê nữ của mình cùng lôi vân đang ngơi tới ta đi đánh nghiêm túc đồng thần ánh mắt lập tức đọc lại trong tầm mắt cầu cầu vô cùng nghiêm túc nỗ lực bộ dáng chiếu lấp lánh nhìn đồng thần một trận hốt tiểu nha đầu này so ta tưởng tượng muốn nhiều bền bỉ nha tâm lý nhịn không được cảm thán một câu, đồng thần vẫn có chút kiêu ngạo. năm tuổi, đây chính là một cái năm tuổi hoa, vậy mà đã khắc chế dẫn đạo mình cảm xúc, biết nên vì cái dạng gì mục tiêu nỗ lực cái dạng gì cố gắng. không hổ là ta nữ nhi. tâm lý khen cầu cầu đồng thời, đồng thần cũng cầm lấy một khối gạch vàng ba một cái dán tại mình trên mặt, không có đi quấy rầy cầu cầu, đồng thần lại quay về mình phòng huấn luyện. bất quá bởi vì muốn cho cầu cầu chuẩn bị ngày mai qua sinh nhật đồng thần cũng không có tiếp tục cùng những quán quân kia tán gẫu, muốn một gian so sánh thanh tĩnh phòng nghỉ, đồng thần lại bắt đầu bắt đầu nghiên cứu ngân sức thiết kế bản thảo, mà làm người nhóm nghiêm túc làm một việc thời điểm. Thời gian trôi qua luôn là như thế nhanh. Trong mấy mắt, một ngày đi qua ăn xong cơm tối, cầu cầu mệt mỏi đều không có kiên trì đi đến trên giường, ngay tại nửa đường ngủ thiếp đi đồng thần cương chiều đem tiểu nha đầu ôm đến trên giường, đau lòng tại tiểu nha đầu cái chán rơi xuống một hôn. Ngân Sức thiết kế bản thảo đã hoàn thành đồng thần xin nhờ cùng trụ đại ca trước chiếu cố cầu cầu sau đó, một người ra cửa, mua bạc, mua sản xuất ngân Sức công cụ đi. Tối nay, chú định không ngủ. ma đô trần phòng cùng Trần Tử Hàm. Kết thúc ngày đầu tiên huấn luyện sau đó, hai cha con tại cơm tối thời điểm trực tiếp ôm ở cùng một chỗ, khóc ròng ròng. Ô, ô, ô ba ba. Ngươi bị đánh thật thê thảm a! Oo, ô, ô, ô, ta khuyết nữ, ta bị đánh thật thê thảm a! Tiếng khóc tại Bắc Kích Quán văng vọng. Hai cha con tại Mạnh Phàm Dương An bài xuống, trực tiếp ở tại Vật Luận Quán 15 ngày thời gian. Phong Bế thức huấn luyện đương nhiên. Mạnh Gia bốn huynh đệ cũng cam nguyện bị cùng một chỗ Phong Bế tiến đến. Chỉ vì chiếu cố thật tốt bọn hắn bảo bối cháu gái. Hiện tại tình huống đó là Trần Phong cùng Trần Tử Hàm ôm nhau khóc lớn. Mạnh Gia bốn huynh đệ ôm ở cùng một chỗ ríu rít tiểu khóc. Mạnh Phàm Dương là một trận cãi lời, khiến cho giống như mình là cái bảo quân một dạng, bọn hắn buồn bi thương thích, giống như là bị cái gì thiên đại ủy khuất phi tử. Ai nha đi! có cái gì tốt đáng, ta đánh người đã rất mệt mỏi, đừng để ta tâm phiền. ăn cơm. giống to một tiếng. hiện trường gào khóc tiếng nước nợ toàn bộ im bặt mà dừng. tiếp lấy chính là ăn cơm âm thanh. bốn gái cứu cứu thay phiên cho Trần Tử Hàm gấp thức ăn thêm cơm. Tiểu Nha đầu căn bản là ăn không đến đáng nhắc tới là. lần này ăn cơm sau đó, tại Trần Phong lên chuẩn bị thu thập bắt đua thời điểm. Mạnh Phàm Dương đứng lên đến. ta tới đi, đánh ngươi một ngày, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. ngày mai còn muốn tiếp tục bị đánh đây. Trần Phong, cái kia, ta cũng không cần học một ít đánh người cái gì sao? liền ánh sáng luyện bị đánh lấy hết dũng khí hỏi một câu, Trần Phong dùng nịnh nọt nụ cười nhìn Mạnh Phạm Dương, bị đánh người đều chịu không rõ, trước hết đừng nghĩ lấy đánh người. Mạnh Phạm Dương liếc Trần Phong liếc nhìn, lặng lẽ dùng ánh mắt quăng cùng chủ đại ca một cái. Trần Phong lần này ngược lại là thông minh, ngay sau đó cũng liền không lại hỏi nhiều. Trương Kiếm bên kia, Mạnh Mạnh tinh thần rất là phấn khởi, ba ba, ta rất thích khiêu vũ, ta hôm nay học được thật nhiều đồ vật, ta nhảy cho ngươi xem, có được hay không? đều không đợi Trương Kiếm đồng ý, Mạnh Mạnh liền chân trần đi tới một khối hàng rong bên trên, tay nhỏ một lĩnh mình ánh mắt, tùy theo bắt đầu luyện chuyển mảy múa. Trương Kiếm cùng Mạnh Mạnh là ngăn cách huấn luyện có thể nói hắn cả ngày hôm nay trên cơ bản không sao cả thấy manh manh để trường kiếm không thể tin là manh manh lại là chỉ dùng một ngày thời gian liền học được một chi tương đối đơn giản điệu nhảy dân tộc mặc dù không có phối nhạc có thể manh manh mỗi một cái động tác đều đẹp đến trường kiếm trong lòng tim trường kiếm thấy được manh manh trong mắt kia khó mà che giấu ánh sáng tốt nhìn thấy đặc sắc chỗ trường kiếm không chút nào keo kiệt mình tán dương cho manh manh vỗ tay thời điểm lòng tràn đầy đầy mắt đều là mình nữ nhi chỉ là đồng dạng là như thế nồng đậm yêu trường kiếm bây giờ yêu sẽ không lại để manh manh cảm thấy bất kỳ nặng nề sáng tỏ dưới ánh đèn hai cha con lẫn nhau bày ra hôm nay học được đồ vật tiếng cười vui dưới ánh trăng lộ ra như thế tốt đẹp đồng thần quả nhiên là một đêm chưa ngủ dùng một đêm thời gian cuối cùng đem cho cầu cầu lễ vật chế tạo gấp gáp đi ra ân tiểu nha đầu nhất định sẽ rất ưa thích lễ vật này lấy mình đối với cầu cầu hiểu rõ đồng thần kết luận mình phần này tâm ý sẽ để cho cầu cầu cảm thấy vui mừng càng hứng hộ mình còn cho tiểu nha đầu chuẩn bị một trận long trọng pháo hoa kim loại biểu diễn buổi tối lại mua một cái bánh gạ tiểu nha đầu này thích ăn nhất dầu tây bánh gạ tổ Nhìn mình chế tạo ra ngân sức lễ vật, tưởng tượng thấy buổi tối cho Cầu Cầu biểu diễn một trận long trọng pháo hoa kim loại, lại buổi tiếp tiểu nha đầu ăn nàng thích gan dâu tây bánh g tổ đồng thần khẽ miệng nụ cười đều ép không được. Chơi trời sáng choang sau đó đồng thần đưa bóng bóng đưa đến bóng bàn vận động hiệp hội huấn luyện, mình nhưng là lại trở về chỗ ở, bắt đầu ngủ bù. Câu Cầu tại đánh bóng bàn phương diện không có cái gì quá tốt đẹp tốt thiên phú. Có thể tiểu nha đầu không sợ đắng không sợ mệt mỏi sức mạnh lại là để không ít người cũng vì đó động dung. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, thật cho hài tử này một tháng thời gian nói, cái kia thải hạ cũng không phải không thể chiến thắng. Triệu Dương nhìn Cầu Cầu nỗ lực thân ảnh, Nhàn nhạt cùng bên người tại nước nói ra, tại nước gật đầu, nhìn về phía cầu cầu ánh mắt cũng đầy là thưởng thức. Ân, hai từ này tính bền dẻo rõ ràng so cái khác hài tử cao hơn không biết. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Nói đến, tại nước nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia thải hạ một chút trận đấu video cùng huấn luyện video bọn hắn đều nhìn qua. Thực lực không tính là người đồng lứa cao nhất tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải cầu cầu khổ luyện nửa tháng liền có thể cùng đánh một trận. Chỉ hy vọng cầu cầu đến lúc đó thua nói, nội tâm không nên quá chịu đả kích. Bất quá cũng không có quan hệ, chỉ cần cầu cầu như vậy luyện tiếp, liền xem như thua, cũng sẽ không thua quá thảm. Nhưng này cái thải hạ ba ba cùng Đồng Thần đánh nhau nói, "Tiêu thua, liền phải lão thảm đi." Cầu Cầu tại thải hạ chỗ nào nhận đả kích đều sẽ được Đồng Thần gấp 10 gấp trăm lần còn cho dài họ ta. Câu nói kia gọi cái gì tới đi ra lan lột, luôn là phải trả. Cũng tại lại một ngày vất vả huấn luyện về sau, mặt trời dần dần lặn về phía tây, Đồng Thần cho Cầu Cầu chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, muốn bắt đầu. Chương 194, Thâm căn cố đế ngạo mạn cùng thành kiến. Chương 194, Thâm căn cố đế ngạo mạn cùng thành kiến. Cầu Cầu sinh nhật, Tô Mục làm sao khả năng vắng mặt? Tự nhiên cũng là cho Cầu Cầu chuẩn bị một cái to lớn lễ vật còn có ngày sinh nhật pháo hoa kim loại cần sân bãi, tô mục cũng là đảm nhiệm nhiều việc. ngay hôm nay buổi trưa, tô mục trả lại cho mình lão ba nói muốn cho cầu cầu ngày sinh nhật sự tình. lão gia tử lúc ấy đang tại cho mình lao bà phần mộ xung quanh loại quả ớt, thanh lý cổ dại. cùng tô mục video trò chuyện thời điểm, cả người đều là cười miệng, vô cùng tự tại. tốt tốt tốt, nhà ta mấy đời đều không có sinh qua nữ hoa, ngươi có thể nhất định phải hào hảo cho em bé ngày sinh nhật, đừng quên, sinh nhật trong mì cho em bé ổ cái trứng gà. bởi vì nụ cười, lão gia tử trên mặt nếp nhăn càng thêm dày là chút. tô mục cười gật đầu, nghe lão gia tử nói chút thôn bên trong sự tình cũng liền cúp điện thoại để điện thoại di động xuống sau đó tô mục thở phào một cái nếu như không có gặp phải cầu cầu nói lao ra tử quáng đời còn lại chỉ sợ là sẽ không lại cười a hắn cho mụ mụ một phân loại quá ớt nhất định là vì không cho dê bỏ đi qua quái rầy hắn tinh tinh hắn bảo a khoe miệng cũng không tự chủ nợ nụ cười tô mục tâm tình cũng là phi thường vui vẻ đương nhiên cũng vào lúc đó tô mục liền bắt đầu chuẩn bị đưa cho cầu cầu lễ vật mặt trời lặn phía tây trước đó tô mục xử lý xong trong tay một cái chuyện trực tiếp từ ma đô chạy tới kinh đô hắn đi để trợ lý thuê sân bãi đó là một cái nhân tạo cảnh hồ khu Cổ đại Lâm Viên phong cách, buổi tối bóng đêm rất đẹp, du khách rất nhiều. Kỳ thực dựa theo Đồng Thần lúc đầu ý nghĩ là không muốn cao điệu như vậy. Có thể pháo hoa kim loại cần sân bãi rất lớn, với lại tại kinh đô nói, còn cần hướng ban ngành liên quan báo cáo chuẩn bị mới có thể. Cho nên liền dứt khoát tuyển một cái vốn là có pháo hoa kim loại biểu diễn cảnh khu. Dạng này liền có thể tỉnh bên dưới rất nhiều phiên phức. 6 giờ tối nữa, bóng đêm vừa mới bắt đầu tràn ngập, cảnh khu đèn một cái toàn bộ mở ra. Trong chốc lát, đình đài lầu các tại đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn càng lộ ra hùng vĩ. nhận Đồng Thần đang dẫn banh bóng chạy tới. Tô mục lại để cho trợ lý xác nhận một cái chờ một lúc cầu cầu sinh nhật cụ thể quá trình. Mà lúc này, cảnh khu du khách cũng bắt đầu nhiều lên. Bởi vì là có hoa đăng, buổi tối còn có ánh đèn tú, phi thiên chờ một chút đủ loại biểu diễn. Cái này cảnh khu buổi tối du khách bình thường là ban ngày gấp 3 còn muốn nhiều. Lại bởi vì là kinh đô, du khách bên trong cũng liền có tương đương một bộ phận chiếm so là đủ loại ngoại quốc bạn bè. Có là đến du lịch, có, nhưng là một chút long quốc thông. Tại long quốc chờ đợi thật nhiều năm, đứng tại tại long quốc định cư trạng thái. Lại thêm đủ loại hãn phục, cẩm y vệ, nương nương trang, thái hậu trang, phối hợp đủ loại màu da ban đêm bất dạ thành cảnh khu bên trong, thậm chí có thể dùng vạn quỷ du lịch thành để hình dung. giờ phút này, một tòa huy vũ bá khí lầu các bên dưới, một cái nữ nhân mặc han phục mang theo tán hoa đang chờ hắn mẹ quốc trượng phu cho nàng chụp ảnh. tom, xong chưa? xinh đẹp sao? nữ nhân bày tư thế bày hơi mệt nhưng vẫn là cười hỏi một câu. tom liễu môi đứng thẳng một cái vai, lại là trực tiếp lấy lại điện thoại di động. à, thân ái, ta là thật cảm giác ngươi bây giờ bộ quần áo này xấu quá, tuyệt không nhã, không cao quý, vẫn là đường soi. ngươi nếu là thật muốn chụp ảnh, không bằng đi thay đổi chính ngươi y phục. Những cái kia đều là một đường đại bài xa xỉ phẩm, người túi sách càng là toàn cầu hạn lượng khoản. Đỏ, mời tin tưởng ta thẩm mỹ, những y phục này không xứng với ngươi. Mấy trăm hơn ngàn năm trước y phục, làm sao khả năng cùng hiện tại đỉnh cấp triều bài cùng so sánh? Tom nói đến, còn tự cho là phi thường xoáy khí sửa sang lại một cái mình thẳng đại bài Âu phục. Trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng càng là tại dưới ánh đèn lập loè tỏa sáng, lộ ra một cỗ tiền tài hương vị. Đúng vậy, A mụ mụ, nơi này mặc dù là ngươi cố hương, nhưng là ta cảm thấy cũng không có cái gì tốt chơi, chúng ta không bằng sớm một chút trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc, ngày mai quay về mẹ của gia. Đứng tại Tom bên người, một cái 14-15 tuổi, cái tân mặc thời thượng nữ Hải nhi cũng đã nói một câu. Nàng ánh mắt nhìn về phía xung quanh hoàn cảnh cùng đám người thời điểm, trong mắt sẽ lấp lóe một loại kinh bị khinh thường thần sắc. Mặc dù bây giờ Long Quốc phi thường cường đại, thành thị xây dựng cùng vệ sinh bảo an cũng làm phi thường đúng chỗ. Cảnh khu bên trong trên mặt mọi người cũng đều toàn bộ treo hạnh phúc vui vẻ nụ cười. Thật có chút quốc gia người, vẫn là đối với Long Quốc ôm lấy rất lớn cố hưu thành kiến. Bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đó là rèm pha Long Quốc, thậm chí là kỳ thị Long Quốc điều này sẽ đưa đến một người trong đầu, đối với Long Quốc có cứng nhắc ấn tượng. Nghe khó, nhu nhược Hẹn hạ, xào trá, là có thể mặc người khi nhủ. Cho dù là thân ở Long Quốc, mắt thấy bây giờ Long quốc tình thế, bọn hắn cứng nhắc ấn tượng cũng trong lúc nhất thời không thể cấp tốc phát sinh chuyển biến. Có thể trong hiện thực Long quốc lại cùng bọn hắn nhận biết bên trong Long quốc có cách biệt một trời. Lúc này, những cái kia người thường thường liền sẽ lựa chọn bản thân tê liệt, phóng đại một chút Long quốc cái gọi là khuyết điểm, hoặc là trứng gà bên trong chọn xương cốt, đến dùng cái này thỏa mãn bọn hắn tự thân cảm giác ưu việt. Vâng, hiện nhiên đó là cái loại người này. Hắn nữ nhi cũng đã tại hắn hôn nút dưới, trong lúc bất chi bất giác đối với Long quốc sinh ra thành kiến cứ việc tại nhà bọn hắn trong đình đóng vai thế tử, đóng vai mụ mụ hai cái này nhân vật là cái điển hình lòng quốc nữ nhân, bọn hắn cũng sẽ không che giấu sâu trong đáy lòng loại kia quan niệm, có đúng không? thật không dễ nhìn sao? đợi đến tom cùng nữ nhi nói xong đỏ túi đầu lại lần nữa quan sát một chút trên người mình y phục, mình vừa nhìn thấy cái này hán phục thời điểm thế nhưng là hai mắt tỏa sáng, thật là cảm giác có bị kinh diêm đến, nhưng bây giờ nàng đống nhiên cũng cảm giác cái này hán phục cũng liền như vậy, thậm chí bị tom nói, đỏ cũng cảm giác mình có thể người được trước kia thuê qua bộ y phục này mặc chụp ảnh người hương vị, buồn nôn cực kỳ, đỏ. Ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Y phục này thật muốn bao nhiêu xấu liền có bao nhiêu xấu. Long quốc người thổ là trời sinh, liền xem như ngày muốt bồi dưỡng, cũng không có khả năng thật cùng trên quốc tế trao lưu nối tiếp. Không riêng gì bộ y phục này xấu, nơi này kiến trúc cũng không làm sao để mắt. Không phải liền làm một chút lao thành tường tăng thêm dài sáng sao? Thật không hiểu rõ, đây có cái gì tốt du lịch? Tom lần nữa nổi nước bọn, hắn là thật cảm thấy đây bất giả thành không có gì tốt đi dạo. Nếu không phải còn hơi cân nhắc đến đỏ một chút tâm tình, nơi này hắn một giây đều không muốn chờ lâu. Tốt ta, vậy ta liền thoát. Bất quá ngươi nói cũng đúng, Long quốc người thẩm mỹ đích xác là thổ căn bản là vô pháp cùng quốc tế đối tiếp. Bất quá ta thay đổi ta kia một bộ quần áo sau đó, nơi này cảnh sắc liền không xứng với ta, tối thiểu nhất muốn đi khách sạn 5 sao, hoặc là toàn cầu cấu mắt xích nổi dành quán cà phê mới được. Ha <cười> ha. Đỏ cũng cởi lên đi đến Tom bên người, khoác lên Tom cánh tay, nhìn về phía Tom ánh mắt bên trong đều là tiểu Tinh Tinh. Trên thực tế, từ cùng Tom bắt đầu giao nam nữ bằng hữu bắt đầu Đỏ liền có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác yêu việt. Mà cảm giác yêu việt này tại cùng Tom kết hôn, đồng thời định cư mẹ quốc sau đó, càng phát ra mãnh liệt lên. Ngẫu nhiên về nước, nhìn thấy mình trong nước bằng hữu sau đó, cũng là ba câu nói không ly mình tại bên kia sinh hoạt tốt bao nhiêu trong ngôn ngữ đạp thổi phồng một chút xíu không làm che giấu còn chẳng biết xấu hổ lấy làm tự hào thưa như hiện tại tông giang ba câu liền để đỏ bắt đầu ghét bỏ lên trên người mình hán phục không chỉ là đối với bộ y phục này ghét bỏ mà là đối với toàn bộ hán phục văn hóa thậm chí là long quốc người thẩm mỹ đều chê lên hiện tại nàng chỉ muốn đổi thay bộ quần áo này thay đổi mình tại mẹ quốc mua kia một thân xa xỉ nhãn hiệu một nhà ba người hướng phía thuê hán phục mặt tiền cửa hàng đi đến đã là quyết định đổi y phục sau đó liền rời đi bất dạng thành mà giờ khắc này đồng thần cùng cầu cầu đã đón xe chạy đến bất dạ thành đồng thần cho cầu cầu chuẩn bị qua sinh nhật, Liên đặt ở đi theo phía sau không xa một chiếc xe khác bên trên. chương 195, tiệc sinh nhật mở màn. chương 195, tiệc sinh nhật mở màn. chờ đỏ đổi xong y phục đi ra, lại là phát hiện Tom cùng một người xa lạ trò chuyện đang hoan đó là một cái hơn 50 tuổi người nước Mỹ. từ hắn cùng Tom lúc nói chuyện động tác cùng khuôn mặt biểu tình đến xem, hai người hẳn là tốt vô cùng bằng hữu. thấy đỏ đi ra phòng thay đồ, Tom lập tức đi tới. đỏ, ta gặp một cái hảo bằng hữu, hắn gọi Johnny. Hắn nói đêm nay bất giả thành sẽ có không giống nhau biểu diễn, chúng ta nhìn biểu diễn lại đi thôi. Thương ngay ở chung bên trong, Tom đã thích chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hắn cùng đỏ nói chuyện ngữ khí không giống thương lượng, càng giống là thông chi, là mệnh lệnh. Lao Johnny cũng vội vàng đi tới, cười đối với đỏ nói lên. Lưu thêm một hồi à, ta có nội bộ tin tức, đêm nay bất giả thành sẽ có không giống nhau biểu diễn. Nghe nói là một cái ba ba muốn cho hắn nữ nhi ngày sinh nhật. Johnny nói chuyện thời điểm con mắt đều tại tỏa ánh sáng đi vào Long Quốc đã 5 năm thời gian. Hắn đã không có thuốc chữa yêu quốc gia này. Thậm chí Johnny đã có muốn xin Long Quốc quốc tịch ý nghĩ nhưng hắn lên mạng điều tra, xin Long Quốc quốc tịch, độ khó tương đối lớn. Johnny thích nhất Long Quốc đầu đường cuối ngõ mỹ thực, âm ầm sóng dậy sơn hà cảnh đẹp, còn có đó là Long Quốc kia đủ loại lưu truyền đã lâu tuyệt chiêu, nhất là một chút được xếp vào không phải vật chất văn hóa di sản bên trong tuyệt chiêu. Johnny càng là ưa thích không được. Lần trước nhìn xuyên kịch trở mặt, Lão Johnny sửng sốt bị kinh sợ trợn mắt ống mồm. Chi tiết, hắn muốn bái sư ý nghĩ bị cái kia biểu diễn trở mặt tiểu sư phó cử không phải nói. Johnny khẳng định là muốn học bên trên muộn học. Hôm nay Johnny là từ một cái ma đô đến hảo hữu chỗ nào đạt được tin tức nói là đêm nay bất dạ thành có người cho em bé ngày sinh nhật có một trận long trọng biểu diễn có thể nhìn. Lao Johnny lúc này mới vội vàng chạy đến, không nghĩ đến lại vừa vận đụng phải muốn rời khỏi Tom một nhà. Ba ba cho hải tử ngày sinh nhật có cái gì tốt nhìn. Ta ba ba năm nay cho ta ngày sinh nhật thời điểm, thế nhưng là đưa ta một bộ có giá trị không nhỏ châu đáo đồ trang sức. chờ ta lại lớn lên chút, liền có thể mang theo những cái kia châu đáo tham gia bất kỳ. nữ nhi bỗng nhiên xen vào đã 15 tuổi nữ hải nhi cách ăn mặc mười phần chương dương. nói chuyện thời điểm loại kiêng ngạo mạng, nhìn Johnny có đi lên cho nàng một cái thai to cạo tử xúc động. bất quá trong lòng tức giận. Johnny trên mặt nhưng như cũng là cười ha hả bộ dáng. Tốt, liền nhìn xong đêm nay biểu diễn lại đi. Tin tưởng ngươi sẽ đối với Long Quốc có càng sâu nhận biết. Cười nói một câu. Johnny mang theo Tom một nhà ba người lại tại bất dạ thành đi dạo lên đi dạo lấy. Johnny còn tại tâm lý cầu nguyện lên. Tô tiên sinh, hy vọng ngươi nói biểu diễn đầy đủ rung động à? Để cho bên cạnh ta đây nạo mạn hai cha con thấy rõ ràng chính bọn hắn đến cùng có bao nhiêu buồn người. Cầu nguyện đồng thời, Johnny còn ghé mắt nhìn thoáng qua đỏ. Nghe Tom nói, nữ nhân này đã bỏ đi Long Quốc quốc tịch, thân thỉnh gia nhập nhiều mẹ quốc tịch. Trên cái thế giới này làm sao còn có như vậy ngu xuẩn người? quả thực là ngu muội đến cực điểm chít phanh lại âm thanh vang lên một cỗ xe vững vàng dừng ở bất dạ thành bãi đỗ xe xuống xe rồi cầu cầu hôm nay ngươi thế nhưng là nhân vật chính đồng thần hô một tiếng tự mình cho cầu cầu mở cửa xe ra liên tục hai ngày huấn luyện để tiểu nha đầu rất là mỏi mệt nhưng là đối với mình sinh nhật nàng vẫn là phi thường chờ mong ba ba ngươi có thể nói cho ta biết một cái ngươi chuẩn bị cho ta là lễ vật gì sao người tùng tìm xuống xe cầu cầu đôi tay kéo lại đồng thần một cái bàn tay lắc lư lên nũng nịu bộ dáng phối hợp ngọt nu nhìn cùng chụp đại ca cùng tài xế gọi là một cái hâm mộ. Ha ha, lập tức liền muốn công bố, ngươi liền như vậy chờ không nổi. Lại không nói cho ngươi. Đồng Thần xoay người, một tay lấy mềm hồ hồ mùi sữa mùi sữa tiểu nha đầu vất trong lực, ôm lấy nữ nhi hướng phía bất dạ thành nhanh chân đi đi. Theo sát phía sau, Triệu Dương, tại nước, Lôi Vân và một đám vô địch thế giới ngồi xe cũng chạy tới bất dạ thành nơi này. Trước bỏ ra tất cả người đều rất ưa thích cầu cầu cái này tiểu cơ linh quỷ nhi không nói. Triệu Dương lên tiếng, vì cùng Đồng Thần làm tốt quan hệ, cầu cầu cái này sinh nhật cũng nhất định phải tham gia nhiều như vậy vô địch thế giới cùng một chỗ cho cầu cầu chúc mừng sinh nhật mặt bài có thể nói đã kéo đủ chờ đồng thân bọn hắn đạt đến tô mục cho chuẩn bị kỹ càng sân bại sau đó tô mục trước tiên tìm được đồng thân tụ hợp cầu cầu ta cũng cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật a nhanh tiếng cứ gọi ba ba nghe một chút tô mục nhìn thấy cầu cầu sau đó khuôn mặt liền cười thành một đóa nở rộ quốc hoa cầu cầu đối với cái này đưa tài đồng tử ấn tượng cũng rất tốt giang hai tay ra để tô mục ôm đồng thời âm thanh to rõ hô một tiếng chăn ơi phúc đồng thần ở một bên kem chút cười ra tiếng trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ đắc ý tô mục sướng suốt một chút Bất quá vẫn là cởi mở lớn tiếng đáp ứng lên. Ôi, ha ha ha, cầu cầu thần ngoan, hắn là thật hiếm có cái tiểu nha đầu này. Đi, vào sân, vung tay lên, tố mục ôm lấy cầu cầu liền bước lên bất dạ trong thành đại cao đồng thần cũng không có theo sau. Thật sâu nhìn cầu cầu liếc nhìn, hắn xoay người đi sân khấu hậu trường. Giờ phút này, pháo hoa kim loại cần đồ vật đã toàn bộ chuẩn bị hợp lý, bất dạ thành nguyên bản liền có pháo hoa kim loại cái tiết mục này. Hiện tại, nguyên bản những cái tiêu biểu diễn pháo hoa kim loại lao sư phó toàn đều thành đồng thần trợ lý. Nhìn thấy đồng thần đi tới, mấy cái lao sư phó đều là sở. Hôm nay cảnh khu thông chi, có cái ba ba muốn cho mình hài tử ngày sinh nhật, tự mình cho mình hài tử pháo hoa kim loại. Có thể, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, cái này ba ba đã vậy còn quá tuổi trẻ. Tiểu tử, ngươi sẽ pháo hoa kim loại. Một cái lão nhân ra có chút không thể tin hỏi đương nhiên, hắn là xuất phát từ quan tâm, pháo hoa kim loại coi là một hạng tương đối nguy hiểm biểu diễn. Nếu là kỹ thuật không thuần thủ, hoặc là căn bản liền sẽ không, cưỡng ép biểu diễn nói, một khi tổn thương nói, hậu quả khả năng tiết tường không chịu nổi đây không phải nổ Sẽ, lão nhân gia, ta từ 10 tuổi liền bắt đầu luyện tập pháo hoa kim loại, ta ra ra dạy ta. Hắn nói ta là kỳ tài ngút trời, vì không cho lão nhân ra nhóm lo lắng, cũng lời quá nhiều giải thích. Đồng thần đem câu kia trước mấy ngày vừa sẽ nói nuốt xuống, người không thể quá thành thật, có chút quá muốn lời nói rồi nói thật, vẫn là tận lực nói ít, không phải nói dễ dàng phức tạp. Quả nhiên, nghe được đồng thần nói, mấy cái lão nhân đều lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sách, chắc không được đâu, ngươi vừa rồi thoáng qua một cái đến, ta liền nhìn ngươi là cái pháo hoa kim loại hạt giống tốt. Đông nhân nhìn thấy một cái đẹp trai như vậy tuổi trẻ tiểu tử, há miệng đó là đã học được vài chục năm pháo hoa kim loại. Mấy cái lão nhân già trong nháy mắt đều có có người kế tục cảm giác. Cũng ở thời điểm này, bên ngoài sân sân khấu bên trên, người mặc hoa lệ váy dài dáng người cao gầy người nữ chủ trì đi lên sân khấu. Lúc này cũng là thường ngày cảnh khu biểu diễn bắt đầu thời gian. Sân khấu ngoại vi đã sớm vây đầy trở lấy xem biểu diễn du khách. Johnny cùng Tom một nhà ba người bóp tại đám người phía trước nhất. Chỉ là Tom nhìn xung quanh chen chúc đám người, lông mày vẫn luôn là nhễu chặt trạng thái. Lúc này, hắn có chút hối hận đáp ứng Johnny sang đây xem cái gì biểu diễn. Tô Mộc liền ôm lấy Cầu Cầu đứng tại sân khấu ra sân miệng. Lúc này Cầu Cầu còn không biết Lão Ba chuẩn bị cho mình bao lớn kinh hỉ, bị dỗ phồn mở ra. người nữ chủ trì mở miệng cười. các vị du khách, các vị thân bằng, năm sông bốn biển các minh đệ thì muội, mọi người chào buổi tối. to rõ thanh thúy âm thanh vừa ra, lập tức dẫn tới đài tiếp theo trận nhiệt liệt vỗ tay. triệu dương mấy người cũng bóc trong đám người, vỗ tay đồng thời tìm kiếm lấy đồng thần thân ảnh. ân, không phải nói cho Hải Tử ngày sinh nhật sao? còn chuẩn bị kinh hỉ, làm sao đến nơi này sau đó, liền đem Hải Tử cho một cái nam nhân xa lạ ôm lấy, đồng thần đi đâu? hắn đến cùng cho cầu cầu chuẩn bị gì kinh hỉ? mấy người trâu đầu ghéi thay kể ra lấy trong lòng nghi hoặc một giây sau sân khấu bên trên người chủ trì tiếp tục vừa cười vừa nói như vậy hôm nay diễn xuất đâu có một chút tiểu tiểu biến động có một vị ba ba mượn chúng ta sân khấu muốn cho mình nữ nhi qua một cái khó quên tốt đẹp sinh nhật đương nhiên muốn cho cô bé này đưa kinh hỉ cũng không chỉ có hắn ba ba tia nói nhiều như vậy hiện tại liền để chúng ta cùng một chỗ dùng bàn tay âm thanh đem chúng ta đoàn sủng manh lõi ly cầu câu đồng học mời đi ra hoa lại làm một mảnh tiếng vỗ tay như sóng động tô mục cũng tại vào sân miệng đưa bóng bóng để trên mặt đất dám đi không hắn cười hỏi Cầu Cầu nhoáng một cái cái đầu nhỏ, trên mặt nụ cười sẵn lạ. "Có cái gì không dám?" Ba Ba nói, "Ta hôm nay thế, nhưng là nhân vật chính." Hắc hắc. Nói xong, cầu Cầu bước nhanh chân liền đi lên sân khấu. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng nên đón vui mừng. Chương 196, vì cái gì luôn là sốt ruột phê phán? Chương 196, vì cái gì luôn là sốt ruột phê phán? Tất cả người ánh mắt bên trong, một cái người mặc màu trắng phim hoạt hình ngắn tay cùng nưu tử của liếm, trên đầu một trái một phải ghim hai cái đầu thịt viên tiểu nữ hài xuất hiện ở sân khấu. Tiểu tiểu một đoàn lại là ngẩng đầu nữa ngực. Một đôi như nước trong veo mắt to thật dài lông mi, tiểu viên cái mũi, miệng nhỏ, thiều cục khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo ngũ quan phối hợp cùng một chỗ, mặc cho ai nhìn, đều sẽ sinh lòng hoan hỷ. Tiểu Nha đầu ra sân đồng thời, sân khấu bên trên ánh đèn trong nháy mắt tập trung tại nàng trên thân, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, cầu cầu mũi một cây quọng tóc đều loé ra trong suốt sáng long lanh hào quang. nàng tựa như là một cái từ trên trời giáng xuống tiểu thiên sứ, trên thân tản ra thánh khiết hào quang đồng thời, còn có khói lửa nhân gian khí. hoa, Tiểu Nha đầu này cũng quá nhận người hiếm có đi. ha ha ha, thật là đáng yêu, tranh thủ thời gian chụp ảnh khi rịn ta cũng muốn chụp ảnh, chờ ta kết hôn thời điểm, đem cầu cầu tấm ảnh treo ta phòng cưới bên trong. dạng này nói, nói không chừng ta cũng có thể sinh ra cầu cầu dạng này nữa nhi. đứa trẻ này nhi, làm sao nhìn như vậy nhìn quan mắt, tựa như là tại tiết mục trực tiếp tiết mục bên trong nhìn thấy qua. không sai, chính là nàng, đồng nghiên cứu bóng, cha nàng đồng thần, là cái siêu cấp đại xoáy nổi. cầu cầu thật sự là quá hạnh phúc, đồng thần còn thiếu nữ nhi sao? ta thiếu cái đồng thần dạng này cha, thực sự không được, cho ta một cái tô mục như thế cha nuôi cũng được. hiện trường có người nhận ra cầu cầu, cũng có người lưu lại hầm mộ nước mắt. Phòng trực tiếp bên trong, mọi người càng là kích động. Theo một ý nghĩa nào đó, một chút người xem hoặc là đem cầu cầu trở thành mình nữ nhi. Nhìn thấy nữ nhi bị sủng, tâm lý tự nhiên là trong bụng nở hoa. Cũng có một chút người xem trực tiếp đem mình thay vào đến cầu cầu trên thân. Tựa như là cái này tiệc sinh nhật là chuẩn bị cho mình một dạng. Tâm tình so hiện trường cầu cầu còn kích động hơn. Bất quá đem so sánh với phòng trực tiếp bên trong còn có hiện trường kia cồn hoan nóng bỏng bầu không khí tình tra như sơn phòng thu bên trong, lại trở nên kiếm bạc nô trưng lên. Lý tính đem thuốc hạ huyết áp ăn hết, mở miệng nói chuyện trước đó còn nhìn thoáng qua tổng cộng mình làm trái lại châu lộ muốn ta nói, đồng thần làm tình cảnh lớn như vậy cho hải tử ngày sinh nhật, đó là không đúng. Điệu thấp, địa thấp hiểu không? người ta nhà có tiền hải tử thậm chí đều sẽ cố ý ngẹn nuôi, hắn lại cho một cái năm tuổi hải tử làm như vậy đại nhất cái tiệc sinh nhật. Phô trương lãng phí không nói, đối với hải tử tam quan cũng biết tạo thành không tốt ảnh hưởng. hắn làm như vậy, sẽ để cho hải tử sinh ra một loại cảm giác ưu việt, có khả năng sẽ để cho hải tử sau đó ý thức cảm thấy mình cao nhân một bậc. một người, một khi bắt đầu trở nên ngạo mạn như vậy, hắn giá trị quan liền sẽ trở nên vặn vẹo biến hình. xa không nói, đã nói lên năm. Sang năm ngươi còn cho không cho nàng làm cái gì tiệc sinh nhật? Muốn muốn để nàng thỏa mãn, tiệc sinh nhật cũng chỉ có thể là một năm so một năm đại. Đây là yêu chiều, đây là hồi nháo đây là muốn đem em bé làm hỏng. Ba. Nói đến chỗ kích động, Lý tính kích động đập lên cái bàn. Nàng nói, cũng bị quan sát đoàn phần lớn người phụ họa. Đúng nha, đây cũng quá cao điệu, dễ dàng để tiểu hài tử lăng lâng. Về sau trở nên hư vinh, trở nên lịm bỡ. Chập chập, muốn ta nói, Hài tử về sau tung bay không tung bay ta không biết. Ta nhìn cái này đồng thần hiện tại liền đã tung bay. Đúng nha, có chút danh khí, kiếm tiền liền trở nên dễ dàng. Người trẻ tuổi định lực không đủ, phát nhanh không phải chuyện tốt nha. Ha ha, đây chính là truyền thuyết bên trong, tiểu nhân đắc tri a." Lý Tĩnh trên đài nói, quan sát đoàn người ở phía dưới nói. Phòng thu bên trong đều là đối với Đồng Thần thanh thế to lớn cho cầu cầu ngày sinh nhật phê phán đông thành. Người chủ trì tiểu ni cũng là cao mày. Mặc dù hắn không có đi đối với Đồng Thần hôm nay hành động soi mói, nhưng hắn cũng nghĩ không ra Đồng Thần làm như vậy lý do. Nhiều ngày như vậy quan sát xuống tới. Tại tiểu ni tâm lý, Đồng Thần không phải loại kia sẽ tung bay người đối với hải tử giáo dục phương diện, Đồng Thần càng sẽ không làm ra ảnh hưởng gì hài tử tam quan sự tình. Có thể, hắn làm động tĩnh lớn như vậy cho cầu cầu ngày sinh nhật, đến cùng là có cái gì mục đích đây? Thật chỉ là vì để cầu cầu vui vẻ, liền làm như vậy đại chiến trận sao? Không, không có khả năng động thần nhất định là có chính hắn ý nghĩ. Châu Lộ là cùng Tiểu Ni một dạng ý nghĩ. Bất quá, Châu Lộ đối với Đồng Thần tại mang em bé phương diện lý giải cùng kiến giải cùng thái độ là vô điều kiện tin tưởng. Châu Lộ tin tưởng vững chắc, Đồng Thần làm như thế, tuyệt đối không chỉ là vì để cho cầu cầu vui vẻ đơn giản như vậy. Với lại, lui một vạn bước nói, liền xem như Đồng Thần chỉ là đơn thuần vì để cho cầu cầu vui vẻ, cũng không có cái gì sai nha. Khi ba ba, muốn để mình nữ nhi có một cái long trọng khó quên sinh nhật, có lỗi sao? Cũng cùng châu lộ một dạng, phòng thu bên trong so sánh tuổi trẻ quan sát đoàn thành viên cũng là tin tưởng đồng thần. bọn hắn ý nghĩ cùng Lý tính những cái kia người hoàn toàn khác biệt, cũng liền tự nhiên mà vậy bạo phát tranh luận. đều nhanh im miệng à? Người ta liền cho Hải Tử qua cái sinh nhật, nhìn các ngươi từng cái thượng cương thượng tuyến, cần thiết hay không? Làm sao không đến mức? Giáo dục không có việc nhỏ, đây là toàn quốc trực tiếp, bị những người bạn nhỏ khác nhìn thấy, sinh ra ganh đua so sánh tâm lý làm cái gì? Ta trèo đại gia ngươi, ta nhìn ngươi mang cái kia biểu vẫn là nhãn hiệu đâu? ta cũng ganh đua so sánh, vì không cho ta ganh đua so sánh, ngươi biểu đừng mang theo được hay không? đây là cái gì cầu thí logic? ha ha, bản lĩnh khác không có, chuyện bé sẽ ra to ngược lại là một tay hảo thủ, người ta có thể làm tiệc sinh nhật là người ta bản lĩnh, các ngươi muốn làm, còn không có cái năng lực kia đây. hâm mộ, đấu kỵ, còn nói người ta tiểu nhân đắc chí, ta nhìn các ngươi đó là chua. nghị luận khắc khẩu âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, châu lộ cũng đứng lên đến, nhìn về phía lý tĩnh, mắt thấy một trận biện luận giải thi đấu liền muốn mở màn, người chủ trì tiểu nhi tranh thủ thời gian đứng lên đến, mọi người đều bình tĩnh một chút. Một câu, làm cho cả phòng thu yên tĩnh trở lại. Tiểu ni đảo mắt một tuần, lại lần nữa mỉm cười mở miệng. Ta cảm thấy, có một số việc chúng ta không thể chỉ nhìn một cái mở đầu, một cái mặt ngoài, liền gấp bên dưới cái gì kết luận. Người đều không có nghiêm túc cẩn thận thâm nhập đem sự tình giải thấu triệt, cũng liền tự nhiên mà vậy sẽ ở bình phán giờ chỉ án chiếu mình chủ quan ý thức đi. Những năm này trên Internet lưỡng cực đảo ngược tin tức sự kiện còn ít sao? Chúng ta vì cái gì liền không thể nhiều một chút kiên nhẫn chờ thêm một chút, nhìn nhiều một hồi đây, chờ một việc hết thể đều kết thúc, công đội không phải là tự tại mọi người trong lòng, đến lúc đó chúng ta lại đi bình phán có ưu tú, đáng giá học tập địa phương, chúng ta mở rộng, tiến hành học thở. có không tốt, đáng giá nghĩ lại địa phương, chúng ta cũng có thể lấy đó mà làm gương, thời khắc tự xét lại. tóm lại, mọi thứ cũng không muốn vò đoán có kết luận. tốt, chúng ta tiếp lấy nhìn xuống a. lặng lẽ cho châu lộ một ánh mắt, tiểu ni ngồi ở mình trên chỗ ngồi. phong thu cũng bởi vì tiểu ni lời nói này điên tĩnh trở lại. tất cả người ánh mắt lần nữa rơi vào trên màn hình lớn. bất dạ thành nơi này, câu câu thoải mái làm tự giới thiệu, lại là đưa tới một trận gieo hỏi thiết lên. mà lúc này đây mấy cái lao sư phó đã đem pháo hoa kim loại cần thiết tất cả đều bố trí tại sân khấu bên trên tiểu tử ngươi thật không muốn xuyên hộ cụ sao một cái lao sư phó thấy đồng thần chỉ là đổi lại một thân màu trắng viền vàng tay áo cổ trang lo lắng hỏi một câu không cần kia hộ cụ quá xấu yên tâm đi lão nhân gia một hồi nhìn ta biểu diễn là được tuyệt đối để lão nhân gia ngài hai mắt tỏa sáng đồng thần sửa sang lấy y phục mang trên đầu tóc giả cùng trang sức chuẩn bị cho tốt giờ này khắc này hắn ngẫu nhiên là tập anh võ bất phàm linh động tiêu sái vào một thân cổ đại tiểu võ sinh một chữ xoáy xoáy là xoáy Bất quá Đồng Thần nói hay là không thể để lão sư Phó Triệt để an tâm. Chỉ là, còn không đợi lão lão sư Phó nhóm lại nói cái gì, Đồng Thần đã mở ra nhịp bước đi hướng biểu diễn trận. Chương 197, Thiên hoa nở rộ, rung động toàn trường. Chương 197, Thiên hoa nở rộ, rung động toàn trường. Cầu Cầu, ngươi biết ngươi ba ba đều chuẩn bị cho ngươi cái gì kinh thì sao? Sân khấu bên trên, người nữ chủ trì ngồi xổm ở cầu cầu bên người, đem thịt rổ phồn ngả vào cầu cầu bên miệng. Không biết. Cầu Cầu cười sảng lạn, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi chờ mong sao? Người nữ chủ trì lại hỏi. Đương nhiên chờ mong, bất quá không quản ba ba đưa cái gì, ta đều sẽ cảm giác phải là kinh hỉ, ta đều sẽ hứa thích. Câu câu miệng nhỏ bôi mật thuộc tính lại kích hoạt lên, nàng nói cũng thông qua mật rộ phồn truyền đến đồng thần lỗ thai bên trong. Ha ha, tiểu nha đầu này, miệng nhỏ là thật mà. Ta. Tâm lý cảm thán, đồng thần đã đang biểu diễn trận vào trô đương nhiên, bởi vì ánh mắt bị ngăn cản cản. Câu câu bây giờ còn chưa nhìn thấy đồng thần. Bất quá, bóp trong đám người triệu dương, tại nước, Lôi Vân và một đám vô địch thế giới đã thấy đồng thần. Ta đi, cái kia mặc cổ trang là đồng thần. Cái này cũng, quá đẹp rồi a. Tại nước cùng mấy cái tuổi trẻ trẻ danh to xác nhịn không được kinh hô, cảm thán đồng thần xoáy khí. Mà Lôi Vân chỉ là nhìn thoáng qua đồng thần tạo hình, cũng đã là tim đập rộn lên. "Đây nha chị, treo lên đánh những cái kia siêu nhất tuyến lưu lượng tiểu sinh đi." Nghe nói, cầu cầu là gia đình đồng thần, đồng thần cùng lão bà ly hôn. Nghĩ đến nhìn, Lôi Vân gương mặt có chút nóng lên. Một hướng khác, Trần Phong, Trần Tử Hàm còn có Mạnh Phạm Dương cũng phát hiện đồng thần. Buổi chiều thời điểm Trần Phong biết được đồng thần muốn cho cầu cầu làm tiệc sinh nhật. Một nhà ba người đơn giản thương lượng một chút, cảm thấy hay là không thể bỏ lỡ. Nhất là Trần Tử Hàm Những ngày này ở trung bên trong đã cùng cầu cầu thành lập thâm hậu lại thuần khiết hữu nghị, càng là tranh cãi nào muốn đi qua kinh đô đương nhiên. Trần Tử hàm muốn cái cứu cứu cũng theo tới. Bọn hắn giống như là tứ đại kim cương, chăm chú bảo hộ ở Trần Tử hàm một nhà ba người xung quanh. Là cầu cầu ba ba, là đồng thần thúc thúc. Hoa, hắn rất đẹp nha. Cười tại Trần Phong trên đầu vai, Trần Tử hàm khi nhìn đến đồng thần sau đó hưng phấn hô to. Mặt mũi bầm dập đầu heo bộ dáng Trần Phong cũng thuận theo khoe nữ nhìn phương hướng nhìn lại, quả nhiên là phát hiện một thân cổ trang xoáy không hợp thường đồng thần. Dựa vào, hắn đây là muốn làm cái gì? Tại chỗ xuất đạo sao? Liền không thể cho chúng ta những người bình thường này một đầu sinh lộ sao? Trần Phong nói không nên lời, hắn thật tại động thần trên thân tìm không thấy cái gì khuyết điểm, hắn đây là muốn làm cái gì? Pháo hoa kim loại sao? Mạnh Phàm Dương trước mắt to, lúc này nàng người mặc một thân màu hồng đồ thể thao, y phục đem trên thân tất cả cơ bắp che kín, chỉ còn lại có một tấm manh manh đắt mặt em bé, để người nhìn đều có không nhịn được muốn khi dễ một cái xúc động. Đoan chừng là, hắn làm sao cái gì cũng biết ta. Trần Phong vẻ mặt đau khổ nói một câu, suy nghĩ lần này cùng Tạ đã đối chiến, mình tuyệt đối không thể kéo đổ nhất định phải tại nhà mình khuê nữ tâm lý đem vĩ nạn phụ thân hình tượng dựng lên lên khoảng cách Trần Phong không xa địa phương trương kiếm cùng Manh Manh cũng phát hiện đồng thần trương kiếm nhìn về phía đồng thần ánh mắt tràn đầy thưởng thức người trẻ tuổi này trên thân có quá nhiều điểm nhấp nháy Manh Manh ngươi có muốn hay không cũng có một trận như vậy long trọng tiệc sinh nhật nhìn về phía bị mình ôm vào trong ngực Manh Manh trương kiếm cười hỏi Manh Manh lúc này mặc một thân cách cách phục miệng bên trong còn ngậm một cây kẹo que nghe được ba ba vấn đề Tiểu Nha đầu cười một tiếng ba ba mặc dù ta hâm mộ cầu cầu tiệp sinh nhật, nhưng ta càng ngỡ thích chúng ta một nhà ba người trong nhà ăn bánh gạ tổ thổi cây nến sinh nhật, bởi vì có thể cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ. Manh Manh là đang chiếu cố ba ba tâm tình không giả, nhưng là nàng nói, cũng tất cả đều là nói thật. Trương Kiếm tâm lý tự nhiên ấm áp ôm lấy Manh Manh tay đem Manh Manh hướng lên nắm nắm, nhẹ nhàng tại Manh Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn rơi xuống một hôn. Phong trực tiếp bên trong đồng thần xuất hiện đang trực tiếp trong màn ảnh kia một sát na, nguyên bản khắp khẩu nghị luận toàn bộ biến mất, chuẩn xác nói là bị một chữ thơ xoái, cho xóa màn hình. Bất quá so với đồng thần khí mọi người vẫn là càng chú ý hắn rốt cuộc muốn làm gì. sân khấu bên trên người nữ chủ trì tại cầu cầu nói ra một câu kia không quản ba ba đưa ta cái gì, ta đều cảm thấy là kinh hỉ nói sau đó, một cái tay nhẹ nhàng đè xuống cầu cầu tiểu bà ba vai, quả bóng kia bóng, người xem một chút đó là ai? nhẹ nhàng dùng sức đưa bóng bóng thân thể chuyển hướng đồng thần trô đứng phương hướng, người nữ chủ trì trên mặt di mẫu cười liền không có ngừng qua, là ta ba ba, ta ba ba rất đẹp. đệ tử con gái ruột khích lệ thông qua mỉm rộn chuyển khắp tất cả người trong hai, biểu diễn giữa sân đồng thần nhiên rơi lên mình tay phải, hắn tại ra hiệu, có thể bắt đầu pháo hoa kim loại. Chỉ là hắn đây tùy tiện giơ tay, liền đưa tới hiện trường vô số nữ nhân thét lên gieo họ. Người nữ chủ trì cũng tại lúc này làm lên đơn giản giới thiệu. "Cầu Cầu, người ba ba phải đưa ngươi cái thứ nhất quà sinh nhật, nó danh tự gọi là pháo hoa kim loại. Chúng ta cùng một chỗ đến xem có được hay không?" Lời này nói là cho Cầu Cầu nghe, cũng là nói cho ở đây tất cả khán giả nghe. Cầu Cầu không biết cái gì là pháo hoa kim loại, nhưng nàng đã không hiểu bắt đầu mong đợi. Xích lại gần mịt rồ phồn, Cầu Cầu nhìn đồng thần la lớn. "Thần thần đồng học, xin bắt đầu ngươi biểu diễn." Hì hì. Một câu dẫn tới hiện trường bạo phát một mảnh tiếng cười cũng làm cho vô số phòng trực tiếp bên trong người xem không tự chủ cười lên. một giây sau, một bài sục sôi sống động âm nhạc bắt đầu vang lên, hiện trường tất cả ánh đèn đều ảm đạm xuống. một thân tay háo cổ trang đồng thần, thành tất cả người chú ý tiêu điểm. khoảng cách biểu diễn trận cách đó không xa, mấy cái pháo hoa kim loại lao sư phó đều khẩn trương nhìn đồng thần. Câu nguyện đồng thần biểu diễn có thể thuận lợi. mà trong đám người triệu dương chờ quan quân, trần phong một nhà, trương kiếm cùng manh manh, tâm tình cũng đều trở nên phấn khởi lên. giờ này khắc này, bọn hắn trong lòng đều có đồng dạng một cái nghi hoặc. cái này đồng thần, làm sao cái gì cũng biết vẫn là làm đến cực hạn loại kia, đơn giản vô địch lại không hợp thói thường. Trong đám người, lão Johnnie cũng tại lúc này dùng sức vỗ vỗ bên người Tom cánh tay. "Pháo hoa kim loại, nhìn qua sao? Đẹp mắt cực kỳ. Ngươi nhất định sẽ bị kinh diễm đến." Hắn là dùng tiếng Anh nói, còn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn Tom nữ nhi liếc nhìn. Tiểu nữ Hải kia nhi hiện tại một mặt mặt ủ mày trao cùng cái bỏ, một bộ sắp ngủ bộ dáng. Tom cười một tiếng, nhưng cũng chỉ là lễ phép tính cười cười đối với kia cái gì pháo hoa kim loại. Hắn không có gì chờ mong, pháo hoa kim loại, nghe lên liền một điểm đều không cao cấp, có thể đẹp mắt đến địa phương nào đi? mà lúc này đồng thần đã làm một tay cầm kham bùn muỗng, một tay cầm thả có ẩm cơ mặt lại dùng nước ngâm qua tấm ván gỗ đi vào chứa đựng đầy đốt tới đặc biệt nhiệt độ nước thép kham bùn nổi trước. rồi ra kham bùn muỗng múc một muỗng nước thép đặt ở trên ván gỗ đồng thần lúc này bước đi như bay ngang chạy ra xa mười mấy mét. sau đó trong tay tấm ván gỗ hướng lên hất lên, đem nước thép trực tiếp quăng về phía không trung. tại nước thép tung tích đến nhất định độ cao đồng thần bên này đã là lần nữa phát lực, vung lên trong tay tấm ván gỗ một cái đánh vào tung tích nước thép bên trên. sục sôi âm nhạc vừa vặn cũng tại lúc này đạt đến bộ phận cao trào. một đóa tỏa ra ánh sáng lung linh thiết hoa đột nhiên trong đêm tối nở rộ ra. Nó tỏa ra ánh sáng lung linh, thất thải lộng lẫy, lại như kim xà của vũ, ngàn vạn lưu tinh truy lạc. Lại như là từ chỗ cao treo ngược đèn đuốc rực rỡ, nở rộ giờ như tiên nữ tán hoa lóa mắt, lúc rơi xuống đất như rội kim vung bạc rung động. Cũng chỉ là lần này thiết hoa nở rộ. Không quản là hiện trường vẫn là phòng trực tiếp bên trong, bầu không khí trực tiếp đạt đến đỉnh cao nhất. Vừa rồi còn khinh thường mình nhìn Tom, càng là tại thiết hoa nở rộ trong nháy mắt bị trước mắt một màn rung động đến không có lấy phục thêm. Hắn kinh ngạc một cái dùng đôi tay ôm lấy mình mặt, một đôi mắt trừng mắt hạt châu cơ hồ muốn bay ra ngoài. Vương, đến Chương 198, mau nhìn, hắn đánh ra đẩy trời tinh hà. Chương 198, mau nhìn, hắn đánh ra đẩy trời tinh hà. Hoa. Theo một đóa sáng chói lóa mắt thiết hoa đột nhiên nở rộ. Không quản là lấy bất kỳ phương thức nhìn thấy một màn này, người cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hiện trường, phòng trực tiếp bên trong, còn có tình tra như sơn phòng thu đại sảnh bên trong đều là hoa âm thanh một mạnh. Mà tại mọi người tiếng kinh hô bên trong đầy trời đốm lửa đã là rơi xuống mặt đất, ảm đạm, biến mất, tựa hồ không bao giờ từng xuất hiện một hình dạng. To lớn biểu diễn đài cũng lần nữa trở nên đen kịt. nhưng mọi người nhiệt tình cũng đã bị nhóm lửa tâm tình quái động, khó mà bình phục. Bởi vì cái gọi là gió đêm xuân hoa nợ thiên thụ, càng thổi lạnh, tinh như mưa. Đây trói lọi tinh hỏa mưa hoa, đó là Long Quốc truyền thuyết bên trong đã có hơn ngàn năm hơn lịch sử pháo hoa kim loại. Ai nói cổ nhân không lãng mạn, đây trời ngân hà đánh xuống. Người nữ chủ trì cao âm thanh vang lên tại hiện trường quen quẩn, cũng làm cho pháo hoa kim loại ba chữ thật sâu khắc vào mỗi người tâm lý. Ta thích pháo hoa kim loại, đây nhất định là cổ nhân pháo hoa. Cầu cầu non nớt âm thanh bên trong mang theo hương phấn, mang theo đối rèn sắc hoa yêu thích, ánh mắt bên trong ba ba thân ảnh cũng lần nữa cao lớn một điểm. Nếu là có thể đến lấy. Nàng hiện tại đều muốn hung hăng tại lao ba trên mặt hôn một cái. Thích hung, kia ba ba cho ngươi thêm đến điểm không giống nhau. Cầu cầu khoảng cách mịt rộ phồn rất gần, nàng âm thanh tự nhiên là truyền đến đồng thần lỗ hai bên trong, đáng tiếc là đồng thần không có che mạch chỉ có thể là ở trong lòng đối với mình già khue nữ nói chuyện. Nhìn thoáng qua trên đại cầu cầu đồng thần lần nữa đi vào kham bùn ngồi trước. Hắn lặp lại vừa rồi động tác, nhưng lại tại vung lên nước thép cùng huy động tấm ván gỗ thời điểm gia tăng một chút lực đạo. Vành, một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, ảm đạm bóng đêm bên trong lần nữa tách ra một đóa thiết thụ ngân hoa. So trước đó càng lớn, cao hơn. Tản mát phạm vi cũng lớn hơn đám người xuất hiện lần nữa bạo động, reo hò. Cũng có không ít người đã cầm lấy điện thoại bắt đầu chụp ảnh, ghi hình. Amen ơi, đây, đây quả thực đẹp vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Johnny, ngươi thấy được sao? Tiêu thiết hoa so với thuốc hoa sinh đẹp hơn, còn muốn rung động. Ta phát thể, đây là ta cho đến tận này nhìn thấy chấn động nhất biểu diễn. Giờ phút này tòm trên mặt nơi nào còn có nửa phần ngạo kiều cùng không kiên nhẫn. Hắn hưng phấn vỗ Johnny bả vai, tựa như là tiểu hài tử đạt được mình tha thiết ước mơ đồ chơi đồng dạng kích động. Johnny cười khổ lắc đầu. Đối với Tom loại này chưa thấy qua việc đợi bộ dáng rất là hài lòng. Hắn hoàn toàn đã quên, mình 5 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa kim loại giờ bị kinh ngạc tại chối nhảy ba nhảy phân cảnh. Hát Johnny, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Ngươi đã sớm gặp qua pháo hoa kim loại loại này kinh diễm đến nổ tung biểu diễn, nhưng không có sớm chia sẻ cho ta." Lại tại Johnny người quán một quyền, Tom cũng cười lấy ra điện thoại. Hắn bình thường sau khi làm việc cũng biết mở một chút trực tiếp, fan không nhiều, nhưng mỗi lần phát sóng cũng có cái 3 500 người xem. Hiện tại, hắn không kịp chờ đợi muốn đem mình nhìn thấy rung động phân cảnh chia sẻ đi ra mà Tom bên người đỏ cùng hắn nữ nhi cũng đã không phải vừa rồi loại kiêu ngạo mạn khinh thường thái độ hai người đều lấy ra điện thoại chuẩn bị chờ một chút pháo hoa kim loại lần nữa nở rộ thời điểm chụp tấm hình chiếu cần làm lưu niệm trong đám người triệu dương những cái tiêm người mặc dù không có ít đi tham gia quốc tế trận đấu thấy qua không ít sự kiện lớn có thể pháo hoa kim loại nở rộ vẫn là để bọn hắn từng cái đều biến thành thét lên chuột chuối nội tâm rung động sợ hai thán phục chỉ có thể dùng thét lên reo hò đến phóng xuất ra cũng ở thời điểm này đồng thần đã lại một lần trở lại kham nổi trước lần này Hắn dùng rất nhanh tốc độ dùng kham bùn mụng múc hai khối nước thép, đặt ở liễu một trên bảng. Chỉ là hai lần múc nước thép động tác bị cách đó không xa lão sư phó nhìn thấy, mấy cái lao nhân già trên mặt nụ cười lập tức biến mất. Thay vào đó, là nghiêm túc, thậm chí là sợ hãi. Ngay tại vừa rồi đồng thần hai lần 10 phần hoàn mỹ pháo hoa kim loại, mới khiến cho mấy cái lão sư phó lo lắng triệt để tiêu tán. Bọn hắn tin tưởng đồng thần nói đều là thật. Cái này xoái khí tiểu tử, hẳn là thật là đã có 10 năm pháo hoa kim loại kinh nghiệm. Loại này tay nghề lâu năm có người tuổi trẻ nguyện ý học, nguyện ý kế thừa, phát triển Lão sư phó nhóm tâm lý đều là từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, kích động. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia lại là một cái múc hai muông nước thép đây là ý gì? Một phát pháo nổ hai lần sao? Phải biết, pháo hoa kim loại dùng nước thép nhiệt độ thế nhưng là mười phần khủng bố. Có chút xử lý không tốt, đứng tại thiết hoa phía dưới đánh hoa người liền có khả năng tổn thương. Một lần đánh hai phát, đã không phải là kỹ thuật vấn đề, có thể nói là trong vòng mệnh lệnh rõ ràng cầm đoán. Hai muông nước thép bị quăng lên thời điểm, nếu là ở bị liễu một tấm đập nện trước đó liền sinh ra và chạm ma sát, khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sẽ không thể tưởng tượng. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng lo lắng, sợ hãi mà thôi. căn bản là không kịp mở miệng thuyết phục ngăn cản đồng thần liền đã đi tới vị trí ký định. sau đó hắn nhìn như tùy ý run tay một cái bên trong liễu một tấm đem hai đoàn nước thép căng lên sau đó, lại là đến một cái tiêu xái quay người động tác này lại đem mấy cái lao sư phó tâm ngoan hung ác nói một cái, mấy cái lao nhân gia thậm chí đều kéo ở bên người ông bạn ra tay, muốn tìm kiếm một điểm dựa vào. cũng mặc kệ như thế nào, mấy cái lao nhân gia ánh mắt vẫn là đều thời khắc nhìn chằm chằm hắt cám bên trong một màn kia thân ảnh màu trắng đồng thần quay người động tác rất tiêu xái. trên thân màu trắng tay áo bào ngọn nguồn bảy cũng theo hắn chuyển động bay lượn lên. Một cái xoay tròn qua đi, Đồng Thần trực tiếp vung lấy trong tay liễu một tấm đến một cái hải để lao nguyện. Cũng tại lúc này, Tom phòng trực tiếp đã mở ra. Bởi vì trên lệnh nguyên nhân, lúc này mẹ Quốc cũng bất quá là buổi sáng khoảng 7 giờ, cho nên Tom phòng trực tiếp hiện tại cũng bất quá tiến đến giải giấc 70, 80 người. Trong màn đạn, bọn hắn đang tại hiếu kỳ đối với Tom hỏi lung tung này kia. Tom, ngươi yíp điệu chỉ làm sao biểu hiện tại Long Quốc, đi du lịch sao? Cái chỗ kia buổi tối có thể tương đối nguy hiểm, ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Hừ hừ, đây là địa phương nào? Cảnh khu sao? Hình ảnh làm sao đen sì? Ngươi đang trực tiếp thứ gì? Tom, ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Tại sao không nói chuyện? Ngươi bị bắt cóc sao? Đối mặt những cái kia mưa đạn nghi vấn, Tom trước kia cuối cùng sẽ trước tiên liền đi giải đáp giải tỏa nghi vấn, cũng không bỏ được để fan người xem có cái gì không vui. Nhưng bây giờ, Tom sửng sốt một câu không dám nói, chỉ là đưa điện thoại di động ống kính đối diện đồng thần phương hướng, con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ mình nói chuyện trước mắt công vu, liền bỏ qua tiếp xuống đặc sắc trong nháy mắt, mà biểu diễn giữa sân vị trí đồng thần cầm lấy liễu một tấm một cái hại để lao nguyện tinh chuẩn đánh vào trước đó vung ra hai đoàn nước thép bên trên, bảnh. Thiên va đập có chút thanh thúy, cũng có chút nặng nề. Lại ở dây tiếp theo, hai đoàn ánh sao sáng chói thiết thụ ngân hoa đột nhiên nở rộ tại tất cả người trước mắt đồng thần một phát pháo nổ hai lần, thành công không thể lại thành công đánh ra hai đóa thiết hoa trên không trung nở rộ, trọng điệp, sen lẫn dây dưa, đẹp không sao tà xiết. Hoa a. Hậu lệ cua. lôi tác từ khắc thủy tặc. Phút. Long trọng hai quả thiết thụ ngân hoa chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng mọi người con mắt. Càng là kinh diễm Tom kích động thét lên thành nét mặt. Chờ thiết hoa tàn mát, tất cả lại trở nên yên lặng. Tom lập tức đối với hắn ống kính hô lớn lên. Hắc ngươi nhìn thấy không? Hắn đánh ra đầy trời ngân hạ. Đây quả thực quá khốc. Hắn khẩn cấp muốn cùng hắn phòng trực tiếp bên trong khán giả chia sẻ kích động tâm tình. Nhưng hắn chú ý đến là, cách đó không xa đã có hai tổ camera nhắm ngay hắn. Phụ trách Trần Phong cha con cùng Trương Kiếm cha con cùng trụ đại ca đều phát hiện cái này kích động dị thường người nước ngoài. Lại là đều hết sức ăn ý đem ống kính cho đến hắn. Lần này, vô số long quốc người xem đều cởi tê. Chương 199, kinh hỉ vừa mới bắt đầu. Chương 199, kinh hỉ vừa mới bắt đầu. Ha ha ha, ta liền thích nhìn người nước ngoài chưa thấy qua việc đời bộ dáng cho cười. Dân tộc mới là thế giới, nên đa đa bày ra chúng ta Long Quốc lao tổ tông lưu lại đồ vật, tùy tiện một dạng đều có thể kinh diễm toàn cầu. Đừng nói trước kinh diễm không kinh diễm toàn cầu, dù sao ta là bị kinh diễm, ha <cười> ha. Đúng vậy à, ta cũng bị sợ ngây người. Trước đó xem không ít qua pháo hoa kim loại, nhưng là lần này đồng thần đánh thiết hoa giống như cùng trước kia không giống nhau lắm, nhưng là ta lại trong lúc nhất thời nói không nên lợi chỗ nào không giống nhau. Lâu bên trên anh em, ta đến nói cho ngươi chỗ nào không giống nhau a, đại. Đồng thần đánh thiết hoa là ta thấy qua thiết hoa bên trong lớn nhất, vừa rồi hắn còn làm một cái một phát pháo nổ hai lần, đơn giản dễ sưu cô. Ô ô, ta ngày mai sinh nhật, ta cùng ta ba ba nói ta cũng muốn hắn cho ta pháo hoa kim loại, ta ba để ta đi chết. Hâm mộ không đến, giống đồng thần dạng ngày ba ba, ta chỉ gặp qua hắn như vậy một cái, quá hiếm có. Mau nhìn, mau nhìn. Đồng thần lại đi kham bùn nổi trước múc nước ép, lần này còn sẽ đánh ra mới nhiều kiểu sao? Tình trạng như sơn kỹ thuật tổ sớm đã đem ba cái tử phòng trực tiếp hình ảnh tiến hành đồng bộ. Giờ phút này, tất cả người xem đều đối với đồng thần nhất cử nhất động vô cùng quan tâm. Phòng thu bên trong, Tiểu Nhi trên mặt lộ ra một bộ giật mình thần sắc, hắn tựa hồ. Biết đồng thần là vì cái gì muốn cho cầu cầu làm như vậy một trận thanh thế to lớn tiệc sinh nhật. Hắn không chỉ là muốn cho cầu cầu nhìn pháo hoa kim loại, hắn là muốn bang cầu cầu dựng nên một viên tự tin tâm. Hắn muốn nói cho cầu cầu, người tổ quốc rất đẹp, tùy tiện lấy ra một điểm truyền thừa đều là như vậy kinh diễm tuyệt tuyệt, tuyệt, thật tuyệt. Cái này hai cao lại ba tuyệt không phải mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy. Tâm lý cảm thán, Tiểu ni còn ghé mắt nhìn thoáng qua Lý Tĩnh, lão thái thái này tính tình cũng không nhỏ. Lúc này còn tại nhìn trăm màn hình, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, xem ra vẫn là cho rằng đồng thần cách làm có chút không ổn. Bất quá cũng không quan trọng nàng nếu là lại há miệng vậy liền để châu lộ á nàng vò quít giầy có móng tay nhọn nàng sợ nhất châu lộ tiểu nhi khỏe miệng nụ cười là càng phát ra mấy liệt lý tính huyết áp lại là càng phát ra chịu tựa. nàng vẫn kiên trì mình cái nhìn một cái năm tuổi tiểu hải tử qua cái sinh nhật tối đa cũng liền mua cái bánh sinh nhật liền tốt làm như vậy lớn đây không phải hư vinh là cái gì đại nhân hư vinh cũng là tại dạy tiểu hải tử hư vinh lý tính quanh tay mặt đen lên nhìn trầm trầm trực tiếp màn hình lớn thở phì phì thở hện, tư thế kia có loại muốn vọt tới hiện trường ngăn lại đồng thần xúc động bất quá thật đáng tiếc năng đó là tức chết, đồng thần cũng không biết. liền xem như biết, đồng thần cũng căn bản sẽ không để ý giờ phút này. trực tiếp hình ảnh bên trong đồng thần đã lần nữa đưa ra kham bùn muỗng đi múc nước ép. bất quá cách đó không xa mấy cái kia lão sư phó, hiện tại đã là cười thấy rằng không thấy mắt. có một cái lão sư phó thậm chí đã kích động khóc lên đồng thần vừa rồi một phát pháo nổ hai lần, thật sự là quá kinh diễm. cũng triệt để khuất phục đám này lão sư phó. có người kế nghiệp, đầy tay nghề lâu năm, có người kế nghiệp nha. lão sư phó cười khổ, tâm lý cảm nhận được trước đó chưa từng có thoải mái. hiện tại người a sinh hoạt áp lực quá lớn. Mọi người đều đang bị sinh hoạt của lấy, đuổi theo, dưới chân nhịp bước cũng không thể không càng lúc càng nhanh. Loại này tay nghề lâu năm, thật có rất ít người trẻ tuổi đến học được. Có thể tên tiểu tử kia không chỉ biết môn thủ nghề này, còn huồng nghịch như thế tinh xảo. Này làm sao có thể làm cho bọn hắn đám này lão gia hỏa không kích động? Cho nên khi Đồng Thần lần này duy nhất một lần múc ra năm muỗng đồng đỏ nước thép, đưa trong tay Liễu một tấm đều thả đầy sau đó. Mấy cái lão sư phó trong lòng cũng chỉ còn lại có hưng phấn, lại không lo lắng sợ hãi. Bọn hắn bây giờ nhìn Đồng Thần, là cái nào chỗ nào đều lộ ra một cỗ tự tin, bá khí bắn ra kia cực kỳ nguy hiểm nước thép tại hắn trong tay cũng chỉ có mặc hắn bài bố hạ tràng. trên đại cầu cầu nhìn càng là nhìn không chuyển mắt nàng nghĩ tới đồng thần chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật là đại hảo con thọ búp bê là cỡ lớn xếp gô đồ chơi thậm chí là một đầu đáng yêu sủng vật cầu. cũng có thể là là một bức họa, một bữa tiệc lớn một lần đáng giá hồi ức du lịch có thể nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến lại là dạng này thoáng hiện nhưng lại lộng lẫy sán lạn rung động nhân tâm pháo hoa kim loại biểu diễn nói thật cầu cầu đều cảm động muốn khóc bất quá tiểu nha đầu hiện tại cũng không dám khóc Vạn nhất nước mắt mơ hồ con mắt nói, thấy không rõ ba ba pháo hoa kim loại coi như nguy rồi. Cầu Cầu ánh mắt một mực đều nhìn chằm chằm Đồng Thần. Mà Đồng Thần cũng có thể cảm nhận được nữ nhi ánh mắt, lần nữa chuẩn bị đánh trước đó, thật sâu hướng phía Cầu Cầu phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó Đồng Thần lắc cổ tay, trực tiếp đem liễu một trên bảng năm đám nước thép cao cao căng lên. Tiếp theo, liễu một tấm tại hắn trong tay chuyển một cái hoa nhi, lại thổi mạnh tiếng gió đánh về phía nước thép. Hắn vừa rồi ném ra ngoài nước thép thời điểm dùng sáo kình. Năm đám nước thép trên không trung bảy ra một đạo du đường vòng cung đồng thời, mỗi đoàn nước thép giữa còn cách một khoảng cách cho nên đồng thần trong tay liễu một tấm lại đập nện đến nước thép thời điểm sẽ có một cái tiểu tiểu thời gian kém thời gian này kém mặc dù không lớn nhưng là đối với vốn là thoáng hiện pháo hoa kim loại biểu diễn đến nói đã đầy đủ thể hiện ra không giống nhau hiệu quả câu cầu, một chiêu này gọi cực nhanh đuổi đến năm tháng tâm lý hô hào mình cho một chiêu này lên danh tự đồng thần trong tay liễu một tấm đã đánh tới nước thép bành bành bành bành bành năm âm thanh giòn vang liên tiếp vang lên trong bầu trời đêm cũng tuần tự nở rộ năm đoá mắt thiết thụ ngân hoa Kêu một cái chớp mắt ánh lửa vang khắp nơi quang ảnh kẽ xung quanh tất cả cảnh tượng đều tại thiết hoa nở rộ trong nháy mắt trở nên làm đạm phai mờ, duy nó siêu còn xuất chúng. Cực nhanh một chiêu này, đánh ra thiết hoa nở rộ phạm vi trọn vẹn so trước đó lớn gấp bội. Hán kinh diễm trình độ dù cho là trước đó liền tiếp xúc thưởng thức qua pháo hoa kim loại biểu diễn người cũng không nhịn được vì đó sợ hai thản phục tình trai như sơn phòng trực tiếp bên trong. Người xem nổ. Tom tiểu phòng trực tiếp bên trong. Người xem điên rồi. Toàn, đây rốt cuộc là cái gì biểu diễn? Ta cảm giác so với thuốc hoa còn muốn rung động. cho ta ngươi định vị, ta muốn hiện tại an vị máy bay đi qua tìm ngươi. Đây là lòng quốc sao? Không phải nói Long Quốc rất nguy hiểm sao? Làm sao đêm hôm khuya khoắt, làm sao bên ngoài còn đều là người, với lại bọn hắn còn có đặc sắc như vậy biểu diễn có thể nhìn. Không được, ta quyết định, lần sau du lịch nói, ta muốn đi Long Quốc. Ta có chút yêu hắn. Hắc, Long Quốc buổi tối thật rất nguy hiểm, ta có một lần ra ngoài ban đêm chạy giảm rèo, kết quả đi ngang qua một cái quầy đồ nướng, tiếp đó, ta trong ví tiền tiền liền biến thành xiên que, bọn chúng bị ta ăn, biến mất. Cũng tại đồng thần lần này cực nhanh một phát năm vang sau đó, trong cái kia tiểu phòng trực tiếp lưu lượng bắt đầu xuất hiện ba động. Càng nhiều người tràn vào đi vào nhân số tử vừa mới bắt đầu một hai trăm người trực tiếp tiêu thăng đến năm nghìn người hơn nữa còn đang kéo dài tăng gọn. bất quá giờ phút này Tom đã là hưng phấn không thể nói chuyện. hắn ánh mắt một mực đều chăm chú đi theo đồng thần thân ảnh. bất quá cũng ở thời điểm này biểu diễn trên sân đống nhiên xông lên một đám công tác nhân viên bắt đầu lắp đặt một chút tạo hình kỳ dị đạo cụ. những cái tiêu đạo cụ đều là đồng thần căn cứ khác biệt địa phương pháo hoa kim loại phương thức tiến hành cải tạo. nếu là bày ra đương nhiên liền phải thật tốt bày ra. hắn cho cầu cầu chuẩn bị tinh hỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. pháo hoa kim loại có rất nhiều loại à các nơi phương thức sẽ có một chút không giống nhau hiệu quả cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Chương 200, nóng nảy lên, pháo hoa kim loại hỏa bạo toàn bộ internet. Chương 200, nóng nảy lên, pháo hoa kim loại hỏa bạo toàn bộ internet. Theo đủ loại hình thủ kỳ quái thiết bị được cài đặt tốt, một trận chân chính pháo hoa kim loại thể yến cũng bắt đầu. Nhìn nhanh nhẹn lắp đặt thiết bị cường tráng bọn tiểu tử đồng thần khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến nha, ngắn ngủi một ngày không đến thời gian, liền tìm đến nhiều như vậy chuyên nghiệp pháo hoa kim loại người thừa kế, đây thân thể, đây cơ bắp, chợt chợt, so ta cũng kém không được bao nhiêu à? Những cái kia hán tử đều là mình trần lên thân. Mao đồng cổ là ra, da, cơ bắp đường con không chỉ có lực lượng, còn rất mỹ quan. Lại thêm mười mấy cái dạng này hán tử đứng chung một chỗ, loại kia nồng đậm hoa hương vị liền càng thêm làm cho người con mắt. Mấy cái này hán tử vừa ra trận, hiện trường cơ hồ tất cả nữ tính cũng nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng nam nhân thích xem mỹ nữ một dạng, nữ nhân tự nhiên cũng nguyện ý nhìn xoay ca, vẫn là hai tay để trần, dáng người cơ bắp đều vừa đúng xoay ca. Không liên quan có được hay không sắc, đơn thuần đó là sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mà phòng trực tiếp bên trong, khi ống kính cho đến những cái kia tiểu tử thời điểm. Không biết bao nhiêu người đã bắt đầu điền cùng screenshot. Đây, những cái kia người từ chỗ nào chạy tới đi ra? Bọn chúng, bọn hắn nhìn lên đều rất chuyên nghiệp. Biểu diễn trận phía sau nguyên lai like ngay tại cảnh khu biểu diễn pháo hoa kim loại, lão sư phó nhóm cũng đều nhìn lên người. Cứ việc chỉ là hơi quan sát, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, những cái kia bọn tiểu tử đều đối với pháo hoa kim loại rất quen thuộc. Đây đều là pháo hoa kim loại. Chuyên nhân? Một cái lão sư phó bỗng nhiên đoán được cái gì, hốc mắt trong nháy mắt trợn Phải, khẳng định phải, ai nói truyền thống tay nghề không ai học, ai nói lao tổ tông lưu lại đồ vật muốn phát truyền? Ha ha ha, Tân hỏa tương truyền a, mấy cái lao đầu tử càng thêm kích động, từng cái đều là nước mắt tuôn đầy mặt. Mà lúc này, một cái tiểu tử lại là chạy tới mấy cái lao nhân ra trước mặt. Lão sư phó nhóm, đồng thần muốn mời các ngươi cùng một chỗ pháo hoa kim loại. Tiểu tử ngữ khí đều là phấn khởi, nói chuyện đồng thời, quay người chỉ chỉ đứng ở trong đám người đồng thần. Mấy cái lao sư phó dùng để pháo hoa kim loại công cụ cũng đều được an trí tốt. Bốn cái lao đầu nhi, phân biệt được an trí tại đồng thần phương hướng bốn cái phương vị đây là một trận không có trải qua tập luyện pháo hoa kim loại biểu diễn. Những người biểu diễn thậm chí là đến từ Long Quốc khác biệt địa phương, có không giống nhau pháo hoa kim loại phương pháp, thói quen. Có thể bởi vì có đồng thần. Toàn bộ biểu diễn trên sân một mảnh trật tự, giành mạch đâu vào đấy. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả đồ vật đã là chuẩn bị hoàn tất đồng thần trái phải trước sau nhìn xem bốn cái lao sư phó, đôi tay ô quyền. Lão sư phó nhóm còn xin các ngươi mang theo hậu sinh đáng con, đánh một lần tiết hoa. Hắn âm thanh cao chân thật. Nghe mấy cái lao đầu tử cùng xung quanh bọn tiểu tử nhiệt huyết sôi trào. Tốt. Bốn cái lao đầu tử cùng thêu lên đáp ứng. Cũng học người trẻ tuổi bộ dáng, đem áo một cái vung tại bên trên. Đám trẻ con, chúng ta nóng ngậy lên, gian mua hò hét, mặc dù không có trải qua bất kỳ âm hưởng thiết bị, lại để không ít người xem nghe là rõ ràng đại chịu rung động, Nóng ngậy lên. Đồng Thần cầm đầu, những cái kia bọn tiểu tử cũng đều lớn tiếng hô to lên. Thả. Sau đó Đồng Thần ra lệnh một tiếng. Mấy cái tiểu tử bắt đầu hướng những cái kia được cài đặt tốt thiết bị bên trong bổ sung nước thép. Theo công tác bị để xuống, biểu diễn trận bên trong lập tức dâng lên mấy cái long lánh đốm lửa vòng sáng. Những cái kia vòng sáng mỗi một cái đều có đường kính 8 m bộ dáng, long trọng, loa mắt, lại lộng lẫy. Một màn này chói lọi tự nhiên là lại đưa tới một trận khét lên cùng gieo họ bầu không khí lần nữa đạt đến cao hơn đỉnh phong lão nhân gia tới đi đem đẩy trời ngân hà đánh xuống giữa sân đồng thần lại đối bốn vị lão sư phó hô một tiếng một giây sau năm người cùng nhau động thủ sau đó năm đoá thiết hoa đồng thời tại vốn là lộng lẫy vô cùng giữa sân cao cao nở rộ lần này đồng thần cùng mấy vị lão sư phó cũng không có ngừng ý tứ đánh xong một vòng sau đó quay đầu liền đi tiếp lấy múc nước thép, theo sát lấy liền bắt đầu vòng tiếp theo kinh diễm vô cùng chói lóa mắt thiết hoa một vòng lại một vòng nở rộ mọi người gieo họ cũng sóng sôi cao hơn sóng trước cầu cầu cái này tiệc sinh nhật, triệt để nổ. những cái kia ngồi chờ tại động thần phòng trực tiếp bên trong video ngắn biên tập người cùng đủ loại dựa vào làm video kiếm tiền ló giờ càng là cười miệng đều liệt đến sau thai cái. những này người cuồng hỉ đồng thời, từng đầu trải qua biên tập video cũng bắt đầu ở đủ loại video ngắn áp đẩy đưa lên. 2K ngoại ba là nữ nhi chế tạo quốc phong chủ để tiệc sinh nhật cái từ này đầu cũng trực tiếp chiếm đoạt các đại trang web hot sẽ ở hạng nhất đương nhiên. nhiệt độ vật này, một khi sau khi thức dậy liền sẽ có người đặc biệt tới cọ đại bộ phận người đều là biên tập đồng thần video sau đó đại khen đặc biệt khen một fan cũng có một phần nhỏ người là cố ý phóng đại một chút thị giác nhìn vấn đề, bọn hắn quan điểm thậm chí còn không bằng lý tính. rất có trứng gà bên trong trọn xương cốt, ở không đi gây sự đến mắng đồng thần tìm tồn tại cảm ý tứ. nói tóm lại đồng thần cho cầu cầu tổ chức trận này thiệp sinh nhật, vẹn vẹn một cái pháo hoa kim loại mở màn cũng đã là hỏa bạo toàn bộ internet. bất quá trên internet phong vân rung động, đồng thần cũng không để ý hoặc là nói, hắn đang làm chuyện này trước đó cũng đã dự liệu đến loại kết quả này đổi lại một loại thuyết pháp. hắn đó là chạy cái này mục đích tới làm chuyện này, mà lúc này giờ phút này, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng nước thép đã dùng hết. Vừa rồi còn ánh lửa văng khắp nơi thiết thụ ngân hoa từng đó từng đó nở rộ biểu diễn trận, bỗng nhiên liền lâm vào ban đêm yên lặng. Liên tục giống vừa rồi những cái kia kinh diễm tuyệt luân thiết hoa chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Các mọi người kích động không thôi, tâm tình bỗng nhiên thêm một phần thất vọng mất mát phiền muộn. Cũng mặc kệ thế nào, vừa rồi tốt đẹp, kinh diễm đều là thật sự tồn tại. Không quản hiện tại bóng đêm bao nhiêu đen kịt, nó vừa rồi cũng bị thiết hoa chiếu sáng, vạch phá qua. Tiếng ngắn ngủi mỹ lệ ánh sáng đốt sáng lên bầu trời đêm cũng đốt sáng lên mọi người đôi mắt, càng đốt sáng lên mọi người trong lòng trải qua đủ loại tốt đẹp đánh xong thiết hoa các hạ tử, đám lao nhân còn có đồng thần đều không có sốt ruột rút lui. bọn hắn liền yên tĩnh đứng tại mình vị trí, thân ảnh dung nhập đen kịt bóng đêm bên trong. tĩnh, toàn bộ hiện trường đống nhiên lạ thường tĩnh, nhưng cũng chỉ là yên tĩnh phút chốc. đống nhiên một trận nhiệt liệt vỗ tay tại một vị trí nào đó buộc phát ra. tiếp theo chính là bài sơn đảo hải vỗ tay tại bốn phương tám hướng của tới. nhiệt liệt vỗ tay thật lâu không thôi, đinh hai nhức, như muốn đem ngày cho là tùng như muốn đem ban đêm cho xé mở. chờ vỗ tay kéo dài một đoạn thời gian sau đó. Đồng nhiên một đạo trung khí mười phần giọng nam tại âm hưởng hệ thống truyền ra. "Tốt, cảm ơn trước mọi người vỗ tay." Đồng thân mang đến pháo hoa kim loại, nhìn ta là nhiệt huyết sôi trào, ta cũng tin tưởng, hôm nay tiểu chủ nhân công, Cầu Cầu, cũng nhất định phi thường ưa thích phần lễ vật này. Nhưng ta muốn theo Cầu Cầu nói là, đừng có gấp, ta đưa lễ vật, có lẽ không thể so với người ba bà kém. Đèn sân khấu đánh vào sân khấu bên trên. Một cái ô phục dày ra bá tổng khí chất mười phần trung niên nam nhân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tô Mộc khẽ miệng ngậm lấy ý cười, bàn tay một chỉ biểu diễn trận một cái hướng khác, ánh mắt nhìn về phía Cầu Cầu quế nữ, ngươi còn nhớ đến cái kia vũ sư thiếu niên, đông, thùng thùng, tô mục tiếng nói vừa rồi rơi xuống. ngay sau đó liền có ba tiếng rung động nhân tâm chống vang truyền đến. một đạo đèn sân khấu đống nhiên đánh vào một chỗ hắc ám phương hướng ở nơi đó. một nam một nữ hai cái lão nhân người mặc một thân đại hồng y váy, bên hông buộc lấy đỏ thâm tơ lụa, mỗi người trước mặt đều để đó một mặt long quốc chống lớn. hai người mỗi lần huy động cánh tay, sùi sôi phân chấn tiếng chống liền cuộn cuộn đánh tới. đó là, câu câu ánh mắt tụ. mặc dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn là nhìn kia hai cái lão nhân có chút quấn mắt chỉ là không đợi Cầu Cầu xem xét tỉ mỉ kia hai cái lao nhân. Hiện trường ánh đèn đống nhiên toàn bộ sáng lên, đem chọn cái biểu diễn đài chiếu sáng như ban ngày. Vừa rồi phá hoa kim loại những cái kia người không biết lúc nào đã toàn bộ rút lui, to lớn biểu diễn trên sân không có một ai. Xuống một giây, tại tiếng trống từng trận bên trong, một lớn một nhỏ hai cái đỏ thâm vũ sư bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả người trong tầm mắt. Thế thế, Cầu Cầu con mắt đống nhiên sáng lên, là nhậm sơ hâm ca ca. Hắn đến cho ta vũ sư. Chương 201, tiếng trống cùng lên, đàn sư tử lại xuất hiện. Chương 201, tiếng trống cùng vang lên, đàn sư tử lại xuất hiện. Không riêng gì Cầu Cầu khiếp sợ. Trong đám người, Trần Phong một nhà cùng Trương Kiếm hai cha con cũng là sợ ngây người. Trần Phong miệng há bao lớn, kích động dùng tay chỉ đi lên biểu diễn đài một lớn một nhỏ hai cái vũ sư. Đảm nhiệm là Nhậm Sơ Hâm. Hắn vậy mà cũng tới cho Cầu Cầu ngày sinh nhật. Mạnh Phạm Dương cũng là hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết Tô Mục bao xuống Nhậm Sơ Hâm cùng ba hắn ba tất cả tiền chữa bệnh dùng. Càng là mời trong nước nước ngoài tốt nhất chuyên gia đối với hai cha con tiến hành điều trị nhưng khi đó nhậm sơ hâm là như vậy suy yếu hắn ba ba cũng là cơ hội đánh mất tự gánh vắt năng lực vừa mới qua đi không bao lâu thời gian bọn hắn lại là lại song song dơ lên mình yêu nhất vũ sư đây chính là tiền giấy năng lực nha mạnh phàm dương cảm thán một câu nàng nói cũng bị sau lưng bốn cái đệ đệ nghe thấy lão tứ mạnh phàm kiệt tiện hề hề liền tiến tới nhà mình lão tỷ bên người hắc hắc tỷ ngươi nếu là nguyện ý nói ngươi tiền giấy năng lực nhưng so sánh hắn lợi hại hơn nhiều cần gì phải mỗi ngày đều đánh quyền nhiều bạo lực nha ôi, ôi, ôi chân chân chân thì ngươi muốn đem ta ngón chân đạp rơi trên mặt cười bị ội đống nhiên bị thống khổ thay thế mạnh phàm kiệt tranh thủ thời gian hướng phía trần phong ném cầu cứu ánh mắt chỉ là thật đáng tiếc trần phong thậm chí đều không có dám quay đầu nhìn một chút chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn biểu diễn trận bên trong hai cái vũ sư một bên khác mạnh manh hưng phấn chỉ vào nhậm sơ hâm cùng hắn ba ba đóng vai vũ sư ba ba bọn hắn bệnh đều xong chưa thật sự là quá tốt tiểu nha đầu rất vây tơ con tưởng rằng là nhậm sơ hâm cùng ba hắn ba bệnh đã khỏi hẳn không biết bất quá xem ra bọn hắn hiện tại trạng thái rất không tệ hảo vận sẽ chiếu cố bọn hắn trương kiếm cười nói một câu nội tâm cũng là đang cảm thán lấy tiền tài lực lượng. hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên tại hội làng bên trên nhìn thấy nhậm sơ hâm một nhà thời điểm, kia toàn gia đã là đến cùng đồ mặt lộ, mắt thấy liền muốn cửa nát nhà tan tình trạng. nhưng bọn hắn tuyệt cảnh, tại tô mục loại này người trước mặt, bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu không phải tiện tay mà thôi thôi. tiên đích xác là không thể để người thoát khỏi tất cả phiền não. thế nhưng, tiên lại thật có thể khiến người ta thoát khỏi đại bộ phận khổ nạn đây nói lên đến có chút tăng gốc nhưng cũng là không thể phủ nhận hiện thực. nhậm sơ hâm một nhà có thể tại nơi này thật vui vẻ biểu diễn vũ sư, đó là tốt nhất chứng minh. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng hiện trường khán giả cũng có người đoán được kia một lớn một nhỏ vũ sư là ai. Bất quá không quản có biết hay không là ai tại vũ sư. Mọi người khi nhìn đến vũ sư xuất hiện một khắc này, tâm tình đều khó tránh khỏi càng thêm kích động một chút. Nhất là bây giờ vẫn còn bị đánh thiết hoa rung động có chút tê cả da đầu toan. Càng là tại vũ sư xuất hiện sau đó trở nên càng thêm phấn khởi chút. Hắn nhanh lên đem điện thoại ống kính nhắm ngay một lớn một nhỏ hai cái vũ sư đối với mình phòng trực tiếp bên trong khán giả hô lớn lên. Sư tử, đó là sư tử. Người đang giả trang diễn sư tử. Trời ạ, nó còn sẽ nháy mắt. Đây tạo hình cũng quá khấp thật là đáng yêu a. Tom hưng phấn hô to lên, thậm chí cũng không có chú ý, mình gái kia bình thường chỉ có gần 200 người tiểu phòng trực tiếp bên trong, hiện tại online nhân số lại là đã vượt qua một vạn năm nghìn người. Ngược lại là Lao Johnny cười vỗ vỗ tom cánh tay, dùng một mặt ngạc nhiên ánh mắt quét Tom lên nhìn, nói ra: Bình tĩnh, bình tĩnh, những này tại Long Quốc đều là rất phổ biến biểu diễn. Tại một chút đặc biệt ngày lễ hoặc là cảnh khu loại hình địa phương, người muốn nhìn đến những này cũng không khó. Với lại tại Long quốc nói, còn có rất nhiều mọi việc như thế để người cảm thấy rung động biểu diễn. Chúng ta bây giờ thấy, bất quá là Long quốc truyền thống văn hóa một góc băng sơn mà thôi. Lão Johnny trên mặt cười đều tràn ra tới. Nếu không phải cùng Tom quan hệ phi thường tốt, lại mình tuổi tác muốn so Tom lớn hơn nhiều, phải chú ý hình tượng nói. Hắn nhất định sẽ đối với Tom nói lên một câu, tiểu tử, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi loại kia kiệt ngạo bất tuân thái độ. Thường xuyên có thể nhìn thấy, Long Quốc rất nhiều nơi đều có loại này biểu diễn. Đặc sắc như vậy biểu diễn, chỉ là Long quốc truyền thống văn hóa một góc băng sơn. Johnny một câu đơn giản nói, lại để cho Tom cảm thấy một trận hâm mộ. Thậm chí, Tom lần đầu tiên ở trong lòng có lưu yếu lưu tại Long quốc phát triển ý nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác được, mình trước đó giống như đều bị lừa có ít người chính là muốn cố ý nói xấu Long Quốc, lại chuyện này những cái kia người một mực đều đang làm, thưa như mình một dạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, Tom cho là mình đối với Long quốc thành kiến còn có tự thân loại kia cảm giác ưu việt, ngạo mạn, khẳng định là sẽ kéo dài cả một đời. Với lại loại quan niệm này còn sẽ bất chi bất giác truyền lại cho mình người nhà, Bằng hữu, Hải Tử. Bây giờ, hắn tâm lý thành kiến cùng ngạo mạn đã bị hoàn toàn đánh nát đối Đại Long quốc, hắn có một loại cấp thiết muốn muốn nhận thức lại quốc gia này xúc động. Không chỉ như thế, hắn còn muốn đem chính mình hiểu rõ đến Long quốc, thông qua mình phương thức nói cho nhiều người hơn, biểu diễn trên sân. Nhậm Sơ Hâm cùng hắn ba ba nhậm Khang An theo nhịp chống khiêu vũ lên. Trải qua như vậy vài ngày điều dưỡng, Nhậm Khang An thân thể đã là khôi phục so trước đó không sai biệt lắm ít đi. Tô Mục cùng bác sĩ đều rõ ràng nói cho hắn, hắn bệnh mặc dù không cách nào khỏi hẳn, nhưng ít nhất cũng có thể giúp hắn kéo dài 10 năm tuổi thọ. Trong thời gian này, nếu là tâm tính tốt, hoặc là y học có trọng đại đột phá nói, cũng không phải là không thể được sống càng lâu. Nhậm Khang An lúc ấy kích động đều cho Tô Mục cùng bác sĩ quỳ xuống. "10 năm, ngươi nếu là đối một cái khỏe mạnh trung niên gia đình trụ cột nói ngươi còn có thể sống 10 năm, người ta khẳng định là phải lớn và miệng đáng ngươi." Nhưng đối với Nhậm Khang An cái này đã không còn sống lâu nữa người mà nói, Mười năm thời gian đủ để xưng là tân sinh, chí ít có thể bồi nhi tử dài đến hắn 18 tuổi. Mà Nhậm Sơ Hâm, cốt tủy gãy ghép còn tại xương đôi, nhưng là hắn thân thể cũng tại đám bác sĩ che chở điều trị dưới có rất lớn cải thiện. Lần này ngẫu nhiên nghe được Tô Mục nói cầu cầu muốn ngày sinh nhật, Tiểu Gia Hỏa nói cái gì cũng muốn đến tham gia, cho cầu cầu đưa lên mình chúc phúc. Tô Mục hỏi qua đám bác sĩ ý kiến, lúc này mới đồng ý Tiểu Gia Hỏa thỉnh cầu. Giờ này khắp này lại nhìn thấy cầu cầu, Nhậm Sơ Hâm không khỏi nghĩ lên hội làng ngày đó. Mình thổ huyết đổ vào mụ mụ trong ngực, trước mắt thế giới trở nên thiên hôn địa ám. Là cầu cầu, cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu dơ lên vũ sư, vây quanh mình chuyển, hô hào để mình qua khó khăn. Cũng đừng nói về sau cầu cầu các nàng ba cái cho mình thực hiện nguyện vọng, lại đưa tới tô mục thúc thúc cho mình cùng ba bà xem bệnh. Chỉ là cầu cầu dơ lên vũ sư một màn kia, hắn nhớ một đời đều sẽ không quên. Hôm nay cầu cầu sinh nhật, mình có thể làm muốn hảo hảo bán một chút khí lực. Một lớn một nhỏ hai cái vũ sư đang biểu diễn trên này khi thì bước lên nhảy vọt, khi thì túi đầu buông xuống, khi thì hướng về phía trước và mạnh, khi thì lắc đầu vây môi múa gọi là một cái linh động phiêu dật, lộ ra một cố không khuất phục, dũng cảm tiến tới tinh khí thần. Một trận chống, rất nhanh liền đến kết thúc thời điểm. Tô Mục mặc dù đáp ứng để Nhậm Sơ Hâm cùng Nhậm Khang An tới biểu diễn một đoạn vũ sư cho Cầu Cầu nhìn, nhưng bọn hắn hai cái dù sao cũng là bệnh nhân. Tô Mục không có khả năng để bọn hắn quá mức mệt nhọc cùng vận động dữ dội. Trên thực tế, Nhậm Sơ Hâm cùng Nhậm Khang An hai cha con mặc dù là dồn hết sức lực phải thật tốt vui chơi đùa nghịch một đoạn vũ sư để Cầu Cầu nhìn cao hứng, mà dù sao đều là thân mắc bệnh nặng người, sân khấu hiệu quả cũng không tính bao nhiêu lý tưởng mà khi một trận chống đánh xong, một lớn một nhỏ hai cái vũ sư rút lui thời điểm, không quản là phòng trực tiếp bên trong vẫn là hiện trường người, hoặc là cầu cầu còn có trần phong trương kiếm đắng người, trong lòng cũng không khỏi có chút tiểu thất vọng. trong phòng trực tiếp bên trong, không ít mưa đạn cũng bắt đầu âm dương quái khí lên. Sư tử này thấy thế nào lên có vẻ bệnh. Hóa trang không tệ, nhưng là bước chân động tác không có gì lực lượng, ta ta cảm giác bên trên ta cũng được. Toàn, ngươi là thật không có gặp qua vật gì tốt ta. Vừa rồi cái kia pháo hoa kim loại đích sắc là để người cảm thấy kinh diễm, nhưng là cái này vũ sư, thật là không tốt lắm. Bất lực, vô vị cũng liền kia sư tử tạo hình cũng không tệ lắm mà thôi cảm giác cũng không có cái gì kỹ xảo tính độ vật không riêng gì toan phòng trực tiếp người xem nhổ nước bọn liền ngay cả Tom đều có chút thất vọng đây vũ sư giống như không có đặc sắc như vậy bất quá ngay tại một lớn một nhỏ vũ sư rút lui sau đó vừa rồi yên lặng một giây tiếng chống lại vang lên lên lần này còn phù hợp đồng la tiếng vang chiến chống cùng vang lên cũng cùng này đồng thời mấy chục con hai người vũ sư hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang sông lên biểu diễn đài chỉ là đây một cái đàn sư tử suông phong hiện trường bầu không khí lần nữa đốt lên đã thoải mái khẳng định chính là muốn đem ngươi thoải mái lật mới tính, chương 202, trên đài 1 phút đồng hồ đài bên dưới 10 năm công. Chương 202, trên đài 1 phút đồng hồ đài bên dưới 10 năm công. Mấy chục con vũ sư động tác chỉnh tề như một. Nương theo lấy chấn thiên hám địa tiếng trên trống, múa gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào. Lần này, vừa rồi dưới đáy lòng sinh ra một vị thất vọng mọi người bỗng nhiên một cái lại tinh thần lên. A a mau nhìn mau nhìn. Đây cũng quá hùng vĩ, như bức án ngọa tạo. Không được, ta cảm giác mình có chút thiếu dưỡng, có hay không mỹ nữ cho chúng ta công hô hấp một cái, quá rung động. Nhiều như vậy vũ sư động tác còn như thế nhất trí, thật sự là không đơn giản nha. cái kia gọi cầu cầu tiểu nữ hải quả thực là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất tiểu hải nhi. ta thật hâm mộ, hâm mộ đều có chút ghen ghét. trong đám người lại bạo phát một trận ồn ào tiếng nghị luận đứng tại trước đám người mặt to cũng hưng phấn đối với hắn ống kính hô to lên. ha ha ha. mau nhìn a, những này sư tử cùng vừa rồi kia hai cái sư tử hoàn toàn không giống, bọn hắn sức sống tràn đầy, ta cũng nhịn không được muốn cùng theo một lúc khiêu vũ. hắn hoàn toàn không để ý người xung quanh quăng tới đủ loại ánh mắt, tiếng đều to bên trong đều lộ ra hưng phấn mà hắn phòng trực tiếp, giờ phút này online nhân số lại là đã đạt đến gần vạn người. Mưa đạn, cũng đang điên cuồng xuất thân. Đây chính là Long Quốc Vũ sư sao? Còn có so đây càng khốc đồ và sao? Đương nhiên là có, ta đã đang Long Quốc chờ đợi đã nhiều năm, nơi này truyền thống văn hóa mạnh đến ngươi không thể tưởng tượng. Nhìn ta đều muốn học, toàn, Long Quốc buổi tối thật an toàn sao? Ngươi trên thân có hay không mang theo vũ khí dùng để phòng thân? Nghĩ gì thế, tại Long Quốc buổi tối, ngươi hẳn là phòng bị chỉ có những cái kia mỹ thực, như vậy nói cho ngươi à, ta vừa tới Long Quốc thời điểm chỉ có không đến 60 kg, mà bây giờ, ta đã có hơn 80 kg. Mau nhìn mau nhìn, có mấy cái vũ sư bỏ lên trên cây cột, bọn hắn muốn làm gì? Không biết, nhưng ta cảm thấy bọn hắn sau đó phải làm sự tình, sẽ lấy đi tang ngọa táo. Trong phòng trực tiếp bên trong mặc dù chỉ có ba và người, ngược lại là cũng có không ít từng có Long Quốc hành kinh lịch người xem. Bọn hắn vô tình hay cố ý biểu hiện ra đối với Long Quốc hướng tới cùng tán dương, càng làm cho những cái kia đối với Long Quốc không hiểu rõ lắm người lòng hiếu kỳ đại thịnh. Biểu diễn trên sân, Mai Hoa Thung đã bị dựng lên lên. Hai tổ hai người vũ sư trong nháy mắt lên nhảy, một cái ruộng cạn nhổ hành trực tiếp nhảy lên. Kia Mai Hoa Thung cây cột chiều cao không đồng nhất khoảng cách khoảng cách cũng là có xa có gần. Lại tô mục lần này mời đều là hai người vũ sư đi lên mai hoa thung đến, càng phi thường khảo nghiệm đầu sư tử cùng sư đôi phối hợp. Một cái sơ sẩy nặng hoặc là ngoại ý muốn, hai người liền đều sẽ từ mai hoa thung bên trên rơi xuống. Liền xem như xem náo nhiệt ở trong đó độ khó cũng là tất cả người đều có thể cảm nhận được. Giờ phút này, hai cái vũ sư tại mai hoa thung bên trên đã bắt đầu làm nóng người. Tiếng chiêng chống tại vũ sư nhảy lên mai hoa thung thời điểm liền ngừng, hiện trường phát ra lên kia đầu kinh điện nam nhi phải tự cường. Cũng theo hai cái vũ sư lên mai hoa thung. Hiện trường loại kêu nào tiếng nghị luận liền yên tĩnh trở lại, tựa hồ là sợ ảnh hưởng tới vũ sư, sợ bọn họ không cẩn thận liền sẽ từ mai hoa thung bên trên ngã xuống. Cái khác vũ sư cũng đều ngừng lại, phân biệt đứng tại biểu diễn trận xung quanh, cũng đều an tĩnh nhìn mai hoa thung bên trên đồng nghiệp. Ba ba mau nhìn, thật nhiều vũ sư, ta cùng cầu cầu tỷ ban đầu cũng đi qua mai hoa thung bỏ qua thông thiên tháp đây. Trần tử hàm hưng phấn hô to, trong giọng nói đều là kiêu ngạo tự hào. Ha ha ha, không sai, ta khuê nữ cũng biết vũ sư, mai hoa thung, thông thiên tháp đều là chuyện nhỏ. Trần phong cũng không chút nào keo kiệt mình tán dương cứ việc khuê nữ trong miệng kia mai hoa thung hòa thông thiên tháp đều là các nàng bật dùng bia khung dựng lên đơn sơ phi bản. Trần Phong cũng vẫn là khen phi thường xuất phát từ nội tâm, thật là nhà mình khuê nữ mà cảm thấy tự hào. đúng à đúng à, nhà ta hàm hàm lợi hại nhất. Đại cứu về sau cho ngươi tạo cái thật thông thiên tháp chơi có được hay không? năm nay nghỉ hè đến đại cứu ra quà có được hay không? Mạnh Phàm anh sửa sang lại một cái bị bóp có chút nếp nhăn áo sơ mi, cười nhìn về phía Trần Tử Hàm. Thông thiên tháp có cái gì tốt chơi? Hàm hàm, năm nay nghỉ hè đến tìm tứ cứu, tứ cứu mang ngươi không chung nệ không mang theo rủ loại kia. lao gai. ôi, ôi, ôi tỷ ngươi có thể hay không đổi một chân đã a mạnh Phạm kiệt nói thậm chí đều không có nói xong ngón chân liền lại chuyển tới một trận tê tâm liệt phế đau đớn lần này ngược lại để lão nhị mạnh Phạm hùng cùng lao tăng mạnh Phạm Hào không dám lắm mỗm chỉ có thể là học tỷ phu trần phong chuyên chú nhìn vũ sư sân khấu bên trên cầu cầu cũng bị vũ sư thật sâu hấp dẫn lấy một lần kia vạn sư du thành mặc dù rung động nhưng càng nhiều là tại về số lượng rung động như hôm nay dạng này đường đường chính chính độ khó cao tiêu chuẩn cao vũ sư biểu diễn cầu cầu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy từ vừa rồi phá hoa kim loại bắt đầu. Tiểu nha đầu trên mặt nụ cười liền không có dừng lại qua, tâm lý tất cả vị trí đều đã bị hạnh phúc lấp kín. Bất quá đúng lúc này, câu câu trong tầm mắt, biểu diễn trên sân đang tại Di Mai Hoa Thung Vũ sư bỗng nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Tại Vũ sư hai người nhảy lên cao hơn Mai Hoa Thung về sau, phía sau bọn họ hai cây Mai Hoa Thung, bỗng nhiên ngã xuống. Lần này, nguyên bản cách xa nhau không coi là gần Mai Hoa Thung liền cách càng xa hơn. Tại Vũ sư hoàn thành một cái đứng thẳng đồng thời tại chỗ quay người động tác sau, bọn hắn vốn là dự định đường cũ trở về, lại không nghĩ nhìn thấy lại là ngã xuống Mai Hoa Thung cùng một đoạn trường hơn 2 mét vách núi đương nhiên. Một màn này cũng bị tất cả hiện trường cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả thấy được. Không khỏi, tất cả người tâm lý đều đang vì Vũ sư lau một vệt mồ hôi. Mà giờ khắc này, Vũ sư hiển nhiên không có phải đợi người tới đem Mai Hoa Thung đỡ dậy đến ý tứ. Chớp động mấy lần đầu sư tử con mắt về sau, Vũ sư lại là không người xoay người, bắn ra ngoài. kia một cái chớp mắt, màu đỏ Vũ sư lại là bay thẳng lên, phi hành trên không trung 2m ở khoảng cách về sau, lại vững vàng rơi vào tiểu tiểu Mai Hoa Thung bên trên. Vũ sư trang phục bên dưới hai người, bốn cứ như vậy đều đạp tại đường kính 20 phân Mai Hoa Thung bên trên. Cho dù là trên đất bằng không có thời gian dài luyện tập, cái này cũng vô pháp làm được. càng hứng hổ, bọn hắn là ở trên không. hiện trường người xem không nói là người ta tập nập, cũng là đem biểu diễn trận vây chật như nêm tối. càng là còn có tình tra như sơn tiết mục này đang tiến hành toàn quốc trực tiếp. không ai biết kia nhảy một cái, cần tiếp nhận bao lớn áp lực tâm lý, cần tại bình thường nỗ lực bao nhiêu mồ hôi và máu, mới có vừa rồi một màn kia đặc sắc trong ngáy mắt. vũ sư vẫn còn tiếp tục, bất quá đang biểu diễn trận hậu trường. tô mục lại là lôi kéo đồng thần cánh tay một mặt lo lắng, lúc này đồng thần đã đổi lại một thân kỵ hạnh phục, còn mang tốt mũ bảo hiểm mặc dù hắn nhiều lần khẳng định mình kỹ thuật lái xe, nhưng là tô mục vẫn là không nhịn được lo lắng thay hắn. Đồng thần, ngươi có thể nghĩ tốt, xe gắn máy đặc kỹ độ nguy hiểm thế nhưng là rất cao, ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cầu cầu là sẽ có rất đau lòng. Tô mục lý giải một cái phụ thân muốn cho hải tử sinh nhật kinh hỉ ý nghĩ, nhưng là hắn càng hiểu hơn một cái phụ thân đối với hải tử trọng yếu bao nhiêu đồng thần nếu là xảy ra điều gì sơ suất, cầu cầu khẳng định sẽ thương tâm muốn chết. yên tâm, ta đã đạt đến người xe hợp nhất cảnh giới, chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm, ta cũng không bỏ được ta khuê nữ thương tâm. Đúng, trên xe gắn máy cơ quan đều chuẩn bị xong chưa? Một hồi cũng đừng như xe bị tồi xích. Đến lúc đó, cầu cầu nhất định sẽ đối với ta sùng bái không muốn không muốn. Chương 203, Long quốc có câu nạn ngữ. Chương 203, Long quốc có câu nạn ngữ. Được thôi được thôi, thật sự là đầu bướng bình lửa. Không khuyên nổi đồng thần, Tô Mục chỉ có thể dậm chân một cái mặc kệ. Hôm qua đồng thần để hắn chuẩn bị đồ vật bên trong, có một bộ chuyên nghiệp xe gắn máy đặc kỹ biểu diễn thiết bị. Bay vọt không trung, xuyên việt vòng lửa, trên nước bay mô tô, đặc kỹ bóng chờ chút. Lúc ấy Tô mục liền tận tình khuyên bảo thuyết phục đồng thần một phen. Nhưng là đồng thần lại kiên trì muốn hắn làm đến bộ kia thiết bị, bộ ngực đập ba ba vang bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không đảm nhiệm hà nhất chút điểm ngoài ý muốn không có cách không nhịn được đồng thần váy dây đòi hỏi tô mục chỉ có thể là đáp ứng xuống trước đó đồng thần cưới xe gắn máy hướng sơn cứu nhân viên chữa cháy tình cảnh tô mục cũng là thông qua trực tiếp cùng video thấy qua cho nên mặc dù là có chút lo lắng hắn tâm lý đối với đồng thần nói vẫn còn có chút bán tín bán nghi không đến mức hoàn toàn không tin hơn nữa còn có phi thường trọng yếu một điểm đồng thần người này mặc dù bình thường có đôi khi sẽ biểu hiện ra nằm thẳng không quan trọng thái độ nhưng là hắn một khi là nghiêm túc lên mỗi lần đều có thể kinh diễm đến tất cả người cho nên cuối cùng Tô Mục vẫn là dựa theo Đồng Thần nói làm đồng thời, hắn còn mời tới kinh đô đỉnh cấp ý liệu đoàn đội là Đồng Thần hộ giá hộ tống, tranh thủ tận lực làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ là hiện tại mắt thấy Vũ sư liền phải kết thúc Đồng Thần xe gắn máy đặc kỹ biểu diễn liền muốn bắt đầu. Tô Mục lo lắng lại dâng lên, thậm chí đều không lo được thưởng thức Vũ sư, vừa tìm được Đồng Thần muốn thuyết phục Đồng Thần đừng như vậy chơi. Hiện tại rất rõ ràng, hắn thuyết phục thất bại. Ha ha, đợi lát nữa bị ta kỹ thuật lái xe tin phục sau đó, ngươi liền sẽ không lại nói ta là bướng bỉnh nữa, ta đây không cứ gọi bướng bỉnh, ta đây là đối với mình có 100% tự tin đồng thân cười, chỉnh lý tốt mình hộ cụ sau đó trực tiếp cơi tại một cỗ trải qua cải tiến, chuyên môn dùng để biểu diễn đặc kỹ trên xe gắn máy. khởi động xe gắn máy, vặn hai lần chân ga, xe gắn máy tiếng gào thét trong nháy mắt liền vang lên lên, nghe người nhiệt huyết sôi trào. nếu không, ta chờ ngươi biểu diễn đặc kỹ, để ngươi cùng qua đã nghiền. quay đầu nhìn về phía tô mục, đồng thân trên mặt mang cười xấu xa. đừng đừng đừng, ta còn không có sống đủ đâu, chính ngươi chơi à? tô mục lúc này vứt cho đồng thần một cái lên mắt, quay người rời đi hậu trường. vũ sư biểu diễn kéo dài đồng thời. Xe gắn máy đặc ký biểu diễn đoàn đội cũng đang lặng lẽ bố trí bọn hắn thiết bị. Tô Mục cho bọn hắn mượn thiết bị phương thức rất đơn giản, là trực tiếp dùng tiền đập. Toàn bộ đoàn đội trực tiếp toàn trở tới, liền ngay cả nguyên đội xe một đám lái xe cũng cũng mang tới. Chỉ là những xe kia tay, hiện tại cũng đang giúp trợ bố trí thiết bị. "Ôi, ngươi nói cái kia đồng thần thật có thể khống chế chúng ta loại này độ khó cao nguy hiểm cao hiểm đặc ký biểu diễn sao?" Một cái tuổi trẻ lái xe cùng mình anh em tốt mân mê lấy trong tay công tác, tùy ý hỏi một câu. "Ai biết được, bất quá chúng ta cầm tiền, liền làm xong nghề chính công tác liên tốt, cái khác, không cần quan." bất quá ta ngược lại là cảm thấy cái này đồng thần không giống như là biết thổi như người ta mặc dù mẫu thai độc thân nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta muốn một cái cầu cầu như thế nữ nhi đồng thần trực tiếp ta cũng từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú ý hắn sẽ cũng không ít còn đều là làm đến đăng phong tạo cực loại kia loại trình độ đó đừng nói hắn sẽ biểu diễn xe gắn máy đặc kỹ hắn đó là cắt một cái ngay trước ta lạ mặt cái hải tử đi ra ta cũng không kỳ quái tuổi trẻ lái xe bằng hữu giải đáp rất chân thành thậm chí đều nghe không ra bất kỳ giọng đùa dỗ đến người đã đối với đồng thần có chút sùng bái mù quáng ta cũng không nói cho ngươi nhẹ nhàng lắc đầu Tuổi trẻ lái xe chuyên tâm làm việc đến đối với đồng thần, hắn trong lòng là có chút không phục. Nghĩ đến một hồi xem thật kỹ một chút đồng thần biểu hiện, ngay tại tất cả xe gắn máy đặc ký biểu diễn thiết bị đều lắp đặt hoàn tất sau đó, rung động nhân tâm vui mừng hớn hở vũ sư cũng kết thúc. Mọi người đều còn chưa đã ngứa, cảm xúc cũng bị triệt để điều động lên đối với tiếp xuống kinh hỉ, mọi người cũng không khỏi tự chủ bắt đầu mong đợi lên. Tô mục sớm đã đem mịt rộn rãu giao cho cầu cầu bên người người nữ chủ trì, giờ phút này hắn đang tại đối với ý liệu đội dặn dò lấy cái gì, mà người nữ chủ trì đợi đến vũ sư nhân viên cùng tất cả đạo cụ đều bị rút đi sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Câu cầu, vừa rồi pháo hoa kim loại cùng vũ sư người thích không? người nữ chủ trì âm thanh thông qua mịt rộ phồn truyền đến âm hưởng thiết bị. năng âm thanh rõ ràng bị hiện trường cùng phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem nghe thấy. mặc dù nói là đang hỏi cầu cầu, nhưng tất cả người cơ hồ đều ở trong lòng cấp gia mình đáp án. Ưa thích. cầu cầu là dùng hò hét đến trả lời. tiểu nha đầu đã nhìn này, không biết lao ba còn sẽ chuẩn bị cho mình cái gì kinh hỉ. Ưa thích liền tốt. tiếp đó, người ba ba muốn cho ngươi kinh hỉ là xe gắn máy đặc ký biểu diễn. cho mời đồng thần. người nữ chủ trì tiếng nói vừa ra biểu diễn trên sân liền vang lên một đạo xe gắn máy tiếng gào thét đồng thần cươi xe gắn máy lập tức từ biểu diễn trận hậu trường vọt ra. sau đó hắn một cái phiêu giật vung đuôi vững vàng dừng ở biểu diễn trận chính giữa vị trí. liền đây một cái hoàn mỹ nhẹ nhàng di chuyển vung đuôi đỗ xe, liền trực tiếp dẫn nổ toàn trường reo hò. xe gắn máy đặc kĩ biểu diễn, loại này thể thao mạo hiểm không thể nghi ngờ là sẽ cho người hạ diện lình tăng vọt tinh thần cực độ phấn khởi. nhất là mọi người vừa mới vừa nhìn pháo hoa kim loại cùng vũ sư, hiện tại lại đến một trận xe gắn máy đặc kĩ biểu diễn, mọi người thậm chí cũng cảm giác mình huyết dịch đã nhanh muốn sôi trào. trong phòng trực tiếp bên trong. Giờ phút này nhân số đã đạt tới năm và nhiều. Mặc dù trước đó pháo hoa kim loại cùng vũ sư đã để bọn hắn đầy đủ rung động, nhưng bây giờ nhìn thấy đồng thần cưới xe gắn máy đi ra, những cái kia trong lòng người vẫn là không nhịn được đắc ý lên. Thể thao mạo hiểm, ha ha ha, trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể cùng chúng ta mẹ quốc đánh đồng. Các ngươi cũng liền chơi một điểm chúng ta chơi còn lại không muốn đổ vào thôi. Xe gắn máy đặc kỹ biểu diễn, ta nhớ được chúng ta mẹ quốc kỳ thế thế nhưng là mấy hạng kỷ lục thế giới bảo trì giả, cái này thật không có gì xem chút. Đúng à, cái này biểu diễn quốc gia chúng ta liền có, mà lại là thế giới tối cường cũng không cần phải tại phòng trực tiếp bên trong nhìn cái gì biểu diễn à nhìn thấy là xe gắn máy đặc ký biểu diễn không ít người cũng bắt đầu treo chọc hoang trách lên ngược lại là Tom. đống nhiên chúng chặt đàng hoàng nói lên không không không các huynh đệ vẫn là không muốn cao ngạo như vậy ta hiện tại đã biết rõ một cái đạo lý là long quốc một câu nạt nữ gọi là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu quốc gia này có rất nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng đồ vật cái này cho hải tử tổ chức tiệc sinh nhật mãi ba cũng có rất nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng đủ vật nói không chừng hắn sẽ mang lại cho chúng ta không giống nhau kinh hỉ đây toan nói chuyện đồng thời biểu diễn trên sân. Mấy cái người mặc kỷ lục thế giới chứng nhận cơ cấu công tác chế phục công tác nhân viên đống nhiên lên lại. Chương 204, cho hại tử qua cái sinh nhật mà thôi, ngươi chơi cái gì mệnh a? Chương 204, cho hại tử qua cái sinh nhật mà tôi, ngươi chơi cái gì mệnh a? Đó là Thế giới ghi ghi chép chứng nhận cơ cấu người. Trong đám người Trần Phong đôi mắt, mặc dù cách thật xa khoảng cách, hắn vẫn nhận ra mấy người kia trên thân chế phục là xuất từ chỗ nào. Không sai, y phục kia ta nhận ra, ta lần trước chơi nhảy dù không mang theo dù, mời được bọn họ chạy tới cho ta làm ghi chép đây. Mạnh Phạm Kiệt nhìn thấy mấy người kia sau đó đầu ngón chân bên trên cảm giác đau đớn đều ít đi mấy phần. cái này đồng thần muốn làm gì? muốn ở chỗ này sáng tạo mới kỷ lục thế giới sao? mạnh phàm anh co mày, ánh mắt thật sâu nhìn về phía biểu diễn trên sân mặc hộ cụ cưới tại trên xe gắn máy đồng thần. cứ việc dưới tay mình trưởng quản lấy mạnh ra 80% phần trăm gia tộc sản nghiệp, đủ loại nghiệp vụ trên cơ bản bao trùm toàn cầu. nhưng mạnh phàm anh còn là lần đầu tiên gặp phải một cái như vậy để hắn cảm thấy hứng thú người. ta tại hắn trên thân thấy được một loại tuyệt đối tự tin, hắn tựa như là không e ngại bất kỳ khó khăn, tựa hồ là hắn muốn làm sự tình liền không có không làm được. có ý tứ, rất có ý tứ. Mạnh Phàm anh tự làm bẩm, có loại muốn hảo hảo cùng đồng thần nhận thức một chút ý nghĩ. Không phải, hắn làm như vậy sẽ có hay không có nguy hiểm gì à? Cầu cầu còn nhỏ như vậy, nếu là hắn sẽ ra chút gì ngoài ý muốn làm cái gì? Mạnh Phạm Dương mặc dù rất mạnh rất biêu hãn, nhưng nàng trung quy là cái nữ nhân, phản ứng đầu tiên đó là vạn nhất đồng thần sẽ ra chuyện, cầu cầu làm cái gì? Yên tâm đi, gia hỏa này ta muốn rất, làm không tốt là cái bật thật xuyên việt giả, mạnh mẽ không hợp thói thường. Trần Phong kiến thức đồng thần đủ loại không hợp thói thường tào thao tác sau đó đã là đối với đồng thần cường đại có nhất định nhận biết. Hắn vui đùa trong lòng cũng tại hiếu kỳ tiết mục tổ đến cùng là làm sao tìm được đồng thần như vậy cái ẩn thế cao thủ tùy tiện xuất thủ đó là một loại nhân loại trần nhà cấp bậc kỹ năng đơn giản đó là không cho người bình thường lưu đường sống người tiểu thuyết đã thấy nhiều a còn xuyên việt giả ngươi thế nào không nói hắn có hệ thống đây mạnh phàm dương liếc trần phong liếc nhìn đưa tay ngay tại trần phong bên hông nhẹ nhàng bấm một cái trần phong cười hắc hắc một tay lấy tiểu tiểu thê tay trột vào mình trong tay hắc hắc nói đùa đâu nếu là hắn xuyên việt giả vậy ta đó là tu tiên giả hai ta là đạo lưu song tu cùng một chỗ phi thăng cẩn nhà gái gái mạnh phàm dương ngu bàn tay Trần Phong Ngựa khi có chút nũng nịu ý vị. Lúc này, người nữ chủ trì đã nắm cầu cầu tay, đi tới Đồng Thần bên người. Ba ba. Mặc dù Đồng Thần mang theo mũ bảo hiểm, nhưng cầu cầu vẫn là một cái liền nhận ra hắn, song đi lên liền ôm lấy Đồng Thần bắp đùi Đồng Thần mau từ trên xe gắn máy xuống tới, một thanh liền đem tiểu nha đầu ôm lên. Thế nào, ta tiểu Thọ Tinh, cái này sinh nhật qua vui vẻ sao? Vui vẻ. Đồng Thần đưa trên mũ giáp bịt mắt đẩy lên đi, cười nhìn về phía cầu cầu. Cầu cầu dùng sức gật đầu, lớn tiếng giải đáp, trong mắt lấp loé ánh sáng so tinh tinh còn nóng ánh hơn. Ha ha ha, vui vẻ là được rồi bằng không ta cũng chỉ có thể mình vui vẻ. Đồng thần xoa xoa cầu cầu cái đầu, cười to lên, nói thật, đây mặc dù là hắn cho cầu cầu chuẩn bị tiệc sinh nhật, chính hắn lại là so cầu cầu vui vẻ không ít một điểm. Vừa rồi thiết hoa, đánh gọi là một cái thoải mái, mà bây giờ hắn lại muốn muốn đặt kỹ xe bay. Cầu cầu, ba ba đợi lát nữa cho ngươi biểu diễn một cái không trung xe bay thế nào. Vỗ vô xe gắn máy, đồng thần trực tiếp đưa bóng bóng đặt ở trên xe gắn máy mặt. Làm sao bay? Ngươi sẽ có nguy hiểm không? Nghe được xe bay, cầu cầu mặc dù không biết vậy cụ thể là cái dạng gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, vậy sẽ có rất lớn nguy hiểm đi, ba ba, dẫn ngươi đi nhìn xem. Đồng thần không có trực tiếp giải đáp cầu cầu, mà là đem tiểu nha đầu lại ôm lên, hướng phía một cái hướng khác đi đến. Mà vừa rồi một mực cười mỉm nhìn đồng thần cùng cầu cầu nói chuyện người nữ chủ trì. Ở thời điểm này nhìn về phía mấy vị kia kỷ lục thế giới chứng nhận cơ cấu công tác nhân viên. Ha ha, xem ra đồng thần cùng cầu cầu còn có lời muốn nói. Vậy ta trước hết đến giới thiệu một chút chúng ta mấy vị khách nhân này. Bọn họ đều là đến từ kỷ lục thế giới chứng nhận cơ cấu công tác nhân viên, lại tới đây, là bởi vì chờ một lúc, đồng thần liền muốn tại hiện trường khiêu chiến một cái thế giới chép. Trước mắt. Xe gắn máy không trung bay vọt xa nhất khoảng cách là 110m, từ mẹ quốc tay đi xe máy ngựa lộ dị bảo trì. Lại vào hôm nay đến trước đó trong 10 năm, có không ít người hướng cái này ghi chép phát động qua khiêu chiến, nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí, tại khiêu chiến quá trình bên trong, còn có 3 người bỏ ra sinh mệnh đại giới. Hôm nay, Đồng Thần đem với tư cách long quốc người chọn đầu tiên chiến cái này ghi chép người. Ta hy vọng, tất cả chúng ta đều có thể may mắn chứng kiến hắn thành công. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì hắn cố lên có được hay không? Người nữ chủ trì âm thanh rất là to rõ mấy câu liền đem đồng thần sau đó phải làm sự tình nói rõ ràng. Ngay tại nàng tiếng nói vừa ra sau đó, hiện trường lập tức liền bạo phát nhiệt liệt vỗ tay. Nhất là một chút người trẻ tuổi, càng là kích động thổi lên huyết sáo, phát ra từng trận reo hò. Chờ vỗ tay hơi an tĩnh lại một chút, người nữ chủ trì lần nữa nhìn về phía mấy cái kia kỷ lục thế giới chứng nhận cơ cấu công tác nhân viên. Vậy thì tốt, tiếp xuống thời gian, chúng ta đem đối với đồng thần đợi chút nữa khiêu chiến kỷ lục thế giới xe gắn máy làm cuối cùng kiểm tra, không chúng bay vọt khoảng cách, cũng đem bị đo đạc xác minh. Mấy vị mời, làm ra một cái mời thủ thế. Mấy cái kia công tác nhân viên liền cùng người nữ chủ trì đi làm kiểm tra công việc. Bọn hắn động tác cũng không gấp không chậm, nhưng là hiện trường người xem cùng tình tra như sơn phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đã bắt đầu khẩn trương. Vốn có không trung bay vọt kỷ lục thế giới là 110m đồng thần muốn phá kỷ lục, vậy liền ít nhất đều muốn vượt qua khoảng cách này mới được đó cũng không phải là tại đất bằng thi hành, mà là trên không trung bay vọt. Hắn tính nguy hiểm cùng độ khó, cùng người khiêu chiến cần thiết năng lượng, kỹ thuật đều là đại không hợp tối thường. Có thể nói, nếu như mất bại nói, cái kia chính là cửu tử nhất sinh. Trong đám người, trong đám tính cả lão Johnny cũng đã lên người nghĩ không ra vừa rồi cái kia pháo hoa kim loại đánh tạc xinh đẹp mãi ba lại là lại đột nhiên muốn khiêu chiến không trùng xe bay. Tom cái kia tiểu phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng đều nhao nhau hứng thú đương nhiên đại đa số người bọn hắn đều nghe không hiểu hiện trường người chủ trì là nói cái gì nhưng là luôn có như vậy một hai cái lòng nhiệt tình người sẽ ở mọi người nghi hoặc thời điểm chủ động giúp đỡ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc có người đem người nữ chủ trì nói phiên dịch qua đi. Tom phòng trực tiếp bên trong người cũng đều hưng phấn lên. Ta không nghe lầm chứ vừa rồi pháo hoa kim loại cái kia mãi ba muốn khiêu chiến ngựa lộ gì sáng tạo kỷ lục thế giới đây cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào. Ha ha. Hắn là có cái gì nghi quần sự tình sao? Hay là nói cái thế giới này đã không có để hắn lưu luyến đồ vật? Không có khả năng thành công, trước đó người khiêu chiến một cái đều không có thành công qua, còn chết ba cái, đây là không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Thật sự là quá điên buồn, đứa bé trai kia muốn mất đi hắn phụ thân rồi. Đây tính là gì? Người không biết không sợ sao? Sẽ không có người cảm thấy đây là dũng cảm á. Một bên khác đồng thần căn bản đối với ngoại giới tất cả âm thanh không thèm để ý chút nào. Hắn ôm lấy cầu cầu đi lên cao lớn chạy lấy đà sườn dốc đó là hắn một hồi muốn cưỡi xe cất cánh địa phương đứng tại đài cao đồng thần cùng cầu cầu trước mặt, là một đạo tựa như danh trời khoảng cách cũng là một hồi đồng thần sắp bay vọt khu vực. Cùng chụp đại ca cũng theo sau. Chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua kia một khoảng cách, hắn cũng cảm giác có chút chóng đầu buồn ôn. Phía dưới kia có thể đều là mặt đất xi măng đường nói xe gắn máy bay lên đến rơi xuống đánh tới hướng mặt đất. Ngay tại lúc này từ mình chỗ đứng chạy lấy đà đài cao bên trên nhảy xuống, sợ là cũng biết một mệnh ô hô. Điên rồi, đây đồng thần điên rồi. Cho Hải Tử qua cái sinh nhật mà tôi, ngươi chơi cái gì vậy a? Chương 205 Đối mặt khó khăn, muốn ôm lấy xấu nhất dự định, làm dũng cảm nhất xung phong. Chương 205: Đối mặt khó khăn, muốn ôm lấy xấu nhất dự định, làm dũng cảm nhất xung phong. Hồi náo. Phòng thu bên trong, Lý Tính vô bàn một cái lại đứng lên đến. Đồng thân đây là muốn làm cái gì? A, cho Hải Tử ngày sinh nhật, biểu diễn cái pháo hoa kim loại, mời cái vũ sư, sau đó lại tùy tiện đưa chút lễ vật gì kết thúc công việc, cùng lắm thì cuối cùng lại làm trái trứng bánh ngọt thắp cắt một cái, đủ lòng trọng a. Đủ khoa chứ a. Hắn hiện tại là muốn làm gì? Tìm đường chết sao? Đây là muốn cho Hải Tử truyền lại cái gì tư tưởng? Bồi dưỡng hải tử cái gì nhận biết, không tìm đường chết sẽ không phải chết sao? Tiết Mục Tổ lãnh đạo đây, đạo diễn đây, tranh thủ thời gian cho hắn kêu dừng, đừng để hắn tiếp tục hồ nhau tiếp. Đơn giản cùng người điên, nàng nói là kêu đi ra, nội tâm phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Dưới cái nhìn của nàng đồng thần gia đình là ly dị gia đình độc thân, câu cầu, cầu là một mực đi theo đồng thần sinh hoạt. Nếu là đồng thần xảy ra điều gì nguy hiểm, như vậy kết quả là cầu cầu không thể tiếp nhận. Vì cái gì liền nhất định phải tìm đường chết làm một màn như thế muốn khiêu chiến kỷ lục thế giới tiết mục, không hề nghi ngờ, là bởi vì cái này hai ca nãi ba thật nũng cuồng. Hắn Trượt Tuyết có thể thắng được chuyên nghiệp vận động viên. Hắn có thể sử dụng một đống vật bỏ linh kiện tay xoa bánh xe nước máy phát điện. Hắn Vũ sư có thể lên mai hoa thùng, có thể lên thông thiên tháp. Hắn còn có thể cưỡi xe gắn máy hướng sơn cứu người, cho dù là xe gắn máy xảy ra ngoài ý muốn rơi một cái bánh xe, hắn cũng có thể an toàn từ trong biển lửa chạy thoát. Hắn còn có rất nhiều cái khác bản lĩnh, tuy tiện lấy ra một cái bản lĩnh, đều là người bình thường theo không kịp tồn tại. Cho nên hắn tung bay, hắn cuồng. Hắn bất quá là một cái 2K tuổi trẻ tiểu hòa nhi, mặc dù là làm ba ba. Nhưng này loại thiếu niên ngây thơ cùng kinh cuồng Còn có quả kia muốn khoe khoang thu được ánh mắt tâm lại không biến, hắn thậm chí vì thu được ánh mắt khoe khoang, có thể lấy chính mình mệnh nói đùa. Lý Tính tại tức giận, cũng đang lo lắng, tại nàng nhận biết bên trong, vững vàng khi khi, bình bình an an, so cái gì đều trọng yếu. Cái gì cá tính, cái gì truy cầu, cái gì cái gọi là mộng tưởng, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Quan niệm khác biệt để nàng căn bản là không thể nào hiểu được đồng thần tại sao phải làm nguy hiểm như vậy sự tình. Hơn nữa còn là tại Hải tử sinh nhật thời điểm, ngay trước Hải tử mặt làm loại nguy hiểm này đến cực điểm tiêu chiến, mà trên thực tế Cung đồng thần là người đồng lứa Châu lộ hiện tại cũng không mò ra đồng thần đến cùng là nghĩ như thế nào. Nếu như nói pháo hoa kim loại cùng vũ sư là vì để cầu cầu vui vẻ đồng thời hiểu rõ hơn Long quốc truyền thống văn hóa. Vậy bây giờ bay vọt khiêu chiến lại là đang làm cái gì? Quá nguy hiểm. Châu lộ mặc dù rất chán ghét Lý tính. nhưng lần này nàng cũng không có đứng ra phản bác cái gì. Thậm chí nàng còn hy vọng Tiết mục tổ có thể xuất thủ ngăn cản đồng thần loại này điên cuồng hành vi, bởi vì sự tình độ khó, nguy hiểm khiến nàng không tự chủ được hướng xấu nhất kết quả suy nghĩ. Sau đó, câu câu còn nhỏ như vậy, đồng thần nếu là như thế nào như thế nào. Cầu cầu làm cái gì? Ý nghĩ này liền tự nhiên mà vậy chiếm cứ nàng đại nao đã xảy ra là không thể ngăn cản. Châu lộ cùng Lý Tĩnh phê phán nói cho cùng vẫn là lo lắng đồng thần, đau lòng cầu cầu. Nhưng một chút quan sát đoàn cùng người xem liền không đồng dạng. Có ít người là thật cầm đồng thần làm đồ đần, tên điên, chờ lấy chế ức. Ha ha, chờ lấy một hồi xem vở kịch hay à? Còn khiêu chiến kỷ lục thế giới, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Còn có thể chết như thế nào, ngã chết thôi. Ha ha. Chợ chợ, trước mấy thời gian khuya nữ bán phòng kiếm một vạn, còn tại cái kia bất động sản công ty trên danh nghĩa, mỗi tháng đều có một vạn tiền lương. Lại dựa vào tô mục như vậy người có tiền, thật không biết vì sao tìm được chết. Khẳng định là cảm thấy mình như bức thôi, cùng những cái tiêu quỷ hỏa thiếu niên cùng xăm hình từ một dạng, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Làm sao còn không bắt đầu khiêu chiến, ta đều không kịp chờ đợi muốn xem hắn vọt tới một nửa sau đó thét chói thay vang lên quẳng xuống mặt đất tình cảnh. Nghị luận lại là không tốt nghị luận, đang diễn chuyển bá trong sảnh, trong màn đạn còn có bất dạ thành cảnh khu hiện trường các ngạo ngách bên trong vang lên, nhưng vẫn là câu nói kia, không quản là tốt, vẫn là không tốt nghị luận đồng thần toàn không thèm để ý hắn thủy chung đều tin tưởng vững chắc một cái đạo lý. Quyền nói chuyện, vĩnh viễn nắm giữ tại người thắng trong tay. Chờ mình khiêu chiến sau khi thành công. Căn bản là không cần làm cái gì giải thích, nhưng âm thanh này liền đều sẽ tự động biến mất đứng tại chạy lấy đà đài cao bên trên đồng thần chỉ chỉ trước mặt khe danh hỏi. Câu cầu, ba ba hỏi ngươi, cái này hiện tại đối với ta mà nói, là cái gì? Hỏi một câu, đồng thần đưa mũ giáp hai xuống, cầm ở trong tay. Là khó khăn. Câu cầu hơi suy tư, cấp gia mình đáp án đồng thần cười một tiếng, đối với cầu cầu đưa ra một cái ngón tay cái. Không sai, đây một đoạn lớn khoảng cách hiện tại đối với ta mà nói, đó là khó khăn. Ta muốn xe gắn máy bay vọt trung gian đoạn này khoảng cách rơi vào kia đầu sườn dốc, an toàn hạ xuống. Một đoạn này khó khăn, đó là ta muốn khiêu chiến đổ vận. Ôm lấy cầu cầu vừa chỉ chỉ lần này khiêu chiến điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đồng thần lại hỏi: "Quả bóng kia bóng, ba ba muốn xuyên Việt qua đoạn này khó khăn nói, muốn làm thế nào?" Hỏi xong, đồng thần chăm chú nhìn cầu cầu con mắt. Cầu cầu nhìn xem chạy lấy đà sơn dốc, lại nhìn xem cần bay vọt khoảng cách nhìn lại một chút nơi xa điểm cuối cùng. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia kỷ lục thế giới chứng nhận cơ cấu vây quanh kiểm tra xe gần máy. Người có ba loại lựa chọn, một cái là vận chặt chân ga vượt mạnh, một cái là đang bay vọt ra ngoài trước đó liền dừng lại, hoặc là trực tiếp từ bỏ đồng thân nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa đối với cầu cầu cầu đưa ra ngón tay cái. Ân, rất không tệ, đều sẽ suy một ra ba. Bất quá cầu cầu, ngươi còn có thể hiểu như vậy. Chúng ta có thể đem ta lần này khiêu chiến xem là nhân sinh. Nơi này là điểm xuất phát, nơi đó là điểm cuối cùng. Ngươi nhân sinh, ta nhân sinh, mỗi người nhân sinh, kỳ thực đều là một trận khiêu chiến. Mọi người khó tránh khỏi bị kẹt khó cản đường, khiến cho sức đầu mẹ chán nửa bước khó đi. Muốn đến điểm cuối, liền muốn đánh bại khó khăn, ta cũng chỉ có vận chặt chân ga, thẳng tiến không lùi. Trong quá trình này nếu là ta có một chút điểm sợ hãi, chân ga hơi thư giãn một cái, như vậy kết cục khẳng định đó là thất bại. giống ngươi nói, làm ta cưới xe đi đến khó khăn phía trước thời điểm, còn có thể phanh lại. hoặc là, còn không có gặp phải chân chính khó khăn liền lựa chọn từ bỏ. nhưng là như thế nói, ta sẽ vĩnh viễn vô pháp đạt đến ta khát vọng điểm cuối cùng. ta chỉ có thể có được điểm xuất phát, cũng chỉ có thể trà trộn tại điểm xuất phát đây một đoạn ngắn khoảng cách, vô pháp đi càng xa. vậy dạng này khiêu chiến cùng dạng người này sinh, còn có cái gì ý nghĩa đây? đồng thần tốc độ nói thả chậm chút, hắn đương nhiên không yêu cầu xa vừa năm tuổi cầu cầu đem bên trong đạo lý toàn bộ nghĩ thông suốt chỉ cần tại tiểu nha đầu tâm lý gieo xuống một viên không sợ khó khăn dám liều dám đánh hạ giống, cái này đủ. Thế nhưng là, vạn nhất cái này khó khăn không qua được, nửa đường rơi xuống ngã chết làm cái gì? Câu câu chỉ chỉ trước mặt khoảng cách hỏi lại đồng thần cũng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía dưới đài cao kia một đoạn lớn nhìn như không thể vượt qua khoảng cách nói. Thông hướng ngụ tưởng điểm cuối cùng đường bên trên, có chút khó khăn bản thân liền là không thể tránh né, ngươi hoặc là nỗ lực qua đi bị đánh bại, hoặc là còn chưa bắt đầu liền từ bỏ, hoặc là liền buông tay đánh cược một lần, bật hết hỏa lực liệu một cái thắng khả năng. Cho nên đối mặt khó khăn, chúng ta muốn làm là ôm lấy xấu nhất dự định làm dũng cảm nhất xuống phong. Chương 206, không phải đâu, sẽ không có người nghe không ra cái gì là đưa ra so sánh A. Chương 206, không phải đâu, sẽ không có người nghe không ra cái gì là đưa ra so sánh A. Ta đã hiểu. Nếu dám liều dám xuống vào. Không thể bị bất kỳ khó khăn đánh ngã, chỉ trệ không tiến. Cầu cầu nháy mắt to, nói ra mình lĩnh ngộ được đồ vật đồng thần ngật đầu, cái này mới là ôm lấy cầu cầu chậm rãi đi xuống đài cao. Đúng, không quản bất cứ lúc nào, cũng không muốn bị kẹt khó hủ đến. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Ba Ba muốn hướng khó khăn phát động xung phong, người thân Ba Ba một ngụm, chúc Ba Ba khải hoàn trở về làm không tốt. Một bên đi xuống dưới lấy, đồng thần cũng đem chạy lấy đà sườn dốc quan sát một cái tỉ mỉ, chiều dài, độ dốc, độ cao chờ một chút. Cầu Cầu rất là phối hợp, phò người ra liền cho đồng thần má trái đến một hôn. Chúc Ba Ba xung phong thuận lợi, khải hoàn trở về. Nói đến, Cầu Cầu lại tại đồng thần má phải đến một hôn, lại hôn một ngụm, liền làm ta cũng đang ngồi lấy Ba Ba xung phong a, kỳ kỳ. Tiểu Nha đầu lại là thẹn thùng cười, sáng lạn nụ cười nhìn đồng thần tâm đều muốn hóa. Giờ khắc này, tương ái tương sát hai cha con giữa chỉ có ấm áp. Một bên khác. Kỷ lục thế giới chứng nhận cơ cấu công tác nhân viên đã kiểm tra xong xe gắn máy cùng khiêu chiến khoảng cách đo đạc. Người nữ chủ trì lại đem bọn hắn mang về đến biểu diễn trận sân khấu bên trên, người tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. "Tốt, trải qua chúng ta chứng nhận cơ cấu công tác nhân viên đã kiểm tra đo đạc hoàn tất. Phía dưới, đồng thần khiêu chiến sắp bắt đầu." Hắn muốn khiêu chiến không trung bay vọt khoảng cách là 160m, so trước đó kỷ lục thế giới chọn vẹn xa 50m. "Hoa." Khiêu chiến khoảng cách một khi công bố, hiện trường lập tức lại là một trận rối loạn. Lúc đầu Đồng Thần khiêu chiến cái thế giới này, ghi chép liền bị rất nhiều người không coi trọng, bị xem như là tìm đường chết hành vi. Hiện tại khiêu chiến khoảng cách vừa ra, không riêng gì những cái kia nguyên lai like không coi trọng Đồng Thần người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả những cái kia trước đó xem trọng Đồng Thần người, cũng có chút hoảng. Không phải, hắn đầu góc bị cửa kẹp, vẫn là bị lừa đá, không muốn sống nữa sao? Muốn khiêu chiến kỷ lục thế giới nói, chỉ cần vượt qua nguyên ghi chép 110m khoảng cách liền tốt nhà. Làm gì một cái đem khiêu chiến khoảng cách tăng lên 50m. Dù cho là cơ hồ đã đối với Đồng Thần sùng bái mù quáng trấn phong, cũng không nhịn được nhíu lông mày. Tiếc dù sao cũng là đã bao nhiêu năm không có bị đánh vỡ kỷ lục thế giới. Người đây vừa ra tay liền trực tiếp gia tăng 50m, đây cũng quá, quá hổ nháo ha. Không được, ta phải đi qua ngăn cản hắn. Thật sự là lo lắng. Trần Phong đem Trần Tử Hàm giao cho Mạnh Phạm Dương trong lực, liền hướng phía biểu diễn trận chỗ nào trên bảo. Cùng Trần Phong một dạng. Lúc này Trương Kiếm cũng tại ôm lấy manh manh dùng sức muốn đi vào biểu diễn trận, đi ngăn cản Đồng Thần đây chính là sơ sót một cái liền sẽ người chết. Đồng Thần lần này tuyệt đối là bộ não gió. Cùng lúc đó. Phong thu bên trong người nghe được đồng thần lại là trực tiếp đem khiêu chiến khoảng cách tăng lên 50 em ở Lý Tĩnh trực tiếp ngồi không yên. Châu lộ cũng gấp, Tiểu Ni càng là cảm giác tê cả ra da đầu, nhịp tim đều loạn. Lý Tĩnh không riêng gì huyết áp cao, thậm chí là toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Không được, hắn còn còn trẻ như vậy, cầu cầu còn nhỏ như vậy, nhất định không thể để cho hắn hổ nhão như vậy. Tiểu Nhi, đạo diễn văn phòng ở nơi nào? Cái tiết mục này người đó định đoạn, ai là người phụ trách? Nhanh lên mang ta tới tìm định đoạn, chúng ta phải nhanh ngăn cản đồng thần, bằng không liền đến đã không kịp. Lý tính nói chuyện âm thanh thậm chí đều mang tới dọa nhẹ nào. Phần không thể xông vào màn hình lớn bên trong, nằm trên mặt đất bắt lấy đồng thần cổ chân ngăn cản hắn. "Tiểu Nhi, đây đích xác là quá nguy hiểm, chúng ta không thể trơ mắt nhìn đồng thần làm chuyện ngu ngốc mạo hiểm nha." Châu Lộ Âm Thanh cũng có chút run rẩy, nàng còn là lần đầu tiên như vậy ưa thích nghe lý tính nói chuyện. "Bất quá, ngay tại Tiểu Nhi cũng muốn liên hệ đạo diễn tổ thời điểm, hắn truyền tin thiết bị bên trong lại truyền tới tổng đạo diễn Cốc Phó Khuê âm thanh. "Tiểu Nhi, ngươi trước đừng hoảng hốt, đồng thần chuyện này ta tự có an bài." Cốc Phó Khuê lại làm sao không nổi? Nhưng việc đã đến nước này, đồng thần khiêu chiến đã tên đã trên dây, làm sao khả năng nói hủy bỏ liền hủy bỏ? bất quá có mấy lời vẫn là phải hỏi một chút đồng thần đồng thần bên này trần phong cùng trương kiếm đều bị người cắm ở tại chỗ khí lực phí hết không ít nhưng thủy trung không thể di động nửa phần bất quá lúc này đồng thần bên người cùng chụp đại ca lại là ánh mắt ngưng tụ tại truyền tin thiết bị bên trong nghe rõ ràng tiết mục tổ yêu cầu sau đó cùng chụp đại ca đi vào đồng thần bên người đồng thần ta có một cái nghi vấn muốn hỏi một chút ngươi ta nghĩ không quản là hiện trường người xem vẫn là phòng trực tiếp bên trong người xem cũng sẽ có không ít người tâm lý sẽ có giống như ta nghi vấn Ngươi đem không trung bay vỏ so sánh nhân sinh, điểm xuất phát, điểm cuối cùng, còn có khó khăn. Ngươi nói muốn muốn đạt tới mình mục tiêu, liền muốn thẳng tiến không lùi, dùng hết toàn lực đối với khó khăn phát động xung phong. Nhưng ta muốn hỏi, nếu là đã biết kết cục tất nhiên sẽ thất bại, chẳng lẽ cũng còn muốn hướng về khó khăn toàn lực phát động xung phong sao? Tựa như là ngươi sắp bắt đầu khiêu chiến một dạng. Thất bại hậu quả, ngươi nghĩ tới sao? Cùng chụp đại ca âm thanh rất lớn. Cái tiếng người nữ chủ trì cũng tại hắn mở miệng vấn đề thời điểm lặng yên đem mỉm rồ phồn xích lại gần hắn, cho nên không quản là phòng trực tiếp bên trong vẫn là hiện trường. Tất cả người đều có thể nghe rõ cùng trụ đại ca vấn đề. Một mực chờ cùng trụ đại ca hỏi xong đồng thần cái này mới là đỉnh chỉ trong tay động tác. Ánh mắt nhìn về phía ông kính, hắn khỏe miệng vẫn như cũ treo nhàn nhạt ý cười, thật sâu nhìn cùng trụ đại ca liếc nhìn đồng thần tâm lý rõ ràng. Những này vấn đề là tiết mục tổ yêu cầu. Mình có thật sự tình chỉ có tự mình biết, cho nên mình cho rằng 10 phần chắc chín khiêu chiến ở những người khác trong mắt là cực kỳ điên cuồng cực kỳ nguy hiểm. Bị nghi ngờ, bị phê phán, bị không coi trọng, những này cũng đều là bình thường. Thay cái thuyết pháp đồng thần kỳ thực đã sớm đoán được tiết mục tổ sẽ có động tác. Dù sao đây là Tiết Mục trực tiếp mang em bé tiết Mục. Quan sát người rất nhiều, Tiết Mục tổ muốn cân nhắc Tiết Mục có thể hay không cho xã hội mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Một cái tay khoác lên trên xe gắn máy, đồng thân nhìn về phía liếc nhìn chạy lấy đà đai cao. Sau đó, hắn cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải đâu, sẽ không có người nghe không ra cái gì là đưa ra so sánh a. Còn có, ta muốn một lần nữa giải thích một chút ta trong miệng khó khăn. Ta nói khó khăn, là trở ngại, là khổ khổ, là mê hoặc, là bằng hoàng, là lo nghĩ, là không gượng dậy nổi, là lo được lo mất, là ủ rũ, là vỏ đã mẹ không sợ rơi là ngươi bình thường trong sinh hoạt khả năng gặp phải để ngươi sinh ra tất cả tâm tình tiêu cực cùng tiêu cực năng lượng sự tình. những này ta đều gọi chi vì nuốt khó về phần những cái kia để tâm vào chuyện vụn vặt không phải hỏi ta nói ta muốn tay không ngăn lại đang tại chạy xe lửa ta có phải hay không cũng muốn hướng khó khăn dũng cảm phát động xuống phong không có ý tứ có cái kia thời gian không bằng đi bệnh viện treo cái khoa não hảo hảo kiểm tra một cái đầu vóc đồng thân nói chuyện trên mặt nụ cười bỗng nhiên lạnh lẽo một cái nhìn về phía ống kính trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn ý cả người khí chẳng đều biến nghiêm túc lên nói bóng gió rất rõ ràng. Ta đồng thần trong miệng nói tới khó khăn là cái gì, các người đều rất rõ ràng, chớ ăn đã no đầy đủ chống đỡ làm cái gì xuyên tạc thêm phong đại, chỉnh ra cái gì có không có nào tàn vấn đề đến buồn môn ta. Là chính ngươi ngu xuẩn muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, xin đừng đến dính ta bên cạnh. chương 207, ta khiêu chiến không phải kỷ lục thế giới, là chính ta. chương 207, ta khiêu chiến không phải kỷ lục thế giới, là chính ta. Lại đến nói một chút ta cái này khiêu chiến A. Hẳn là sẽ có rất nhiều người sẽ nói ta là tại tìm đường chết, nói ta loại người. Nói ta nếu là muốn muốn khiêu chiến kỷ lục thế giới nói, chỉ cần đem khiêu chiến khoảng cách vượt qua 110m liên tốt, không cần một cái gia tăng 50m, như thế quá mạo hiểm. Đương nhiên, cũng có người sẽ vì lo lắng, cảm thấy ta hoàn toàn không cần thiết làm một màn như thế nguy hiểm thiết mục. Đối với trở lên tất cả chất vấn hoặc là quan tâm, ta cũng ở nơi đây làm một chút thống nhất trả lời chắc chắn. Ta tại sao phải đem khiêu chiến khoảng cách một cái gia tăng 50m? Đó là bởi vì ta muốn khiêu chiến cũng không phải là kỷ lục thế giới. Nói ta còn cũng tốt, ngốc cũng được, ta từ đầu đến cuối đều không có đem cái kia ghi chép để vào mắt ta muốn khiêu chiến là chính ta cực hạn, ta cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn cùng cái gì người so, ta chỉ khiêu chiến chính ta. Về phần những cái kia nói ta tìm đường chết người, không có ý tứ, ngươi làm không được, cũng không đại biểu người khác cũng giống như ngươi làm không được. Thông minh người cười mà không nói thấy kết quả, mà các ngươi những này động một chút lại mở miệng chào phúng người, ta chỉ có thể nói, các ngươi chào phúng cùng các ngươi nu nhược một dạng một cười, ha <cười> ha. Cuối cùng cười lạnh một tiếng phần cuối đồng thần ba một cái đưa mũ giáp mang tốt, ánh mắt rời đi ông kính. hắn nói công kích tính rất mạnh đối với quan tâm, hắn ngỏ ý cảm ơn đối với chào phúng, phê phán còn có vô cớ chỉ trích cũng tỏ vẻ ra là không có cái gọi là đại trái tim thái độ, không hề nghi ngờ đồng thần nói trực tiếp tại hiện trường cùng phòng trực tiếp bên trong đưa tới sóng to gió lớn, hắn khiêu chiến, không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại ý tứ, mà vừa rồi kia phiên lo dịp rõ ràng nói, cũng làm cho những cái kia thay hắn lo lắng người hơi đã thả lòng một chút đồng thần tại hướng bọn hắn truyền đạt một cái tin tức, ta không điên, trong đám người, Trần Phong trở lại người nhà mình bên người, Trương Kiếm cũng lại hướng phía trước bóp. Triệu Dương tại nước, còn có Lôi Vân những thế giới kia quán quân tâm cũng an định một chút đồng thần một câu kia bất hòa người khác so, chỉ cùng mình so, để bọn hắn cảm xúc rất sâu cố lên. Tô Mục xuất hiện ở sân khấu bên trên. Từ vừa mới bắt đầu không ủng hộ, chuyển biến cho tới bây giờ đối với đồng thần cố lên động viên. Sau đó, người nữ chủ trì trực tiếp tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Rầm rầm rầm. Xe gắn máy vang lên ầm ngầm, phấn nộ, táo bạo, hữu lực. Đồng thần toàn thân hộ cụ, mũ bảo hiểm bịt mắt sau đó con mắt nhìn trầm trầm trước mặt đường. Hô. Làm một cái hít sâu đồng thần đống nhiên vặn xuống chân ga. Anh. Động cơ tiếng gào thét bên trong, đồng thần cười xe gắn máy tựa như mũi tên liền sông ra ngoài. Hắn nghiêm túc cảm thụ được động cơ vận tốc bay cùng tốc độ xe. Vô cùng phần thuộc tự nhiên làm lấy nặn lý hợp hộp số cố lên cửa động tác. Vẹn vẹn hai ba cái trong nháy mắt, hắn tốc độ xe liền đã tăng lên tới một cái khủng bố chỉ số. Chạy lấy đà đài cao, đang ở trước mắt đồng thần nắm chặt tay lái, chân ga tại thời khắc này trực tiếp hàn chết. Xe theo chạy lấy đà đài cao góc độ bắt đầu sông lên phía trên mũi nhọn, động cơ gào thét nghe người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, không quản là lấy bất kỳ phương thức nhìn thấy một màn này người, đều vô ý thức nín thở. Dưới ánh đèn, vạn chúng chú bên trong động thần cưỡi xe gắn máy vọt thẳng đến chạy lấy đà đài cao cuối cùng. Beng. Động cơ tiếng gào thét vẫn như cũ chỉ là xe gắn máy lốp xe đã rời đi mặt đất, liền người mang xe, đang không mà lên. Trên bầu trời đồng thần cùng xe gắn máy hoạch xuất ra một đạo mười phần hoàn mỹ đường vòng cung. Tà tích mẹ, mặt đất. Trấn Phong đều có chút không dám nhìn. Hắn hai cánh tay bắt lấy mạnh phàm Dương cánh tay, muốn tại lao bàn nơi này tìm kiếm một điểm cảm giác an toàn. Tư thế kia, liền tốt giống đang tại bay vọt không trung người là hắn đồng dạng. Trương Kiếm ôm thật chặt manh manh, manh manh cũng chăm chú ôm trường kiếm cổ. Hai cha con đều dưới đáy lòng không ngừng cầu nguyện lấy. Bình an hạ xuống, nhất định phải bình an hạ xuống. Mà giờ khắc này phòng thu bên trong Cứ việc Lý Tính cùng Châu Lộ đều mười phần phản đối Đồng Thần làm nguy hiểm như vậy sự tình. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng đều nhao nhao siết chặt nằm đấm, thay Đồng Thần lo lắng, thay Đồng Thần dùng sức. Nhưng trên thực tế, không quản trên cái thế giới này đang tại phát sinh cái đại sự gì, thời gian trôi qua, đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, cũng cũng chỉ là trong mấy mắt. Không trung Đồng Thần tại quán tính vô pháp chống cự trọng lực sau đó, liền bắt đầu rơi xuống. Còn sót lại quán tính không cách nào lại đẩy hắn bay cao hơn, chỉ có thể để hắn tại rơi xuống quá trình bên trong tiếp tục hướng phía trước. Mà giờ khắc này, người trên không trung Đồng Thần, hắn bên tai chỉ có tiếng gió Hắn trong mắt chỉ có trọng điểm điểm rơi giảm sóc sần dốc 10m, 8m, 6m. Hán độ cao đang giảm xuống, xe gắn máy khoảng cách dự định điểm rơi cũng càng ngày càng gần. Bay vọt khoảng cách đã đạt tiêu chuẩn. Hiện tại chỉ cần là an toàn hạ xuống, Tiêu Chiến liền thành công, mới kỷ lục thế giới cũng sẽ sinh ra. Trước khi rơi xuống đất đồng thần căn cứ hiện tại tự thân tốc độ, điều chỉnh xe gắn máy động cơ vận tốc bay cùng tự thân trọng tâm, chuẩn bị nên đón rơi xuống đất va chạm. Tại rơi xuống đất 3 giây đầu đồng thần cả người cũng bắt đầu cơ bắp căng thẳng lên, tinh thần cũng là độ cao tập trung. Bảnh. Cuối cùng, xe gắn máy chạm đất. Một tiếng vang trầm sau đó, cả chiếc xe trước sau giảm sóc trực tiếp bị áp xúc đến cực hạn, đồng thần mơ hồ còn nghe thấy được thứ gì đứt gây tiếng vang, đôi tay hai tay, thậm chí là bả vai vị trí đều bị chấn du lên. Cũng may, hắn trọng tâm bảo trì rất ổn. Sau khi rơi xuống đất xe gắn máy thậm chí đều không có làm sao lắc lư, tại hắn khống chế phía dưới chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng chậm rãi dừng hẳn tại dự định khu vực. Thành, thành công. Biểu diễn trận trong khắp nóng nách, bảy tám cái mặc xe gắn máy kỵ hành phục người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Trước đó có người đến tìm đến bọn hắn xe gắn máy đặc kĩ biểu diễn đoàn muốn mượn xe cho người mượn mượn thiết bị. Bọn hắn còn lấy đối phương là muốn làm cái gì biểu diễn. Nhìn đến đây là cái tiệc sinh nhật, bọn hắn liền càng thêm khẳng định là muốn biểu diễn xe gắn máy đặc kỹ. Trời mới biết, vậy mà bỗng nhiên để bọn hắn bố trí thiết bị, muốn làm cái gì kỷ lục thế giới khiêu chiến đi lên ngay tại nguyên kỷ lục thế giới trên cơ sở tăng lên 50m khoảng cách. Hơn nữa còn mẹ hắn thành công. Thành công này thoạt nhìn là như vậy đơn giản tùy ý thậm chí còn cho người ta một loại ta bên trên ta cũng được ảo giác. Nhưng làm chuyên nghiệp đặc kỹ tay đi xe máy ở trong đó độ khó, bọn hắn thế nhưng là so với bình thường người bình thường càng thêm sáng tỏ. La Tanoka, hắn không phải cuồng, cái kia là tự tin trước đó chào phúng qua đồng thần một cái lái xe giờ phút này lại nhìn về phía đồng thần ánh mắt bên trong tràn đầy sung bái ngoa tạo. ngưu bức. trần phong khen người phương thức liền đơn giản trực tiếp nhiều tại đồng thần thành công an toàn sau khi rơi xuống đất hắn liền buông ra ôm lấy mạnh phạm dương cánh tay đôi tay đối với đồng thần phương hướng hô to lợi hại trương kiếm cũng cùng manh manh kích động nảy lên từ đấy lòng khen ngợi một câu cũng tại đồng thần an toàn rơi xuống đất dừng hẳn xe lấy nón an toàn xuống sau đó hiện trường lần nữa bạo phát như sấm sét vỗ tay tại trong tiếng vỗ tay kỷ lục thế giới chứng nhận cơ cấu công tác nhân viên đi hướng đồng thần Lại một lần nữa kiểm tra đồng thần xe gắn máy cùng đo đạc bay vọt khoảng cách. Mấy người cho ra thống nhất kết luận. Trong đó một cái chứng nhận quan cầm lên mĩ tổ phồn, đồng thời cầm một tấm quan phương kỷ lục thế giới chứng nhận sách, đi hướng đồng thần. Phía dưới, ta tuyên bố. Chương 208, vẫn là đạo lý kia. Chương 208, vẫn là đạo lý kia. Trải qua chúng ta công tác nhân viên kiểm tra đo đạc, đồng thần lần này khiêu chiến thành công, hữu hiệu. Hiện tại, mới xe gắn máy không trung bay vọt ghi chép là 160m. Đầu tiên là lớn tiếng đối với người xem cùng ống kính tuyên bố đồng thần khiêu chiến thành công cùng mới ghi chép số liệu tiên kia công tác nhân viên đưa trong tay giấy chứng nhận đôi tay đưa về phía đồng thần hiện tại ta đại biểu kỷ lục thế giới chứng nhận cơ cấu hướng đồng thần tiên sinh ban phát chứng nhận sách đồng thần tiên sinh chúc mừng công tác nhân viên thái độ rất là khiêm tốn trên mặt nụ cười lại có chút kích động làm một chuyến này đã nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên kích động như vậy Khác kỷ lục thế giới sáng tạo giả phần lớn đều là tại khiêu chiến trước đó đã nhiều năm ngay tại làm chuẩn bị tối thiểu nhất cũng muốn tại chính thức khiêu chiến trước đó làm đến rất lâu mô phỏng kiểm tra cho dù là như thế mọi người tại khiêu chiến trước khi bắt đầu cũng bình thường sẽ lo nghĩ khẩn trương có thể đồng thần. Trải qua giải, lúc trước hắn tựa như là không có chơi qua xe gắn máy. Tối thiểu nhất là tình tra như Sơn truyền ra sau đó, Đồng Thần là không có chính thức chuẩn bị chiến đấu qua lần này khiêu chiến. Hắn lần này khiêu chiến thoạt nhìn là như vậy tùy ý, an an toàn toàn tựa như là một trận ngô hứng biểu diễn. Với lại tựa hồ đối với hắn đến nói, dạng này khiêu chiến căn bản là không có gì độ khó, tựa như là lấy đồ trong túi như thế không đáng giá nhất tới. Còn có, đổi lại những người khác. Cái nào khiêu chiến sau khi thành công không phải reo hò nhảy nhót, kích động giật nảy mình thậm chí là khóc ròng ròng. Nhưng giờ phút này đồng thần đối mặt kia một tấm kỷ lục thế giới chứng nhận sách, cảm xúc lại như cũng là như thế bình tĩnh, đây cũng không phải là cái gì đại trái tim. Khả năng chỉ có một cái. Cái kia chính là tấm này tại trong mắt người khác vô pháp chạm đến giấy chứng nhận. Tại hắn trước mắt là như thế bình thường. Bình thường đến chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể tùy thời cầm tới. Hỏi thử, đối với mình có thể tùy tiện cầm tới đồ vật, ai lại sẽ biểu hiện mừng rỡ như điên đây, đây? Tạ ơn. Người xem trong đống Trần Phong hơ họa tạo như bức âm thanh đều phá âm bị sát vạn người chú mục đồng thần lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu tạ ơn, liền thái độ khiêm hòa nhận lấy công tác nhân viên đưa qua giấy chứng nhận. Sau đó đồng thần ánh mắt nhìn về phía cầu cầu, cười khẽ một cái, trực tiếp đưa trong tay giấy chứng nhận lại đưa về phía cầu cầu, chờ cầu cầu tiếp nhận giấy chứng nhận sau đó, đồng thần một tay lấy cầu cầu ôm lên. Đi, chúng ta lại đi cái kia đài cao bên trên nhìn xem. cười nói một câu, đồng thần ôm lấy cầu cầu lại một lần đi hướng cái kia chạy lấy đà đài cao. giờ phút này với tư cách giữa sân tiêu điểm hắn tùy ý đối với người xem đan phất phất tay lên tiếng chào hỏi, lập tức liền đưa tới một trận gieo họ. đồng thần, đồng thần đồng thần, có người còn cầm đầu hô lên đồng thần danh tự, trong nháy mắt liền đã dẫn phát phản ứng dây chuyển cùng từ chúng hiệu ứng. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở đồng thần danh tự liền vang vọng toàn bộ bất dạ thành cảnh khu trên không. Tại mọi người chỉnh tề như một hò hét tiếng hoan hô bên trong đồng thần cũng lại một lần nữa ôm lấy cầu cầu bước lên chạy lấy đà dốc cao. Lần nữa nhìn về phía trước đó ngăn ở điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng giữa khó khăn đồng thần nhìn về phía cầu cầu. Cầu cầu, ngươi có thể nói cho ta biết, hiện tại cùng trước đó chúng ta đứng lên dốc cao thời điểm, có cái gì không giống nhau sao? Lúc này lên một điểm gió nhẹ, cùng với bóng đêm, cả người đều cảm thấy một trận mát mẹ mát nguyện. Câu Cầu luôn là biết lúc nào nên chơi đùa, lúc nào nên nghiêm túc đối mặt đồng thần vấn đề, nàng trong suốt ánh mắt bắt đầu chuyển động lên. Nhìn xem bên người khoảng, lại nhìn xem trước mặt khe danh cuối cùng ánh mắt rơi vào những cái kia gieo họ đám người trên thân. Một lát sau, Câu Cầu túi đầu nhìn chăm chú trong tay đồng thần vừa rồi thu hoạch được kỷ lục thế giới chứng nhận sách. Vừa rồi có người nói ngươi đây là tìm đường chết, còn mắng ngươi thiếu thông minh, hiện tại bọn hắn đều đang vì ngươi gieo họ, hô hào tên của bạn. Câu Cầu nói ra mình cảm nhận được lớn nhất biến hóa đồng thần cười một tiếng, lại hỏi: "Vậy bọn hắn thái độ vì sao lại phát sinh biến hóa đây?" bởi vì ngươi thành công, bởi vì ngươi cầm tới tấm này giấy chứng nhận, cầu cầu trả lời ngay, không sai, bởi vì ta thành công, cho nên bọn hắn thái độ mới có thể phát sinh biến hóa, bọn hắn trước đó mang ta, chất vấn ta, là bởi vì đây đạo ngăn tại trước mặt ta khoảng cách, bọn hắn hiện tại khen ta, tán dương ta, cũng là bởi vì đây đạo ngăn tại trước mặt ta khoảng cách, khó khăn sẽ ngăn cản ngươi bước chân, nhưng là làm ngươi đưa nó chiến thắng sau đó, ngươi liền sẽ nhìn thấy không giống nhau phong cảnh, ngươi tất cả cảnh ngộ đều sẽ có chỗ khác biệt, ngăn trở ngươi, nó đó là ngươi chướng ngại vật, ngăn không được ngươi, nó đó là ngươi bản đảm đồng thần nói chuyện thời điểm nhìn về phía phương xa, cầu cầu cũng không nhịn được theo đồng thần ánh mắt nhìn về phía chân trời, tâm tính ẩn ẩn nhiều hơn một phần cứng cỏi bất khuất cùng dũng cảm. ba ba, những cái kêu mắng ngươi âm thanh cùng chất vấn ngươi âm thanh, nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn làm không được, cho nên bọn hắn cũng liền nói ngươi cũng làm không được, muốn để ngươi từ bỏ, đúng không? đương nhiên, cầu cầu nhìn về phía đồng thần hỏi đồng thần cũng thu tầm mắt lại, đối với cầu cầu lộ ra một cái khen ngợi đủ cười, nhẹ nhàng gật đầu. câu câu lập tức nhãn tình sáng lên, lớn tiếng tiếp tục nói: ta biết, đừng để người khác nói cho ngươi ngươi có thể làm cái gì, những cái kêu người tự mình làm không đến liền muốn nói cho ngươi cũng làm không được, có động liền đi truy, gặp phải khó khăn liền bật hết hỏa lực đánh bại nó, để những cái kia chờ lấy chế dế người ý miệng. Nói xong lời cuối cùng, Cầu Cầu nắm tay nhỏ nắn lên, tiểu biểu tình có chút ngại hung, có chút ba khí. Cầu Cầu lời nói này, Đồng Thần ngược lại là không nghĩ tới. Tại Tiểu Nha đầu sau khi nói xong, Đồng Thần lập tức liền đưa cho khẳng định, đúng, không sai, chính ngươi có thể hay không làm cái gì, chỉ có chính ngươi biết. Tựa như là ba ba vừa rồi khiêu chiến một dạng, có thể thành công hay không, cũng không phải bọn hạ tính một phen đối thoại thông qua mịt rộ phồn cùng ống kính bị hiện trường người cùng phòng trực tiếp bên trong người xem nghe rõ ràng mặc dù là nghe lên có chút càn dỡ hương vị nhưng vẫn là để không ít người đều rơi vào trầm tư trong màn đạn càng là hiện ra lưỡng cực phân hóa quan điểm và trạng thứ đồ gì còn để cho người khác ý miệng đây cũng chính là khiêu chiến thành công nếu là thất bại hiện tại khóc đều không có chỗ để khóc ôi ôi ôi cái này gấp còn không có nhìn ra được sao người ta là có tuyệt đối năm chắc có thể hoàn thành khiêu chiến thật bắt người ta làm lại ngốc lại còn bao đầu tiểu tử chính là đồng thần vừa rồi cũng nói rõ ràng cái gọi là khó khăn. Đó là đánh cái so sánh, là dưới tình huống bình thường gặp phải lực cản, mà không phải si tâm vọng tưởng biết rõ không thể làm mà vì đó cực đoan tình huống, chui sừng châu những cái kia người, vẫn là đi nhìn xem đầu óc à. Ha ha, một cái năm tuổi hải tử, nói với nàng những này hữu dụng không? Trước đó nên nói trường học tổ chức bày sạp là bệnh hình thức, ta nhìn vậy cũng so với hắn loại người mạnh mẽ. Chậc chậc, hôm nay bình xịt nhiều một cách đặc biệt nha, vừa rồi cầu cầu có thể nói ra trước đó đồng thần dạy qua nàng nói, còn sẽ chủ động suy nghĩ vấn đề, cái này chứng minh đồng thần làm tất cả đều không có vô phí. Không sai. Lại nói người ta đồng thần cũng không có muốn lập tức để cầu cầu rõ ràng cái gì a, người ta đó là thông qua mình hành động nói cho hài tử một chút đạo lý, ngươi muốn mô phỏng, còn mô phỏng không đến đây. Đúng. Đồng thần một mực chủ trương là cái gì tới? Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu lớn hơn ngôn truyền. Chương 209, đối mặt đồng thần cái này khó khăn, giải họ ta không có xung phong dũ khí. Chương 209, đối mặt đồng thần cái này khó khăn, giải họ ta không có xung phong dũ khí. Mà đô một chô dân tộc. đạ, Ban công, còn có Tạ mỹ phụ dị của dạ, cùng bọn hắn ba cái riêng phần mình nữa nhi toàn bộ tất cả tập hợp tại trong một dân phòng. Bọn hắn xung quanh không có camera, cũng không có công tác nhân viên quay chụp. Không được, cái này Đồng Thần giống như có chút tà môn. Ban công đống nhiên mở miệng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tổ ba gia đình 6 người toàn bộ đều thông qua trực tiếp mắt thấy Đồng Thần sáng tạo một cái mới kỷ lục thế giới. Tùy tiện xuất thủ, chính là không thể bị siêu việt tồn tại. Cái kia 110m kỷ lục thế giới đều bị giữ vững vài chục năm không có bị siêu việt. Hiện tại Đồng Thần càng là trực tiếp đem nguyên ghi chép tăng lên 50m. Có thể nói, kỷ lục này sẽ vĩnh viễn sẽ không bị rung chuyển Lựa phần đây để hôm qua vốn là mắt thấy Đồng Thần bóng bàn thực lực dò tạo càng thêm lo lên. Tà môn cái gì? bất quá chỉ là một cái thế giới ghi chép mà thôi. ngươi nếu làm muốn, ngươi cũng có thể đi khiêu chiến a. Tạ Kẻ Đả ngữ khí vẫn như cũ cao ngạo, trong lời nói có nói ngồi châm chọc ý tứ. hắn đích xác là tại âm dương giải họ tạ, ai bảo gia hỏa kia nhỏ tuổi nhất, nhưng dù sao yêu bày ra một bộ đại ca bộ dáng, không phải luôn yêu thích đối với một ít chuyện khoa tay múa chân, dạy người làm việc sao? hiện tại làm sao hoàng? phế vật. cùng cái kia gọi Trần Phong gia hỏa một dạng, đều là phế vật. giải họ tạ nghe thấy Tạ kệ đã nói, lông mày đều bị kinh sợ chọn lấy mấy lần, tự nhận là tại cái đoàn đội này là trí lực đảm đương hắn lại là không có nghe được Tạ Kẻ Đạ trong lời nói chân thật hắn nghĩa, con tưởng rằng Tạ Kẻ Đạ đó là đơn thuần ngạ mạn. Ui, ngươi đang nói cái gì à? Ngươi nói đơn giản như vậy, vậy ngươi đi khiêu chiến một cái thử một chút. Ta nhìn ngươi muốn đi khiêu chiến ai ném ra hố tương đối lớn à? Tứ Chi phát triển, đầu não. Bởi vì lo nghĩ, giải họ ta nói chuyện lúc sau đã có chút bất quá đầu óc, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền khi nhìn đến Tạ Kẻ Đạ ánh mắt sau đó, cả người một cái liền trung thực xuống dưới. Trong nháy mắt đó, giải họ Tạ phía sau lông tơ đều dựng lên lên, tê cả ra đầu. Bởi vì. Hắn đại Tạ Kệ Đạt trong ánh mắt, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chưa nói xong nói lập tức nuốt xuống, thậm chí liền ánh mắt đều đang thay đổi trốn tránh. Ha ha. Tạ Kệ Đạt thấy thế cười lạnh một tiếng, lúc này từ trên ghế đứng lên đến. Cái kia gọi Đồng Thần Hiểu rõ thật là có chút tà môn, nhưng này lại như thế nào đây? Hắn là ngươi gọi Tạ đối thủ, ta đối thủ là tên phế vật kia Trần Phong. Ngươi tiếp tục nghiên cứu ngươi đối thủ tốt, về sau không có việc gì đừng đến tìm ta. Phương Tử, chúng ta đi. Không kiên nhẫn lườm rõ Tạ liếc nhìn, Tạ Kệ Đạt mang tới mình nữa nhi, bước đến lao từ thiên hạ đệ nhất nhịp bước rời đi. Chờ Tạ Kệ Đạt đi không còn hình bóng giải họ tạ lúc này mới thở phì phì nhìn về phía tạ cụ mỹ phụ dị hổ dạ, không phải, hắn đây là thái độ gì? ba người chúng ta thế nhưng là có vinh cùng vinh. hắn đối với tạ cụ mỹ phụ dị hổ dạ hóa giận, hy vọng tạ cụ mỹ phụ dị hổ dạ có thể phụ họa mình hai câu, nói điểm tạ kệ đã nói xấu. chỉ là đầy người mùi rượu tạ cụ mỹ phụ dị hổ dạ cũng không có dọc theo hắn nói nói tiếp, Mập mạp mặt, mặt chuyển hướng giải họ tạ, khít lại trong mắt đống nhiên bắn ra một đạo tinh quang, vinh cái đầu mẹ ngươi a vinh, đống nhiên, tạ cụ mỹ phụ dị hổ dạ mắng giò tạ một câu. Hắn ngữ khí rất là bình thản, nói ra nói lại là để dò tạ Kinh sợ sững sờ ngay tại chỗ. Một mặt một bức. ta nói, vinh cái đầu mẹ ngươi à Vinh, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lần này khiêu chiến, hai ta đều là làm nền, thắng thua không quan trọng. Trọng điểm là tại tạ Kệ Đạt a, hiểu. Chúng ta có thể thắng, cố nhiên là tốt, nhưng lần này phía trên mục đích, đó là đơn thuần muốn tại cá nhân võ lực bên trên thắng được Long quốc, chúng ta không quản như thế nào, đều là vật làm nền. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Tạ Kệ Đạt ca ca tiểu đỏ đã chạy đến Long quốc. Gia tộc bọn họ muốn tại Anh Hoa quốc cùng Long quốc phát triển mạnh Anh Hoa võ đạo. Lúc này mới có chúng ta tiết mục Long Quốc du học bên dưới khiêu chiến chuyện này. Bọn hắn là muốn thông qua chuyện này, thông qua Long Quốc kia ngăn trực tiếp mang em bé tiết mục hòa bạo, đến sản xuất chủ đề, sản xuất nhiệt độ, là anh Hoa võ đạo quy hoạch làm làm nền. Những này ta một cái tiểu quỷ cũng nhìn ra được, ngươi không nhìn ra. Cuối cùng một tiếng chất vấn, để cho họ ta đại nào trực tiếp đứng máy. Tạ cụ mị phụ gì độ dạ cũng lười cùng hắn tiếp tục nhiều lời. Dù sao chính hắn là không có ý định thắng, dù sao mình cũng không ngại mất mặt đến lúc đó đi lên ken đó là một trận giải loạn, kết thúc trận đấu, lấy tiền đi, chỉ đơn giản như vậy. Mình nữ nhi thắng không thắng cũng không quan trọng. Dù sao để nàng học mua đó là kiếm tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ, thắng thua không quan trọng. Hắn đã sớm nhìn thấu cái gì cầu thí mộng tưởng, cái gì cầu thí truy cầu. Không có tiền, liền ngươi người nhà đều sẽ xem thường ngươi ánh mắt nhìn thoáng qua mình cái kia bất tranh khí nữ nhi, tạ cụ mị phụ gì hồ dạ lạnh lùng hô một tiếng. Còn lo lắng cái gì? Chờ ta đi mời ngươi. Phế vật đồ vật. Quát khẽ một tiếng, doa đến khinh vũ một cái giật mình, thân sắc đần độn đi theo tạ cụ mị phụ gì hồ đi. Chờ tạ cụ mị phụ gì hồ dạ trải qua giở họ tạ bên người, khóe mắt liếc qua còn nhìn lướt qua giờ phút này ngây ra như phong dạng họ tạ. Thuận miệng, hắn nhẹ nói ra một cái tại Long Quốc học được danh từ. Ngưu Xuân. To lớn gian phòng chỉ còn lại có họ Tạ cùng hắn nữ Nhi thải hạ. Trực tiếp trong tấm hình, còn có thể nghe được chỉnh tệ như một là đồng thần hò hét âm thanh. Đương nhiên, gia họ Tạ lập tức ngồi liệt tại trên ghế, ánh mắt một lần nữa rơi vào trực tiếp trong tấm hình, đồng thần trên thân. Gia họ Tạ bỗng nhiên sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Lấy cái gì so? Đánh bóng bàn, đồng thần có thể tùy tiện cùng Long Quốc đỉnh cấp vận động viên so chiếu, muốn thắng, cũng là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Mình được không? Không được. Mang em bé, vì cùng tử nói điểm đạo lý vì tiện xuất thủ đó là sửa kỷ lục thế giới, mình được không? không được. Tạ Cúc Mỹ phụ Diệu giả nói đúng, ta chính là ngu xuẩn. Dài họ tạ là tinh thông long cung nữ, hắn biết đồng thần vừa rồi đối với cầu cầu nói cái gì, cũng nghe thanh cầu cầu nói tới nói. nhưng bây giờ, căn bản cũng không cần người khác tới cùng gì họ tạ nói hắn không được, chính hắn đã cảm thấy mình không được. tại đối mặt đồng thần cái này khó khăn thời điểm, dài họ tạ không có bất kỳ cái gì dũng khí phát động xung phong, hắn chỉ muốn lùi bước. Ba ba, ngươi thế nào? Thải Hạ cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nhìn đi ra. Mình ba ba hiện tại một điểm đấu trí cũng bị mất, hắn trong ánh mắt không ánh sáng, không có gì. Thải Hạ, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi hảo hảo phát huy là được. Cái kia gọi cầu cầu, đánh không lại ngươi. Bất lực nói một câu, dài họ ta mặt mà đủ mày trao lại nhìn lên trực tiếp. Thải Hạ cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là bị gió tạ mặt mà đủ mày trao lây nhiễm, tiểu nha đầu tinh thần đầu cũng biến có chút hề vãi đồng thần còn không biết. Hắn trong lúc vô tình cử động, lại là trực tiếp gọi không có gió tạ đấu trí, suy yếu Thải Hạ tinh khí thần. Cầu Cầu đã rõ ràng lĩnh ngộ đủ nhiều, Đồng Thần cũng sẽ không nghĩ đến chỉ dùng chuyện này, một ví dụ, liền hướng Cầu Cầu trong đầu nhét quá nhiều đồ vật. Về sau thời gian còn rất dài, hắn sẽ làm bạn tại Cầu Cầu bên người, không giờ khắc nào không tại thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng Cầu Cầu. Chỉ là mặc cho ai đều không có nghĩ đến Đồng Thần làm như vậy đại động tĩnh, lại là chỉ vì cho Hải Tử đánh một cái so sánh. Có thể nói là tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo căng đem 2 ca thanh niên thực chất bên trong cố này cuồng, không che giấu chút nào hiện ra đi ra đương nhiên Đồng Thần thậm chí đều sẽ không để Cầu Cầu ở thời điểm này quá nhiều hồi ức mình vừa rồi nói tới đạo lý xoay người đi xuống chạy lấy đà đài cao đồng thời đồng thần trên mặt nụ cười lại đổi lại bộ kia không tim không phổi bộ dáng. "Tốt cầu cầu, có muốn hay không nhìn xe gắn máy đặc kỹ biểu diễn? Lão ba cho ngươi tới một cái toàn cầu xe gắn máy, xe gắn máy toàn hòa quyền, lại đến cái hoa thức xe bay, thế nào?" Chương 210, toàn cầu biểu diễn, gần như không tồn tại dẫn bóng phương thức. Chương 210, toàn cầu biểu diễn, gần như không tồn tại dẫn bóng phương thức. "Muốn nhìn." Cầu cầu ôm lấy đối với nàng mà nói có chút đại giấy chứng nhận, hương phấn nhẹ gật đầu. "Được rồi, an bài." Đồng thần cười một tiếng, đưa tay trên không trung đúng tay một cái. Cách đó không xa, Tô Mục Miệng đều vịnh lên lên, cầm lấy bộ đàm, phân phó một tiếng, "Hạ cái Câu, chuẩn bị." Hắn ra lệnh một tiếng. Biểu diễn trên sân lập tức xuất hiện không ít công tác nhân viên bắt đầu bận rộn lên, bởi vì nhiều người, cứ việc tất cả thiết bị đều cần lâm thời tháo dỡ lắp đặt cùng kiểm tra, nhưng tốc độ cũng là thật nhanh. Với lại từ vừa mới bắt đầu pháo hoa kim loại bắt đầu, hiện trường người liền bị một mức hấp dẫn. Hiện tại vây xem bất dạ thành du khách là càng ngày càng nhiều. Mọi người khẩu vị đều bị treo rất đủ. Tô Mục quyết miệng là, "Đồng thần gia hỏa này thật sự là quá vô địch." Vô địch đến mình tiền giấy năng lực tại hắn trước mặt đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Thượn như là hiện tại, Cầu Cầu nhìn về phía cha ruột ánh mắt đều là tiểu tinh tinh. Mà hắn cái này cha nuôi, trận này tiệc sinh nhật duy nhất người đầu tư, bây giờ lại chỉ có thể đóng vai nhà thầu nhân vật cho đồng thần trợ thủ. À, liền để ngươi lần nữa ý một hồi, ta cuối cùng kết thúc lấy vật. Thế nhưng là phi thường nguyên gốc. E ẩm đối với đồng thần cười nhạt một chút, Tô Mục không khỏi miễn tưởng lên đợi lát nữa Cầu Cầu nhìn thấy mình chuẩn bị phần thứ hai kinh hỉ sau là biểu tình gì. Trên mặt hắn nụ cười nở rộ một cái chớp mắt, trên mặt lại nổi lên một vẻ tảo não đáng tiếc, ta chỉ có ba cái thối nhi tử, sừng suốt một cái khuê nữ đều không có, bằng không ta cũng không trở thành như vậy trong mà thèm. hắn nhịn không được suy nghĩ lung tung, suy nghĩ muốn hay không cuối cùng thử lại một thanh, xin cái lao tứ. dù sao hiện tại quốc gia chủ trương nhiều sinh nhiều dục, mình lại không thiếu tiền đây nếu là lao tứ là cái thơm ngào ngạt khuê nữ. ấy hắt hắt, tuổi gần 40 tuổi bá tổng, tại một chỗ âm ú trong góc cười ra heo gọi. đến lúc đó đó là công ty hội họp, ta cũng phải ôm lấy khuê nữ. Huyến tưởng luôn là tốt đẹp, có thể tại hiện thực bên trong, hắn chỉ có thể chờ đợi đồng thần rời đi cầu cầu bên người. Đi chuẩn bị biểu diễn xe gắn máy đặc kỷ thời điểm, mới có thể đi đến cầu cầu bên người, đem tiểu nha đầu ôm lấy đến. Bên này, đồng thần đã lại một lần nữa mang tốt mũ bảo hiểm, cưới lên xe gắn máy. Mà hiện trường đám người còn có phòng trực tiếp người xem, vẫn còn tại nhiệt nghị đồng thần vừa rồi khiêu chiến kỷ lục thế giới hành vi cùng hắn những người kia. liền ngay cả phòng thù bên trong, cũng còn tại lý giải thảo luận. Có người nói mạng chỉ có một, hẳn là mọi chuyện cầu hồn, đồng thần làm như thế, không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm cũng biết đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng xấu để những cái kia vốn là không biết trời cao đất rộng người nhìn thấy sau đó học tập có thể sẽ tạo thành một chút rất nghiêm trọng hậu quả còn có người nói đồng thần đây là tại tuyên dương chính năng lượng người liền nên có tinh thần mạo hiểm khiêu chiến tinh thần thông minh người xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất đồ đần mới có thể để tâm vào chuyện vụ vật chết chuyển cứng rắn bộ cố ý làm cực đoan bất quá bất kể như thế nào đồng thần vừa rồi thành công tất cả tranh luận đều sẽ trở thành nhiệt độ cất cánh trợ lực cho hắn cảm xúc trị thu hoạch sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng lý tính cùng châu lộ còn có tiểu nhi Ba người tâm cũng đều tại đồng thần an toàn rơi xuống đất khiêu chiến sau khi thành công triệt để để xuống. Chỉ là lo lắng qua đi, ba người lấy lại tinh thần sau đó, tâm lý không khỏi lại muốn một lần nữa xem kỹ đồng thần, nhất là Châu lộ. Tại xác định đồng thần căn bản cũng không phải là tuổi trẻ khinh quần không biết sống chết, mà là ngực có Trần Trúc hạ bút thành văn sau. Trong nội tâm nàng khiếp sợ càng là tột đỉnh. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng cùng Trần Phong còn có trương kiếm một dạng, chỉ là một cái phổ thông nai ba. Vẹn vẹn trên người hắn trước mắt biểu diễn ra điểm nhấp nháy đều đã đầy đủ hắn tại mấy cái trong lĩnh vực trở thành nhân vật truyền kỳ. Dạng này một cái cường đại người, làm sao có thể là một cái người bình thường. Đồng Thần A Đồng Thần, ngươi trên thân đến cùng cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Ngươi dạng này một cái ưu tú xoái khí nam nhân, câu cầu lại là khả ái như vậy thông minh. Ngươi lão bà đến cùng bởi vì cái gì cùng ngươi ly hôn? Châu Lộ tâm lý có rất nhiều nghi vấn, Đồng Thần trên thân ưu điểm cùng bí ẩn một dạng nhiều, để nàng thật sự là không mò ra nhìn không tấu. Mà lúc này đây Đồng Thần đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Biểu diễn trên sân, một cái to lớn thiết cầu được bày tại giữa sân. Kia thiết cầu đường kính cũng bất quá 6m bộ dáng Dưới đây có một cái to lớn cái bệ, còn có một cái cửa nhỏ. Lúc này cửa nhỏ là mở ra trạng thái, tựa như là há miệng, chờ đợi con ngồi mình cửa vào. Thời gian từng chút từng chút đi qua. Mấy cái xe gắn máy đặt kỹ trong đội xe tiểu tử kiểm tra lần cuối một lần thiết cầu sau đó đối với đồng thần phương hướng vây vây tay. Vô anh. Đồng thần đưa mũ giáp bịt mắt thả xuống, túi người xoay người vặn xuống chân ga. Xe gắn máy lập tức phát ra một trận nổ vang, cường đại động lực dâng trào, vọt thẳng hướng thiết cầu. Ngao tào, tốc độ nhanh như vậy, hắn không muốn sống nữa canh giữ ở thiết cầu cửa nhỏ bên cạnh mấy cái đặc ký biểu diễn nhân viên thấy đồng thần đi lên liền đem xe tốc độ thêm đến nhanh như vậy nhìn không được đều phát ra kinh hô thiết cầu cửa nhỏ thiết kế cũng không lớn lại tiến vào cửa nhỏ về sau hình tròn không gian càng là đối với lái xe kỹ thuật yêu cầu rất cao đồng dạng lái xe tiến hành toàn cầu biểu diễn đều là chậm rãi tiến vào thiết cầu sau đó lại bắt đầu chậm rãi gia tốc bọn hắn làm một chuyến này lâu như vậy còn là lần đầu tiên thấy có người đi lên liền đem tốc độ tăng lên tới nhanh như vậy bất quá bọn hắn không kịp muốn càng nhiều đồng thần xe gào thét lên liền bọn tới thiết cầu phụ cận sau đó, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn lại phát sinh. Ngay tại khoảng cách thiết cầu chỉ còn lại có 10m khoảng cách thời điểm đồng thần đột nhiên đến một cái trôi đi vung đuôi. Xe gắn máy trong nháy mắt đến một cái 180 độ quay đầu, lại là dùng đuôi xe nhắm ngay thiết cầu cửa nhỏ. Tại vung đuôi quán tính cùng xe gắn máy tiến lên lực lượng còn chưa triệt để triệt tiêu trước đó đồng thần trực tiếp treo lên ngược lại cản. Trải qua đặc thù cải tiến xe gắn máy cứ như vậy chạy đến gia tốc, lấy một cái tất cả người cũng không nghĩ đến tư thế xông tới thiết cầu. Tiến vào thiết cầu sau đó, Tại xe dọc theo bóng vách tường chạy đến trèo lên đến gần một nửa độ cao thời điểm Đồng Thần lại tại một cái rất khéo léo thời cơ đổi lại tiến lên cản. Ben, cơ hồ là lơ lửng trạng thái xe gắn máy bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền tại thiết cầu trung tâm dọc theo vách trong chuyển động lên. Mà lúc này đây, cửa nhỏ vẫn là mở ra trạng thái, đối với xe vị trí khống chế hơi không cẩn thận, Đồng Thần liền có khả năng mã thất tiền đề. Nhanh, mau đóng cửa. Phụ trách đóng cửa công tác nhân viên quả thực là bị Đồng Thần vừa rồi vậy được Vân Nước chạy thao tác kinh sợ đến. Tại đồng nghiệp tiêu gọi tới, hai người lúc này mới nhanh lên đem cửa nhỏ đóng kỹ, rời đi. Không phải, ngươi vừa rồi nhìn hắn vào sân phương thức sao? Đây cũng quá, quá mức đi. Trước khi đi, hai người còn hưng phấn nghị luận lên. Thân là chuyên nghiệp biểu diễn lái xe bọn hắn, so với người bình thường cũng biết đồng thần biểu hiện ra kỹ thuật là đến cỡ nào cứng hãn. Chủ yếu là loại kia mức trình độ, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui người xe hợp nhất cảm giác. Cũng lần nữa bằng vào một cái đặc thù vào bóng vào sân phương thức, đồng thần lại sắp hiện ra trận bầu không khí dẫn nổ. Tinh xảo kỹ thuật lái xe để hắn không đến mức tại vừa rồi cầm tới kỷ lục thế giới giấy chứng nhận sau đó lại biểu diễn đặc kỹ thời điểm lâm vào cao mở thấp đi hoàn cảnh. Ngược lại là vừa mở trận liền sắp hiện ra trận bầu không khí lần nữa dẫn tới một cái khác cao trào. Xe gắn máy gầm hét, minh, tại có hạn không gian bên trong càng chạy càng nhanh." Tựa hồ, Triệt để tránh thoát sức hút trái đất chói buộc, nhưng lại tại Đồng Thần tại thiết cầu bên trong vui chơi đang này giờ. Hắn rõ ràng cảm nhận được rắc một tiếng, có đồ vật gì một cái đứt gãy. Chương 211, đời này liền cùng xe cút kít lưu duyên. Chương 211, đời này liền cùng xe cút kít lưu duyên. Xe gắn máy bánh xe chạy tại thiết cầu trên nội bích Đồng Thần hai tay có thể rõ ràng cảm thấy chấn động. Lưới sắt lại giằng chắc, cũng không có khả năng giống mặt đất dày như vậy nặng thực tại cảm nhận được xe gắn máy có cái gì phát sinh kết thúc nước sau đó đồng thần trong con ngươi hiện lên một vệt Hà quang đoán chừng là trước đó khiêu chiến không trung bay vọt rơi xuống đất lực trùng kích quá lớn để xe xuất hiện nội thương hiện tại loại này tần số cao chấn động xe đoán chừng là không chống nổi tâm lý suy tư đồng thần lại là không có trực tiếp trên phạm vi lớn giảm tốc độ nếu là ở lúc này cho xe cương ép phanh lại đủ loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau rất có thể sẽ đem xe trực tiếp xé nát như vậy nhỏ hẹp không gian đến lúc đó mình khó tránh khỏi phải bị thương càng là thời khắc nguy cơ liền càng phải giữ vững tỉnh táo đồng thần chậm rãi buông ra một chút chân ga toàn thân cơ bắp bắt đầu kéo căng, liên tiếp làm hai cái hít sâu. hắn nghiêm túc cảm thụ được nương theo lấy xe chấn động kéo dài truyền đến rất nhỏ đứt gãy cảm giác, rất nhanh liền khóa chặt xuất hiện trục chặt vị trí. lại là bánh trước. tốt tốt tốt, đời này liền cùng xe cút kít hữu duyên đúng không? xác định là bánh trước vị trí phát sinh kết thúc nước động thần tâm cũng để xuống. chỉ cần không phải động lực hoặc là gánh chịu kết cấu xảy ra vấn đề, vậy liền vấn đề không lớn. biết rồi vấn đề xảy ra ở địa phương nào, đồng thần trong đầu cũng liền có đem đối ứng phương án giải quyết. trải qua vừa rồi tại thiết cầu bên trong kỳ hành, hắn hiện tại đã đối với thiết cầu bên trong đường xá rõ như lòng bàn tay. Phía trước đường sắp trải qua chấn động sốc này kịch liệt nhất địa phương Đồng Thần quả quyết bóp một cái sau phanh lại. Một tiếng va giòn, xe gắn máy bánh trước bay thẳng ra ngoài. Ngay sau đó, Đồng Thần đôi tay hướng lên nói một chút tay lái, bắt đầu ra tăng tốc độ. Nhỏ hẹp không gian bên trong, bánh trước cũng bởi vì quán tính tại thiết cầu bên trong chạy bên cạnh bị trọng lực kéo lấy hạ xuống Đồng Thần lại là lái độc vòng mô tô bắt đầu hắn biểu diễn. Tốc độ không giảm ngược lại tăng. Hoa. Một màn này, trực tiếp để hiện trường bầu không khí lần nữa tăng lên một cái độ cao. Ngoa tàu. hắn là làm sao làm được tại kỵ hành bên trong đem bánh trước tháo bỏ xuống? Đầu góc ngươi nước vào đi, đó là hắn tháo bỏ số sao. Rõ ràng là xuất hiện ngoại ý muốn tốt ta. Người anh em này kỹ thuật lái xe thật sự là như a, bánh trước bay đều còn có thể tiếp tục biểu diễn. Phúc ha ha ha. Ta nhìn qua Đồng Thần hướng Sơn cứu nhân viên chữa cháy video, lúc ấy bánh trước cũng cùng bánh sau phân ra. Không phải, Đồng Thần xe gắn máy bánh trước cùng bánh sau đều như vậy tính cách không hợp sao? Bánh trước làm sao như vậy yêu giỏi nhà trốn đi? Hôm nay bất dạ thành xem như tới, ta đời này chưa thấy qua đặc sắc như vậy biểu diễn. Đồng Thần nhíu mức. Hiện trường đám người reo hò nghị luận. Phòng trực tiếp mưa đạn cũng phần lớn là đang kinh ngạc thốt lên cảm thán. Mà những cái này nghề nghiệp đặc kĩ biểu diễn lái xe đã đều bị khiếp sợ tại chỗ cây này người dại. Không phải, toàn cầu xe gắn máy còn có thể như vậy biểu diễn. Tam môn, tiểu tử này là tiên thiên xe gắn máy đặc kĩ biểu diễn thánh thể a. Muốn hôn mệnh, về sau người xem nếu để cho chúng ta dựa theo cái này xáo lộ biểu diễn nhưng làm sao bây giờ a? Đây thế nào còn cuốn lên đến? Làm cái gì? Ngươi liền nói cho hắn biết, thân thiếp làm không được liền xong. đô. còn tại chú ý đồng thần trực tiếp do họ tại đã khóc. Quá mạnh đều là 2 3, cái này đồng thần làm sao lại mạnh như vậy đây? Con hàng này tại Long Quốc cũng thuộc về là hạt tử 33 phần độc nhất, gã làm sao lại như vậy tốc để mình đuổi kịp. Liền nên để Tạ Kệ đả cái kia ngạo mạn giá hỏa cùng Đồng Thần tiên biến thái này đối đầu mới đúng. Nói không chừng cái này Đồng Thần còn sẽ võ thuật, đập phát chết luôn Tạ Kệ đả loại kia võ thuật, cảm xúc là sẽ truyền nhiễm. Giờ phút này rõ họ Tạ muốn bao nhiêu tiêu cực liền có bao nhiêu tiêu cực Đồng Thần tại hắn trong mắt đã thành không thể chiến thắng thần đây làm cho nữ nhi của hắn thải hạ cũng bắt đầu có chút tiêu cực. Trong phòng chỉ có điện thoại truyền đến tiếng hoan hô. Giờ họ Tạ hai cha con lại là ngồi ở trên ghế salon rúc vào với nhau, hai mắt vô thần bất quá tại khoảng cách dò tạ đám người và ở dân túc bên ngoài mười mấy km tại một đầu đường đi bộ bên trên một nhà quán đồ nổ nướng. một cái tiểu bàn tử đang một tay cầm một cái chai bia một chân đạp trên ghế chỉ vào trên mặt bàn điện thoại hô to liền trực tiếp trong tấm hình người này hắn gọi đồng thần đó là trước đó vài ngày sân hỏa cưới xe gắn máy cầm đầu hướng sơn người, cũng là ta hảo đại ca hắn hướng sơn ta thế nhưng là cung cấp 3 chiếc xe gắn máy đây lúc ấy ta đã cảm thấy ta hảo đại ca kỹ thuật lái xe của mình không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá ưu cầm kỷ lục thế giới liền cùng uống nước một dạng đơn giản nhất là chiêu này xe cút kít tuyệt kỹ ta là cả một đời đều học không được tiểu bàn tử không biết là uống rượu uống vẫn là hưng phấn quá mức một tấm đen tuyệt mặt lại là nổi lên đỏ ửng biến thành màu tím nhạt hắn khen đồng thần thời điểm những người khác đều nghe rất là nghiêm túc còn sẽ lộ ra kinh ngạc hâm mộ súng bái biểu tình đây để tiểu bàn tử lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn Phản phất giờ phút này cái kia tại thiết cầu bên trong cười xe cút kít biểu diễn kinh diễm tất cả người là chính hắn một dạng lại là một ngụm rượu uống hết tiểu bàng tử tâm lý manh động một cái ý niệm trong đầu bái sư hắn muốn bái đồng thần vị sư cùng hắn học tập xe gắn máy kỹ thuật điều khiển, đem mình thích đồ vật, biến thành mình sự nghiệp. nếu là bái sư không được, vậy liền thành anh em kết bái, nhận đồng thần làm đại ca. không được nữa, liền bái nghĩa phụ. cho cầu cầu tiểu nha đầu khi nghĩa huynh đi. dù sao chính là muốn cùng đồng thần nhiều hôn bao gần. bất giả thành biểu diễn trận thiết cầu bên trong đồng thần toàn cầu biểu diễn mặc dù không có 7 người 8 người 9 người 10, người 10 người tốt như vậy mấy người cùng một chỗ tiến vào nhỏ hẹp thiết cầu biểu diễn như thế có cảm giác cấp bách kích thích cảm giác. nhưng hắn nước chảy mây trôi thao tác, có thể đang cấp người khẩn trương kích thích cảm giác đồng thời, còn có thể để người cảm thấy cảnh đẹp ý vui điểm này là độc nhất vô nhị. Loại kia tùy tâm sở dụng khống chế tất cả khí tràng, cũng là hắn một cái đặc điểm. Đừng hỏi đến cùng là cái gì khí trận, hỏi đó là người xe hợp nhất ba khí bắn ra. Thật là lợi hại, câu câu đối mặt đồng thần làm ra mọi chuyện chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cổ động qua. Tiểu nha đầu bị tô mục ôm lấy, sừng sốt vỗ tay chống nắm tay đều cho đập đỏ lên. Tô mục cũng là tâm phục khẩu phục, cảm thấy liền đáng đời đồng thần có như vậy cái quỷ mã tinh linh nữ nhi. Tiểu tử này đơn giản mạnh mẽ không hợp thói thường, liên kỹ thuật này đừng nói xe gắn máy, nói không chừng xe tăng hắn đều có thể mở ra hoa nhi đến. Cuối cùng. Tại hiện trường một mảnh reo hò trong tiếng thét chói tai. Thiết cầu bên trong đồng thần đem tốc độ xe thấp xuống xuống tới, nhưng là bởi vì không có bánh trước, hắn là không thể đem xe dừng lại. Tư thế kia, ngắm lại đều xấu hổ. Canh giữ ở thiết cầu không xa công tác nhân viên cũng rất có ánh mắt. Tại đồng thần giảm xuống tốc độ xe sau đó, biết là biểu diễn phải kết thúc, đi qua mở ra cửa nhỏ. "Đi, cũng nên đổi chiếc xe tiến hành biểu diễn." Một cái công tác nhân viên mở cửa ra về sau, chờ đồng thần cưỡi xe cút kít từ thiết cầu đi ra, đi vào đem bánh trước cho nhặt được đi ra. Chỉ là đồng thần tại gia thiết cầu sau đó, cũng không có đi đổi xe ý tứ mà là ra tốc sông về kế tiếp biểu diễn khu vực xe bay toàn hòa quyền. Chờ nhặt bánh xe đi ra công tác nhân viên phát hiện đồng thần cưỡi xe cút kít sông về đường dốc thì cả người hắn đều bối rối. Không riêng gì hắn, hiện trường người xem cùng phòng trực tiếp bên trong người xem cũng bối rối. Liền như vậy ưa thích xe cút kít. Chỉ là mọi người đỉnh đầu dấu hỏi còn không có triệt để triển khai đồng thần liền đã điều khiển xe cút kít sông lên đường dốc, dựa thế cất cánh. Cũng tại hắn cất cánh trong nháy mắt đã sớm canh giữ ở một cái công tắc trước công tác nhân viên nhấn xuống trước mặt công tác. Trong chốc lát đường dốc ba vị trí đầu cái không cao bằng độ vòng lửa bị nhấn lửa. Không chọn vẹn xe gắn máy xông qua cháy hừng hực vòng lửa, phân cảnh càng rung động. Chương 212, bọn hắn sẽ rất tự tin. Chương 212, bọn hắn sẽ rất tự tin. Theo xe cút kít vững vàng rơi xuống đất, hiện trường lại là vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Từ vừa mới bắt đầu nhóm lửa mọi người nhiệt tình, đồng thân biểu diễn từ đầu đến cuối tại làm cho tâm thần người khoái động. Tiếp xuống biểu diễn, hắn cũng hoàn toàn không có muốn đổi xe ý tứ đủ loại mạo hiểm động tác nhiều lần ra, dẫn tới thét lên sau đó liền sẽ thu hoạch được một trận như núi kêu biển gầm vỗ tay. Thẳng đến hắn cá nhân tú biểu diễn kết thúc, Những cái kia chuyên nghiệp đặc kỹ biểu diễn nhân viên lại là cấp mọi người mang đến một trận thị giác thị kiến, cùng đồng thần rung động lòng người để người huyết mạch căng phòng biểu diễn so sánh với chuyên nghiệp đội xe nhân viên mặc dù tại kỹ thuật bên trên không bằng đồng thần, biểu diễn lên cũng không bằng đồng thần như vậy như cá gặp nước, nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người. Tiểu đoàn đội chỉnh tệ như một làm lấy một chút kỹ thuật động tác cũng biết cho người ta mang đến một loại không giống nhau thị giác trải nghiệm. Trong đám người, Tom đã triệt để trận cho mắt, hắn không nói một lời, nhìn người xung quanh khuôn mặt tươi cười, nhìn giữa sân biểu diễn, nhìn càng tụ càng nhiều đám người, rơi vào trầm tư. Dạng này một cái hòa bình. Phồn Vinh quốc gia. vì sao lại bị như thế bôi đen mà hắn tiểu phòng trực tiếp bên trong. Trước đó những cái kia la hét muốn nhìn đồng thần trò cười người đã toàn bộ ngậm miệng. Ngược lại là không có cái gì cưỡng từ đoạt lý hung hăng cả. Tại kiến thức đến đồng thần thực lực chân chính sau đó, tất cả người ý cũng thay đổi. Từ trực tiếp đem nguyên kỷ lục thế giới kéo dài 50m sáng tạo ra mới kỷ lục thế giới bắt đầu. Trong tiểu phòng trực tiếp bên trong liền đều là đối với đồng thần tán dương cùng sợ hai than. Lại cái này tiểu phòng trực tiếp nhiệt độ cũng đang bị người không ngừng phát chia sẻ bên trong cấp tốc tăng vọt. Trong lúc này mới phát sóng 2 giờ. Phòng trực tiếp bên trong nhân số liền đã tiêu thăng đến 18 và nhiều. Tại Mỹ quốc một cái trong biệt thự xa hoa, trong phòng trực tiếp hình ảnh liền bị đưa lên đến to lớn trên màn ảnh, mà trong phòng trên ghế salon cùng trên mặt thảm, luồn ngang lộn xộn nằm không ít nam kia nam nữ nữ. Gian phòng khắp nơi đều là ngập trong vàng son hương vị, một chỗ bữa bộn hiện lộ rõ ràng đêm qua đám người này đi cùng. Nguyên xe gắn máy không chung bay vọt kỷ lục thế giới bảo trì giả, ngựa lộ gì, Thình lình cũng trong đám người. Hắn là vừa vặn bị người gọi điện thoại đánh thức đến xem trực tiếp. Mặc dù không có tận mắt thấy mình ghi Chép bị động thần đổi mới, có thể trực tiếp ống kính tỉnh thoảng cho đến cầu cầu cầm lấy tấm tiêu kỷ lục thế giới chứng nhận sách đã để ý hắn biết đến xảy ra chuyện gì tại kết hợp mưa đạn ngựa lộ gì lúc này đã hiểu được tất cả 50 m mét một cái để cao 50 m mét hắn làm sao dám cho tới bây giờ đồng thần đặc kỹ biểu diễn đã kết thúc ngựa lộ gì trong lòng khiếp sợ cũng còn không có bình tĩnh trở lại hắc ngựa lộ gì không phải liền làm một cái ghi chép sao có thời gian ngươi lại cho hắn đổi mới một cái không phải đừng để ý tới hắn chúng ta tiếp tục hạp đi một cái mái tóc màu vàng nóng chỉ mặc một kiện hoa hoa của bơi trái ôm phải ấp hai cái đồng dạng người mặc áo tắm cô nàng nam tử đống nhiên mở miệng rõ ràng là không biết đồng thần mới đổi mới đi ra kỷ lục thế giới hàm lượng vàng cao bao nhiêu. Ngựa lộ gì đều không có phản ứng hắn, vẫn như cũng là ngồi ở trên ghế salon mà người. Một lát sau, ngựa lộ gì mới thì thảo nói, không thể nào, ta không có cơ hội. Hắn tựa hồ lập tức đều biến có chút giàn mua. vốn là trông cậy vào cái thế giới này ghi chép ăn cả một đời, hiện tại ghi chép bị người đổi mới, còn đổi mới đến một cái không thể siêu việt độ cao. Về sau, hắn không có khả năng dùng cái này nữa thân phận bánh khỏe ăn đến cái gì thì lãi, không có cơ hội thế nào. Cùng lắm thì ngươi cùng ta tiến quân xa xỉ phẩm ngành nghề. Chúng ta khác quốc gia tiền đều không kiếm lợi, liền kiếm lợi lòng quốc tiền. Quốc gia kia mặc dù những năm này phát triển cấp tốc, nhưng là chân chính hiệu được thẩm mỹ người lại lắc đắc không có mấy, chỉ sẽ một vị cùng gió. Bọn hắn thậm chí đều không có mình xa xỉ phẩm nhãn hiệu, lại muốn học người khác truy cầu cái gì phẩm chất cao cao phẩm vị, muốn dùng cái này chứng minh mình cũng đi tại thời thượng tuyến đầu. Những ngày người mua đồ thậm chí sẽ không để ý đồ vật phẩm chất nội hàm, chỉ nhìn giá cả. Tựa hồ giá cả đúng chỗ, bọn hắn phẩm vị liền đi theo, liền theo chúng ta một dạng. Những cái kia người tiền, dễ kiếm nhất. Khi Kim trong lời nói, tràn đầy ngạo mạn cùng thành kiến. Bất quá hắn nói nói cũng không phải không có bất kỳ cái gì đạo lý, cũng rõ, đích xác là long quốc một cái đặc thù hiện tượng. Kẻ có tiền không nói, dù sao người ta tiền tiêu không hết, muốn giả trang có phẩm vị mua lấy một chút xa xỉ phẩm gia tăng tự thân bức cách cũng là bình thường, nhưng là một chút người bình thường, rõ ràng không có cái kia thực lực kinh tế, vẫn còn nghĩ đến lợi dụng xa xỉ phẩm đến thỏa mãn mình lòng hư vinh. Loại tình huống này đã là càng phát ra không thể vãn hồi. Tự hồ một cái nhãn hiệu túi sách một khối đồng hồ đeo tay hàng hiệu, thậm chí là một cái khất lụa, đông hai, cũng có thể trở thành thân phận biểu tượng. Loại này buồn cười tập tục càng lúc càng lớn trung hóa trẻ trung hóa người trẻ tuổi giá trị quan cũng tại loại này cùng trong gió trở nên vặn vẹo đương nhiên tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là Long Quốc bản thân không có cái gì toàn cầu nổi danh xa xỉ phẩm nhãn hiệu còn có đó là văn hóa không tự tin này mới khiến Long Quốc mặt người đối với những cái kia ngoại quốc xa xỉ phẩm giờ trở nên chạy theo như vịt. Tựa hồ trên thân không có mấy món đại bài liền sẽ thấp người một bậc không nói có thể có được nói đúng là bên trên đời miệng đều sẽ cảm giác đến cao cấp chỉ là mấy năm này khi Kim Dung qua Long Quốc xa xỉ phẩm tiêu thụ liền kiếm lời xuống một tòa Kim Sơn chính yếu nhất là. Long Quốc người bị người kiếm lời lấy tiền, còn bị người mắng làm đồ đần, vẫn còn đắc chí không tự biết. Cho dù là bây giờ Long Quốc tại trên quốc tế đã đầy đủ cường đại, cũng có rất nhiều người không đổi được xính ngoại ma bệnh, cho là mình ra khắp nơi không bằng nhà khác đây cũng là hi kim vì cái gì nói đến Long Quốc, trong lời nói sẽ như thế khinh thường nguyên nhân căn bản. Ngựa Lộ gì nghe giảng Hi Kim nói sau đó, lông mày nhịn không được nhíu. Hi Kim, ta cảm thấy ngươi tư tưởng muốn hơi sửa lại. Long Quốc trước đó nghèo như vậy, sẽ có thấp người một bậc thái độ cùng quan niệm cũng là bình thường, cái này cũng không có thể từ quốc gia cường đại sau đó một cái liền chuyển biến tới. Dân tộc tự tin và văn hóa tự tin cũng không phải là lập tức liền có thể thành lập được đến. Người cao cao tại thượng kia một bộ, nếu là gặp phải hiện tại Long Quốc người trẻ tuổi, sợ là liền không dùng được. Tựa như là cái này vừa đổi mới kỷ lục thế giới 2K33 đồng thần một dạng. Bọn hắn tuổi trẻ, có quan tính, từ nhỏ đã đang tiếp thụ tổ quốc cường đại màu mỡ tin tức, trong bọn họ tâm cường đại, cũng sẽ không có bất kỳ tự ti cảm xúc. Bọn hắn rất tự tin. Ngựa Lộ Dĩ niên kỷ mặc dù so Hi Kim đại không ít, nhưng là hắn lại ưa thích tại trên internet lướt sóng đối với Long Quốc người trẻ tuổi, nhất là vừa rồi đi vào xã hội không lâu hai k hắn thật cảm thấy khác biệt không có gì khác biệt, liền xem như bọn hắn hiện tại bất tận, cường đại, nhưng là tại xa xỉ phẩm phương diện, bọn hắn không có mình nhãn hiệu. Loại này văn hóa tự tin, cũng không phải 3 năm ngày liền có thể thành lập được đến. Chúng ta đồ vật, đó là cao cấp, mà bọn hắn có cái gì? Tự tin cơ sở là có thật sự đồ vật còn tại đó, bọn hắn có thể lấy ra cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh long cốt sản xuất, cũng chỉ bất quá là chế tác một chút thông thường hàng ngày sinh hoạt phẩm thôi. Xa xỉ phẩm loại vật này, là cần quanh năm suốt tháng lắng đọng. Bọn hắn không có lắng đọng. Chương 213, cho cầu cầu tự tin góp một viên gạch. Chương 213 cho cầu cầu tự tin góp một viên lạch. Người nói Long Quốc không có lắng động, ngựa lộ gì đều sắp bị cười giận dữ, đều quên mình kỷ lục thế giới bị phá thương tâm. Bất quá hắn cũng lời nhiều cùng Hi Kim tranh luận cái gì. Trên thực tế, Long Quốc đích xác là không có cái gì tại toàn cầu phạm vi bên trong nội danh xa xỉ phẩm tồn tại. Bất quá ngựa lộ gì tin tưởng, rất nhanh liền có, bởi vì Long quốc người trẻ tuổi, hài tử, càng ngày càng tự tin, bọn hắn sẽ không cho phép quốc gia mình kia trên dưới mấy ngàn năm lịch sử lắng động vương hết. Xa xỉ phẩm là cái gì? Vốn chính là mọi người tại ăn no uống đã sau đó tại phương diện tinh thần có cao hơn truy cầu thể hiện Long quốc trước đó từ một cái ăn không đủ no mà không đủ lắm khắp nơi chịu chèn ép hoàn cảnh phát triển cho tới bây giờ cường đại bọn hắn căn bản không có thời gian theo đuổi cái gì phương diện tinh thần nhu cầu mà bây giờ bọn hắn đã đầy đủ cường đại loại này tinh thần truy cầu sẽ bị phóng đại trở nên thần cấp như thế một cái mênh mông đại quốc bọn hắn không bao giờ thiếu xa xỉ phẩm chỉ là không có hệ thống quy hoạch chế tạo nhãn hiệu lực ảnh hưởng thôi ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến trên màn ảnh trực tiếp hình ảnh ngựa lỗ di một mình mở một bình rượu đỏ lười nhắc lại nhiều cùng hy kim nói nhảm chỉ là hắn không biết là hắn ý nghĩ này lập tức liền sẽ bị người cụ thể áp dụng đồng thần sớm tại vài ngày trước thu hoạch đến ngân sức kỹ thuật rèn nghệ thời điểm liền nghĩ qua vấn đề này chỉ là đồng thần ước nguyện ban đầu là lấy giáo dục làm điểm xuất phát có nhiều thứ có chút cảm giác ưu việt liền nên từ nhỏ đã cho hải tử dựng nên lên dạng này hải tử giá trị quan mới sẽ không tại bỗng nhiên tiếp xúc đến một ít đồ vật sau đó bị bóp méo biến hình thượn như là một cái nhà vườn ra hải tử Hắn tử nhỏ đã quả táo trong đống la lụa lăn qua lăn lại lớn lên sau đó sau khi lớn lên hắn gặp được địa phương khác quả táo hắn cũng sẽ không bị thèm đến liền xem như cái kia quả táo bị địa phương khác người thổi thượng tiền, cái hải tử này cũng biết, cái kia chính là một cái quả táo mà thôi, hắn sẽ có mình phán đoán, giá trị quan sẽ không bị dẫn dắt đi, sẽ không bởi vì có bao nhiêu người thổi phồng cái kia quả táo tốt bao nhiêu mà không tự tin đồng thần, liền sẽ vào hôm nay cho cầu cầu bày ra nhà mình quả táo tốt. đặc sắc xe gắn máy đặc kỹ biểu diễn kết thúc, nhưng chúng ta cầu cầu tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, xe gắn máy đặc kỹ biểu diễn kết thúc về sau, người nữ chủ trì cao âm thanh lần nữa vang vọng toàn trường. nghe nói nàng hiện tại tâm tình cũng rất ưu phía dưới là tô mục tô tổng cho cầu cầu chuẩn bị tinh hỷ, pháo hoa tú. Bắt đầu. Không có gì nói nhảm. Bên này xe gắn máy đặc kỹ nhân viên vừa rồi rời sân. Bất dạ thành nhân tạo hồ mặt hồ liền lái tới mấy chục chiếc các tốc đội thuyền. Tiếp lấy, một viên lóa mắt pháo hoa kéo lấy thật dài xương mù đuôi tuyến trực trùng vân tiêu. Lại nói tiếp đó là một trận hảo vô nhân tính pháo hoa thị yến. Đây thả không phải pháo hoa, đây rõ ràng đó là vùng tiền nha. Trần Phong nhìn không trung đầy trời pháo hoa, không khỏi cảm thán một câu. Đây có cái gì? Chờ chúng ta Hàm Hàm sinh nhật thời điểm, ta cũng cho Hàm Hàm thả pháo hoa, chúng ta thả tư nhân đặt trước chế luôn luôn ổn trọng mạnh phàm anh vì bên ngoài cháu gái trước mặt biểu hiện linh loạn một dạng lấy lòng ta cho hàm hàm biểu diễn thể thao mạo hiểm ta cũng có mấy cái kỷ lục thế giới ở trên người đây lao tứ mạnh phàm kiệt cũng không cam chịu yếu thế bất quá không đợi nhị cứu cùng tam cứu cũng đi theo tỏ thái độ ngẩng đầu nhìn pháo hoa trần tử hàm lại là nhìn về phía bọn hắn vẻ mặt thành thật nói ra không cần phiền thái như vậy có thể nói cho ta mời đến hai cái ủn cha mạn liền tốt ta muốn thấy ủn tra mạn đánh tiểu cái thú mạnh ra bốn huynh đệ ngắn ngủi yên tĩnh sau đó khổ người lớn nhất người đều là nổi lên cơ bắc mạnh phàm hùng trước hết nhất kịp phản ứng không có vấn đề. Nhị cứu nhận thức rất nhiều đúng cha mạn, đến lúc đó đều cho người mời tới. Nhân vật đóng vai cái gì không quan trọng, chỉ cần có thể để cháu gái vui vẻ là được rồi. Một bên khác, manh manh bị Trương Kiếm ôm lấy, ngửa đầu nhìn pháo hoa nở rộ, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp pháo hoa. Trương Kiếm cũng là nhìn say sưa ngon lành, liền ngay cả tâm tình đều biến rộng mở trong sáng lên. Bất quá chờ trên trời một đóa màu tím pháo hoa nổ lớn sau đó, hắn muốn chỉ cho manh manh nhìn thời điểm, lại là phát hiện Tiểu Nha đầu lại là nhắm mắt lại, đôi tay ôm ở cùng một chỗ đặt ở cái cằm chỗ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tại pháo hoa bên dưới càng là lộ ra động lòng người, Trương Kiếm khỏe miệng không tự chủ hiện ra một vệt mỉm cười. Nàng ngoan như vậy, như vậy hiểu chuyện, đáng yêu như thế, ta trước đó vậy mà còn luôn cảm thấy nàng cái nào chỗ nào đều không vừa mắt, không hài lòng, khiến cho toàn gia đều không vui, thật sự là, thật sự là đầu bị lửa đá. Hắn tâm lý âm thầm nghĩ, lúc này Manh Manh đã mở mắt. Ba ba, vừa rồi pháo hoa giống như sao băng, ta nguyện một cái nguyện, chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn cùng một chỗ, thật vui vẻ, kiện kiện thăng khang. Manh Manh trên mặt mang điểm điểm cười, trong mắt đều là đối với tương lai mong đợi. Trương Kiếm bị cho cười đưa tay méo méo khuê nữ cái mũi nhỏ, ha ha, ta lốc khuê nữ, nguyện vọng nói ra, coi như mất linh. Đùa với manh manh, trương kiếm tâm đều bị ấm hóa. Có đúng không? Vậy ta một lần nữa nguyện, kỳ hỉ. Manh manh cũng cười, sau đó lại rất là nghiêm túc nhắm mắt lại, bắt đầu một lần nữa cầu nguyện. Pháo hoa thỉnh kiến một mực kéo dài nửa giờ. Bọn chúng ở trên trời nở rộ, cũng phản chiếu tại mặt nước. Giờ này khắp này trong đám người, đã có mấy cái người nước ngoài khóc không ra tiếng. Loại này nổ tung âm thanh ban đầu thời điểm để điều kiện bọn họ phản xạ muốn thoát đi lại tại nhìn thấy pháo hoa mỹ lệ rung động sau đó lại lưu luyến quên về đồng dạng là nổ tung âm thanh. Tại mình quốc gia, là chiến loạn, là phá hồi, là trôi dạt khắp nơi mệnh như cỏ rác. Có thể tại Long quốc nơi này, lại là pháo hoa, là cảnh đẹp, là quốc thái dân an thịnh thế vạn lần Bọn hắn sao có thể không hâm mộ, sao có thể không cảm khái. Tô Mục rốt cục đạt được cầu cầu hôn môi. Tiểu nha đầu cũng bị pháo hoa hung hăng kinh diễm đến, đồng thời còn để động thần cho nàng đập rất nhiều lấy Long trọng pháo hoa làm bối cảnh tấm ảnh. Khi cầu cầu miệng nhỏ hôn tại Tô Mục trên mặt giờ, Tô Mục lúc ấy liền cười ra vị tiếng gọi. thỏa lại đem mình chuẩn bị bánh gạ tổ tháp lấy tới, để cầu cầu cầu đốt nguyện, cắt trái trứng bánh ngọt. Câu cầu cái này cả đời khó quên tiệc sinh nhật bên trong, mình cũng coi là lưu lại nổi bật một khoản. Bất quá, Đồng thân đi đâu? Mới vừa rồi còn cho cầu cầu chụp ảnh đâu, làm sao trong nháy mắt người cũng không biết chạy địa phương nào đi. Cùng lúc đó Đồng Thần ở phía sau trận đem mình rèn đúc ngân sức để lên xe lở nhỏ. Kia chọn vẹn ngân sức bị đặt ở một cái định chế thủy tinh trong hộp. Hộp dưới đấy cùng đỉnh chóp đều có ánh đèn chiếu rọi, để vốn là chiếu sáng dạng ngân sức càng thêm lóa mắt vào người. Bất quá, hộp bên ngoài bị Đồng Thần đắp lên một khối màu đỏ tơ lụa, chờ một lát Là muốn banh bóng tự mình trước mở Tin tưởng, ngân sức xuất hiện trong nháy mắt đó kinh diễm Sẽ để cho khắc vào nàng trong đầu ác tựa như là pháo hoa kim loại Vũ sư mở dạng Hóa thành để nàng tự tin lực lượng